Hàn Phi vô cùng nghi hoặc, hỏi: "Ta muốn thấy ai? Tại sao nhìn thấy hắn sau khi ta liền phải nhận được đáp án?" Lý Trường Thanh cười cợt, "Thực, cái này hắn, không nhất định liền đặc biệt là nào đó một người, mà là đặc biệt là nào đó một loại người." "Cái nào một loại người?" Hàn Phi truy hỏi. Lý Trường Thanh từ từ nói, "Hàn huynh, vùng tài vĩ lực minh đức quân chủ bên trên, thực còn có một cái đế vương đẳng cấp, hắn chính là hiền viễn nhân hoàng bình thường vĩ đại tồn tại. Đế hoàng chí tôn, công bình thiên thu, ghi danh sử sách, vạn thế cát tụ." "Nếu như ngươi may mắn nhìn thấy loại này người, Hắn có lẽ sẽ cho ngươi đáp án, hoặc là nói, ngươi sẽ ở trên người hắn tìm tới mình muốn đáp án. Hàn Phi kinh ngạc nói, "Lý huynh, Minh Đức Quân Vương bên trên, Hiên Viên Nhân Hoàng bình thường tồn tại, cái này đẳng cấp quân vương lại nên xưng hô như thế nào?" Chương 34, Thiên Cổ Nhất Đế, Hồng Liên dẫm. Thiên Cổ Nhất Đế. Trong phòng, Hàn Phi một người thấp giọng trầm ngึก, "Tinh tế thưởng thức, Vương chi hoàng giả, Thiên Cổ Nhất Đế." Đây là Lý Trường Thanh trước khi đi lưu lại một câu nói. Các đời quân vương ở Lý Trường Thành trong miệng dĩ nhiên thật sự liệt ra Tam Lục tiểu đẳng, quân mất nước, bình thường chi chủ, âm khắc chi quân. tùng đoán chi chủ, Minh Đức chi quân. Minh Đức chi quân, như là Thương Thang, Chu Văn Vương, Miêu Tuấn Vũ. Nhưng ở Minh Đức chi quân thượng diện, còn có một cái càng hoàn mỹ, cường đại hơn, Công Bình Thiên Thu quân vương, cái kia chính là Thiên Cổ Nhất Đế. Lý Trường Thanh nói, Mên Ngông Cựu Châu 3000 năm, hiện nay cũng chỉ điểm một cái cơ hiên viên. Hàn Phi từ từ đứng dậy, nhẹ nhàng thở dài, lẩm bẩm lầu bầu, "Lý huynh, ngươi nói ta muốn gặp phải một vị Thiên Cổ Nhất Đế, mới gặp đến ra thầm nghĩ muôn đoán. Nhưng là, này thời loạn lạc, thật có thể ra một vị Thiên Cổ Nhất Đế à?" Dựa theo ngươi lời bình, Này quá khó khăn, hầu như không thể. Xuân Thu Chiến Quốc, mấy trăm năm hỗn loạn không ngừng, Cửu Châu Bách tính nước sôi lửa bỏng, chư tử bách gia hoặc vì là cứu quốc, hoặc vì danh lợi, vì thiên hạ bốn ba, tuyên truyền học thuyết. Thiên hạ quân vương chư hầu tranh bá không ngừng. Loa người tiên kiêu vô số, minh đức quân chủ không thiếu. Nhưng là, này mấy trăm năm qua, thành tựu bá nghiệp quân vương cũng tuyệt đối không vượt qua hai tay số lượng. Ca. Một tiếng yêu kiều du dương, ngọt ngào chán chán âm thanh truyền đến, đem Hàn Phi từ mê ngông trong suy nghĩ kéo trở về. Thiếu nữ Hồng Liên đẩy cửa mà vào, đi vào phòng ngủ. Hàn Phi thấy thế, sắc mặt sầu trùng nhặt đi, mừng rỡ tiến lên, "Hồng Liên, ngươi làm sao đến lớn rồi?" "Ồ, còn có rượu ngon." Hồng Liên đi vào nhà, cố ý đem hộp đồ ăn trốn ở phía sau, một đôi hổ phách đôi mắt đẹp tà nhìn một cái, "Nhìn phải, thật giống đang tìm cái gì ngươi?" Hàn Phi đoạt lấy hộp đồ ăn, hỏi, "Muội muội, ngươi tìm cái gì?" Hồng Liên thất vọng nói, "Cửu ca, bằng hữu của ngươi không ở đây sao?" "Bằng hữu?" Hàn Phi giả trang kinh ngạc nói, "Bằng hữu gì?" Đang khi nói chuyện, Hàn Phi đi tới án trước bàn ngồi xuống, hộp đồ ăn cái nắp mở ra, một cái đĩa một cái đĩa tinh xảo ăn sáng lấy ra, còn có một bình nhỏ rượu ngon. Hắn ngửi một cái rượu ngon, cười nói, cũng thật là hảo kỹu. Diệu tự mới vừa nói xong, lập tức không thể chờ đợi được nữa dùng để uống, quả nhiên là cái sâu rượu. Hồng Liên chưa từ bỏ ý định, ở trong phòng tìm lại tìm, xem đi xem lại, sau đó hỏi, "Cửu ca, ca bằng Hữu của ngươi lặng lẽ tiến vào lén cùng, có phải là đến tìm được ngươi rồi?" Hàn Phi lắc đầu nói, "Không thể nào, ta vẫn ở đây, nào có cái gì bằng Hữu đi vào." "Hử?" Thiếu nữ bất an nói, "Cửu ca, ngươi cũng đừng gạt ta." Lúc trước Nếu không là ngươi vị bằng hữu kia hỗ trợ, ta sớm bị cơ vô dạ sắp xếp trông coi lẫnh cung cấm quân mạnh mẽ đưa đến công chỗ phủ." Hồng Liên tiếp tục nói, "Ta nghe tiểu Lương tử, Trương Lương, đã nói, ca ca có hai cái võ nghệ cao cường giang hồ bằng hữu, đều là giang hồ cao cấp nhất kiếm khách. Bên trong một người, lưng một cái thanh ngọc hồ kiếm, Duẫn Văn Duẫn Vũ, Tài Hoa Văn Hoa. Hàn Phi phun rượu, bất đắc dĩ nói, "Hồng Liên, ngươi phải gọi từ phòng một tiếng huynh trưởng, không thể không lớn không nhỏ." Hồng Liên mắt điếc ai ngờ, Hoa Xi si nói, "Ca ca bằng hữu thật đẹp trai đây." Gần nhất nghe tên Vương đô Thanh Bình điều nhất định chính là xuất từ miệng của Hàn Di. Hồng Liên một bộ xuân tâm này mờ máng vẻ, say sưa bên trong, trầm rãi ngâm tụng nói: "Vẫn tưởng y thường hoa tưởng dung, xuân phong phất hạ mộ hoa đũm, nhược phi quần ngọc sơn đầu kiến, hội hướng giao đại ngượn hạ phụng." Đột nhiên, thiếu nữ nhẹ rên một tiếng. "Hử, nghe nói bài thơ này là hắn đưa cho Tử Lan Hiên đầu bảng nhạc công lễ vật." Hồng Liên bất mãn nói: "Như thế mỹ lệ thơ tử, toàn bộ Hàn Vương quốc, rõ ràng chỉ có buồn công chúa sử với." "Cửu ca, ngươi vị bằng hữu này tuy rằng văn võ song toàn, nhưng ánh mắt nhưng không thế nào tốt." Hàn Phi bất đắc dĩ xoa trán, cười khổ không thôi. Hắc xỉ. Lãnh cung ở ngoài, Lý Trường Thanh không tên đánh một cái hắc xỉ. Lý Trường Thanh xoa xoa mũi, sáng sủa con mắt trầm ngâm, tự nói, Dạ Mạc đã ra chiêu, khủng cụ sát thủ đoàn 5 người đón lấy cũng nên hoạt động. Đoạn mệnh thập tam kiếm, La hung lệ kiếm, giết người kiếm, cần giao chiến cao thủ, lấy chiến nuôi chiến. Chỉ có không ngừng liệu mạng tranh đấu, mới có thể nhanh chóng đạt đến cảnh giới viên mãn. Khủng cụ sát thủ đoàn, hy vọng các ngươi sẽ không để cho kiếm trong tay của ta thất vọng. Vù vù xiu. Khói xanh một tia, tàn ảnh con đường. Lý Trường Thanh rời đi lãnh cùng, trở về Tử Lan Hiên. Mấy ngày sau đó, sự tiến triển của tình hình đều ở lưu sa mấy người như đã nói trước. Trương Lương lợi dụng sự thông minh của chính mình tài trí, để tứ công tử Hàn Vũ tham gia phân tranh, lợi dụng bách Việt dân chạy nạn làm một lần văn chương, do đó trợ giúp Hàn Phi thoát vây. Thừa tướng mở ra địa, cơ vô dạ trong triều đình duy nhất chính địch, cũng là to lớn nhất chính địch, hắn tự nhiên cũng chống đỡ Hàn Phi thoát vây, đứng vững triều đình, đồng thời ngăn được cơ vô dạ. Đương nhiên, cơ vô dạ cũng không phải kẻ vớ vẩn, nhân cơ hội đem khủng cụ sát thủ đoàn chế tạo Vương đô đại hỏa. Bách tính thai tình cái này khoai lang bỏng tay ném cho Hàn Phi. Vì lẽ đó, Hàn Phi tuy rằng thành công thoát dây, giở đi lên cùng, nhưng đánh đổi là tiếp nhận một cái dạ mạc đã vì hắn chuẩn bị kỹ càng cạm bẫy cùng ương tay chân kẻ địch. Khổng cụ sát thủ đoàn, Thiên Trạch, Diễm Linh Cơ, Vu Song Quỷ, Bách Bá Vương, Khu Thi Ma, năm người liên thủ lực lượng, thêm vào Bách Việt chi điệu một ít trong bóng tối ẩn náu vô cổ thuật sĩ, không thua gì trực diện một vị tự tại địa cảnh cường giả. Mấy ngày sau, Hàn Phi xuất cung. Vừa mới xuất cung, Hàn Phi lập tức mang theo Trương Lương đi đến Tử Lan Hiên. Bên trong một gian phòng khách. Hàn Phi cao hứng nói, "Đến đến đến, đã lâu không có uống đến tử nữ cô nương sản xuất lan hoa nhượn. Tối hôm nay ta mời khách, chúng ta không say không về." Đột nhiên thật hâm mộ Lý huynh, mỗi ngày có thể miễn phí uống một bình hàn lộ lan hoa nhượn, mà ta nhưng cần chính mình bỏ tiền. Hàn Phi nhẹ nhàng đẩy một cái, lướt ngang cửa phòng đẩy ra, hắn trước tiên nhập môn, tiếp tục nói, "Lời nói, Lý huynh đây. Ngày hôm nay là ta thoát ly lãnh cung tháng này, coi như Lý huynh không vì ta đãi tiệc đón gió tẩy trần. Nhưng ta xin mời mọi người uống rượu, hắn thế nào cũng phải ở đi." Vệ trang cầm kiếm đi vào phòng khách. quôn mặt lạnh lùng, nghi ngờ nói, hắn mấy ngày nay, xác thực có chút khác thường. Từ nữ bưng lên món ăn bản, rượu ngon cùng món ngon đưa ra, tức giận nói, cái kia Lý Trường Thành, mỗi ngày đi sớm về trễ, giáo dục Lộng Ngọc các nàng kiếm thuật sau lập tức mất tích, cũng không biết hắn muốn đi làm cái gì. Ngày hôm nay càng quá đáng, dĩ nhiên đem bảo bối trong lòng ta Lộng Ngọc cũng mang đi. Càng nói, Từ nữ càng tức giận, trong mắt màu tím dần dần giấy lên lửa giận, khẽ cắn răng, hận không thể tại chỗ xé nát Lý Trường Thành. Hàn Phi đầy hừng hừ nói, "Hả, nghe các ngươi vừa nói như thế, thật là làm người hiếu kỳ." Trương Lương cuối cùng đi vào phòng khách, gật đầu phụ hòa nói, ta cũng hết sức tò mò. Lý huynh chuyện cần làm, nhất định là phải đi làm. Vì lẽ đó chuyện này nhất định tương đương thú vị. Mọi người nhìn nhau, hiểu ngầm nhìn phía ngoài cửa sổ. Lý Trường Thanh đến cùng phải làm gì? Hơn nữa, hắn ngày hôm nay tại sao còn đem Lộng Ngọc cũng mang đi? Chương 35, Thiên Trạch sát thủ đoàn, Lý Trường Thanh ra trận. Vương trong đô thành, một cái nào đó mảnh ngoại thành vùng hoang vu. Cái kia mấy trăm tử sợ quốc một đường lưu vong, an xin lên phía Bắc Bách Việt dân chạy nạn, bị Hàn Vương an sai người thu xếp ở đây. Hàn Quốc cho bọn hắn một mảnh hoang vu đất ruộng, cho bọn họ cung cấp tiền kỳ vượt qua đói bụng lương thực, tạm thời cho những này trôi dạt khắp nơi người một cái sống yên phần nơi. Tuy rằng nơi này rất ngu, thổ địa cũng rất cằn cỗi, mỗi ngày cung cấp lương thực mỗi bữa cũng đều ăn không đủ no, nhưng ít ra bọn họ tất cả mọi người đều có giống. Vì lẽ đó, Bạch Việt dân chạy nạn đối với Hàn Vương An là xuất phát từ nội tâm kính trọng cùng kinh yêu, vậy đại khái là Hàn Vương An duy nhất từng làm chuyện tốt đi, tuy rằng đều là con trai của hắn môn cho hắn an bài đi. Hoàng hôn lúc, hoàng hôn sắp tới, phía chân trời hồng hạ và trượ. Khu dân nghèo vực phía đông Ngoài trăm thực một mảnh rừng rậm. Lý Trường Thanh mang theo Lộng Ngọc đi tới nơi này, hai người quan sát từ đằng xa bách Việt dân chạy nạn. Lộng Ngọc nhẹ giọng nói, nói đến, ta còn có một nửa bách Việt loài người huyết thống đây. Lý đại ca có thể hay không xem thường Lộng Ngọc, cũng đem ta coi lạ man gì? Thiếu nữ nâng lên con mắt, thủy nhuận con mắt nghĩ mình lại suất cho thân, gọi người thương tiếp. Lý Trường Thanh bật cười nói, nha đồng đốc, nói mỏ cái gì? Hắn giọ ra tay, xoa xoa Lộng Ngọc đầu, ngữ khí rõ ràng nói, bách Việt người, tổ tiên chính là Ba Miêu, Ba Miêu tổ tiên chính là Cửu Lệ bộ tộc. Ngày xưa, viên đế Hoàng đế, Civil si ba người tranh cấp trung nguyên cộng chủ vị trí, cuối cùng Hiên Viên Nhân Hoàng đã thắng, nhất thống Trung Nguyên. Civil si chiến bại bị giết, Cửu Lê bộ tộc không thể không di chuyển nam cương, đông gì nơi. Bách Việt người dễ, cái, tương tự bắt nguồn từ với Trung Nguyên Hoàng Hà đại địa. Lý Trường Thanh tiếp tục nói, cùng Lang tộc, Hung nô, người Khương, Tây Nhung, Man tộc những này dị tộc không giống, việc quốc người, nước tộc người, tha quốc tang người, những người này đều là Cửu Lê hậu duệ, đều là người Trung Nguyên tộc huyết thống. Sự thực như vậy, tứ Hiên Viên Nhân Hoàng bắt đầu, Bách Việt chi địa đều là Trung Nguyên cơ vực. Các đường chư vương đô là trên danh nghĩa thần phục người, tôn người Trung Nguyên Hoàng làm chủ. Niêu Tuấn Vũ thời kỳ, ba miêu quy thuận, thiên hạ đại trị. Cho đến Hạ Thương Chu, Bạch Việt chi địa, ba thuộc nơi, các quốc gia tiểu vương đều là vẫn triều cống người Trung Nguyên Hoàng, trên danh nghĩa đều là Trung Nguyên quản trị phiên vương. Lộc Ngọc con ngươi dịu dàng, sóng mắt lưu mị, nhìn Lý Trường Thanh, nở nụ cười xinh đẹp, ta tin tưởng Lý Đại Ca lời nói, Lý Đại Ca tuyệt không là những người cổ hủ ngoan cố người. Lý Trường Thanh cười cợt, thả xuống tay phải. Lộc Ngọc trong lòng quyến luyến không muốn loại này cảm giác, âm thầm tiếc nuối đây Hai người lại nhìn phía Bách Việt dân chạy nạn, Lộc Ngọc hỏi, "Lý đại ca, ngươi mang ta tới nơi này làm gì?" "Chỉ là vì nhìn một chút những này Bách Việt dân chạy nạn sao?" Lý Trường Thành lắc đầu nói, "Tất nhiên là không." "Lộc Ngọc, ngươi không phải muốn gia nhập Lưu Sa, muốn trở thành một tên giang hồ nhân sĩ sao?" Mấy ngày gần đây, Lộc Ngọc không biết nghĩ như thế nào, vẫn quấn quýt lấy Lý Trường Thành, hy vọng có thể gia nhập Lưu Sa. Lộc Ngọc vừa nghe, con ngươi sáng ngời nói, "Lý đại ca, ngươi đáp ứng Lộc Ngọc." "Tạm thời vẫn không có." Lý Trường Thành trả lời. Lộc Ngọc hỏi tới, "Lý đại ca, Vậy ngươi cần Lộng Ngọc làm cái gì, mới bằng lòng đáp ứng để ta gia nhập lưu sa?" Lý Trường Thanh từng chữ từng chữ nói, "Một hồi ngươi liền đứng ở chỗ này, không nên di động một phần một hào. Ta ngày hôm nay liền để ngươi trực quan cảm thụ một chút cái gì là giang hồ. Nếu như sau khi xem, ngươi còn muốn gia nhập lưu sa, cuốn vào giang hồ phân tranh, như vậy ta gặp giúp ngươi." Lý Trường Thanh nhìn thiếu nữ, một đôi sâu thẳm con mắt dịu dàng thám thiết đánh giá Lộng Ngọc tinh xảo khuôn mặt, âm thanh ôn nhã nói, "Nếu như ngươi chỉ muốn muốn bình tĩnh an khang sinh hoạt, Lý đại ca cũng sẽ hộ ngươi cả đời." "Lý đại ca?" Lộng Ngọc con ngươi lơ đãt, vài ánh ánh lệ quang hiện lên. Người đàn ông này cứu nàng, cứu mẫu thân nàng. Người đàn ông này văn võ siêu quần, miết như kinh hống, tiểu như dư long. Có một cái như vậy chi kỳ, bạn tốt, đại ca, vừa lòng người, hứa hẹn một đời che chở chính mình, chẳng lẽ còn có so với này càng làm cho một thiếu nữ cảm động sự ạ? Lục Ngọc dáng người nghiêng về phía trước, mong muốn. Lý Trường thanh sắc mặt ngưng lại, đột nhiên xoay người, nữ khí nghiêm nghị nói, "Đến, đến rồi." Lục Ngọc nàng mới vừa kiễng mũi chân, mới vừa nghiêng về phía trước dáng người, nội tâm hiện lên kích động. Trong nháy mắt toàn bộ ngừng lại. Tinh xảo mặt trái xoan kiểu như nước mắt như mưa. Ai nha, Lộc Ngọc ca, Lộc Ngọc, ngươi dị như nghĩ, nghĩ, thực sự là quá kích động rồi, may là, may là. Lý Trường Thanh mở miệng nói, xem thật kỹ. Ồ, oh. Lộc Ngọc phục hồi tinh thần lại. Năm người đi vào bách việt dân chạy nạn cộng lớn, hướng đi mây trăm dân chạy nạn, sử dụng bách việt ngôn ngữ giao lưu. Mỗi một khắc, sở hữu bách việt dân chạy nạn vẻ mặt sợ hãi lên, xem vẻ mặt của bọn họ, thật giống chịu đến kinh hãi, thật giống nhìn thấy quỷ quái bình thường. Lộc Ngọc kinh ngạc nói, Lý đại ca, bọn họ đây là làm sao? Cái kia năm cái người bí ẩn đối với Bạch Việt dân chạy nạn làm cái gì? Bạch Việt dân chạy nạn thật giống đang gọi, "Gián độc, gián độc." Từ bọn họ nơi này nhìn tới, Bạch Việt người tị nạn từng cái từng cái thất kinh, thật giống có độc xà cắn xé, cuốn quanh bọn họ, đồng thời bọn họ phảng phất nhìn thấy đại hỏa, biển lửa đốt cháy tất cả. Lục Ngọc nhìn về phía bên trong bà lão, vài tuổi hài đồng, nhìn mấy trăm cô gợi như queu tuổi Bạch Việt dân chạy nạn, lòng sinh thương hạ nói, "Lý đại ca, bọn họ thật đáng thương, ngươi cứu cứu bọn họ có được hay không?" Lý Trường Thanh gật đầu nói, "Ta quá tới nơi này, vốn là vì cứu bọn họ." Nguyên nội dung vợ kịch bên trong, thiên trạch dưới chướng bách của vương, sử dụng độc dược bách độc chi chú giết chết sở hữu cùng tộc Bách Việt dân chạy nạn, có thể nói lòng dạ độc ác, táng tận thiên lương. Lục Ngọc, nhớ kỹ ngươi đáp ứng ta lời nói, không thể di động một phần một hảo. Cái cuối cùng tự vừa ra khỏi miệng, Lý Trường Thanh đã hóa thành một tia khói xanh, dây lắt trong lúc đó đến 7, 8 trưởng ở ngoài, nhanh chóng bay lượn đi, thẳng đến khu dân nghèo vực. Bách Việt dân chạy nạn sợ hãi cực kỳ. Một ông già, hẳn là này một nhánh Bách Việt dân chạy nạn bộ lạc trưởng, hắn nhìn phía thiên trạch, hoảng sợ nói, "Ngươi, là ngươi!" Tịch Mi Long Sở, ngươi còn chưa chết." Thiên Trạch trong mắt như sả, cười lạnh nói, "Một đám chó mất chủ, Hàn Vương an tùy tiện ban tặng một ít đồ, các ngươi liền đối với hắn cảm ơn đại đức." Đột nhiên, Thiên Trạch ngẩng đầu, một người phảng phất đạp không mà đến, một bộ thanh sam, gánh vác một cái thanh ngọc hồ kiếm. Người đến lạnh nhạt nói, "Thiên Trạch, ngươi không cũng là một đầu chó mất chủ sao?" Lý Trường Thanh đứng ở cột buồn bên trên, Tiên Tiên Càn Khôn công vận chuyển, hai tay trong lúc đó trượng bảng bạc chân khí, một tay là âm, một tay là dương, hai tay hợp nhất, âm dương dung hợp, cương nhu một thể. Càn Khôn vô địch lượng, phá Ầm. Trong lúc nhất thời, chân khí lấy Lý Trường Thanh làm trung tâm, một đoàn bàng bạc mạnh mẽ chân khí màu vàng lóng khuyết tán ra đến, trực tiếp đánh tan chu vi mấy chục mét trong không khí ẩn chứa độc khí. Mạnh mẽ chân khí, chí cương chí mạnh, lại bao hàm âm dương chí lý, bá đạo xưa tan sở hữu bách độc chi chú chứng khí, đem triển khai độc thuật bách độc vương liên tiếp đẩy lui. Trong lúc nhất thời, sở hữu bách Việt dân chạy nạn thu được cứu viện, từ độc khí chế tạo trong hoàn cảnh thức tỉnh, giáng độc không ngạm, biển lửa cũng đều biến mất. Tất cả mọi người kinh hoàng mà chạy, dồn dập tản đi. Lý Trường Thanh một người trực diện khủng khụ sát thủ đoàn. Cùng tiến trạch, Diễm Linker, Vô Song Quỷ, Bạch Bồ Vương, khu thi ma năm người đối lập, từng đạo từng đạo võ giả khí thế bạo phát, động một cái liền bùng nổ. Thiên Trạch lạnh lùng nói, làm sao, lẽ nào ngươi muốn che chở những này tiện dân? Chương 36, Đoạt mệnh thập tam kiếm cỡ cỡ khủng cụ sát thủ đoàn. Làm sao, lẽ nào ngươi muốn che chở những này tiện dân? Thiên Trạch trong mắt băng lạnh, ngũ khí băng lạnh. Lúc này Thiên Trạch mới vừa thoát ly vô gian luyện ngục không lâu, trong lòng cừu hận cùng hung lệ khí thậm chí ngay cả hắn mình cũng không cách nào khống chế, trái phải, bất kỳ cản trở hắn người, hắn đều muốn toàn bộ phá hủy. Lý Trường Thanh đứng ở cột buồm bên trên, thanh sam phiu giận, như mực tóc dài của quan, ba ngàn sợi tóc chập chờn, hai mai theo gió khẽ dương lên, tuấn dật khuôn mặt, sâu thẳm đôi mắt sáng, như họa họa lông mày. Hắn cười khẽ mở miệng, bọn họ là chó mất chủ, các ngươi cũng là chó mất chủ. Bọn họ là Bạch Việt tiện dân, cái kia, các ngươi lại là cái gì? Thiên Trạch lạnh lùng nói, rất tốt, ngươi thành công làm tức giận ta. Bả rồi, bả rồi. Thiên Trạch buột vía, chân khí màu đen vần quanh, hung lệ sát khí bốc lên, mạnh mẽ sát cơ khóa chặt Lý Trường Thanh. Vũ khí sáu cái đầu rắn cốt liên lạch xoay tú lượn, trời cao chập tròn. Thiên trạch sinh mã dị tượng, cánh tay phải cùng loại rắn đồng hóa, ám hồng vân giáp bao trùm cánh tay phải, tay phải năm ngón tay sắc bén như trảo. Hơn nữa trong lòng bàn tay còn có hình rắn phù văn, chân khí màu đen vẩn quanh bên dưới, để cả người hắn đưa thân vào hắc ám, phảng phất từ vô tận vực sâu đi tới, bước vào nhân gian. Một đầu mái tóc màu xanh lam sẫm, áo choàng chập tròn, trong mắt màu đỏ dường như mắt rắn như thế lãnh huyết, bên hông cùng gò má trái cũng chia bố xà văn vậy, làm cho người ta một loại lãnh huyết, bạo lực, ma hóa tầm nhìn cảm. Vũ khí của hắn, tên là Đầu rắn Quốc Liên, tổng cộng 6 cái Quốc Liên. Hai tay cắt một cái, hai chân cắt một cái, bên hông bàn hai cái, lúc này giờ khắc này dọc theo người ra ngoài, lăng không chập chờn ở thiên trạch bốn phía, xem cực lục đạo xuất tu. Tiến lên. Thiên trạch ra lệnh một tiếng. Bạch Độc Vương, Khu thi ma, Diễm Linh Cơ, Vô Song Quỷ, khủng cụ sát thủ đoàn bốn đại thiên vương đồng thời ra tay, bốn bóng người chạy như bay rất ra, thủ đoàn cùng xuất hiện. Bạch Độc Vương, một cái thất tuần lão giả, thân hình hơi lòm còm, độ lục y thường, mái đầu bạc trắng, lôi thôi lếch thế mà quần áo lam lũ. cả người khói độc tràn ra. Chỉ thấy Bạch Độc Vương hơi vung tay, hai tay mười ngón trong lúc đó, veo veo veo độc châm lít nha lít nhít rơi ra. Lý Trường Thanh nhẹ nhàng nhảy một cái, từ cao cao cột buồm hạ xuống, cao quát một tiếng, "Hộp kiếm, mở." Sau một khắc, Lý Trường Thanh phía sau thanh ngọc hộp kiếm ca vang lên kèn kẹt, kẹt, máy móc trung tâm hoạt động trong nháy mắt bắt đầu, một cây kiếm hộp hóa thành hình quạt, dường như không tứ xue đuôi, lóa mắt thanh mang tỏa ra. Lý Trường Thanh khẽ quát một tiếng, "Thức cốt ma kiếm, ra." Thanh mang bên trong, ba thanh thần binh lợi kiếm như ẩn như hiện. Sa một tiếng, Thư cốt ma kiếm phượng phật nghe được chủ nhân triệu hoán, bắn nhanh ra, liền kiếm mang sao một đạo bay ra. Lý Trường thành tay cầm trường kiếm, vung lên chuôi kiếm, keng keng keng tiếng vang không ngừng, vô số bích lục độc châm bay ngược mà ra, hoặc đánh trả bách độc vương, hoặc đẩy trời bay ngược. Một ít độc châm rơi xuống đất, rơi vào cây cỏ trên, chớp mắt thời gian mục nát cây cỏ, độc tính cực đoan đáng sợ. Khu thi ma cầm trong tay quyền trượng, quyền trượng màu đen, đấu đồng màu đen áo khoác, nửa phần sau khuôn mặt mơ hồ có thể thấy được đỏ sẫm đầy máu, lấy trong tay hắn quyền trượng làm chủ tâm, quỷ dị hắc ám lá bùa kéo dài mặt đất tứ phương. Bất lục ánh sáng tỏa ra, vô số côn trùng chết hàng trăm hàng ngàn bay ra. Những loài côn trùng chết, to nhỏ cùng hình dạng tương tự với thất tinh bỏ rùa, mấy trăm tiến lên lùa lên, đối với hội chứng sợ lỗ người tới nói, tuyệt đối là ác ngộng. Không chỉ có như vậy, Lý Trường thanh rõ ràng nhận biết được, những loài côn trùng chết ẩn chứa thi độc, có thể mê hoặc thần kinh, ăn mòn máu thịt. Đoạn mệnh một kiếm. Sang. Thứ cốt ma kiếm ra khỏi vỏ, kiếm nhất ra, có ánh ánh kiếm hàn khí bức người, ma kiếm ra khỏi vỏ, phảng phất một cái hung lệ độc long thoát vây thăng thiên, tản phá nhân gian. Tiên Tiên càn khôn công vận truyện. Bằng bạc chân nguyên đan dệt kiếm khí màu đen, mạnh mẽ khí thế rung động, tứ đại khủng cụ sát thủ đoàn sắc mặt ngưng lại. Bám một hồi, Lý Trường Thanh đã một người một kiếm gi ra. Đối mặt với mấy trăm hơn 1000 côn trùng chết, Lý Trường Thanh dĩ nhiên không sợ hãi chút nào, không hề có một chút lạng tránh dự định, mang theo Vô tận rồng đen kiếm, khí lượn vòng rẽ ra. Một người một kiếm, hóa thành hành một tự rẽ ra, mũi kiếm run lên, Vô tận ma kiếm sát khí tỏa ra, Vô tận ánh kiếm múa, thấu xương phệ hồn, làm người da lông nổi lập. Kiếm khí tung hoành ba vạn dặm, nhất kiếm quang hàn thập cửu châu, tuy rằng khen nhưng là đúng đoạt mệnh thập tam kiếm hoàn mỹ nhất trình bày. Vù vù siêu, vô tận ánh kiếm đi ngang qua mà đến, hơn mấy trăm ngàn côn trùng chết toàn bộ mất đi, Lý Trường Thành trong khoảnh khắc, một người một kiếm đã giết tới khu thi ma trước mặt. Khu thi ma sắc mặt kinh biến, lúc này phất tay vung một cái, một tấm phòng ngự phù văn lăng không nhẹ ra, đón đỡ đòn đánh này. Nhưng mà, đối mặt đoạt mệnh thập tam kiếm, bất kỳ phòng ngự đều là yếu đối. Phốc một tiếng, lá bùa vỡ vụn, lưỡi kiếm ép thẳng tới khu thi ma con ngươi, trong mắt của hắn bên trong, kiếm khí thơm hàn, ánh một thanh thực cốt đoạt mệnh ma kiếm. Đang Sinh tử một phát trong lúc đó vô song quỷ tới rồi, tay phải hắn vung đầu nắm đấm, nồi đất sét đại nắm đấm mang theo luyện thể cư khí, toàn lực vung lên hầu như là vạn cân lực lượng. Lý Trường Thanh giơ người lại, trong tay thử cốt ma kiếm hơi cong khúc. Đoạt mệnh nghi kiếm. Soạt soạt soạt. Kiếm chiêu biến đổi, kiếm đen tới trước, hàn quang sau đó, lưỡi kiếm xẹt qua vô song quỷ hai con ngươi, sợ đến người sau lập tức nhắm mắt lại. Lưỡi kiếm cắt chém mí mắt, soạt soạt soạt tinh hỏa điểm điểm. Lý Trường Thanh tung cổ tay, kiếm khí tung hoành. Trong chớp mắt, biến hóa hơn 10 kiếm, mỗi một kiếm đều hoàn mỹ đánh trúng vô song quỷ các chỗ yếu hại. nhưng chỉ là mang theo từng đạo từng đạo hóng ánh sao hỏa, không cách nào phá trừ thể phách phòng ngự. Hững. Vô Song Quỷ hét lớn một tiếng, Song quyền vung dậy, dày đặc như mưa, liên miên mà xuống. Lý Trường Thanh vung kiếm cùng với giao chiến, tay trái một quyền hoành kích, cùng Vô Song Quỷ vạn cân lực lượng nắm đấm đụng nhau. Thiên Trạch cười gằn, ngu xuẩn, vẫn chưa có người nào có thể cùng Vô Song Quỷ chính diện đối với quyền. Vành. Hai quyền đụng nhau, một lớn một nhỏ, cương khí chấn động, bốn phía không gian hiện lên bọn sóng, kinh khí gợn sóng chấn động, hai người bốn phía mặt đất bỗng nhiên ao hãm một tầng lớn. Thiên Trạch sắc mặt kinh hãi. Làm sao có khả năng, cơ thể người nọ đã vậy còn quá cường. Tiên thiên càn côn công, khoáng thế kỳ công, nội ngoại kiêm tu, luyện khí cùng luyện thể một thể, không chỉ có như vậy, còn có thể tăng cường lực lượng tinh thần, miễn dịch mỹ thuật, hảo thuật, âm dương thuận. Diễm linh cơ bước độ nguyện chuyển dáng người đi tới, bốn phía liệt diễm thiêu đốt, tuyệt thế mỹ nhân đi qua biển lửa, hai tay lượn vòng hỏa linh châm gài tóc, hóa thành hai thanh hỏa linh trường kiếm. Trường kiếm vung lên, mặt đất ven đường bạo phát một cái cột lửa, rít hướng về Lý Trường Thanh. Đoạt mệnh tam kiếm. Thức cốt ma kiếm vung lên, Lý Trường Thanh bóng người hơi động. Một người một kiếm hóa thành một cái độc long, hung lệ kiếm khí vừa nhanh vừa động, lại chuẩn lại độc. Ken ken ken. Vinh qua đụng nhau, Lý Trường Thanh một người độc chiến diễm linh cơ, Khu Thì Ma, Bạch Độc Vương, vô song quỷ bốn người, không chỉ có không rơi xuống hạ phong, trái lại giự vào mạnh mẽ quỷ dị đoạt mệnh kiếm khí giết đến bốn người trong lòng run sợ, cẩn thận ứng đối. Bốn người này, mỗi người có thủ đoạn, Khu Thì, Bạch Độc, Linh Diễm, gần thép sương sát, mỗi người đều có không thua gì nhất lưu cao thủ thủ đoạn hoặc sức chiến đấu. Bốn tên nhất lưu cao thủ, càng đều bị Lý Trường Thanh một người một kiếm áp chế. Thiên trạch cau mày, thầm nghĩ, hắn là cái gì người? Cầm trong tay là cái gì kiếm? Dùng lại là cái gì kiếm pháp? Tại sao ta chưa từng nghe qua bất kỳ liên quan với tin tức của hắn? Lý Trường Thanh nhảy một cái khoảng một trượng, thân thể ngắn ngủi đứng lơ lửng giữa không trung, tay phải cầm kiếm, mũi kiếm thẳng tắp hướng lên, vô tận tiên thiên chân khí không ngừng rót vào thực cốt ma kiếm bên trong, kiếm khí thiêu đốt, chân khí thiêu đốt. Nay một kiếm, tỏa ra vô tận kiếm ý, dường như một cái độc long thức tỉnh. Đoạn mệnh. 13 kiếm. Chương 37, lấy một địch năm bất bại, Lục Ngọc biểu lộ si tình. Này kiếm 10 bậc, là nhân gian kiếm pháp cực hạn. Nhanh đến cực hạn, tàn nhẫn đến mức tận cùng, độc đến mức tận cùng, kiếm thuật tinh diệu trình độ có thể gọi nhân gian tuyệt đỉnh, chỉ cần vẫn là nhân gian kiếm pháp, liền tuyệt đối không cách nào chống đỡ này một kiếm. Kiếm còn chưa giết ra, khát máu sát ý đã bao phủ hiện trường tất cả mọi người, Diễm Linh Cơ bốn người sắc mặt kinh biến, dù cho là gần thép dương sắc vô song quỷ cũng cảm nhận được mùi chết chóc. Này một kiếm, có thể giết chết bọn hắn. Thiên Trạch biến sắc, lập tức ra tay. Trong cơ thể hắn, vô tận hắc khí bỗng nhiên chấn động, 6 cái đầu rắn cốt liên dung hợp làm một. Hóa thành một cái màu đen đỏ đại xà, con mắt dường như một đôi tinh đèn lồng màu đỏ, thân thể mấy trượng phan ron dài, dường như thượng cổ đằng xà, thôn phệ tất cả. Thiên Trạch biết, hắn không ra tay nữa, bốn tên đắc lực dưới trướng mặc dù bất tử, cũng sẽ phải gánh chịu trọng thương, trong thời gian ngắn cũng không còn cách nào vì hắn hiệu lực. Kết quả này không phải hắn hi vọng nhìn thấy. Hứ. Thiên Trạch một tiếng uống trà, hai tay năm ngón tay năm tay, tay phải xả cánh tay điều khiển trong cơ thể hùng hồn chân khí, vô tận chân khí màu đen vẩn quanh to lớn đầu rắn, thân thể bong bong vận động. Chỉ thấy hắn hai chân giẫm một cái, Mặt đất chu vi một trượng giàn nước, tay phải xà cánh tay bỗng nhiên vung về phía trước một cái, trên đỉnh đầu to lớn màu đen đỏ đầu rắn cuốt liên phá không dễ ra, mang theo dâng trào lực lượng. Lý Trường Thanh trường kiếm trong tay vung lên, một người một kiếm trên chết dễ dưới, một cái độc long kiếm khí mang theo bảng bạc chân khí, thực cốt kiếm khí, mang theo vô tận không rõ cùng hung lệ. Diễm Linh Cơ bốn người sắc mặt kinh biến, con ngươi bị đâm ánh mắt mang kích thích nửa mở nửa khép, mơ hồ nhìn thấy to lớn màu đen đỏ đầu rắn cùng một thanh độc long kiếm đen trên không đụng nhau. Sau đó, Diễm Linh Cơ bốn người theo bản năng nhắm mắt lại, chỉ vì hai đại sức mạnh đụng nhau nơi bạo phát hào quang lóe mắt, để cho bọn họ không cách nào nhìn thẳng. Ầm ầm. Một tiếng kinh thiên động địa, vang vọng chu vi trăm mét. Cơn lốc gào thét, chu vi vài chục trượng mặt đất nổ tung, loạn thạch tung tóe, mạnh mẽ sóng khí một làn sóng liên tiếp một làn sóng, chấn động đến mức Diễm Linh cơ bốn người chân tiếp dưới đất chân hành sang mười mấy mét mới miễn cưỡng ổn định. Ngay ngay ngạnh. Lễ Lý Trừng Thanh, Thiên Trạch hai người làm trung tâm, giương trào kình khí không ngừng rung động, bốn phía nổ tung dư âm không ngừng, một cơn lốc bao phủ dẫn đến xong khi ào ào, Dương Trần chần chừ ngẩng Diễm Linh Cơ một bộ đồ đỏ đậm quần dài theo gió chập chờn, triển lộ một đôi thon dài, trắng nõn, êm dịu, thẳng tắp chân, uyển chuyển dáng người đón gió mà đứng, mái tóc đen bay lượn. Nang Ca kinh nói, hắn là ai, có thể cùng chủ nhân giao chiến mà không rơi xuống hạ phong? Hơn 10 năm trước, Thiên Trạch cũng đã là cựu phẩm cao thủ, hơn nữa là cựu phẩm đỉnh cao, có thể nói thiên tư kinh người. Nếu không phải là bị giam giữ hơn 10 năm, đại hạn chế lớn tu vi, cầm cố tự do, chủ nhân Thiên Trạch từ lâu bước vào tự tại địa cảnh, hơn nữa cũng nhất định là địa cảnh bên trong cung giả. Nhưng dù vậy, Chủ nhân tiên trạch bây giờ cũng làn nửa bước bước vào tự tại địa cảnh cao thủ, thêm vào các loại kỳ môn đấu kỹ, dù cho đối mặt chân chính địa cảnh cường giả, cũng có sức đánh một trận. Có thể hiện tại, một cái không rõ lai lịch người trẻ tuổi, một người tuổi còn trẻ quá mức, xem ra không tới 20 tuổi nam tử, dĩ nhiên có thể cùng chủ nhân tiên trạch đánh đến lực lượng ngang nhau. Bị chấn động cũng không chỉ là Diễm Linh Cơ. Bạch Bồ Vương, Khu Thi Ma, Vô Song Quỷ ba người, cũng đều cùng nhau trợn mắt lên. Giữa trường, giao chiến hạ xuống. Lý Trường thanh cầm kiếm, dáng người mệt mỏi về phía sau tung bay một trượng. Thiên Trạch hai chân liên tiếp lui về phía sau vài bước đứng vững thân hình, sáu cái đầu gián cốt liên nào ảo chập chờn. Thiên Trạch trong mắt lạnh lùng nghiêm nghị, sắc mặt nghiêm nghị, hỏi: "Ngươi là ai?" Lý Trường Thanh từng chữ từng chữ nói: "Lý, Trường, Thanh." Thiên Trạch nghiêm nghị gật đầu nói: "Lý Trường Thanh, rất tốt, ta nhớ kỹ danh tự này." Lúc này, bốn phía rất nhiều rất nhiều binh giáp đạp bước tới rồi. Tân Trình Thành, ngàn năm cô đô, hiên viên nhân hoàng long hưng chi địa, toàn này đô thành rất lớn, chia làm đông nam tây bắc bốn cái vị trí, lại tế phân nội thành cùng ngoại thành, có thể chứa đựng mấy trăm ngàn nhân khẩu ở lại. Bốn phía ngoại thành, quân doanh thao trường, quanh năm do đóng giữ quân đóng quân. Bách Việt dân chạy nạn liền bị thu xếp ở bên ngoài thành, khoảng cách đóng giữ quân không xa, hơn nữa bọn họ những này Bách Việt dân chạy nạn mới vừa bị tiếp nhận, trong thời gian ngắn tự nhiên sẽ bị Hàn Quốc quân đội quản chế. Vì lẽ đó, Lý Trường Thanh cùng Thiên Trạch triển khai giao chiến một đòn, bạ phát tiếng vang cực lớn đã kinh động phụ cận đóng giữ quân. Binh giáp đạp bước, chỉnh tề nhất trí, thiết giáp lộc xoạch vang vọng, mặt đất rung động nhẹ nhẹ. Nghe này vang động, người tới tuyệt đối không ít. "Nhanh, vây lên đi, đừng làm cho gây sự tắc nhân chạy thoát." Phái người thông báo đại tướng quân. Đây, mấy trăm mét khoảng cách, đại quân càng ngày càng gần. Thiên Trạch lùi về sau hai bước, sáu cái đầu gián cốt liên quận mình trở lại, một lần nữa lộ phí hai tay, hai chân, bên Hồng, thử lạnh một tiếng nói, "Chúng ta đi." Khổng cụ sát thủ đoàn bốn người tuân lệnh, liên tiếp xoay người rời đi. Trước khi đi, Diễm Linh Cơ xanh thảm đôi mắt đẹp thoảnh nhìn, liếc nhìn Lý Trường Thanh một ánh mắt. Vừa vặn, Lý Trường Thanh cũng nhìn về phía nàng, lộ ra thưởng thức ánh mắt cùng nho nhã ý cười. Chẳng biết vì sao, Diễm Linh Cơ càng cũng nhợt nhạt nở nụ cười, đôi mắt đẹp nhẹ chạm Sau đó cùng xoay người rời đi. Khổng cụ sát thủ đoàn đến nhanh, đi cũng nhanh, hoàn toàn biến mất trong màn đêm, cùng hắc ám hỏa làm một thể, hoặc cho phép bọn hắn bản thân liền là hắc ám một phần. Lý Trường Thanh ngẩng đầu lên, liếc nhìn nhìn bầu trời. Trước kia vạn trượng hồng hà từ lâu biến mất, giá mạc bắt đầu bao phủ vùng trời này. Ta cũng nên đi rồi." Tự nói một tiếng, Lý Trường Thanh cầm trong tay Thược cốt ma kiếm trở vào bao, sau đó thanh trường kiếm cao cao ném đi, phía sau thanh ngọc hộp kiếm tự chủ mở ra, trường kiếm tinh chuẩn quy hội. Bạch. Một tia khói xanh tiêu tan, hiện trường chỉ để lại ác chiến dấu vết. Lý Trường Thanh ôm lộng ngọc đeo nhỏ nhắn, giẫm đạp ngọn gió, ngọn cây, hóa thành một tia thanh phong bay lượn trời cao, mỗi một lần nhảy ra trong khoảnh khắc đến 3, năm trượng ở ngoài. Lý Trường Thanh mang theo lộng ngọc rời đi, lộng ngọc tựa sát Lý Trường Thanh trong lòng, nàng cũng không đáng ghét loại này thân mật, trái lại vô cùng hưởng thụ, vô cùng yêu thích, vô cùng không muốn xa rời, hận không thể tại mọi thời khắc như vậy. Thiếu nữ cảm thụ bên tai tiếng gió, khẽ ngẩng đầu nói, "Lý đại ca, tối hôm nay phát sinh tất cả sự, chính là do Giang Hồ sao?" Lý Trường Thanh lạnh lùng nói, "Ta đêm nay nếu là không có lại đây, mấy trăm bách Việt dân chạy nạn." Mấy trăm cái tính mạng liền sẽ bị chết. Bọn họ không có làm gì sai, nhưng nhỏ yếu bản thân liền là một loại nguyên tội. Còn có, ta muốn là thực lực không đủ, cũng sẽ bởi vì quản việc không đâu chết ở thiên trạch mấy người trong tay. Ngược lại cũng thế, ta như càng mạnh mẽ hơn, thiên trạch bọn họ đêm nay liền sẽ chết ở trong tay ta. Lộc Ngọc muội muội, ngươi một khi gia nhập lưu sa, chính là bước vào giang hồ. Giang hồ đệ tử giang hồ lão, một ngày là người giang hồ, cả đời đều là. Ngươi mỗi ngày đều sẽ gặp phải vô số hung hiểm, bị thương là chuyện thường như cơm nữa, thậm chí là chỉ nửa bước bước vào con tại. nối chống tiếng chim bên trong, Lộng Ngọc không sẽ chết à? Thiếu nữ sinh mệnh, qua đời ở đẹp nhất Niên Hoa, nàng nếu bất tử, có thể thành đương đại đệ nhất Cẩm đạo đại tông sư, núi chống tiếng chim dẫn tới Bạch Điểu lắng nghe, quả thật thiên hạ kỳ quan. Lý Trường Thanh không hi vọng tất cả những thứ này tái diễn, Hán thương tiếc Lộng Ngọc thân thế, thương tiếc Lộng Ngọc tài tình, thương tiếc Lộng Ngọc tất cả tất cả. Nhưng mà, Lộng Ngọc ngữ khí chuẩn sắc nói, Lý đại ca, Lộng Ngọc quyết định, ta muốn gia nhập lưu sa, cùng ngài kẻ vai chiến đấu, sinh tử không dứt bỏ, không oán không hối. Sinh tử không dứt bỏ, không oán không hối. Lý Trường Thanh đột nhiên hơi ngừng lại, Hoài Lâu thiếu nữ đứng ở trên một tảng đá lớn, nội tâm hiện lên một luồng cảm động, vô tận thương tiếp thêm vào cảm động, thêm vào lộng ngọc si tình trong con mắt, tinh xảo hoàn mỹ khuôn mặt, cùng với thâm trầm mùi thơm cơ thể. Lý Trường Thanh không kìm lòng được làm ra một động tác, dịu dàng thám thiết đánh giá trong lòng giai nhân, hai tay ôm sát mỹ nhân eo nhỏ nhắn, chậm rãi cúi đầu. Chương 38: Diễm Linh Cơ vào cùng, Hàn Vương An bị dọa dẫm phát sợ. Thiếu nữ môi, dường như trên núi một đạo thanh tuyền, nhẹ nhàng khoan khoái, u lương, mang theo tiên nhiên mùi thơm, không thua gì tuyệt thế rượu ngon. Không thua với Quỷ Tương Ngập Lộ. Một lúc lâu, rời môi, Lộng Ngọc mặt như học trò, nhẹ nhàng tựa sát Lý Trường Thanh tiên cố lòng ngực, thấp giọng mặn ngữ, "Lý đại ca, đi." Lý Trường Thanh ôm lấy giai nhân eo nhỏ nhắn, thả người vút qua, hai người hóa thân tàn ảnh, bay lượn sơn dã trong lúc đó, thời gian mấy hơi thở liền biến mất không còn tăm hơi. Đêm đã khuya, Tử Lan Hiên sân sau phòng khách. Lý Trường Thanh ôm lấy Lộng Ngọc bay lượn mà đến, thả xuống trong lòng thiếu nữ, màu trắng khăn đội đầu cùng như mực tóc dài tung bay, thanh sam ống tay áo chập tròn, tuấn dật khuôn mặt ngậm lấy ý cười. "Hàn huynh, vệ trang huynh" Tự phòng, tự nữ cô nương, các ngươi đều ở đây. Lý Trường Thanh bung ra Lục Ngọc, như vô sự đi vào phòng khách, không nhìn tự nữ hung sát ánh mắt. Hàn Phi khẽ mắt vẩy một cái, đứng dậy đánh giá Lý Trường Thanh, suy đoán nói: "Lý huynh, ngươi có phải là mới vừa ác chiến một hồi?" Vệ trang con ngươi sáng ngời, cũng nhìn về phía Lý Trường Thanh. Có thể cùng Lý Trường Thanh ác chiến người, to lớn tân chính vương đô tuyệt đối không ít, đối với người như vậy, vệ trang cũng cảm thấy rất hứng thú. Lý Trường Thanh gật gật đầu nói: "Hàn huynh quả nhiên lợi hại, cái gì đều không gạt được con mắt của ngươi." Hàn Phi giọ ra tay, Từ Lý Trường Thành vai trái bắt dưới một cọng cỏ tiếc, bắt đầu lo dzi suy đoán, số 1, này một cọng cỏ tiếc chứng minh Lý huynh đi qua ngoại thành, thậm chí ngoại thành. Thứ hai, Lý huynh phía bên phải góc áo tổn hại một khối, rõ ràng có lửa cháy bừng bừng hun nướng quá dấu vết, có thể thấy đối phương tu luyện hẳn là hỏa thuộc tính công pháp. Thứ ba, chiến đấu cho đến bây giờ, Lý huynh hô hấp vẫn như cũ có chút ngắn ngủi, có thể thấy được trận chiến này người tiêu hao rất lớn. Đối thủ thực lực phải làm cùng ngươi lực lượng ngang nhau. Lý Trường Thành cười ha ha, ngồi xuống thân đi, nói rằng, Hàn huynh thật tin tưởng, Trường Thành khâm phục. Lục Ngọc dịu dàng nở nụ cười, tay ngọc đề ấm cho Lý Trường Thanh rót một ly rượu, ngoan ngoãn đưa lên trước. Lý Trường Thanh tiếp nhận ly rượu uống một hơi cạn sạch. Vệ trang hỏi: "Hả? Toàn bộ tân chính, còn có người có thể cùng ngươi lực lượng ngang nhau? Lẽ nào là Dạ Mạc cao thủ?" Lý Trường Thanh nhẹ nhàng lắc đầu, nói rằng, không phải Dạ Mạc người, hơn nữa sát thực tới nói, cùng ta giao chiến đối thủ cũng không phải một người, mà là năm người. Năm người? Từ nữ bọn họ cảm thấy rất là vực. Hàn Phi con ngươi sáng ngời, hắn nhớ tới Lý Trường Thanh đã nói khủng cụ sát thủ đoàn tình báo, Thiên Trạch, Diễm Linh Cơ, Vô Song Quỷ. Bạch Bảo Vương, khu thì ma. Vì lẽ đó, chỉ là trong nháy mắt, Hàn Phi đã nghi đến là thiên trạch. Lý Trường Thanh đột ngột, chính là thiên trạch. Vệ Trang nghi ngờ nói, thiên trạch, lẽ nào hắn chính là Dạ Mạc Phong Tích sát chiêu? Lại uống hai chén rượu, Lý Trường Thanh đứng dậy, trưởng thân một cái lại eo nói, các vị, đêm đã khuya, ta đi về trước đi ngủ rồi. Đêm nay trận chiến này, thể năng tiêu hao tuyệt đối không ít. Vư cuối cùng một kiếm, đoạt mệnh thập tam kiếm, hầu như tiêu hao Lý Trường Thanh năm thành chân khí, thể lực, cùng với khống chế kiếm ý lực lượng tinh thần. Hắn đêm nay cần phải cố gắng ngủ ngủ một giấc. Trước khi đi đến cạnh cửa, Lý Trường Thanh đột nhiên nói, "Ồ đúng rồi, Lộng Ngọc muốn muốn gia nhập Lưu Sa, nàng võ nghệ ta sẽ đích thân truyền thụ, chắc chắn sẽ không cản trở." Nói xong không giống nhau, không chờ mọi người trả lời chắc chắn, hắn liền trước tiên rời đi. Vệ Trang nói thẳng, "Không được, Lưu Sa không cần người yếu." Từ nước nhưng làm mở miệng nói, "Ta tán thành, không chỉ có Lộng Ngọc, mỗi một cái gia nhập Lưu Sa người đều có các nàng lý do." Nàng tiếng nói vừa ra, bốn phía viện chuyển tiến ảnh hiện lên, từng cái từng cái tử lan hiên trong bóng tối bồi dưỡng thích khách, bề ngoài mềm mại, kỳ thực ống sáo, quạt giấy, trong ống tay áo đều có chí mạng vũ khí. Hàn Phi đỡ trầm nói, xem ra, tự nữ cô nương cùng Lý huynh đã sớm chuẩn bị, cố ý ở tối hôm nay còn chuẩn bị cho Hàn Phi một món lễ lớn. Có thể thấy, Lý Trường Thanh đã cùng tự nữ thông qua khí, liên quan với Lộc Ngọc cùng tự Lan Hiên nữ thích khách gia nhập Lưu Sa vấn đề, hai người bọn họ đã làm ra quyết định. Hàn Phi nghiêm mặt, nghiêm túc nói, "Được, ta đáp ứng rồi." Vệ trang khuôn mặt lạnh lùng, không chút biểu tình, cầm kiếm xoay người rời đi, lạnh lùng nói, "Hy vọng các ngươi sẽ không hối hận." Lộc Ngọc đôi mắt đẹp kiên định nói, Vệ trang đại nhân, Lục Ngọc Tuyệt không hối hận. Một đám nữ tử cất cao giọng nói, chúng ta tuyệt không hối hận. Thời gian lưu chuyển, sáng sớm ngày thứ 2. Cựu công tử phủ đệ, Hàn Phi vốn định cố gắng ngủ ngủ một giấc, kết quả sáng sớm liền bị đánh thức. Hàn Phi nhìn thấy Trương Lương một mặt nghiêm nghị vẻ mặt, lập tức hỏi, "Từ phòng, xảy ra chuyện gì sao?" Trương Lương hỏi một đằng trả lời một nẻo nói, "Hàn huynh, ta nghĩ ta đã biết Lý huynh tối ngày hôm qua cùng Thiên Trạch sát thủ đoàn giao thủ vị trí ở nơi nào." "Nơi nào?" Hàn Phi truy hỏi. Trương Lương gần từng chữ một, "Bạch Việt dân chạy nạn thu xếp địa." Nếu không là Lý huynh, sự tình nhưng lớn rồi." Trương Lương tiếp tục nói, "Hàn huynh, vương thượng có lệnh, mệnh ngươi hiện trường tra xét, tìm ra Bạch Việt loạn tặc." Hàn Phi vẻ mặt nghiêm nghị. Lúc này, hai người đi đến ngoại thành, đến Bạch Việt dân trại nạn thu xét địa. Hàn Phi thông qua gần như hoàn mỹ logic suy lý, thêm vào Bạch Việt dân trại nạn khẩu thuật, đại thể ở trong đầu tái diễn một lần đêm qua vụ án trải qua. Điều tra, dò hỏi, ghi chép, động viên dân trại nạn, dàn dò khắc phục hậu quả chờ chút công việc. Tất cả sau khi kết thúc, đã đến giờ lại bữa trưa. Hàn Phi cùng Trương Lương bụng đói cồn cào. Còn không dùng cơm liền bị một tên bên trong giam chuyển trì, đại lệnh vua làm hắn lập tức vào cùng, thương nghị trừng phạt nghịch tạp việc. Làm quốc gia tư khấu, Hàn Phi tự nhiên không thể vắng chỗ. Hàn Phi đến vương cung lúc, mặt trời đã tiếp cận tây sơn. Vương cung trong đại điện, Hàn Vương An ngồi ngay ngắn vương vị, phía dưới đã đứng thừa tướng và gia địa, tứ công tử Hàn Vũ, đại tướng quân Cơ Vô Dạ ba người. Nhìn thấy phụ vương, Hàn Phi chắp tay thi lễ. Cơ Vô Dạ nhìn Hàn Phi, sâu thẳm trong mắt lộ ra một cái giả dối cười 으 hiềm. Chỉ nghe Cơ Vô Dạ phất tay nói, "Người đến, dẫn hắn tới." Rất nhanh, Mấy trăm bách Việt dân chạy nạn trong bộ lạc, một cái thất tuần lão giả, tựa hồ là bách Việt ngày xưa quý tộc, bị hai cái cấm quân đưa vào vương cung. Bách Việt lão đầu vừa vào vương cung, lập tức hai đầu gối quỳ xuống, tiểu nhân bái kiến đại vương, đa tạ đại vương thu nhận giúp đỡ ơn tình, ta trở vô cùng cảm kích. Hàn Vương An gật gù. Cơ vô dạ lệnh lùng nói, ít nói nhảm, ta hỏi ngươi, ngươi nói ngươi đêm hôm qua tận mắt nhìn thấy Bách Việt hung nhân rằng róc, là thật hay giả? Bách Việt lão đầu nghe vậy, gật đầu liên tục nói, đúng, tiểu nhân tận mắt nhìn thấy, không chỉ có tiểu nhân tận mắt nhìn thấy Rất nhiều Bách Việt đồng bào cũng đều nhìn thấy người kia. Cơ vô Dạ đáy mắt cất dấu ý cười, biết mà còn hỏi: "Hả? Đã như vậy, cái kia bổn tướng quân họ ngươi, những người cái Bách Việt hùng nhân là ai?" Bách Việt lão đầu từng chữ từng chữ nói: "Six Mi quân." "Cái gì?" Hiện trường mấy người, Hàn Vương An phản ứng nhanh nhất, mập mạp thân hình loạng một cái, kinh hãi đến biến sắc, đáy mắt còn cất dấu hồi hộp cùng sự thu hận, thất thanh nói: "Six Mi Long Sở." "Hắn? Hắn? Hắn không phải đã chết rồi sao?" Vừa vặn lúc này, cung điện một góc, sảnh nhà bên trên, nhu cười quyến rũ thanh truyền đến. truyền tới trong thai mỗi người. Ha ha ha, ngươi này cái vẻ mặt có thể thật thú vị, chủ nhân tiên trạch nhất định rất yêu thích. Mọi người theo tiếng nhìn lên, đáy mắt cùng nhau hiện lên kinh diễm vẻ, kinh diễm vượt trên kinh ngạc cùng hoảng sợ. Thật sự là chủ cột trên nữ nhân này, thật sự quá đẹp quá đẹp. Chương 39, Hỏa mỹ yêu cơ, đại náo vương cung. Ha ha ha, ngươi này cái vẻ mặt thật thú vị, chủ nhân tiên trạch nhất định rất yêu thích. Một cô gái, ngồi ở sảnh nhà trên, đẹp như nhân gian tinh linh, nàng quần áo tràn ngập cá tính cùng cảm xúc mãnh liệt, phảng phất có một loại mê hoặc lòng người ma lực. một đôi màu đỏ thắm cao góc trường hải, một đôi thon dài trắng nõn nêm dịu chân, dịu dàng có thể nắm eo nhỏ nhắn, đường cong lạ lướt tư thái tỉ lệ. Nữ tử trên người mặc đỏ đậm quần áo, văn kim liệt diễm giai lưng phác họa hoàn mỹ eo nhỏ nhắn, hai đầu gối, song trụ, xương sườn, hai vai trong lúc đó là kim loại hồ khai. Áo lót thiết thân có vẻ giả dặn, ở ngoài khoác một cái xí hỏa trưởng ý đi, dường như trong núi hỏa mỹ tinh linh. Ngoài ra, nữ nhân này nguyên bản trắng nõn vai đẹp, cánh tay eo nhỏ nhắn, chân ngọc, dĩ nhiên văn da màu nâu ngọt lựa phù văn, làm cho nàng càng ngày càng gợi cảm, quyến rũ. xinh đẹp, còn có ba điểm tà dị. Hàn Vương An kinh hãi đứng dậy, nhanh nhanh rời đi vương tọa, đi vào trong đám người. Hàn Vũ, Hàn Phi, Cơ Vô Dạ, mở ra địa đẩu bốn người đem Hàn Vương An hộ vệ ở bên trong, cùng lúc đó đại điện hai bên xếp thành hàng cấm quân cầm trong tay cây giáo vây lên đến. Mấy mấy cái cấm quân, một người ngự bảo vệ Hàn Vương An năm người, mà khác một người ngự chậm rãi đi dạo tiến lên, cầm trong tay cây giáo áp sát Diễm Linh Cơ. Hàn Vương An sợ hãi không thôi, nói rằng, ngươi là người nào? Dám, càng dám tiện sầm vương cung. Ngươi đến, cấm quân, cấm quân ở đâu? Nương theo Hàn Vương An hạ lệnh, đại điện cửa chính, mười mấy tên cấm quân cùng nhau chen vào, còn có cung tiến thủ cùng trọng giáp quân binh. Diễm Linh Cơ giáng người lượn lên, một vệt mọn lửa như thế bay lượn trời cao, nàng nghiêng đến vương tọa bên trên, dù cho bị cấm quân vây quanh, mặc dù nơi này còn có một cái Hàn Vương quốc trăm năm mạnh nhất chi đem cơ vô dạng, nàng vẫn như cũ không hề kinh hoàng, bình tĩnh tự nhiên. Một cái cấm quân, bỗng nhiên giơ tay, cây giáo phá không. Diễm Linh Cơ nguyên bản nằm nghiêng vương tọa huyền chuyển dáng người đột nhiên bay lơ lửng lên trời, giẫm đạp sắc bén cây giáo, nhảy một cái bay ra mấy trượng. Bàn chân phải diện tiến vào đứng ở một cây ngọn nến ngọn lửa trên, linh lung tiểu khu lượn vòng hai tuần lễ, dường như ngọn lửa trên múa lên tinh linh. Sau một khắc, Diễm Linh Cơ hai vung tay lên, gỡ xuống hai thanh hỏa linh châm gài tóc. Hai tay của nàng năm ngón tay, hỏa linh châm gài tóc linh hoạt nhẹ lên, náo dục chân khí rót vào bên trong, hóa thành hai thanh lợi kiếm. Bá. Hỏa hồng tiến ảnh lóe lên, trường kiếm như liệt diễm liên tục chém đúng ra, võ đạo cửu phẩm tu vi, trời sinh hỏa linh dị thể, khống chế nhiệt độ cao ngọn lửa, điều động thiên hạ vạn hỏa. Diễm Linh Cơ thực lực, mặc dù thực lực vẫn không có đạt đến cửu phẩm đỉnh cao. cũng tuyệt đối không phải tầm thường cửu phẩm. Hỏa linh châm gài tóc hóa thành trường kiếm, sắc bén vô cùng, nơi đi qua nơi, thu gặt từng cái từng cái tính mạng, từng cái từng cái cấm quân ngã xuống, kiếm trên tỏa ra lửa cháy nóng rực. Bán cung, mười mấy cái cung tiễn thủ, trong tay mũi tên phá không, tinh chuẩn nhắm hướng về hỏa bên trong múa lên mỹ nhân. Diễm linh cơ giáng người luyện truyền múa, vung tay phải lên, đạo đậm trường kiếm bốn phía lấy chân khí vì là kết giới, hóa thành một khối tương tự bắt quái hình dạng hỏa thuần. Mười mấy đạo mũi tên đánh trúng hỏa thuần, đều bị đón đỡ, đồng thời bị nhiệt độ cao nhanh chóng tiêu đốt. Ngoài trừ mũi tên tinh thiết ở ngoài, mũi tên bất kỳ một chỗ đều bị tiêu hủy. Trong lúc nhất thời, cấm quân tổn thất nặng nề, người người tử nguy. Diễm Linh Cơ vẫn như cũ điệu múa huyền truyện, mỗi một lần điệu múa huyền truyện, trường kiếm trong tay, bên cạnh người liệt diễm đều sẽ mang đi một cái một cái mạng. Mấy hiệp giao thủ hạ xuống, cấm quân sợ hãi, chỉ dám vây quanh ở Hàn Vương An năm người bên lề, không dám tiếp tục ra tay. Ha ha ha. Tiếng cười của nàng trí tuệ dịu dàng, trong mắt của nàng dịu dàng như ba, khuôn mặt của nàng nghiêng nước nghiêng thành, nàng tư thái huyền truyện vô song, nàng vũ nghệ quỷ dị làm người ta sợ hãi. Gợi cảm, quyến rũ, xinh đẹp. Diễm Linh Cơ đứng ở giữa trường, mái tóc đen tung bay, hai tay trường kiếm hóa thành hỏa linh châm gài tóc. Hàn Phi vầng trán ngừng lại, hỏi: "Ngươi chính là Diễm Linh Cơ?" "Như thế đều là Bạch Việt người, các ngươi vì sao phải đối với mình cùng tộc ra tay?" Diễm Linh Cơ con ngươi thoáng nhìn, lạnh nhạt nói: "Ngươi nên đa tạ người vị kia gọi Lý trưởng thành bằng hữu, nếu không là hắn, những người này từ lâu toàn bộ hóa thành vong hồn." Nang dư quang nhìn lên Bạch Việt lão đầu, sợ đến người sau sắp nứt cả tim gan, lập tức cúi đầu không nói. Hàn Phi sắc mặt nghiêm nghị Xem ra tiên trạch bọn họ so với chính mình tưởng tượng còn khó hơn lấy lợi hại, ngắn ngắn một cái ba ngày, bọn họ cũng đã biết được lý do huynh tất cả ở bề ngoài tin tức. Đột nhiên, Diễm Linh cơ hóa thành ngọn lửa, thân thể mềm mại trên dấu ấn màu nâu ngọn lửa phù văn thật giống thiêu đốt như thế. Nàng nhanh chóng lượi lên, cực kỳ cao minh khinh công quay trùng quanh mọi người, tay ngọc nhẹ nhàng ma sát mặt đất, bốn phía lập tức thiêu đốt lửa lớn rừng rực, đại hỏa xây dựng tường lửa vây nốt mọi người. Bá, bá, bá. Sích Hải, Hồng Bảo, Trần Giải, Mãi Tao, Lam Ngô. Nữ nhân này, vừa nhu tình như nước, lại nhiệt tình như lửa. quay chung quanh mọi người quay về vài vòng sau, Diễm Linh Cơ luyện chuyển dáng người đã đến cửa đại điện, hai thanh hỏa linh châm gài tóc lượn vòng giết chết mấy cái cấm quân binh sĩ, sau đó bay trở về trong tay nàng. Mọi người nhìn chăm chú nhìn lên, trong biệt lửa, một đạo huyền chuyển tiến ảnh rời đi, nhu mị thanh âm vang lên, chủ nhân nhà ta còn ở quý quốc thái tử phủ bị một món lễ lớn, tin tưởng Hàn Vương nhất định sẽ yêu thích. Diễm Linh Cơ xem xét thời thế, biết hiện tại không đi, một hồi trở lại cái mấy trăm hơn 1000 cấm quân, nhưng là khó đi. Hơn nữa, một khi Hàn Vương an tâm thần ổn định lại, trực tiếp hạ lệnh để cơ vô dạ ra tay. Cái kia nàng có thể liền xuôi sẹo. Mọi người ở đây, Vương cung đại điện, Vương giả Quân Huy, cơ vô dạ còn không dám quang minh chính đại ngỗ nghịch Hàn Vương An Mệnh lệnh. Hàn Vương An Mệnh lệnh ra tay, hắn cũng chỉ được ra tay. Vì lẽ đó, Diễm Linh Cơ rõ ràng, nàng nên đi. Hỏa độn kỳ thuật, biện lựa tiêu tan, ý nhân đồng dạng đồng thời biến mất. Hàn Vương An hừ lạnh nói, hung hăng ngang ngược, thật sự hung hăng ngang ngược. Mở ra địa pháp huy đầy đủ chính khách tài hoa, Diễu Cật nói, cơ tướng quân suất linh đóng giữ quân, cùng cố vương đô chỉ ăn, Vương cung càng là trọng yếu nhất. Hiện nay, một giới nữ tử, Bạch Việt luận đảng Dĩ nhiên sức lực của một người xông vào vương cung, đánh chết số 10 cấm quân, hung hăng mà đi. Xem ra, Cơ đại tướng quân đã không cách nào đảm nhiệm được chức vị này. Cơ Vô Dạ sắc mặt có giật, mở ra địa cái này cáo giả, mắt ruộng trên thật là đúng lúc. Hàn Vương An hừ lạnh nói, "Cơ Vô Dạ, ngươi giải thích thế nào?" Cơ Vô Dạ quỳ một chân trên đất, gấp lựa bỏ tay người nói, "Khởi bẩm vương thượng, Bạch Việt cao thủ lấy vu thuật làm loạn, há lại là tầm thường binh sĩ có thể ngăn cản. Tất cả những thứ này đều là bởi vì người nào đó cố ý mượn tra án chi danh, dẫn ra ngày xưa Bạch Việt nhân quả, chạm tới Bạch Việt công kỳ." mới dẫn tới thiên trạch mọi người ra tay. Hàn Vương An Ume, tự nhiên không biết thiên trạch những người này cũng là dạ mạc quân cờ, hắn nếu như biết những này con đường thì sẽ không là Hàn Vương An, sẽ không là Hàn Quốc trong lịch sử quân mất nước. Vì lẽ đó, Hàn Vương An đối với cơ vô dạ tin là thật. "Hử, lão Cửu, ngươi giải thích thế nào?" Hàn Vương An hừ lạnh. Hàn Phi bất đắc dĩ cười khổ. Tứ công tử Hàn Vũ chắp tay nói, "Phụ vương, việc cấp bách chính là cứu viện thái tử điện hạ." Nữ tử này xông vào vương cung, đại náo một hồi, sau đó không cuống quýt chạy trốn, rõ ràng là lấy thái tử làm con tin. chỉ sợ thái tử phủ đã bị đặc nhân công phá. Mở ra địa chấp tay nói, "Thứ công tử anh minh, lão thần tán thành." Thái tử điện hạ chính là quốc chi thái tử, không thể sai sót. Hàn Vương An nuốt dâu gật gật đầu, hỏi, "Lão tứ, theo ý kiến của ngươi, cứu viện thái tử một chuyện, nên giao cho ai?" Tứ công tử Hàn Vũ còn chưa mở miệng, Hàn Phi liền lộ ra cười khổ. Bởi vì, hắn đã có loại dự cảm xấu. Truy cập trang web audioduyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, thái tử bị nút, bạch diệt phi cục. Lúc đêm khuya, Từ Lan Nhiên, Bát Phương Ca Ra vương cung, Hàn Phi cùng Trương Lương dắt tay nhau mà đến, nhìn thấy Lý Trường Thanh sau, lúc này sâu sắc thi lễ. "Lý huynh," Hàn Phi đa tạ. Hiện trường tổng cộng 6 người, Hàn Phi, vệ trang, Trương Lương, Tử nữ, Lộc Ngọc cùng với Lý Trường Thanh. Tử nữ nghi ngờ nói, "Tiểu công tử ngươi tại hắn làm cái gì?" Trương Lương tiếp nhận nói, "Giải thích, ngày hôm qua vào đêm, Bạch Việt Thiên trạch tập kích Bạch Việt dân chạy nạn, may là Lý huynh ra tay giúp đỡ, mới để mấy trăm vị Bạch Việt dân chạy nạn bảo toàn tính mạng." Vệ trang phân tích nói, "Bạch Việt dân chạy nạn nếu như đều chết rồi, không chỉ có Hàn Vương thất rất mất thể diện, toàn bộ vương đô đều sẽ người người tự nguy. Từ nữ đôi mắt đẹp nhẹ chát, nhìn Lý Trường Thanh nói, nguyên lai like ngươi ngày hôm qua nói giao thủ, là cùng Bách Việt Thiên trạch mấy người giao thủ, còn cứu mấy trăm cái tính mạng. Dễ như ăn cháo thôi. Lý Trường Thanh cười cợt, trong tay ly rượu đã không. Lộng Ngọc nhợt nhạt nở nụ cười, tay ngọc đề ấm cho Lý Trường Thanh đổ đầy ly rượu, vẫn là ba thuộc thanh khẩu, không chỉ có thích hợp sáng sớm dùng để uống, cũng thích hợp trước khi ngủ đêm khuya dùng để uống, lại phối hợp mấy thứ tinh xảo bánh ngọt, cũng là một sự hưởng thụ. Vệ trang quanh chân ngồi xuống, hai tay ôm cánh tay. khu mặt lạnh lùng, hỏi: "Làm sao ngươi biết Thiên Trạch nhất định sẽ đi giết đi những người Bách Việt dân chạy nạn?" Lý Trường Thanh không trả lời mà hỏi lại: "Các ngươi biết, thả ra Thiên Trạch người là ai sao?" Hàn Phi trả lời: "Vấn đề này đã rõ ràng." Hàn Phi, Vệ Trang, Tử Nữ, Trương Lương, bốn người trăm miệng một lời nói: "Dạ mạo." Lý Trường Thanh gật gù, sắp thực tới nói: "Là huyết ý hầu Bách Diệp Phi." Lúc trước, Hàn Vương an một tay nâng đỡ Bách Việt phản quân, mượn cơ hội này liên hợp sở quân, cùng đi đến Bách Việt chi địa ổn định, nhân cơ hội đánh vào Bách Việt vô cùng, giết hết Bách Việt vương tất hệ thống. Thiên Trạch, Bạch Việt Vương thái tử, vốn nên trọng điểm ghi chép nhân vật, lại bị sơ lược, chỉ để lại không rõ mất tích bốn chữ. Từ nữ tinh thông sách thuật, tâm tư tuyệt đạt, liền nói ngay, lúc trước có thực lực, có cơ hội cầm nã Bạch Việt Thiên Trạch người không nhiều, mà Bạch Diệp Phi tuyệt đối là bên trong một cái. Căn cứ gần nhất các loại dấu vết suy đoán, năm đó giam giữ Thiên Trạch người chính là Bạch Diệp Phi. Lục Ngọc không hiểu nói, như vậy, huyết ý hầu hiện tại thì tại sao phải đem một cái giam giữ hơn 10 năm bí mật phạm nhân thả ra ngoài đây? Bọn họ muốn đạt thành mục đích gì? Hàn Phi lông mày rậm bợ nhĩ, sắc mặt ngưng trọng nói: Tang nghĩ, mục đích của bọn họ đã đạt đến. Bạch Việt Thiên Trạch vừa ngủ, phóng thích đại hỏa, Bạch Tính gặp nạn. Tập kích Bạch Việt dân chạy nạn, lòng người bàng hoàng. Mà bây giờ, bọn họ thậm chí đã vây quanh thái tử phủ, một quốc gia thái tử sống chết không rõ. Không chỉ có như vậy, ta phụ vương nghe được xích mi long xả danh tự này lúc, vẻ mặt hoang mang, khiếp sợ, rõ ràng có một ít không muốn người biết cố sự. Dạ Mạc mục đích rất đơn giản, để quốc gia này rơi vào hỗn loạn, sau đó bọn họ lại một lần nữa lấy chỗ cứu thế tư thái giáng lâm, láng lại tất cả náo loạn nước số, vững chắc dạ mạc lập ra trật tự. Vệ Trang lạnh nhạt nói, xem ra, 16 năm trước phát sinh chuyện lý thú còn có rất nhiều. Một cái Bạch Việt Vương thái tử, một cái lúc trước Hàn Vương quốc thái tử. Hai cái thái tử trong lúc đó ân oán chấn cãi, sự tình thực sự là càng ngày càng thú vị. Hàn Phi đỡ chán cười khổ, "Thú vị." Vệ Trang hinh, "Thái tử bị nốt, phần này khổ sai rơi xuống trên đầu ta, ngươi nhưng đem chuyện như vậy gọi là thú vị. Nếu như cứu không ra thái tử, ta nhưng là thật sự rơi vào dạ mạc từ lâu chuẩn bị kỹ càng cái trọng, bị bọn họ nắm mũi dẫn đi." Lý Trường Thanh uống rượu một ly, cười nói, "Hàn huynh không cần khổ não." Cô ta cùng vệ trang huynh ở, phải cứu ra thái tử phải làm không thành vấn đề. Trừ phi, Cơ Vô Dạ cùng Bạch Diệp Phi đồng thời vào cục ra tay. Giai đoạn hiện tại, Bạch Diệp Phi cùng Cơ Vô Dạ trực tiếp ra tay không có khả năng lắm, bọn họ càng yêu thích lấy một loại cao cao tại thượng tư thái xem xét con ngồi chậm rãi nhe tở. Không nghi ngờ chút nào, lưu sa chính là dạ mạc trong miệng con ngồi. Chỉ có con ngồi sắp tránh thoát, hoặc là cường đại đến phản vệ thợ sát lúc, cao cao tại thượng các thợ săn mới gặp bởi vì thẹn quá thành giận mà vận dụng toàn bộ sức mạnh cùng thủ đoạn cắn giết con ngồi. Hàn Phi ôm quần nói, "Lý huynh, vệ trang huynh Ngày mai cứu viện thái tử một chuyện liền xin nhở. Ngày mai, ngoại trừ chúng ta ở ngoài, còn có phủ tướng quân cùng với ta tứ ca nghĩa tử Hàn Hàn ngàn thừa lĩnh binh tùy tùng, bọn họ tham gia sẽ làm trận này cứu viện càng thêm phức tạp. Vì lẽ đó, Lý huynh, Vệ trang huynh, chúng ta trước tiên đại khái thương nghị một hồi ngày mai cứu viện kế hoạch. Lý Trường thanh nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị tán đồng. Lúc này, mọi người bắt đầu thương nghị, bao quát tử nữ, Lộng Ngọc ở bên trong, hợp lưu hợp sức trước tiên lập ra một cách đại khái cứu viện kế hoạch, đồng thời cân nhắc đến bên trong các loại biến cục cùng tương ứng sách lược tương đối. Đông nhất cái đêm kia, cùng một khoảng thời gian, Lưu Sa ở chủ bị, Dạ Mặc cũng ở chủ bị. Thái tử phủ, trong một đêm, ba ngày náo động cùng người đến người đi từ lâu không gặp, chỉ còn giữ lại ám dạ bên dưới lạnh lạnh quạnh hiu cùng hoàn toàn tĩnh mịch. Thấp, thấp, thấp. Một đầu một đầu côn trùng chết khống chế binh lính zombie bị qua lại ở Thái tử phủ đệ, làm cho nải đêm càng thêm âm u đáng sợ. Đột nhiên, một đạo bóng đen lóe lên, lấp lóe một đạo thon dài trắng tắp thân thể, cả người bao phủ một tầng màu đen băng giá bên dưới, che khuất thân hình cùng khuôn mặt. Người này cất bước đi tới, hàng băng lực lượng quyết tán. Đông lại Chu Vi Bà, năm trưởng bên trong tất cả sự vận, mặt đất kết băng, dọn bị hóa thành sẽ án sau khi vỡ vụn thành vô số băng tảng bã. Một đạo cổng lớn ầm ầm mở ra, một đạo tuyển chuyển điệu điệu, thon dài xuất tha đỏ đậm bóng người đi dạo đi tới, liệt diễm lực lượng bạo phát, cùng hàn băng lực lượng đối lập. Thiên trạch âm thanh đột nhiên truyền đến, ngươi tới chậm. Ngay một tiếng, cái kia một đạo cổng lớn bỗng nhiên đóng kín, người mặc áo đen, tóc thâm lam thiên trạch đã đi đến diễm linh cơ phía sau, từng bước hướng đi thần bí người mặc áo đen. Thần bí người mặc áo đen chính là Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi tư thái thong dong, ngữ khí bình thản nói: Xem ra, hành động của ngươi so với chúng ta dự tính nhanh rất nhiều." Thiên Trạch cười lạnh nói, "Xem ra, ngươi không thích kinh hỉ. Mất đi sự khống chế kinh hỉ, chỉ sẽ trở thành một hai nạn." Bạch Diệp Phi không mặn không nhạt nói. Thiên Trạch trong mắt thâm thẳm, sự thù hận tràn ra, sắc cơ lạnh lẽo, "Vậy ta có thể bảo đảm, vụ hai nạn này vừa mới bắt đầu. vong quốc mối hận, diệt tộc mối thù, Thiên Trạch tộc nhân, phủ vương mẫu sau tất cả đều chôn thay ở sở quân cùng Hàn quân thủ hạ, càng la dạ mạc mấy người, càng làm cho hắn chịu nhiều đau khổ. Nước nhà phá diệt, lại bị giam áp ròng rã 16 năm." Giam giữ ở một cái vực sâu không đáy, suốt ngày không gặp quang minh bí mật nhà tù, trở thành Bắc Hải Triều nữ yêu nghiên cứu chế tạo cổ độc hoàn mỹ vật thí nghiệm. Cổ độc, đây chính là gặp bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu muốn tính mạng người kịp độc. Nay 16 năm, Thiên Trạch chính là dựa vào huyết hải thăm cửu, ngập trời sự thù hận mới một lần một lần cứng rắn chống đỡ lại đây. Sở hữu kẻ thù bên trong, Thiên Trạch hất vọng nhất giết chết nhất định là Bạch Diệp Phi, sau là Triều nữ yêu, đón lấy mới là Hàn Vương An cùng với còn lại dạ mạc thành viên. Bạch Diệp Phi cùng Thiên Trạch bốn mắt nhìn nhau, hai người khí thế động một cái liền bùng nổ. Diễm Linh Cơ con ngươi ngưng lại, tay ngọc khẳng trường, trái phải thang trường, hai đám lửa cháy bừng bừng với trong lòng bàn tay thiêu đốt. Bạch Diệp Phi đột nhiên chấm biếm một tiếng, xoay người nói, mỗi một thứ đều là có giá trị, tỉ như cái này. Chỉ thấy Bạch Diệp Phi tay phải thang trường, lòng bàn tay bên trên chân khí vần quanh, một cái tiểu bình nhỏ lòng bàn tay bên trên huyền không trọng trợn. Hắn tiếp tục nói, vật này có thể gắn bó ngươi ta trong lúc đó yếu đối hữu nghị. Thiên Trạch sắc mặt hơi biến, một cái đầu rắn cốt liên rỏ ra, trực tiếp ra tay cắt đoạt. Nhưng mà, Bạch Diệp Phi bóng đen lóe lên, người đã đến một trượng có hơn. Ngư khí lạnh nhạt nói: "Không nổi, không nổi, muốn có được bất kỳ vật có giá trị đều cần trả giá nỗ lực." Thiên Trạch Con Ngươi ngừng lại, hỏi: "Ngươi muốn cho ta làm cái gì?" "Ta muốn ngươi, giết một người." Bạch Diệp Phi ngữ khí bình thản nói. Thiên Trạch hỏi: "Giết ai?" Chương 41: Mọi người hội tụ thái tử phủ, vệ trang kiếm chỉ vô song quỷ. Giết ai? Thiên Trạch hỏi. Bạch Diệp Phi đứng chắp tay, quay lưng Thiên Trạch, Diễm Linh Cơ hai người từ từ nói ra một cái tên, Lý Trường Thanh. Lý Trường Thanh. Diễm Linh Cơ đôi mi thanh tú vậy một cái Tiên Trạch cũng là một mặt bất ngờ vẻ mặt, nói rằng: "Hả? Tại sao?" Nghe tới, so với Lưu Sa Vệ Tràng, ngươi càng thêm kiên kỷ lý trường thanh, lẽ nào ngươi sợ?" Bạch Diệp Phi lạnh nhạt nói: "Dã mạo, không có gì lo sợ. Chỉ có điều là tiện tay bố cục, đem một ít uy hiếp sớm bóp chết từ trong trứng thôi." Tình huống thực tế, Bạch Diệp Phi đương nhiên sẽ không nói, bởi vì hắn là thật sự kiên kỷ lý trường thanh, cảm nhận được nồng đậm uy hiếp cùng kiếm đạo nguy cơ, đây là một tên hàng đầu kiếm khách trực giác. Căn tứ toa y khách tình báo, Lý Trường Thanh tròn tuổi 18. khoảng cách 20 tuổi, lễ đội mũ thành niên còn có gần 2 năm, cũng đã là cựu phẩm đỉnh cao, nhất lưu kiếm khách. Tói làm người ngơ ngác chính là, Thoa Yin khác nói, Lý Trường Thanh đánh chết Bách Điểu Thống Linh Hồng Hào lúc, thực lực mạnh nhất có điều vượt qua võ đạo cựu phẩm sơ kỳ. Nhưng là, đón lấy ngắn ngắn 2, 3 tháng, Lý Trường Thanh liên tiếp đột phá, kiếm đạo tăng nhanh như gió không nói, nội công tu vi cũng là liên tục tăng lên. 18 tuổi rồi, võ đạo cựu phẩm trung hạ, rất khả năng chừng 20 tuổi bước vào tự tại địa cảnh, trở thành địa cảnh cường giả, bước lên cao cấp nhất cấp bậc hàng đầu hàng ngũ. ở Bạch Diệp Phi cá nhân xem ra, Lý Trường Thanh Sư thừa lai lịch so với Quỷ Cốc vệ Trang càng thêm thần bí. Cá nhân Kiếm Đạo Thiên Phú, cũng so với Quỷ Cốc vệ Trang càng càng thêm làm người kiêng kỵ. Đối mặt vệ Trang, Bạch Diệp Phi có thể ung dung công độ, lấy quý tộc thông dòng, thợ săn tư từ thái từng bước từng bước săn bắn, không sợ con ngồi trưởng thành quá nhanh uy hiếp chính mình. Thế nhưng không biết tại sao, tuy rằng không có chính thức gặp mặt, Lý Trường Thanh lại làm cho hắn có một loại trong số mệnh kẻ địch không ổn lẫm cảm. Thiên Trạch mắt rấn màu hồng sâu thẳm, nhẹ nhàng gật đầu nói, "Nếu ngươi biết hắn, như vậy ngươi hẳn phải biết, muốn giết Lý Trường Thanh" Điểm này thẻ đánh bạc còn thiếu rất nhiều. Bạch Diệp Phi tiện tay ném đi, tiểu bình nhỏ bay ra, lạnh lùng nói, ngươi vẫn không có có cỏ kẻ mặc cả tư cách. Tư cách hai chữ vừa ra khỏi miệng, ba phủ ở áo đen bên dưới Bạch Diệp Phi thân hình lóe lên, đến ba, bốn trượng ở ngoài, mấy cái lấp ló sau, chật đệ rời đi đại viện, hòa vào giàn mạc. Diễm Linh Cơ dò hỏi ngữ khí mà miệng, "Chủ nhân?" Thiên Trạch tay cầm bình sứ, cười lạnh nói, "Rất tốt, Lý Trường Thành tựa hồ có thể thành vì là kẻ địch của kẻ địch." Diễm Linh Cơ đôi mắt đẹp sáng sửa, ngữ khí nhu mì, "Kẻ địch của kẻ địch hay là không thể trở thành bằng hữu?" nhưng nhất định có thể trở thành minh hữu. Thiên Trạch gật gù, biểu thị tán thành. Sau đó, Thiên Trạch mở miệng nói, "Triển lệnh vô song quỷ, Bách Lộc Vương, khu thì mà, sáng mai bắt đầu rời đi Hàn Thái tử, nơi này đã không an toàn." Diễm Linh Cơ hơi cong eo, lĩnh mệnh nói, "Vâng, chủ nhân." Thiên Trạch ngẩng đầu lên nói, "Ngày mai sẽ là rất thú vị một ngày." Ngày thứ hai, vào lúc giữa trưa, Thái tử phủ, cung đình cầm quân, Hàn Vương Quốc Tinh nhụy sĩ tốt đem Thái tử phủ bao quanh vây nốt, chim bay khó lọt, một con chuột cũng không cách nào chui vào đi. Hàn Phi, Lý Trường Thanh, vệ trang Chu Lương, bốn người dắt tay nhau mà tới. Bốn người đều là cao cấp nhất anh chàng đẹp trai, khí độ cử chỉ cũng là mỗi người có phong thái, hoặc bất cần đời, hoặc lười biếng thoải mái, hoặc lạnh lùng như sương, hoặc phiên phiên tiêu sái. Hàn Phi vừa đến, cấm quân thống lĩnh Ôn Quý nói, nhìn thấy cựu công tử, "Ta chờ phụng cơ đại tướng quân chỉ lệnh, đã xem thái tử phủ bao quanh vây nốt, còn làm sao cứu viện thái tử điện hạ, kính xin cựu công tử bảo cho biết." Hàn Phi phất phắt tay, tiểu tướng thấy thế không thể làm gì khác hơn là lui ra. Lúc này, một người gánh vác cung tên, bên hông huyền kiếm mà đến, 20 trên dưới tuổi tác. Thân như cây lao, hành bộ vững vàng, triển lộ một luồng cương sức lực, lực lượng. Lý Trường Thành con ngươi hơi nhíu, đánh giá người đến một ánh mắt. Người này không chỉ có là người ta võ, hơn nữa công lực đã có tương đương Hỏa hầu, không phải phàm tục hạng ngũ. Người này ôm quyền thi lên nói, nhìn thấy Cựu công tử, Ngàn Thừa phụng tứ gia chỉ lệnh, chuyên đến để giúp đỡ Cựu công tử cứu viện thái tử liên hạ. Ngàn Thừa, tên đầy đủ Hàn Ngàn Thừa, tứ công tử Hàn Vũ nghĩa tử, võ nghệ bất phàm, rất am hiểu cung tên sạ thuật, nắm giữ thiện sạm như thần hàng đầu cung thuật. Cung thuật hàng đầu người, tay nhất định rất ổn. Mắt nhất định rất chuẩn, tâm nhất định rất quả quyết, cũng nhất định là tu luyện kiếm thuật hàng đầu mầm. Hàn Ngàn Thừa, sừng với nhân tài hai chữ. Tiếp đó, chỉ nghe Hàn Ngàn Thừa nói, mà khác, phủ tướng quân cũng phái tới một người, hiệp trợ cựu công tử ngài cứu viện thái tử. Tiếng nói vừa dứt, Hàn Ngàn Thừa nghiêng người tránh ra, trước mặt nhìn thấy một người chậm rãi đi tới. Một thân trang phục áo đen, đen kịt như mực, một tấm tuấn dật mặt, miêu trên quả đen hoa văn có vẻ tà mị yêu dị. Mặc Nha chân thành đi tới, hơi mím môi, chắp tay thi lễ nói, "Tại hạ Mặc Nha, nhìn thấy cựu công tử." Đại tướng quân đã phấn phó, Hôm nay tất cả hành động vì là ngài như thiên lôi sai đầu đánh đó. Lý Trường Thanh Long mày dậm nhẹ nhàng vậy một cái, sau đó không lộ ra dấu vết tu hồi dư quang. Mạc Nha liếc nhìn, nhìn Lý Trường Thanh, lại liếc nhìn nhìn sắc mặt lạnh lùng bệ trang, hai người kia đều là cao cấp nhất thiên kiêu, nhất lưu kiếm khách, thực sự không dễ chê ở. Cũng may lần này, hắn là lấy minh hữu danh nghĩa lại đây, mà không phải lấy kẻ địch thân phận. Không phải vậy, quỷ cốc vệ trang cùng Lý Trường Thanh liên thủ, dù cho là địa cảnh cao thủ cũng không dám ngậm mạn. Mọi người đón gió mà đứng, nhìn phía thái tử phủ cổng lớn. Giữa trưa mặt trời vô cùng khô nóng. Cấm quân tinh nhuệ đã đem thái tử phủ vây lại đến mức nước chảy không lọt, cung nọ trương mạng lấy trở, bất luận người nào cũng đừng nghĩ bình yên rút đi. Hàn Phi mở miệng nói, hiện tại là cái tình huống thế nào? Cấm quân thống lĩnh Ôn Uyên nói, khởi bẩm cửu công tử, thái tử phủ Đông Nam Bắc ba chỗ cộng lớn, phân biệt do Sích Mi Long xả dưới chướng phù thủy trấn thủ, bọn họ là vô song quỷ, Diễm Linh Cơ, Bạch Bá Vương. Bên trong, cửa phía tây bên trong mở, không người trấn thủ. Tiểu tướng tiếp tục nói, mặt tướng phái người tấn công bốn môn, đều gặp kẻ địch mãnh liệt phản kích, hao binh tổn tướng mấy trăm người. Càng là cái kia cửa phía tây, rõ ràng không người trấn thủ, nhưng quỷ dị nhất. Phạm La tiến vào bên trong binh lính, không có một cái sống sót trốn ra được. Mọi người nghe vậy, lộ ra hưng phấn vẻ mặt. Vệ Trang lạnh nhạt nói, thủ con dòng chính kỳ, yếu thế dẫn hư. Trương Lương tiếp nhận đề tài, cười nói, xem ra Bạch Việt Thiên Trạch cũng là quen thuộc trung nguyên binh thư người, mà binh pháp trình độ không thấp. Hàn Phi đỡ trầm nói, lời nói như vậy, chẳng phải là càng thêm đau đầu. Vệ Trang lạnh lùng nói, điều này cũng làm khó được ngươi. Rất nhiều lúc, Vệ Trang tương đương chán ghét Hàn Phi nói phí lời tính cách. Rõ ràng điểm ấy binh pháp trình độ căn bản không làm khó được hắn, hắn nhưng một mực làm ra một bộ đau đầu dáng vẻ. Hàn Phi không thể làm gì khác hơn là cười khổ. Lý Trường Thanh vuốt vuốt thon dài thái dương, tuấn dật khuôn mặt hiện lên ý cười, thản nhiên nói, kẻ địch bày ra sức mạnh mạnh mẽ nhất, thường thường chính là yếu kém nhất phân đoạn. Vệ Trang Hình, cổng phía Đông Vô Song Quỷ, ngươi có thể có hứng thú thử một lần. Lý Trường Thanh cười nói, hắn mình đồng da sắt, ngươi xa xỉ nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Ồ, có đúng không? Vệ Trang ngảy kiếm vẩy một cái, cầm kiếm tiến lên, chậm rãi hướng đi cùng lớn, ngữ khí chậm rãi nói: Nghe ngươi vừa nói như vậy, ta ngược lại thật sự là muốn thử một lần. Nhìn hắn mình đồng gia sắt có thể không ngăn trở xa xỉ ánh kiếm. Chương 42, Thương Long thất tốc, tần thời huyền cơ. Mọi người nhìn theo vệ trang đi vào cổng phía đông. Đồng thời, Mạc Nha ở không có được Hàn Phi cái này, Lâm Thời tổng tư lệnh khẩu lệnh tình huống, cũng cất bước đuổi tới vệ trang bước tiến, cái gọi là tất cả nghe theo điều hành chỉ là một cái lời giải thích. Hàn Phi vẻ mặt nghiêm túc nói, xem ra, cơ vô dạ phái Mạc Nha đến đây, là muốn đạt thành bọn họ mục đích của chính mình. Cứu viện thái tử là dạ, làm phá hoại là thật. Chương lương vật cũ. biểu thị tán thành. Lý huynh, vệ trang huynh một người không thành vấn đề đi." Hàn Phi hỏi, ngữ khí hiện lộ quan tâm. Lý Trường thanh lạnh nhạt nói, "Hàn huynh yên tâm, tự tại địa cảnh không, gia, võ đạo cựu phẩm hệ liệt, phóng tầm mắt Cựu Châu bệ quốc, trừ tử Bách gia, vòng một mình đấu, tuyệt đối không có ai là quỷ cốc tung hành đối thủ. Quỷ cốc tung hành, cùng cấp vô địch. Hơn nữa quỷ cốc kiếm thuật một khi liên thủ, có thể gọi Bách gia kiếm thuật mạnh nhất. Các đời quỷ quốc đệ tử có thể xứng tụng cùng cấp vô địch, một mình đấu vô địch. Trừ bọn họ ra sư huynh đệ, thiên hạ võ giả nội lực tương đồng tình huống, Có thể cùng bọn họ giao thủ không rơi xuống hạ phong hoàn toàn không có. Hắc kiếm sĩ thăng thất, nho ra phục nghiệm đại đưng ra, tiêu giao tử, những người này nội công tu vi không kém tung hoành song kiếm, nhưng liều mạng chiến đấu, tung hoành kiếm thuật tuyệt đối càng mạnh hơn. Điểm này, Lý Trường Thanh so với ai khác đều rõ ràng. Hàn Phi kinh ngạc hỏi, Lý huynh đối với Vệ Trang huynh dĩ nhiên tin tưởng như vậy? Lý Trường Thanh cười cười nói, ta chỉ tin tưởng kiếm của mình. Kiếm của ta nói cho ta, Vệ Trang đáng giá cái này đánh giá. Mạnh mẽ kiếm khách, nhất định có mạnh mẽ lòng tự tin, đối với niềm tin của chính mình. Đối với trong tay mình bảo kiếm tự tin. Hàn Phi lại hỏi, "Như vậy, Lý huynh ngươi đây?" "Ta." Lý Trường Thanh hơi lặng im, cười nói, "Ta là một cái trường hợp đặc biệt. Trường hợp đặc biệt ý tứ chính là không ở thường quy bên trong, cùng người thường không giống, cùng người thường bên trong đỉnh cấp tinh anh cũng không giống." Hàn Phi cười nói, "Thực sự là một cái thú vị tự trọng." Ngáp, Lý Trường Thanh trưởng dỗi người nói, "Hàn huynh, tử phòng, ngươi ta mà uống rượu, chuyện cứu người liền giao cho vệ trang huynh đi." Thảm đã trải lên, rượu ngon đã trưng bày, còn có một bàn mứt, hai khay điểm tâm. Hàn Phi cười ha ha, Lý huynh lời ấy rất tốt. Trương Lương cười khổ, "Cửu công tử, Lý huynh, các ngươi dáng dấp như vậy nếu như bị Vệ Trang huynh nhìn thấy, hắn nhiều lắm thương tâm." Lý Trường Thanh trêu nói, "Không, hắn sẽ không đả thương tâm, hắn sẽ trực tiếp rút kiếm chém người." Ha ha ha, ba người cười to. Hàn Ngàn Thừa đứng thẳng một bên, nhìn tình cảnh này, ánh mắt lóe lên ba điểm âm mộ. Một cái vương thất công tử, một cái đời đời khanh tướng dòng chính, một cái giang hồ hiệp khách, ba người giao tâm, không quan hệ lợi ích, thực sự là một đoạn làm người ước ao hiếu nghị. Thời gian chậm rãi trôi qua, Vệ trang tiến vào thái tử phủ đã có một cái canh giờ, đồng hành còn có Mạc Nha. Hàn Phi đã đem hàng ngàn thừa phái rời đi, đi đến cửa phía tây Linh Quân trấn thủ, để Ngựa Thiên Trạch mang theo thái tử bỏ chạy. Thái tử phủ cổng lớn ở ngoài, ngoại trừ rất nhiều rất nhiều cấm quân, chỉ có Lý Trừng Thanh, Hàn Phi, Trương Lương ba người. Mức đã ăn xong, hai khay điểm tâm giống tuyết, hai ấm rượu ngon đã vào bụng, đã đến giờ lúc xế trưa, khiến người ta cảm giác lơ điếng, cơn buồn ngủ dần dần đột kích. A Hàn Phi đứng dậy trưởng thân một cái lại eo nói, "Lý huynh, rượu đã không còn, chúng ta đánh rượu đi." Lý Trường Thanh đồng dạng đứng lên nói, "Hay lắm." Hàn Phi giận dò, "Tử phòng, nơi này liền giao cho ngươi." Trương Lương cười khổ, "Hàn huynh, Lý huynh, các ngươi." Lúc này, Cấm quân Tỷ tướng tiến lên một bước nói, "Cửu công tử, cơ đại tướng quân đã phân phó, cứu viện thái tử việc này lớn, kính xin ngươi lâm trận chỉ huy tốt." Lý Trường Thanh nhọa lông mày như kiếm, ánh mắt tỏa ra kiếm khí, sát cơ lâm liệt, lạnh nhạt nói, "Chớ ra." Cấm quân Tỷ tướng nhất thời cảm giác dâng trào sát ý bao phủ đến, tuy rằng không có bảo kiếm ra vỏ, nhưng có một nguồn kiếm khí đâm vào cốt tủy, làm người sợ hãi. Hồi hộp bên dưới, Cấm quân tỷ tướng sơ hãi, liên tục lui lại. Lý Trường Thanh cùng Hàn Phi dắt tay nhau rời đi. Hai người rất mong rời đi Thái tử phủ, đi ra cung đình. Hàn Phi hỏi, Lý Vinh cũng biết Hàn Mỗ tại sao muốn rời khỏi Thái tử phủ sao? Lý Trường Thanh tuấn dật khuôn mặt khẽ cười nói, theo ta được biết, cung đình cấm quân tổng cộng và người, hôm nay đi đến Thái tử phủ đệ cũng đã không thấp hơn 8000. Nói cách khác, ngươi phụ Vương quân cùng, đã không có bao nhiêu lưu thủ binh lực. Phái ra 1000 tên hàng ngày tuần tra cấm quân đội ngũ, hộ vệ ngươi phụ Vương binh lực chỉ sợ vẹn vẹn hơn ngàn người. Lý Trường Thanh lạnh lùng nói, Tiên Trạch như vậy hận ngươi phụ vương, nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này, nhất định sẽ làm một gì đó. Chí ít, Dạ Mạc người gặp cho là như vậy. Hàn Phi gật đầu phụ họa, đúng nha, vì lẽ đó Dạ Mạc cho Tiên Trạch một cái cơ hội tuyệt hảo. Lý huynh, chúng ta đi thôi, đi lênh cùng theo ta uống rượu. Thái tử phủ cùng vương cung trong lúc đó lênh cùng, là Tiên Trạch phải vượt quan ơi. Lý Trường Thanh lạnh lùng nói, có thể, thế nhưng, nhất định phải có rượu, hơn nữa là hảo tửu mới được. Lý huynh yên tâm, nhất định là quý phụ dự trữ tuyệt đỉnh hảo kỷ. Hàn Phi thoải mái nở nụ cười. Thời gian còn sớm, Vì lẽ đó hai người thật sự trước tiên đi tới một chuyến Hàn Phi phụ để nắm rượu. Một người một bình hảo tửu, mang theo bầu rượu vào Lãnh cung. Nay vừa đi vừa đến, thời gian lại quá hơn 1 canh giờ. Mặt trời đã ngã về tây, phía chân trời hồng hào và trượng, tầng mây tẩn nhiễm. Lý Trường Thanh cùng Hàn Phi đi ở to lớn Lãnh cung, hai người nói đến Lãnh cung cố sự, ngày xưa Trịnh Quốc Vương cùng, Trình Trang Công Vương cùng, Xuân Thu vị thứ nhất bá chủ quật khởi các loại nghe đồn. Cuối cùng, hai người nói đến một cái danh tử, một cái đối với tần thời hệ liệt mạn mê đến to lớn nhất bí ẩn, một cái to lớn nhất hố, thương lòng ta tốt. Hàn Phi hỏi: "Lý huynh, ngươi tin tưởng được Thương Long Thất Túc truyền thuyết sao? Được bảo vật này là có thể được thu được khống chế Cửu Châu, nhất thống thiên hạ sức mạnh sao?" Lý Trường Thanh lắc đầu: "Ta không nhìn truyền thuyết, ta chỉ xem lịch sử. Lịch sử chứng minh, Xuân Thu Chiến Quốc 500 năm, mặc dù thật sự có người thu được Thương Long Thất Túc, cũng chỉ có điều xuất hiện 8 vị bá chủ, tiểu bá có điều 3, đại bá có điều 5." Lý Trường Thanh lạnh lùng nói: "Dù cho thật sự có khống chế thiên hạ sức mạnh, cũng phải nhìn điều động nó người. Thiên hạ ngày nay, lại có mấy người thì tự xưng năng lực, cổ tay, tâm tính đều ở cái kia năm đại bá chủ bên trên." Hàn Phi nghe vậy, sang sảng nở nụ cười, ha ha, Lý huynh nói có lý, nói có lý. Có điều, Hàn Phi nghiêm mặt, nói rằng, có điều thiên hạ người đại thế nước chảy bèo trôi, bọn họ đều đang truy đuổi vương quyền bá nghiệp trên đường lạc lối chính mình. Xem Lý huynh như ngươi vậy chí giả, đương đại có thể có mấy cái. Hàn Phi nói tiếp, vì lẽ đó ta linh cảm tiên trich nhất định sẽ tới nơi này. Thương Long thất tốc như vậy bí bảo đối với hắn mà nói, tràn ngập chí mạng sức hấp dẫn. Lý Trường Thanh đột nhiên ngọ lông mày nương lại, nói rằng, xem ra, ngươi linh cảm không sai. Hắn vừa dứt lời, 10 trượng ở ngoài cuốn lên một luồn mạnh mẽ khí lưu, ngập trời hắc khí bao phủ mà tới. Lúc này giờ khắc này, hoàng hôn chìm mộ trực tiếp biến thành dạ mạc cảnh tượng. Hai bóng người chậm rãi đi tới, một đoàn tới từ địa ngục U Minh hắc khí vờn quanh thiên địa, phối hợp lãnh cung tĩnh mịch cùng thanh u, phảng phất địa ngục quỷ sứ giáng lâm nhân gian. Chương 43, độc long đoạt mệnh kiếm, đàng xạ vũ trừ dạ. Bóng đêm vô tận khí che ngập bầu trời mà đến, u ám hắc khí bên trong đi ra hai bóng người, một trước một sau. Lạc hậu người kia, áo đen áo bào đen, màu đen liền túi áo mũ bao phủ 2/3 khuôn mặt. chóp mũi trở xuống khuôn mặt trắng xám đến có thể nhìn thấy màu đỏ tươi mạch máu. Người này tay phải nắm quyển trượng, quyển trượng bên trên buộc vào lục lạc, cất bước cất bước lục lục lạc keng linh keng linh vang lên giòn rã, tại nơi thê lạnh dưới hoàng hôn có vẻ vô cùng kỳ dị. Một người cầm đầu, thân hình cường tráng gần 2 mét cao, một đầu trạm tóc xanh áo choàng chập tròn, ý điều lam lũ, một đôi hồng nhạt mắt rắn, hai gò má, cánh tay phải, xương sườn trong lúc đó có rắn lẫn chẳng chịt bao chùm da thịt. Người này hai tay, hai chân, bên hông, từng người kéo dài ra hai cái đầu rắn cốt liên, đây là biển sâu tinh tiết giàn đúc mà thành. có thể cùng đương đại danh kiếm chiến đấu. Hai người bọn họ tự nhiên chính là Sigmi Long Sở, Khu Thi Ma. Thiên Trạch nhìn phía Hàn Phi, lạnh nhạt nói, trực giác là thuộc về nữ nhân đồ vật, nó gặp hạ ngươi. Hai bên nhân mã, bốn năm nhân, hai, ba trượng khoảng cách đối lập. Lý Trường Thanh ống tay áo theo gió, hai mai khẽ dương lên, một bộ thanh sang trọng trỡn, vốn giật khuôn mặt mang theo cười nhạt ý, chậm rãi nói, Thiên Trạch ngươi hẳn phải biết, ở trước mặt ta, ngươi giết không được bất luận người nào. Thiên Trạch mắt rắn luanh nói, thế à, ngươi đều có thể thử một lần. Lần trước kinh động vương đô đóng giữ quân, là ngươi vận may. Giang sát chiêu, còn chưa bắt đầu. Nói là như vậy, Thiên Trạch trong lòng không khỏi hồi tưởng lại cái kia một kiếm phong tình. Đoạt mệnh thập tam kiếm, kiếm khí hóa thành một cái thôn vẻ sinh mệnh độc long, cái kia một kiếm có thể gọi thế gian kiếm thuật cực hạn, không phải bách gia kiếm thuật tuyệt chiêu không thể ngang hàng. Có người nói, quỹ gốc kiếm thuật, nhảy lên xoay ngang, lôi kéo khắp nơi, cũng có sức mạnh đất trời gia chỉ, kiếm đạo cho đến thiên lý, cũng là siêu thoát với nhân gian kiếm pháp. Hàn Phi vầng trán ngừng lại, hỏi, Thiên Trạch, ngươi tới nơi này làm gì? Không giống nhau, không chờ Thiên Trạch trả lời, Hàn Phi tiếp tục nói, Ngươi chính là đoạn phát tam lang cuối cùng một cái, vì Bách Việt bảo tàng mà đến, đúng không? Không. Thiên Trạch lập đầu, thân thể hắc khí bốc lên, vượt qua võ đạo cửu phẩm cực hạn, mơ hồ chạm tới tự tại địa cảnh ngưỡng, cửa mạnh mẽ khí thế tràn ra mà ra. Ta tới nơi này, chỉ là để chứng minh một chuyện. Loại nhân, liền sẽ thu mày qua. Thời gian vùi lấp không được tất cả, cũng vùi lấp không được chân tướng. Thiên Trạch lạnh lùng nói, là thời điểm hướng về tòa này vương cung chủ nhân đòi lại một vài thứ. Hàn Phi sắc mặt chìm xuống, mục tiêu của ngươi quả nhiên là ta phụ vương. Dừng một chút, Hàn Phi tiếp tục nói, Thu tay lại đi, chúng ta không nhất định chính là kẻ địch." Thiên Trạch cười lạnh, Lưu Sa không nhất định là kẻ thù của ta, thế nhưng mạnh viện, nhất định sẽ phá hủy sở hữu cản trở." Ầm. Thiên Trạch dứt tiếng, mạnh mẽ khí thế bạo phát, nửa bước tự tại địa cảnh chân khí khuế tán, bốn phía không khí bị đánh tan, xanh thẳm tóc dài phong động. Sáu cái đầu rắn cốt liên huyền không chập chờn, hiện ra màu đỏ tươi mắt rắn, dường như sáu cái rắn độc lần thứ 2 chờ đợi tốt nhất đi săn thời cơ, một đòn chí mạng, thôn phệ con mồi sinh mệnh. Cùng lúc đó, Thiên Trạch trở ngại hai chữ vừa ra khỏi miệng, Khư Thi Ma chong nhảy mắt ra tay. Chủ tớ nhiều năm, giữa bọn họ hiểu ngầm người ngoài vĩnh viễn không cách nào nhận biết. Khư Thi Ma vừa ra tay, thân hình hơi động, hóa thành bóng đen rất nhanh ra, quần trượng vung lên, từng cái từng cái lá đùa hiện ra, bốn phương tám hướng vây nhốt Lý Trường Thanh. Tu linh thuật. Khư Thi Ma quát tháo một tiếng, bốn tấm đùa trong nháy mắt thu lại, mong muốn nhốt lại Lý Trường Thanh. Cũng là trong giây lát này, Thiên Trạch thân hình lóe lên, mạnh mẽ khí thế bao phủ Hàn Phi, dâng trào sát khí từ trên trời giáng xuống, vô tận hắc khí vần quanh, mang theo mây đen ép thành thành muốn tồi vô địch khí thế. Hàn Phi sắc mặt kinh hãi, thân thể không khỏi hướng nghiêng về sau đi. Thiên Trạch cùng Khu Thi Ma gần như cùng lúc đó ra tay, gần như cùng lúc đó lộ ra nụ cười đắc ý, chỉ cần ngăn cản Lý Trường Thanh chốc lát, thời gian liền đầy đủ cầm nã Hàn Phi. Chỉ cần bắt giữ Hàn Phi, lại sẽ nhiều một phần thẻ đánh bạc, cùng thái tử như thế thẻ đánh bạc, đồng thời có thể để cho Lưu Sa sợ ném chuột vỡ đồ, thậm chí để cho hắn sử dụng. Nhưng mà, sang. Cương âm vừa vang, Lý Trường Thanh hai tay áo bay phần phật, hai mai tung bay, phía sau một cái thanh ngọc hộp kiếm hóa thành hình cung hình quạt, ở dạ mạc lúc tỏa ra vô tận ánh sáng thanh mang. Lóa mắt thanh mang bên trong, ba thanh kiếm, kiếm quang màu vàng, xinh đẹp ánh kiếm, kiếm khí màu đen tỏa ra, làm cho gánh vác hình quạt thanh ngọc hộ kiếm Lý Trường Thanh dường như một con khủng tức thần linh. Tố Nhã, choát tục, mỹ mễ, thần bí. Thức cốt ma kiếm, ra. Lý Trường Thanh la dầy một tiếng, thức cốt ma kiếm bay ra thanh ngọc hộ kiếm, quần trời cao bên trên. Sau đó, Lý Trường Thanh đột nhiên ra tay, hai tay vì là trưởng, tiếp theo thu trưởng vì là quyền, hai quyền huynh kích mà ra, thân hình hóa thành một tia khói xanh rất ra. Càn khôn vô địch lượng. Ầm. Ầm. Khu thi ma cảm thụ làm người tuyệt vọng ký tức, hai con mắt hồi hộp, sắc mặt hoảng sợ, loại này cảm giác dường như đối mặt chủ nhân thiên trạch như thế, không thể chiến thắng, không cách nào ngang hàng, khó có thể chống đỡ. Vành. Một tiếng nổ đùng sau khi, Lý Trường Thanh hóa thành dải lụa màu xanh, người như mũi tên nhọn bình thường phá tan vu thuật lá bùa củng cố, đồng thời đánh bay khu thi ma mấy trượng. Bóng người màu xanh lóe lên, tay phải nắm chặt chuôi kiếm, thứ cốt ma kiếm ra khỏi vỏ. Sang. Kiếm ra, đoạt mệnh. Thiên trạch dư quang tầm nhìn bên trong, một thanh đũ lạnh anh kiếm hoành lực không trung mà đến. Mũi kiếm tỏa ra ánh kiếm nắm giữ cấp đoạt sinh mệnh ác độc lực lượng, sát cơ trong nháy mắt đem hắn khóa chặt. Nay một kiếm là tất phải giết kiếm. Hắn dù cho có thể giết Hàn Phi, nhưng hắn giết chết Hàn Phi đồng thời, cũng nhất định không còn tính mạng. Thiên Trạch tuyệt không cam lòng chết đi, hắn còn có rất nhiều cừu không có báo, còn có rất nhiều dục vọng không có đạt thành, còn có rất nhiều sự không có đi làm. Liên Thiên Trạch lựa chọn những người, hai cái đầu rắn cốt liên thủ tức rất dữ dằn, giống như rắn độc, đầu rắn tinh chuẩn cắn vào con người bình thường tinh chuẩn cắn vào tự cốt ma kiếm mũi kiếm. Cong. Mũi kiếm cùng đầu rắn cốt liên động nhau trong nháy mắt. Cương âm nổ tung, một đoàn mạnh mẽ chân khí hóa thành gọn sóng tàn phá tứ phương, kinh phong thổi, hai người áo bào bay phần phật, tóc dài bay lượn. Lúc này, Trọng Tâm bất ổn Hàn Phi liên tiếp lui về phía sau, liên tục lui bảy, tám bộ mới miễn cưỡng đứng vững. Hô. Hàn Phi thở dài một hơi, lòng vẫn còn sợ hãi nói, Lý huynh, may là có ngươi. Giữa trường, Lý Trường Thanh cùng Thiên Trạch chính diện giao phong, mũi kiếm mang theo vô tận sát khí, phong mang kiếm khí cùng đầu dẫn cốt liên đối đầu khí thế, đối đầu chân khí. Thiên Trạch sắc mặt chìm xuống, thân thể bốn phía hắc ám chân khí tràn ra. Cắn vào mũi kiếm hai chi đầu rắn cốt liên đầu rắn không ngừng tỏa ra tinh hỏa, mạnh mẽ sức mạnh cùng băng lạnh sắt cơ xông tới mặt. Cho tới khu Thima, cũng bay mấy trượng, cầm trong tay quyển trượng đứng dậy lúc sắc mặt trắng bệch, khóe miệng chảy máu. Lúc trước đánh lén, Lý Trường Thanh chớp mắt tan dã không nói, còn một đòn trấn thương khu Thima, đem đánh bay. Thiên Trạch cùng Lý Trường Thanh bốn mắt nhìn nhau, khí thế giao chiến, hai người chân xuống mặt đất tế hòn đá nhỏ kịch liệt bắt đầu dập dờn, tựa hồ muốn huyền không ma lên. Ngươi xác thực so với ta tưởng tượng còn khó hơn đối phó. Thiên Trạch mắt rắn thăm thẳm. Có điều Vẫn là câu nói kia, Bạch Việt gặp phá hủy báo thủ trên đường tất cả trở ngại. Thiên Trạch đột nhiên chợt quát một tiếng, hướng mà các bốn cái đầu rắn cốt liên bỗng nhiên giọ ra, giến hướng về Lý Trường Thanh. Lý Trường Thanh cổ tay vẩy một cái, thu kiếm, vung kiếm, Kinh Thiên Sát Cơ, băng lạnh kiếm khí, độc long kiếm ý chán tỏa hào quang, cùng 6 cái đầu rắn cốt liên chém giết. Đầu rắn cốt liên phản phất từ lâu dung hợp thiên trạch thân thể, trở thành hắn máu thịt một phần, cùng thần kinh đại não nối liền, chỉ cần hắn một ý nghĩ, 6 chi đầu rắn cốt liên có thể chỉ huy như cánh tay giật ra. Không không chỉ chỉ là chỉ uy như cánh tay, đầu rắn cốt liên chính là biển sâu tinh thiết lộn xộn ngũ kim rèn đúc mà thành, so với thân thể máu thịt càng thêm kiên cố, đồng thời càng có có cực đoan mạnh mẽ lực phá hoại. Vù vù siêu. Sáu cái đầu rắn cốt liên bay lên không chập chờn, giáng độc thủ tức như thế chuyên tấn công chỗ yếu. Lý Trường Thanh cầm trong tay ma kiếm, kiếm khí bóng chồng, chiến ý sôi trào, thoải mái cười nói, đến hay lắm, hôm nay ngươi lại vì ta thử kiếm một lần. Kiếm giật ra, người tiến lên. Ánh kiếm thâm thẳm, dấu diễm sắt cơ. Độc Long kiếm khí, đàng sa dạ vũ. Đại chiến nhấc lên tầng tầng lớp lớp chân khí kinh phòng, tàn phá thiên địa. Chương 44, Đoạt mệnh 14 kiếm, thiên trạch ngơ ngác. Một bộ thanh sam, một thanh kiếm đen. Bông bong. bong. Thứ cốt ma kiếm màu ngọc, kiếm linh run dậy, thon dài thân kiếm cương âm không dư, quần quần không ngừng chân, khí rót vào kiếm thể, từng tia kiếm khí thiêu đốt, sắt cơ sôi trào. Lý Trường thành tay phải cầm kiếm, trường kiếm nắm ở trước người, mũi kiếm hướng trên, hai chân bỗng nhiên một lực, mặt đất nứt toác một hồi, thân như tia chớp rít ra. Bạch. 3 chượng 10 mét khoảng cách, trước mắt đã tới. Người chưa đến, kiếm đã đến. Đang một tiếng, tinh hỏa điểm điểm. Lý Trường Thanh cùng Thiên Trạch đã giết tới một khối, thứ cốt ma kiếm lăng không chém xuống, khoảng cách Thiên Trạch đỉnh đầu một thước khoảng cách lúc, bị người sau hai cánh tay trên đầu gián cốt liên cắn vào. Đầu gián cốt liên loại này quỷ dị vũ khí, Thiên Trạch không chỉ có thể chỉ uy như cánh tay, hơn nữa vũ khí bản thân linh hoạt như sả, đầu gián mở miệng tinh chuẩn cắn vào lăng không chém xuống lưỡi kiếm. Hai người khí thế giao chiến, chân khí đụng nhau. Thiên Trạch sắc mặt nghiêm nghị, hai chân quỳ gối, mặt đất cứng rắn gián khiến đá một tấc một tấc rạn nứt, bốn phía hạt cát bị mạnh mẽ chân khí hất bay. Uông Nha Thiên Trạch đột nhiên trợn quát một tiếng, bốn cái đầu rắn cốt liên đồng thời giãy ra. Lý Trường Thanh tâm thần hơi động, linh hạc pháp triển khai, lưu quang một tránh né ra công kích, thân pháp siêu thoát mềm mại, dường như trích tiên cõi hạ, di thế độc lập. Thiên Trạch hai tay nắm tay, tâm pháp thôi thúc đến cực hạn, dâng trào chân khí bạo phát, một đạo một đạo khí thế phun trào, khí tức liên tục tăng lên, nửa bước tự tại địa cảnh tu vi triển lộ không thể nghi ngờ. Hứng! Vô cùng vô tận ám hắc chân khí bạo phát, sáu cái đầu rắn cốt liên huyền không chợt trợn, chân khí rót vào bên dưới dồn dập hóa thành sáu cái dài 10 trượng xạ. Hắc ám đằng xà sát khí hung hực. 62 tròng mắt màu đỏ tươi. Nay mạnh mẽ khí thế vừa ra, bốn phía Lãnh cung đại điện bỗng nhiên rung động, liền ngay cả vương cung cách nơi này gần nhất cung đỉnh cũng đều dồn dập rung động. Từng vị bên trong giam, cung nữ, binh lính tuần tra ngẩng đầu, dĩ nhiên, dĩ nhiên nhìn thấy 6 cái hắc ám đại xà, thôn phệ tất cả đại xà, phảng phất đến từ chính thượng, cổ sa thần, từ địa ngục nơi sâu xa giáng lâm nhân gian. Trong lúc nhất thời, hoàng sợ bao phủ cả tòa lãnh cung. Bảo vệ cửu công tử. Nhanh, nhanh, bảo vệ cửu công tử. Tây, hơn trăm binh sĩ đạp bước mà đến. Bọn họ là Hãn Phi phủ đệ binh giáp, là một nhánh thuộc về Hãn Phi binh lực của chính mình, tuy rằng không nhiều, nhưng trung tâm đáng khen. Hãn Phi bị hơn trăm binh sĩ hộ vệ ở phía sau, con ngươi nghiêm nghị, thầm nghĩ, Thiên Trạch đã như vậy khó chơi, có thể tưởng tượng được. Có thể đem hắn bắt giữ cũng giam giữ hơn 10 năm Bạch Diệp Phi, lại nên là cường đại cỡ nào. Lý Huynh nói không sai, lưu sa kẻ địch lớn nhất là Bạch Diệp Phi, một cái so với cơ vô dạ còn còn đáng sợ hơn đối thủ. Hãn Phi thầm nghĩ, lần trước giao thủ, Lý Huynh cùng Thiên Trạch mọi người bất phân thắng bại, không biết lần này toàn lực một trận chiến, kết quả lại gặp làm sao. Đoạt mệnh mười một kiếm, giết. Lý Trường Thanh kiếm thế đột nhiên biến đổi, nguyên bản lùi về sau thân thể đột nhiên đình chỉ, không chỉ có đình chỉ, trái lại hướng tập kích rất ra, tàn ảnh con đường. Xoạt xoạt xoạt, thứ cốt ma kiếm giống như trưởng xà thủ tin, kiếm khí loè loẹt vang vọng, thẳng cấp trưởng kiếm biến ảo con đường truy hồn đoạt mệnh kiếm khí, đánh rất thiên trạch chỗ yếu. Thiên trạch song chân vừa bước mã bộ, bốn phía hắc khí vần quanh, sáu cái đằng xà tử trên trời giáng xuống lao xuống rất ra, mang theo khai sơn liệt thạch bay. Lý Trường Thanh thân hình lóe lên, liên tiếp nhảy lên, tách ra hai đạo công kích. Hai con cự xà trực tiếp đánh xuống mặt đất ba thước có thừa, loạn thạch tung tóe, rung động mười mấy trượng. Cong, đòn đánh thứ ba hạ xuống, chân khí biến ảo to lớn xà thần mạnh mẽ đập xuống. Lý Trường Thanh trong tay bội kiếm tiêu đốt, bàng bạc tiên thiên cản khôn chân khí tiêu đốt, mũi kiếm hướng trên một đòn. Đang, Thức cốt ma kiếm cùng xích sắt cự xà đụng nhau, tương âm chói tai, mạnh mẽ chân khí dư âm quét sạch tứ phương. Ken ken keng. Trong lúc nhất thời, Lý Trường Thanh cầm kiếm, Thức cốt ma kiếm, độc long kiếm khí, lấy loài người nhỏ bé thân thể chém giết sáu cái viễn cổ đại xà. Trình diễn một hồi kinh tâm động phách mà đặc sắc lộ ra á chiến. Hơn trăm binh giáp bảo vệ Hàn Phi chấm dãi lui lại, lui tới mấy chục mét ở ngoài khoảng cách an toàn, những binh sĩ này tròng mắt hồi hộp, bọn họ đã mất đi chút khí xuất thủ. Đối mặt sát khí hùng hợp thiên trạch, chỉ có thanh sam kiếm tiên Lý Trường Thanh nhân vật như vậy mới có thể không rơi xuống hạ phong. Đoạt mệnh thập tam kiếm. Lý Trường Thanh cầm kiếm la dậy một tiếng, tiên thiên càn khôn chân khí thôi thúc đến mức tận cùng, khí thế bàng bạc chân khí phong trào, chân nguyên màu vàng lóe nhạt đan dệt kiếm, khí màu đen, chân khí cùng kiếm, khí hoàn mỹ hòa vào nhau một thể, vần quanh Lý Trường Thành quân thân. Ao long. Thứ cốt ma kiếm đang thiêu đốt, bàng bạc chân khí đang thiêu đốt, mạnh mẽ khí tức từ Lý Trường Thanh dưới chân bắt đầu thiêu đốt. Sở hữu thiêu đốt chân khí hóa thành kinh thiên kiếm khí. Ầm. Sức lực gió gào thét, vạn ngàn kiếm khí hóa thành thon dài lá liễu, vô số lá liễu, vô số kiếm khí, đứng lơ lửng giữa không trung, mỗi một chiếc lá đều mang theo cắt kim đoạn ngọc phong mang. Zết. Lý Trường Thanh một người một kiếm bay ra, mang theo vô số lá liễu kiếm khí chạy như bay rất xa, vô số lá liễu kiếm khí đi sau mà đến trước, bay lượn phía chân trời, hết mức zết hướng về thiên trạch. Thiên trạch sắc mặt nghiêm trọng, Hảo một chiêu đoạt mệnh thập tam kiếm, nay ác liệt kiếm ý càng so với lần trước lúc giao thủ còn kinh người hơn. Hứng, thiên trạch chợt quát một tiếng, hai tay điều động đầu rắn cốt liên, vô tận chân khí bạo phát, tu vi tuần mở, sức mạnh thân thể kể bên cực hạn thức bạo phát. Đàng sa của vũ, phá. Trong lúc nhất thời, sáu cái đầu rắn cốt liên biến ảo to lớn thân rắn lao xuống giết ra, chính diện đụng nhau vô số lá liễu kiếm khí. Đang. Đòn thứ nhất, lá liễu kiếm khí cùng đầu rắn đụng nhau, xoắn đến đầu rắn cốt liên hóa thành cự xà từng tấc từng tấc phân liệt. Ken ken ken. Đòn thứ hai, đòn đánh thứ ba, Thứ tự kích, ngoành ngoảnh ngoảnh, liên tục 6 kích, 6 cái chân khí cự sả mang theo khai sơn liệt thạch lực lượng hung hãn xung kích, chính diện giết hướng về vô số lá liễu kiếm khí, hai loại chí cường chí mãnh chân khí chính diện căng giết. Giữa trường, một đạo một đạo khí thế tràn ra, dự âm hóa thành gợn sóng, mỗi một lần gợn sóng rung động mà quá hạ, chu vi 10 trượng mặt đất đều sẽ nổ tung. Hơn trăm binh giáp sắc mặt kinh biến. Bảo vệ cựu công tử. Lùi, đại gia mau lui lại. Tây, veo veo veo, vô số lá liễu kiếm khí cùng lục đạo đầu rắn cốt liên chính diện can giết. Ầm ầm. Cuối cùng một mảnh kiếm khí giết tới lúc, hai đạo khí thế trực tiếp nổ tung, trung tâm nơi càng là như cùng một đóa bóng ánh pháo hoa, loá mắt, kinh diễm, nhiều màu sắc, đồng thời bạo phát chí mạng khí tức. Hai bóng người, cấp tốc rút lui. Thiên Trạch hai chân đạp đất lùi về sau, mỗi một bước hạ xuống đều xuất hiện một cái một thước đường kính, ba tấc chiều sâu rãnh, liên tiếp lui hơn 10 bước mới dừng lại. Một bên khác, Lý Trường thanh bay người mấy trượng, mũi chân rơi xuống đất, mỗi một lần rơi xuống đất đồng dạng giống đạp từng cái từng cái rãnh, lực phản chấn toàn bộ dợi đi đến mặt đất. Thiên Trạch trên người sáu cái đầu rắn quốt liên tất cả đều xì hơi. trực tiếp rơi trên mặt đất, hắn hô hấp dần dần dập, khí huyết cuồn cuộn, bằng thẳng nửa ngày mở miệng nói, Lý Trường Thanh, ngươi xác thực là cái đáng giá một trận chiến đối thủ. Lý Trường Thanh sắc mặt nghiêm nghị, tay phải cầm kiếm, ngón trỏ trái ngón giữa cũng quất, lòng bàn tay xẹt qua thon dài thân kiếm, một luồng vượt qua lúc trước dâng trào sát cơ bạo phát. Thiên Trạch, chân chính sát chiêu. Hiện tại mới bắt đầu. Đoạn mệnh, 14 kiếm. Ầm. Một người một kiếm, như thần như ma. Thức cốt ma kiếm hóa thành bất tường chi kiếm, tử vong khí thế dáng lâm. Thiên Trạch sắc mặt lương ác, con ngươi hồi hộp, thất thanh nói: Kiếm khí trong nháy mắt lớn mạnh mấy lần. Lẽ nào đây mới là Lý Trường Thanh thực lực chân chính? Không, cái này không thể nào. Chương 45, kiếm đạo cảnh giới, thiên trạch thảm bại. Nếu như nói Đoạt Mệnh thập tam kiếm là nhân gian kiếm pháp cực hạn, là kiếm thuật đỉnh cao. Như vậy, Đoạt Mệnh 14 kiếm chính là vượt qua kiếm thuật tồn tại, chạm tới kiếm đạo cảnh giới. Đây là chất tăng lên, là thuật thăng hoa. Nay một kiếm, là lá xanh sau hừng hoa, là Đoạt Mệnh kiếm pháp phía trước 13 kiếm hạt nhân tinh yếu dung hợp tinh luyện sau khi chiếm được kiếm đạo tinh hoa. Lý Trường Thanh cầm kiếm mà đứng, mạnh mẽ kiếm khí vần quanh. Kiếm khí cùng tiên thiên càn khôn chân nguyên đang dệt, cũng như gió sóng khí vần quanh lý trưởng thành bốn phía, hắn thì lại đặt mình trong ở chân khí phong nhãn bên trong. Mạnh mẽ, thần bí, hung lệ. Đoạn mệnh kiếm, truy hồn đoạn mệnh, sát cơ án liệt, lấy giết chóc ngăn giết chóc, cùng Việt lộ kiếm pháp có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Thiên Trạch sắc mặt lương ác, thần mạnh mẽ một kiếm. Loại này cảm giác, dường như, dường như. Bạch Dự Phi, trong đầu, Thiên Trạch lấp lóe một cái hình ảnh, 16 năm trước, một bộ bạch tỷ điệp, hai tay cầm kiếm, kỹu phẩm tứ hạng, kiếm thuật cho đến kiếm đạo sát chiêu. Chân chỉ đó, Hắn trọng thương bị bắt. Trong lúc nhất thời, Thiên Trạch sâu trong nội tâm hoảng sợ bị gọi tỉnh. Thiên Trạch, hắn là một cái hiểu rõ nhất hoảng sợ là cái gì người, hắn là một cái có thể mang cho người khác hoảng sợ người. Vì lẽ đó, cũng nhất định có người ban tặng quá hắn chân chính hoảng sợ. Ha. Thiên Trạch mắt giãn run rẩy, lật quát một tiếng, sở hữu công lực toàn bộ bạo phát, liều mạng nghiền ép trong cơ thể lực lượng, chân khí 12 tầng bạo phát, toàn bộ hội tụ đầu rắn cốt liên bên trong. Trong lúc nhất thời, 6 cái xỉ hơi đầu rắn cốt liên từ mặt đất chập chờn mà lên, xieng xích thân rắn rầm rầm vang vọng. Nồng đậm chân khí màu đen vờn quanh. Thiên Trạch quát tháo một tiếng, hai tay bỗng nhiên tạo thành chữ thập nắm chặt, đàng dao phệ linh. Rầm, rầm. Sáu cái đầu rắn cốt liên trong nháy mắt dung hợp, hoàn mỹ khảm nạp một thể, hóa thành một cái to lớn xiển xích, biến thành một cái to lớn màu đen đỏ đằng xạ. Đằng xạ 10 triệu thần rắn, lao xuống giết ra, phản phát từ trong mây mù hạ phàm đằng dao cự mãng, chạy như bay trong quá trình sức lực gió gào thét, bốn phía vật thể bay lượn rút lui. Đòn đánh này, nắm giữ kinh động thiên hạ lực lượng. Đòn đánh này, hầu như không kém gì địa cảnh cường giả. Thiên Trạch không thể là Ngài Dư Bạch Việt Vương Thái tử, nhất đại thiên kiêu, trời sinh dị tượng, võ đạo thiên phú kinh người, nếu không có bị người giam cầm 16 năm, nhất định đã sớm bước vào tự tại địa cảnh. Lý Trường Thanh hai chân chậm rãi cách mặt đất, cả người cách mặt đất một thước có thừa, tay phải trường kiếm chỉ tay, mũi kiếm chỉ về Thiên Trạch. Nương theo mũi kiếm chỉ tay, sở hữu kiếm khí, sở hữu sát cơ, sở hữu chân khí bao táp toàn bộ khóa chặt Thiên Trạch, sát cơ án liệt, kiếm khí biến lộng. Ầm. Độc Long kiếm khí rời sông lớp biển. Lý Trường Thanh một người một kiếm giết ra, điện quang lóe lên bay ra bảy Tám trượng. Khất một bên khu thi ma sắc mặt hồi hộp, thất thính nói, thật mạnh mẽ kiếm khí, quả thực bình sinh nghĩ thấy, chủ nhân hắn, hắn tiếp được sao? Lần đầu tiên trong đời, khu thi ma đối với chủ nhân thiên trách sản sinh hoài nghi. Bèo. Bèo. Hai đạo lưu quang xẹt qua phía chân trời. Một con giang thân, một luồng ánh kiếm. Chớp mắt thời gian, từng người bay lượn mười trượng, hung hãn va chạm. Ầm ầm. Kinh thiên nổ tung truyền đến, cả tòa lăng cung đều đang rung động, chu vi trong vòng trăm thước nổ tung không ngừng, mấy trăm mét ở ngoài vương cung vì đó mạnh mẽ chấn động. Vô số cung đỉnh nhân viên vẻ mặt sợ hãi. Này vi lực nổ tung, quả thực so với trời giáng kinh lôi còn còn đáng sợ hơn gấp 10 lần, gấp trăm lần, phảng phất có một luồng đủ để phá hủy sở hữu sinh mệnh sức mạnh đang tỏa ra. Mấy trăm mét ở ngoài, chạy như bay trên đường. Vệ trang bỗng nhiên dừng lại, đứng ở chòi nghỉ mát gạch vụn bên trên, màu trắng mày kiếm, con mắt sắc bén, kinh ngạc nói, "Thần mạnh kiêu ý, thần mạnh kiếm thí." Luồng hơi thở này, lẽ nào là Lý Trung Thanh? Óng óng, hắn trong tay, yêu kiếm sa xỉ óng óng bong bong từng ầm, truyền đạt hứng phấn. Bèo. Vệ trang thả người vút qua. Hào đèn bay lượn phía chân trời, ven đường lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Vương cung nơi nào đó, Hồng Liên công chúa buồn bực ngán ngẩm cất bước, thời gian đã là hoàng hôn sau khi, dạ mạc dần dần bao phủ phía chân trời, nhàn nhạt mây mù bên trên, chăng sáng tùy ý ánh sáng màu bạc. Đột nhiên, thiếu nữ bên thai truyền đến một tiếng nộ vang, nàng đột nhiên nghiêng người nhìn lên. Là Lãnh cung phương hướng. Hồng Liên hổ phách con mắt cả kinh, ngần nga tự nói, Lãnh cung chỗ đó vì sao lại phát sinh nộ tung? Lãnh cung, quanh năm hoàng phế, không người ở lại. Chỉ có số rất ít đắc tội Minh Châu phu nhân mà bị Hàn Vương an dáng tội cung đỉnh phi tử ố cư bên trong, lạnh đến mức đáng sợ. Bấy giờ một hồi, một đạo tàn ảnh bay lượn mà qua. Hồng Liên kinh hô, thật nhanh thân pháp, cũng là đi đến lãnh cung phương hướng. Vốn là nàng cũng đã đối với lãnh cung hết sức tò mò, hiện tại lại có một cái người bí ẩn vội vội vàng vàng chạy tới, thì càng thêm làm người hiếu kỳ. Hơn nữa, Hồng Liên có một loại dự cảm, tựa hồ nàng không chỉ có thể nhìn thấy cựu ca ca, còn có thể nhìn thấy cái kia một bộ thanh sam, hai mai thon dài, khuôn mặt tuấn dật, khí độ tiêu sái lý trưởng thành. Lúc này Tùng liên tay Ninh Bãi quần các viện, chạy chậm mà đi. Lãnh cung, chiến trường. Loay hoay ngoảnh. Nội Tung Dư âm không dứt, bốn phía chân nguyên rung động, loạn thạch tung tóe, Dương Trần tràn ngập. Ánh kiếm vẫn như cuồng hỏa ánh, kiếm khí màu đen vờn quanh một bóng người, mạnh mẽ khí thế áp chế tất cả, áp chế sở hữu kẻ địch, mất đi sở hữu hơi thở sự sống. Ầm một tiếng. Dương Trần tràn ngập bên trong chiến trường, một bóng người bay ngược mà ra, mạnh mẽ va chạm đổi bị tường thành, phần lưng mạnh mẽ va chạm một đạo, hai đạo, ba đạo với tường, thân thể liên tiếp khiên cưỡng với tường, tường gạch nứt toác. Một bước tương bị hai đạo vết tường, ba đạo vết tường. Người này liên tiếp bay ngược mấy chục mét, mạnh mẽ va chạm lục đạo vết tường, cuối cùng ngã vào sụp xuống cục gạch bên trong. Khu thi ma sắc mặt khiếp sợ, "Chủ nhân, chủ nhân hắn?" Hắn dĩ nhiên. "Thất bại." Dương Trần tung bay, một bộ thanh sam đứng ngạo nghễ giữa trường, trường kiếm trong tay nhẹ nhàng ngo ngoỏng, cột quan tóc dài xõa vai bay lượn, thon dài trôi chạy hai mai khẽ dương lên, tuấn dật khuôn mặt hơi tái nhợt. "Hô." Đoạn mệnh kiêu ý, cung điện đại thành. Lý Trường thanh thở dài một ngụm chọc khí, chậm rãi vận động bình phục sao động khí huyết, đồng thời cũng là áp chế sao động kiếm ý. Đoạt mệnh 14 kiếm nhất ra, đoạt mệnh thập tam kiếm kiếm ý đại thành. Lúc này giờ khắc này, Lý Trường Thanh tinh khí thần tiêu hao 8 phần 10 trở lên, đại thành đoạt mệnh kiếm ý nếu không áp chế, chỉ sợ sẽ không cách nào khống chế chính mình, trực tiếp lấy ra kiếm thứ 15. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, tuyệt đối tuyệt đối không cách nào khống chế kiếm thứ 15 hủy diệt kiếm ý, không chỉ có thiên trạch sẽ chết, chính mình cũng sẽ phải gánh chịu đoạt mệnh kiếm ý phản phệ mà trọng thương hôn mê. Gió mát xào xạc, tất cả mặt người sắc ngơ ngác, rồi lại đều vô cùng yên tĩnh. Bọn họ sững sờ nhìn Lý Trường Thanh, sững sờ thở ra. Không biết qua bao lâu, Thiên Trạch bị mai táng vị trí truyền đến lỗ vang. Chỉ thấy vô số loạn thạch cục gạch bay lên, từng khối từng khối gạch đá tung tóe, một cái một con rắn xương xọ liên dường như sáu cái tua vọt như thế trong nháy mắt xuyên phá cục gạch cháy đá, Thiên Trạch đột nhiên bay ra. Thiên Trạch vừa mới bay ra, liền quy một chân trên đất, hai cái đầu rắn cốt liên chống đỡ mặt đất vững chắc thân thể trọng tâm, hắn sắc mặt trắng bệ, xương sườn cùng hai bờ vai, có một đạo một đạo tận xương vết kiếm, kiếm trên không ngừng chảy chảy máu tươi. Phốc, một cái nịch huyết phun ra, Thiên Trạch khí tức càng thêm mạnh bạo. Đột nhiên, Thiên Trạch vị trí trái tim truyền đến dị hưởng. Để thiên trạch thân thể trạng thái chó cắn áo rách, lại làm một hơi huyết phun ra, liên tiếp đấm máu. Khu thị ma lo lắng nói, "Chủ nhân, bên trong cơ thể ngươi." Cất miệng, khặc khặc, thiên trạch quát lớn một tiếng, liên tiếp ho ra máu. Hắn nhìn phía Lý Trường Thành, nhìn phía Lý Trường Thành trong tay thực cốt ma kiếm, lòng vẫn còn sợ hai nói, "Được, được lắm Lý Trường Thành, thật một tay đoạt mệnh 14 kiếm, chẳng trách Bạch Diệp Phi đều kiêng kỵ ngươi." "Ta..." Lời còn chưa nói hết, thiên trạch trong mắt đột nhiên ngừng lại, mặt trầm như nước. Dạ mạc bên dưới, lãnh cung quẩn trường, thanh phong lướt qua, bóng đen lóe lên. Hiện trường lại nhiều một người, một bộ đồ đen, thân như cây lao, xa xỉ yêu kiếm phong mang đầu xương. Thiên Trạch Hồng Đồng núng trệ, gan từng chữ một, Quỷ Cốc, vệ trang. Chương 46, đoạt mệnh kiếm ý đại thành, Hồng Liên bị bắt. Quỷ Cốc vệ trang. Thiên Trạch hai con mắt âm trầm, vạn phần cảnh giác. Chỉ là Lý Trường Thanh một người, bọn họ chủ tớ hai người cũng đã dồn dập trọng thương, thực lực tổn thất lớn. Hơn nữa một cái vệ trang, bọn họ rất khả năng đêm nay đều phải chết tại đây lẫn cùng bên trong. Cao thủ trong lúc đó, nắm giữ khí thế cảm ứng, tuy rằng còn không giao thủ, nhưng Thiên Trạch đã biết được Quỷ cốc vệ trang tuyệt đối là một cái đối thủ khó dây dưa. Vệ trang núi kiếm mạnh, hầu như không kém lý trưởng thành. Thiên Trạch Tâm thầm lo lắng, lần này, như thế nào cho phải? Hàn Phi đạp bước đi ra, hai bên binh giáp tách ra hai bên một con đường, lạnh lùng nói, "Ta nói rồi, Lưu Sa không nhất định là kẻ thù của ngươi." Khắc khắc. Thiên Trạch nhìn Hàn Phi, vẫn như cũng ở ho ra máu, trên người vết kiếm tận xương, một giọt một nhỏ máu tươi ròng ròng. Hắn cười lạnh nói, "Đây chính là ngươi cái gọi là, chúng ta không nhất định là kẻ địch." Hàn Phi nhún vai, bất đắc dĩ cười nói, "Các hạ có chớ không biết." Lưu Vinh không phải lưu sa người, hắn cùng Hàn Phi, cùng Lưu Sa chỉ là quan hệ hợp tác. Thiên Trạch hai con mắt kinh ngạc, nhìn phía Lý Trường Thanh, ngươi không phải lưu sa người. Lý Trường Thanh lạnh nhạt nói, này rất đáng giá kinh ngạc sao? Hàn Phi giải thích, Thiên Trạch, ngươi nên đã biết, Lý Vinh xuất thân từ ngoại thành Lý gia thôn, toàn thôn trên dưới chết vào phủ tướng quân đồ đao bên dưới. Vì đối phó Dạ Mạc, Lý Vinh lựa chọn cùng Lưu Sa trở thành bằng hữu. Hàn Phi nghiêm mặt, nói rằng, Lưu Sa hoàn nên bất kỳ đối địch Dạ Mạc Minh Hữu. Thiên Trạch vận chuyển tâm pháp, chậm rãi loại bỏ kiếm khí, bình phục khí huyết, khôi phục thương thế. lạnh lùng nói, vì lẽ đó, ngươi muốn biểu đạt cái gì? Hàn Phi chắp tay nói, ngươi đi đi. Thiên Trạch nhíu mày nói, ngươi thả ta đi. Đang khi nói chuyện, Thiên Trạch nhìn phía Lý Trường Thanh, nhìn phía Vệ Trang, so với Hàn Phi miệng, này hai vị kiếm càng làm cho hắn kiêng kỵ. Thiên Trạch gánh nặng trong lòng liền được giải khai, bởi vì Lý Trường Thanh cùng Vệ Trang đều không có phóng thích sát khí, cũng không có rút kiếm cử động, tựa hồ bọn họ đã tán đồng Hàn Phi lời nói. Lý Trường Thanh lạnh nhạt nói, trận chiến ngày hôm nay, ngươi vì ta thử kiếm, đoạt mệnh kiếm ý lại thành, mục đích của ta đã đạt đến. Kẻ thù của ta chỉ có dạ mạn, người ta trong lúc đó bạn không lân oán, ta cần gì phải giết ngươi. Lý Trường Thanh không phải khát máu dễ giết người, hắn có ân báo ân, có thù báo thù, nếu cùng Thiên Trạch bạn không thủ hận, cần gì phải chém tận giết tuyệt. Hơn nữa, Thiên Trạch mặc dù trọng thương, nhất định còn có sức đánh một trận. Cuộc chiến sinh tử bạo phát, Thiên Trạch cố nhiên chắc chắn phải chết, nhưng hắn cũng nhất định sẽ bị thương nặng, hơn nữa Thiên Trạch không muốn chết, vì lẽ đó không có liều mạng. Một cái nửa bước tự tại địa cảnh một khi liều mạng, tuyệt đối có thể thiêu đốt tinh huyết, trong thời gian ngắn bước vào tự tại địa cảnh Năm giữ có 1.02 lực phá hoại. Diệt Thiên Trạch, cái được không đủ bù đắp cái mất, không chỉ có chính mình gặp bị thương nặng, cũng sẽ để dạ mạc mấy người mất đi một cái phiền phức người chế tạo. Vệ trang sắc mặt lạnh lùng, cầm kiếm mà đứng. Hắn không nói gì, nhưng thái độ đã cho thấy tất cả. Thiên Trạch liên tiếp lui về phía sau vài bước, cảnh giác Lý Trường Thanh ba người, mãi đến tận lùi tới khoảng cách an toàn, trong lòng mới trưởng thở ra một hơi, lạnh lùng nói, "Chúng ta đi." Khu thi ma tuân lệnh, thu hồi đề phòng tư thái, thu hồi đen kịt quần trượng, xoay người rời đi. Hàn Phi Trường thở ra một hơi, cuối cùng cũng coi như Này một hơi còn chưa triệt để thư giãn, sau một khắc Hàn Phi tâm lại bỗng nhiên nhấc lên. Lệnh cung đồi bị cung tường trong lúc đó, một đạo quần thiếu nữ tay cầm đà lồng, bước nhanh chạy tới, không ngừng tiếp cận Hàn Phi ba người, vừa vặn cùng Tiên Trạch khoảng cách một trượng khoảng cách gặp lần qua. Hàn Phi sắc mặt cả kinh. Lý Trường Thanh cùng vệ trang mày kiếm vậy một cái. Thiên Trạch dư quang thoáng nhìn, một cái kế hoạch trong nháy mắt nhảy lên trong lòng. Thời khắc này, thiếu nữ trong nháy mắt trở thành toàn trường tiêu điểm. Hồng Liên mở miệng nói, "Cửu ca." Hàn Phi sắc mặt cả kinh, "Hồng Liên." Thiên Trạch khẽ miệng một mình. làm nổi lên một vẻ ý cười. Sau một khắc, Lý Trường Thanh, Vệ Trang, Thiên Trạch ba người đồng thời ra tay. Thiên Trạch khoảng cách Hồng Liên cách nhau một bước tưởng, Đồi Bì cung tưởng, một trượng khoảng cách, đầu rắn cốt liên nối lên, trong nháy mắt cuốn lấy Hồng Liên huyền chuyển ra người, chói lại mục tiêu. Hai đạo lưu quang, một thanh một hắc. Lý Trường Thanh cùng Vệ Trang bắn nhanh ra, Lưu Quang lóe lên, cầm kiếm giết ra. Linh Hạt Pháp. Lý Trường Thanh đem khinh công thân pháp thôi thúc đến cực hạn, lấy vượt qua Vệ Trang gần như hai lần tốc độ giết ra, trong chớp mắt liền giết tới Thiên Trạch một trượng có hơn. Nhưng mà Khu thi ma từ lâu trận địa sẵn sàng đón quân địch, đầy trời côn trùng chết bay ra, lít nhá lít nhít, vô cùng vô tận, 10 đạo quỷ dị lá bùa liên tiếp triển khai phòng ngự. Làm tốt những này, khu thi ma Thiêu đốt một tấm quỷ tường lá bùa, triển khai quỷ tường độ thuật. Độ thuật cực kỳ ý có, thập phần thần bí, Bạch Việt quỷ tường độ thuật, Đạo giang ngộ nhập thuật, Quỷ cốc tám môn độ thuật, thuộc sơn đế ngồi đáy giếng đều là cực kỳ cao minh độ thuật. Khói thuốc lượi lên, ba phủ khu thi ma, Thiên Trạch chủ tớ hai người, cùng với bị Thiên Trạch cầm nã Hồng Liên công chúa, một cái nháy mắt thời gian, ba người biến mất không còn tăm hơi. Thư cốt ma kiếm xoắn nát đẩy trời côn trùng chết, một kiếm nát tan sở hữu phòng ngự lá bùa, Lý Trường Thanh cầm kiếm mà đứng, sắc mặt nghiêm nghị. Cùng lúc đó, vệ trang bay lượn mà đến, ngưng lông mày không nói. Hàn Phi một mặt lo lắng, Hồng Liên, Hồng Liên nàng. Hồng Liên bị tóm, Hàn Phi giờ khắc này lòng rối như tơ vò. Lý Trường Thanh hít sâu một hơi, nói rằng, "Hàn huynh, lúc này giờ khắc này, chúng ta còn có rất nhiều cần chuyện cần làm. Ngươi yên tâm, chỉ cần tiên trách đầy đủ thông minh, Hồng Liên công chúa liền nhất định sẽ không có việc." Ta đi lần theo Hồng Liên công chúa tam tích. Các ngươi đi cân bằng cơ vô dạ cùng tứ công tử Hàn Vũ, ổn định các phe nhân mã, bảo đảm thái tử an uy." Hàn Phi hai con mắt giữa đóng, thâm hít sâu ba lần, hai con mắt đột nhiên vừa mở, gật đầu nói, "Lý huynh, Hồng Liên liền xin nhờ ngươi. Vệ Trang huynh, chúng ta đi. Nay một hồi quyền lực tranh đấu, liền để Lưu Sa tới đảm nhiệm người trọng tài." Vệ Trang gật gật đầu nói, "Xem ra, ngươi đã tìm tới phá cục phương pháp." Cầm trong tay xa xỉ kiếm, Vệ Trang xoay người rời đi, cùng Hàn Phi sóng vai rời đi lẫn cùng. Lý Trường Thanh thân hình lóe lên, hóa thành một tia khói xanh. Theo yếu đất dấu vết truy đuổi thiên trạch bọn họ rời đi phương hướng. Nhưng mà, một phút sau, cung tường nơi nào đó, Lý Trường Thanh bất đắc dĩ nói, dấu vết tới đây sau liền toàn bộ đất đoạn mất. Bách Việt vũ thuật, xác thực có thích hợp địa phương. Bất luận một loại nào pháp thuật hệ thống tồn tại, tất nhiên có đạo lý. Đạo pháp, âm dương thuật, vũ thuật, những truyền thừa khác hơn mấy trăm ngàn năm pháp thuật có thể vẫn tiếp tục sinh sống, cũng đã chứng minh chúng nó đầy đủ ưu tú. Đi về trước đi. Lý Trường Thanh thả người vượt qua, rời đi lẫn cùng. Công lực của hắn vẫn không có khôi phục, thể lực cũng kệ bên Tiêu Hao. việc cấp bách là vận công khôi phục chân khí, cùng với ngủ trên ngủ một giấc khôi phục thể lực. Người tập võ, tinh khí thần ba người thiếu một thứ cũng không được, ba người viên mãn, trạng thái mới có thể đạt đến tốt nhất. Tinh khí thần, chính là nguyên tinh, nguyên khí, nguyên thần tên gọi chung. Nguyên tinh chỉ thể phách, nguyên khí chỉ chất khí, nguyên thần chỉ lực lượng tinh thần. Tỷ Như, nguyên khí đại thương, nói chính là chân nguyên tiêu hao quá độ, mà không phải thân thể bị thương nặng. Lúc đêm khuya, Lý Trường Thanh trở lại từ Lan Hiên. Lý đại ca. Trong phòng ngủ, Lý Trường Thanh mới vừa đẩy cửa mà vào. Lộng Ngọc quyển truyện dáng người đứng dậy, diệu hồng tóc dài xõa vai, một bộ ngủ say mới vừa tỉnh lười biếng tư thái. Thiếu nữ một mặt lo lắng, bước nhanh về phía trước nói: "Lý đại ca, ngươi rốt cục trở về. Ngươi không sao chứ?" Lộng Ngọc đỡ Lý Trường Thành, ngón tay ngọc lướt qua người sau sắc mặt tái nhợt. Cùng tiên trận giao chiến, Lý Trường Thành cố nhiên đạt được thắng lợi, nhưng cũng nguyên khí đại thường, khí huyết cuồn cuộn, được một chút vết thương nhẹ, cần bình tĩnh lại cố gắng điều tức. Lý Trường Thành nhìn Lộng Ngọc, đáy mắt hiện lên vô tận ôn nhu: "Lộng Ngọc, ngươi vẫn luôn ở." Lộng Ngọc đào quay hàm hừ nhẹ, nhẹ nhàng gật đầu, thanh như mỗi rồi. Ừm. Nang âm thanh rất nhỏ, khuôn mặt đỏ nóng. Một cái không lấy chồng thiếu nữ, đêm khuya ở một cái nam tử phòng trung đang chờ, này vốn là một cái ngựa ngủ sự. Lý Trường Thanh thấy lòng hiện lên một dòng nước ấm, hai tay ôm thiếu nữ eo nhỏ nhắn, ôm vào lòng, cảm nhận được thiếu nữ ôn hòa cùng độ cong, hơi cúi đầu, thưởng thức Lục Ngọc môi đỏ. Môi mềm muốn hỏa, mái tóc hương thơm. Chương 47, Hồng Liên Linh Cơ, song mỹ khế sắc. Một lúc lâu, rời môi. Lý Trường Thanh tay nâng Lục Ngọc tinh xảo khuôn mặt, tuấn dật khuôn mặt cười khẽ, âm thanh trong sáng, cảm tạ ngươi, Lục Ngọc. Cảm tạ ngươi quan tâm. Khặc khặc. Vừa dứt lời, Lý Trường Thanh kịch liệt ho khan, chân khí khô cạn, thể lực quá độ tiêu hao tác dụng phụ triệt lộ. "Lý đại ca, ngươi không sao chứ?" Lộc Ngọc nâng Lý Trường Thành, một trái tim cụ lên, tinh xảo như mặt ngọc trứng tràn đầy lo lắng, ái mộ tình lộ rõ trên mặt. Lý Trường Thanh nghiêm mặt nói, "Yên tâm, ta không có chuyện gì, chỉ là tiêu hao quá độ mà thôi." Đã tọa điều dưỡng, ngủ tiếp trên ngủ một giấc là tốt rồi." Lộc Ngọc gật đầu nói, "Tốt lắm, Lý đại ca ngươi mau mau vận công chữa thương." Lộc Ngọc liền không quấy rầy ngươi. Lộc Ngọc ngồi mùaội, dìu ta lên giường. Lý Trường Thành phân phó nói: "Được." Lộng Ngọc nghe theo. Nhìn Dương trên Lý Trường Thành đã toạ nhập định, vận công chưa thường, Lộng Ngọc đáy lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm, lặng lẽ lùi ra khỏi phòng, nhẹ nhàng che đi cửa phòng. Suốt đêm không nói chuyện. Sáng sớm ngày thứ hai, ngủ say bên trong Lý Trường Thành bị Lộng Ngọc đánh thức. Từ Lan Huyên bắt phương các, mọi người hội tụ. Hàn Phi, Trương Lương, Vệ Trang, từ nửa bốn người từ lâu ở đây, chỉ chờ Lý Trường Thành cùng Lộng Ngọc đến đây thương lượng đại sự. Nhìn thấy Lý Trường Thành, Hàn Phi lập tức đứng dậy: "Lý huynh, đêm qua cứu viện Hồng Liên có thể có thu hoạch." Lý Trường Thanh thanh nhẹ một tiếng nói, "Hàn huynh, có thu hoạch hay không ngươi nên đã biết, nếu là có thu hoạch, đêm qua đã sớm phái người thông báo ngươi." Hàn Phi sắc mặt có hứng, lại hỏi, "Lẽ nào liền một chút tung tích đều không có sao?" Lý Trường Thanh cười khổ nói, "Xin lỗi, ta cũng đã tận lực. Bách Việt Độn vật tương đương quỷ dị, Thiên Trạch đem Hồng Liên công chúa mang đến nơi nào, sợ là chỉ có chính bọn hắn người biết." "Ngươi mình." Nói tới chỗ này, Lý Trường Thanh con ngươi sáng ngời, bật tốt lên, "Đúng rồi. Vô Song Quỷ, Hàn Phi, Trương Lương, Vệ Trang, đều là tuyệt đỉnh người thông minh." Dỗn đã hiểu được. Vô Song Quỷ bị vệ trang đánh bại, giam giữ ở trong đại lao, chỉ cần phóng thích Vô Song Quỷ là có thể tìm hiểu nguồn gốc, một đường theo dõi tìm tới Thiên Trạch mấy người xảo hoạt. Từ nữ đôi mắt đẹp nhẹ chất nói, cái biện pháp này đáng giá thử một lần. Hàn Phi chắp tay thi lễ nói, Lý huynh, chuyện này còn phải xin nhờ ngươi. Lý Trường Thanh gật đầu nói, buộc làm giả trịu. Vừa đến, bọn họ là bằng hữu, giao tâm bằng hữu. Thứ hai, bọn họ đều có một cái kẻ địch mạnh mẽ, một cái cần đại gia chân thành hợp tác mới có thể đánh bại kẻ địch. Lý Trường Thanh ngồi xuống, hỏi, đúng rồi Thái tử phủ đêm qua tình huống làm sao? Đều phát sinh cái gì? Nghe vậy, Trương Lương chậm rãi nói đến, đêm qua, đều nhờ Cửu công tử Nhảy Bến, một chiêu diệu kỳ đem Tứ công tử Hàn Vũ cùng Cơ Vô Dạ hai vị muốn không đếm xuể đến người kéo vào tranh đấu vòng xoáy bên trong. Tứ công tử Nghĩa Tử Hàn Nạp Đỡ, tiến chỉ Thái tử, Bách Điểu thống lĩnh Bạch Phượng ra tay giao chiến. Hai tranh chấp đấu, Bạch Việt đến lợi, thành công giở đi Thái tử. Lý Trường Thanh Vũ tay nói, Hàn huynh quả nhiên diệu kỳ. Lấy Thái tử tôn vị vì là mồi nhử, cố ý triệu tập Tứ công tử, Cơ Vô Dạ, Trương tướng quốc ba người. Ngay mặt tiến cử tứ công tử Hàn Vũ tạm thay thái tử vị trí, Cơ vô Dạ hạ có thể đáp ứng, Cơ vô Dạ không đáp ứng, Hàn Vũ vì vấn đỉnh vương quyền dạ tâm, phái Hàn Hàn ngàn thừa nhân cơ hội ám sát thái tử cũng là chuyện phải làm. Hàn Phi dở chằn nói, Lý huynh đại tài, hết thảy đều chạy không thoát ngươi mắt. Chỉ bằng tự phòng mấy câu nói, liền đoán được Hàn Phi trước sau bố cục. Hắn tiếp tục nói, sát thực như vậy, tứ ca ở một đám vương thất công tử bên trong uy vọng cao nhất, rất được Hàn thị dòng họ coi trọng. Điểm này liền thái tử cũng không bằng. Chỉ cần thái tử vừa chết, thái tử vị trí Tử Ca hầu như nhất định muốn lấy được, mà Cơ Vô Dạ lại sao lại để Tử Ca thực hiện được, mặc hắn ra tay đánh chết thái tử. So với một cái dã tâm bừng bừng thái tử, vân vân dã dạ, dạ thái tử càng tốt hơn khống chế. Vệ trang tiếp lời, Tử công tử cùng Cơ Vô Dạ chính chấp, cho tiên trách rời đi thái tử thời cơ. Tiên trách tử vừa mới bắt đầu liền không cam lòng làm một con cờ. Bây giờ, con cờ này bắt đầu thoát ly khống chế, hắn lấy thái tử vì là thẻ đánh bạc, chỉ là vì chờ đợi thời cơ, yêu cầu càng nhiều. Mọi người trao đổi hồi lâu, mới ai đi đường nấy. Thời cuộc dung chuyện. Bọn họ còn có rất nhiều sự muốn làm. Lý Trường Thanh hiện tại chỉ cần làm một chuyện, chờ đợi, chờ đợi trời tối. Hàn Quốc, Tân Trịnh ngoại thành, nơi nào đó rừng rậm. Một gian trong phòng giam, truyền đến đổ sứ tiếng vỡ nát hưởng. Ầm ầm ầm. Chén gia vỡ vụn một chỗ, bánh màn thầu cùng thức ăn rơi ra một chỗ, nước gấm tung tóe một chỗ. Hung Liên cơn giận còn sót lại chưa biến mất, khẽ kêu nói, không ăn không ăn, buồn công chúa chính là chết đói cũng sẽ không ăn các ngươi một cái đồ ăn. Các ngươi chờ, chờ ta phụ vương ra lệnh một tiếng, Hàn Quốc đại quân đến, một lần san bằng các ngươi. Khu thi ma một mặt bất đắc dĩ. Thu lại liền túi áo mũ che khuất khuôn mặt, từng bước từng bước mà đi trên nhà tủ thăng đá, hướng đi cũng lớn, đối phó Hồng Liên như vậy điêu ngoa công chúa, hắn thực sự không ám hiểu. Có điều, nếu như có thể giết chết Hồng Liên, hắn có thể lập tức nghĩ ra mười mấy loại biện pháp, mỗi một loại cũng có thể làm cho sát thủ giới người từng trải tầm mắt mở ra. Khu thi ma còn chưa đi đến chỗ cửa lớn, một đạo cao gầy hiểu điệu bóng người đạp bước đi tới, một bộ đỏ đậm áo giáp, người mặc xích huyết trường bào, giàn nước veo nhỏ nhắn, hai vai, xương vai xanh, chân dài phát hỏa màu nâu thần bí ngọn lửa phù văn. Ba ngàn tóc đen sơ thành châu chấu đồ trang sức, trên có 6 cái hỏa linh châm gài tóc, tinh xảo chứng ngõ mặt, lam nhạt đôi mắt đẹp, trắng non xương quay xanh, phù phong thoăn thả, chân con luôn dài. Nhất cử nhất động, chân thành phong tình. Khu thi ma dư quan phóng nhìn Diễm Linh Cơ, tiếp tục tiến lên, đi ra cổng lớn. Diễm Linh Cơ cười nhạt, từng bước từng bước mà đi dưới, đi vào nhà tụ, đi tới Hồng Liên trước người, nhu mị như nước gầm thanh cười nói, "Ta khuyên ngươi vẫn là ăn một điểm tốt." "Không phải vậy, ngươi sợ là chống đỡ không tới ngươi phụ vương đại quân đến liền sẽ chết đói." Hồng Liên hai tay chống nạnh, Trẻ con mặt béo phì trứng mềm mại rên rỉ nói: "Hừ, coi như không, có ta phụ vương đại quân, ta Cửu ca ca cũng có thể tới cứu ta." Hắn có thể lợi hại, trên đời này không có chuyện gì làm khó được hắn. Diễm Linh Cơ nghe vậy cười nói: "Quỷ binh một đường, hỏa vũ mã não, ngươi Cửu ca ca hẳn phi sắc thực chí mưu siêu phàm. Có điều, động võ chuyện như vậy, hắn một giới thư sinh có thể liền không quen giải ra. Coi như hắn thật có thể tìm tới nơi này, thì lại làm sao?" Hung Liên cười lạnh nói: "Ta Cửu ca ca còn có hai cái bằng hữu, mỗi người võ nghệ cao siêu." bên trong có cái tên là Lý Trường Thanh Giang Hồ đại hiệp, liên dạ mạc đều nhiều lần ăn qua đắng. Lý Trường Thanh. Diễm Linh Cơ lam nhạt con ngựa như nước đột nhiên ngừng lại. Danh tự này, Diễm Linh Cơ tự nhiên không xa lạ gì, cũng rất khó quên. Trước sau hai lần, bọn họ cùng Lý Trường Thanh chính diện giao thủ. Lần thứ nhất, một đối năm, Lý Trường Thanh có thể cùng bọn họ đánh một cái thế hỏa, toàn thân trở ra. Lần thứ hai giao thủ, chủ nhân tiên trạch cùng Lý Trường Thanh một chọi một giao chiến, không nghĩ đến chủ nhân tiên trạch nửa bước địa cảnh tu vi đều thua ở Lý Trường Thanh dưới kiếm. Chủ nhân nói, Lý Trường Thanh kiếm đã chạm đến kiếm đạo hàm nghĩa, đối với kiếm lĩnh ngộ đã không kém gì tự tại địa cảnh hàng đầu kiếm khách. Diễm Linh Cơ nhõn miệng cười, cân nhắc nói: "Hả, xem ra ngươi đối với cái này Lý Trường Thanh rất tín tưởng, hẳn là Hồng Liên công chúa đối với hắn độc tâm." "Ngươi, ngươi nói bậy." Hồng Liên nổi giận, nữ nhi ra tâm tư há có thể nói đấu. "Bậy." Hồng Liên nổi giận, một cước đá ra, công kích Diễm Linh Cơ bộ ngực. Chân thon dài, huyền chuyển eo, đung đưa quần, trắng nõn như ngọc da thịt, cái này căn bản không phải đợ võ, mà là tiền tử điệu múa huyền truyện, phong cảnh đoạt người nhã cổ. Chương 48 Báo thủ chi hoa, độc thân cứu viện. Bảy. Hồng Liên ra tay một chưởng, công kích giẫm linh cơ trong lòng. Giẫm Linh Cơ lam nhạt con mắt ngáy mắt, nhưng người loè lên, huyện chuyển dáng người quay về từ Hồng Liên bên cạnh người một hồi tránh đi. Mới vừa tách ra đối phương một đòn, Giẫm Linh Cơ đôi mắt đẹp chớp chớp, đầu ngón tay khiêu khích thứ người, mời Hồng Liên tiếp tục công kích, một bộ vui cười đùa cợt tư thái triệt để để làm tức giận Hồng Liên. Hừ. Tiếu rên một tiếng, Hồng Liên tiếp tục mạnh mẽ tấn công, thiếu nữ dĩ nhiên có ngũ phẩm đỉnh cao tu vi, dù sao cũng là Hàn Vương thất công chúa, chỉ cần nàng đồng ý ta vọ. nhất định có hàng đầu tâm pháp cùng trúc cơ vật liệu. Không chỉ có như vậy, giáo dục Hồng Liên võ đạo khai sáng đạo sư, chí ít cũng là bát phẩm, thậm chí là võ đạo cửu phẩm, tốt xấu cũng là một quốc gia tối được ngân sủng công chúa. Nhìn ra được, nàng tuy rằng không có tinh thâm võ kỹ kèm bên người, nhưng căn cơ rất vững chắc, tin tưởng chỉ cần hơi thêm đánh chắc, tương lai thành tựu lên không thấp. Bá, bá, bá. Xuân quyền, bại quyền, chết đạm, cầu đá. Cơ sở quân tứ, Hồng Liên vừa nhanh vừa chuẩn, tuy rằng ở nhất lưu cao thủ trong mắt tốc độ rất chậm, kẻ hở không biết. Nhưng như cũng nhìn ra được Hồng Liên công phu quyền cước là rơi xuống cổ công, cùng cấp bên trong, nàng căn cơ tương đương vững chắc, cũng chỉ có đánh thật căn cơ người mới có tư cách vấn đỉnh tầng thứ càng cao hơn. Bỗng nhiên, Diễm Linh cơ hai tay nắm chặt, khóa lại Hồng Liên chân phải, cố ý lôi kéo đẩy một cái, đối phương thon dài trắng nõn chân bị nàng nắm giữ trong lòng bàn tay, nội kình đưa tới, đem Hồng Liên đưa phi thật xa. Hồng Liên kêu quát một tiếng, tiếp tục cước công, Diễm Linh cơ cân nhắc ý cười, ung dung phái mái tư thái, cùng với thỉnh thoảng ánh mắt khiêu khích không ngừng gây nên nàng lựa giận trong lòng. Ứu ám nhà tù, cửa lớn đóng chặt, Cửa sổ truyền đến ánh quang. Hai đạo viện truyền bóng người lân sen, dáng người phiên phiên, đường cong điều điệu, đều là cao cấp nhất mỹ nhân, một vị thành thuộc nữ tử, một vị thanh thuần thiếu nữ. Nhìn các nàng giao thủ, quả thực là một hồi ca vũ thịnh yến, làm người vui hài buối mắt. Ầm ầm ầm. Hồng Liên quyền pháp càng lúc càng nhanh, nương theo thối pháp công kích, dĩ nhiên đem Diễm Linh Cơ bức lui đến một góc, phía sau lưng va và vào vách nước, dẫn đến nàng không có đường lui nữa. Tuy nói Diễm Linh Cơ vẫn luôn là chơi đùa tư thái giao thủ, nhưng thực lực đã bước vào võ đạo cửu phẩm, bước lên giang hồ nhất lưu nàng dù sao thực lực mạnh mẽ. Này biết Nang bị Hồng Liên bức lui đến một góc, đủ để chứng minh Hồng Liên không chỉ có không phải rất dữ dội, trái lại là một khối voi đạo ngọc thô chưa mài giũa. Có điều, nguyên nhân chính là như vậy, Diễm Linh Cơ thu lại cân nhắc ý cười, tuyệt mỹ khuôn mặt trở nên chăm chú lên. Diễm Linh Cơ một chăm chú, thế cục chiến đấu trong nháy mắt sửa chữa. Chỉ thấy Diễm Linh Cơ tay trái giọ ra, tinh chuẩn nắm chặt Hồng Liên cổ tay phải, sau đó huyền chuyển bóng người lượn lên, cuốn lấy Hồng Liên, độ đập bóng người vờn quanh Hồng Liên tợ hở NL nhanh chóng cuốn quanh. Diễm Linh Cơ tợ hở NL cùng ngân cốt, quả thực mềm mại không xương, thân hình như rắn nước bình thường vờn dại. dĩnh giai. Người tự tỏa vừa ra, Hồng Liên ngã xuống đất. Diễm Linh cơ khóa lại Hồng Liên, đặt ở Hồng Liên trên người, hai cái khuôn mặt đẹp nữ tử, hai đôi thon dài trắng nõn chân, thướt tha dáng người, viện chuyển tuân thả. Hồng Liên hoàn toàn không dám nhúc nhích, bởi vì một viên hỏa linh châm gài tóc thiêu đốt nó lửa, khoảng cách khuôn mặt của nàng chỉ có một tấc khoảng cách, mà cái này hỏa linh châm gài tóc nắm tại Diễm Linh cơ trong tay. Được rồi. Diễm Linh cơ lạnh nhạt nói, coi như ngươi cựu ca ca cùng Lý Trường Thành có thể tìm tới nơi này, ngươi cũng phải có đầy đủ khí lực chống được bọn họ lại đây. Đồ ăn ngay ở này. Ăn cùng không ăn theo ngươi. Nhà tu cổng lớn lúc này mở ra, một đạo cường tráng to lớn thon dài bóng người đứng thẳng, lạnh nhạt nói, "Đường mở, nàng con có tác dụng." Diễm Linh Cơ nghe vậy, không thể làm gì khác hơn là đứng dậy, tinh xảo mặt trái xoan có vẻ vẫn còn thẹn thùng, nàng tựa hồ rất yêu thích chơi, chí ít rất yêu thích chơi đùa Hồng Liên tiểu nữ. Nhìn thấy Diễm Linh Cơ hướng đi thẳng đá, Hồng Liên lập tức xuống lên. "Ha ha." Diễm Linh Cơ khẽ cười một tiếng, tay ngọc vạch một cái, lửa nóng hừng hực bạ phát, ngăn trở Hồng Liên đường đi, hỏa thế rất nhanh vây nốt một vòng. quay trùng quanh Hồng Liên bốn phía, làm cho nàng không cách nào thoát vây. Liệt diễm bên trong, Hồng Liên hồng nhạt quần dài đông đượm, cơ xương như ngọc, tư thái đầy đả, thanh thuần không thiếu vẻ dữ dũ, lửa cháy bừng bừng bên trong nàng, càng làm cho người ta một loại khát mỹ. Thiên Trạch đột nhiên mở miệng nói, "Ngươi danh hiệu Hồng Liên?" Hồng Liên phản bác, "Vậy thì thế nào, có liên quan gì tới ngươi?" Thiên Trạch sắc mặt hờ hững, tiếp tục nói, "Biết Hồng Liên là một loại giả sao hoa sao? Đương nhiên là một loại rất đẹp, rất quý báo hoa rồi." Hồng Liên lạnh lùng nói. Thiên Trạch nhẹ nhàng nở nụ cười, "Cười là danh tự này, cười cũng là Hồng Liên đơn thuần." Có thể cười còn có Hồng Liên tương lai đã nhất định vận mệnh. Ngọn lửa hóa thành Hồng Liên, tràn ra ở địa ngục nơi sâu xa, đốt sạch sở hữu còn sót lại linh hồn. Thiên Trạch xoay người, cất bước rời đi, lạnh nhạt nói, "Hồng Liên, là một loại báo thủ chi hoa." Hồng Liên nghi hoặc, "Báo thủ chi hoa?" Đang một tiếng, cửa lớn đóng chặt, chốt cửa chụp lên. Hồng Liên bốn phía ngọn lửa nương theo diễm linh cơ bóng người đồng thời biến mất, nàng chậm rãi đi tới chính mình đánh đổ món nan hộp trước mặt, ngồi xổm người xuống nhặt lên một cái bánh bao. "Thank you công chúa." Hồng Liên thở nhỏ cơm ngon áo đẹp, ăn đều là chân tu mỹ thực. Thế nhưng ngày hôm nay, nàng ăn một miếng từ trong bụi đất nhặt lên đến đồ ăn. Một cái rất đẹp, võ đạo căn cơ rất vững chắc, cũng rất thông minh, còn có được dáng được tiểu nữ. Như vậy nữ tử, mặc dù không phải cao quý công chúa của một nước, thành hữu tương lai cũng nhất định sẽ không quá thấp. Cùng lúc đó, đang lúc hoàng hôn. Hàn Quốc một cái nào đó tòa nhà tù, nên đón một vị khách nhân. Một bộ thanh sam, lưng một cái thanh ngọc hồ kiếm, cầm trong tay một thanh không vỏ bảo kiếm, trực tiếp xông vào nhà tù cùng lớn. Người nào lại dám xông vào nhà tù trọng địa? Bắt hắn. Đây. Bốn phía binh giáp Người mặc giáp trụ, cầm trong tay cây giáo, một đội một đội binh sĩ xung phong mà đến, vây quét Lý Trường Thanh. Sang. Không vọ bảo kiếm xoay một cái, lưỡi đệ thân kiếm tỏa ra loá mắt ánh kiếm. Tiếp theo một cái chớp mắt, một tia khói xanh, một luồng ánh kiếm chạy như bay mà qua, nhanh như tia chớp. Điện quang lóe lên, Lý Trường Thanh đứng vững thân hình, phía sau hơn 10 người binh sĩ đều bị một kiếm đứt cổ, cảng có một ít trong tay cây giáo bị lợi kiếm cắt đứt, người cùng binh khí đồng thời ngã xuống. Một tòa trong phòng giam, vô song quỷ gặp một cái một cái tinh xích sắt cầm cố tay chân, Thêm vào trước hắn bị vệ trang cưỡng cường, trong lúc nhất thời khó có thể tránh thoát nải giằng buộc. Đột nhiên, một đạo một đạo kiếm khí cách không bất ngờ lành tới, tinh chuẩn bắn trúng Vô Song Quỷ hài tay, hai chân, trên tát lưng tiên, cố xích sát, keng keng keng vài tiếng vang lên giòn rã, xích sát gãy vỡ. Vô Song Quỷ con ngươi sáng ngời, thân thể thoát vây, đánh vỡ lao tù cộng lớn. Rất nhanh, một hồi đại hỏa thiêu đốt, ở trong ngục tỏa ra, một đạo cao khoảng một trượng bóng người to lớn lao nhanh lao ra nhà tù bị lửa, nhảy một cái xa bảy, tám trượng, mấy hơi thở biến mất ngoài tầm tước. Lý Trường Thanh đón gió mà đứng, hai mai thon dài vạo lông mày như họa, mặt như quan ngọc, thân tu chân dài, thanh sam theo phong tình giường, thanh ngọc hộ kiếm chiếu rọi đỏ đậm ánh lửa. Bạch thân hình lóe lên, Lý Trường Thanh đổi tới vô song quỷ hình bóng. Đêm khuya, áng nguyệt, á nguyệt, phê tích, di chỉ. Vô song quỷ thân từ trên trời hạ xuống, theo bạch việt đánh dấu một đường lao nhanh, thành công trở lại bọn họ ước định chạm mặt vị trí. Hai bóng người hai bên trái phải xuất hiện, khu thi ma cùng bạch bá vương, bọn họ nhìn phía vô song quỷ, lẫn nhau khẽ gật đầu, hoan nên chính mình bạn cũ về đơn vị. Sau một khắc, Vô Song Quỷ phía sau xuất hiện một đạo thân dài bóng người, hạ nguyệt hình chiếu bóng người. Bạch Độc Vương, Khu Thi Ma, Vô Song Quỷ ba người đột nhiên xoay người, nhìn cái bóng người này chủ nhân, ánh mắt đồng thời lộ ra kiên kỵ. Khu Thi Ma gần từng chữ một, Lý Trường Thanh. Chương 49, con tin thẻ đánh bạc, hợp tác thiên trạch. Đêm qua, thần mây đã qua, hạ nguyệt trong sáng. Ánh trăng tụ ý, một đạo thân dài dáng người đạp bước đi tới, đi vào phế tích di chỉ. Khu Thi Ma, Bạch Độc Vương, Vô Song Quỷ ba người như gặp đại địch. Vô Song Quỷ gầm nhẹ một tiếng, hai tay năm tay cương khí hộ thể thủ thế chờ đợi, gân thép xương sắt bình thường cường tráng thể phách phảng phất bất cứ lúc nào có thể xem đạn pháo như thế lao ra. Ca một tiếng, Lý Trường Thanh phía sau một cái thanh ngọc hộp kiếm máy móc mở ra. Sau đó, dường như phản ứng dây chuyền như thế, Còn kẹt. Tiếng vang không ngừng. Hộp kiếm xoè đuôi, thanh mang tỏa ra. Một cái thanh ngọc hộp kiếm triệt để tỏa ra, hai bên trái phải hình quạt xoè đuôi, thanh mang lóa mắt, làm cho Lý Trường thành càng ngày càng thần bí, tốt nhã, cao quý, đẹp trai. Hộp kiếm xoè đuôi, ba ánh kiếm lấp lóe bên trong. Bạch Độc Vương sắc mặt nghiêm nghị, hai bàn tay tâm bên trên Từng tia độc khí tràn ra, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay. Khu thi ma trên mặt kính nể càng sâu, hắn không chỉ có bị Lý Trường Thanh một đòn trọng thương, càng la tận mắt nhìn thấy người này lấy mạnh mẽ quỷ bí kiếm pháp đánh bại chủ nhân tiên trạch. Toàn bộ vương đô tân trị, có thể đánh bại chủ nhân tiên trạch, trước đây chỉ có hai người, Bạch Diệp Phi cùng Cơ Vô Dạ. Bây giờ, lại thêm một người Lý Trường Thanh. Khu thi ma quyền trượng giẫm một cái mặt đất, dưới chân lấy chính hắn làm trung tâm, một đạo một đạo lá bùa hiện ra, không phải công kích lá bùa mà là phòng ngự lá bùa. Đối mặt Lý Trường Thanh, hắn đã không có dũng khí xuất thủ. Sang, thứ cốt ma kiếm bắn ra hồ kiếm, rơi vào trong tay, Lý Trường thành tay trái cầm kiếm sao, tay phải cầm kiếm thôi. Sang một tiếng, ma kiếm ra khỏi vỏ một tấc, sát cơ đột nhiên tăng lên dữ dội. Lại sang một tiếng, ma kiếm ra khỏi vỏ một thước, lóe mắt ánh kiếm lấp loé vô song quỷ, Khu Thi Ma, Bạch Độc Vương ba người nhướng cổ, gọi người không thể nhìn gần. Ầm. Lý Trường thanh một bộ thanh sam bay phần phật, khí thế bàng bạc chân khí vận chuyển, từng tia kiếm khí hóa thành khí thế đối phó kia. Một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được mạnh mẽ cảm giác nuột ngạt nhào tới trước mặt, làm cho khu thi ma ba người không dám manh động. Sa một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm cương lanh lảnh. Lý Trường Thanh trong tay, thực cốt ma kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt, phía sau một cái thanh ngọc hộp kiếm cũng đồng thời đóng kín. Một người, một kiếm, trước mặt từng bước đi tới, mạnh mẽ sát cơ triển lộ, thô bạo, quỷ dị, chí mạng, thần bí. Hắn kiếm còn không ra tay, đối diện kẻ địch cũng đã đánh mất vũ khí. Đột nhiên, hai đạo tiếng bước chân truyền đến, còn có hồng liên thô bạc thanh. "Thả ta ra, ngươi muốn mang ta đi chỗ nào?" Hồng Liên bị trói hai tay, mang đến giữa trường, mang đến vô song quỷ ba người phụ cận. Mang Hồng Liên tới được là một người phụ nữ, một cái rất đẹp, người mặc đỏ đậm quần áo nữ nhân, dáng người uyển chuyển, hai chân thẳng tác phép nhũ dịu, eo nhỏ nhắn tràn ngập cảm xúc. Diễm Linh cơ chân đạp huyền cơ bộ, dáng người hiểu điệu, mái tóc chập tròn, tay phải đầu ngón tay giấy lên một đám lửa, ngọn lửa khoảng cách Hồng Liên khuôn mặt khoảng chừng 3 tấc khoảng cách. Nàng cất nhắc nở nụ cười, ngữ khí nhu mỹ cảm động, Lý Trường Thanh, kiếm của ngươi xác thực rất nhanh, nhưng như thế ngắn khoảng cách, kiếm của ngươi chẳng lẽ còn có thể so với ta hỏa càng nhanh hơn? Lý Trường Thanh đột nhiên mím môi nở nụ cười, lạnh nhạt nói: "Ngươi đối với tốc độ của ta không biết gì cả." Bệ. Lý Trường Thanh vừa dứt lời, Diễm Linh Cơ lam nhạt như nước đôi mắt đẹp đột nhiên phóng to, một đôi tròng mắt bên trong ánh một người một kiếm, phù quang lực ảnh mà tới. Nguyên bản ba trưởng có hơn Lý Trường Thanh, dĩ nhiên trong nháy mắt cầm kiếm giết tới, nhanh đến mức gọi người khó có thể tin tưởng, nhanh đến Diễm Linh Cơ căn bản phản ứng không kịp nữa. Rầm rầm. Đột nhiên xuất hiện hai cái đầu gián cốt liên, hai bên trái phải buộc chặt hồng liên, Diễm Linh Cơ hai nữ tở hở nở l, từng người hướng về trái hướng về phải lùi kẹo. Diễm Linh Cơ Hoàn Mỹ tách ra kiếm khí, đứng ở một bên. Hồng Liên trọng tâm bất ổn, ngã nhào trên đất. Thiên Trạch đạp bước đi tới, mái tóc dài màu xanh lam áo choàng, gần 2m cao thân hình tương đương kiện mỹ mạnh mẽ, sáu cái đầu rắn cốt liên đồng thời chập chờn lên tiếng hưởng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đối mặt Lý Trường Thanh, Thiên Trạch không chút nào dám khinh thường. Lý Trường Thanh cười nhạt, nói rằng, xem ra ngươi thương đã được rồi, Bạch Việt Chi địa ở Y dược phương diện vẫn có chút thích hợp địa phương. Thiên Trạch sắc mặt hơi ngưng lại, cười lạnh, ngươi là tới cứu người, ngươi rất lưu ý nàng. Không, ta cũng không để ý. Lý Trường Thành cầm kiếm mà đứng, sắc mặt bình tĩnh nói: "Ta chỉ là đến thử một lần, nhìn trên tay ta kiếm lần này có thể hay không giết chết ngươi, hoặc là nói giết chết các ngươi tất cả mọi người." Nay vừa nói, khủng cụ sát thủ đoàn 5 người biến sắc, có phẫn nộ, có nghi ngờ, có kiêng kỵ. Nói chung, vẻ mặt của bọn họ đều ở tôn lên Lý Trường Thành mạnh mẽ. Thiên Trạch giọng núi cười khẽ một hồi, nói rằng: "Ngươi hẳn phải biết, đây là một cái bẫy. Người giống như ngươi, không nên gặp đối với mọi nữ phụ cận cảnh bẫy không hề nhận biết." Mối nữ là Hồ Liên, cái bẫy chính là lúc này nơi đây, thợ săn chính là khủng cụ sát thủ đoàn 5 người. Lý Trường Thanh cười nhạt nói, ngươi là nói, ta là con ngồi. Sang, rúng cổ tay, ánh kiếm lóe mắt, tiên tiên càn khôn công vận chuyển, khí thế bàng bạc chân khí bạo phát, thon dài thân kiếm thiêu đốt chân khí, trùng thiên sát cơ lẫm liệt mà ra. Thiên Trạch năm người từng người làm ra cử động, Bạch Độc Vương hai bàn tay không độc khí, khu thi ma quyển trượng lục lạc chập chờn, Diễm Linh cơ hai thanh hỏa linh trâm gài tóc hóa thành trường kiếm, vô song quỷ quỷ gối chuẩn bị đột kích. Cuối cùng là Thiên Trạch, mạnh mẽ chân khí bạo phát, nửa bước tự tại địa cảnh tu vi không có một chút nào bảo lưu, cũng không chắc chắn lưu, sáu cái đầu gián cốt liên thủ thế chờ đợi. Hóa thành 6 cái hắc ám thân rắn, hai bên nhân mã đối lập, chiến đấu động một cái liền bùng nổ. Thiên Trạch lạnh nhạt nói, ngươi hẳn phải biết, một mình ngươi cũng không có phần thắng. Đây là lời nói thật, Lý Trường Thanh có thể đánh bại Thiên Trạch, nhưng nhất định nguyên khí đại thường, chân khí 10 không còn một, vô song quỷ, Diễm Linh, Cơ bốn người liên thủ, có rất lớn khả năng giết chết hắn. Lý Trường Thanh mím môi cười yếu ớt, ngươi sợ? Ngươi sợ lời nói, đem người cho ta. Thiên Trạch không nói gì, nhưng cả người sát khí cùng mạnh mẽ tức giận đã cho thấy tất cả. Xem ra, trận chiến này không thể phòng ngự. Lý Trường Thanh lạnh nhạt nói: "Ông ngoong, kiếm khí bạo phát, kiếm cương lênh lênh." "Chờ đã." Hồng Liên đột nhiên đứng lên, đi tới tiên trạch trước mặt, khoảng cách Lý Trường Thanh 3 trượng khoảng cách, ngạo kiều nói: "Lý Trường Thanh, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi nói ngươi không thèm để ý ta. Ngươi lại dám nói ngươi không thèm để ý ta, ngươi biết ta là ai không? Ta Đường Đường Hàn Quốc công chúa, đại vương hòn ngọc quý trên tay, toàn bộ Hàn Quốc vẫn chưa có người nào dám nói không thèm để ý ta." Lý Trường Thanh con ngươi vừa nhấc, nhìn thẳng Hồng Liên, hỏi: "Vì lẽ đó, ngươi rốt cuộc có muốn hay không đi?" Hồng Liên sắc mặt biến ra Nghiêng đầu qua chỗ khác nói, ta mới không muốn cùng một cái không thèm để ý ta ra họa đi đây, ngươi trở về đi thôi. Thiên Trạch cười cợt, khí thế thu lại, sáu cái đầu rắn cốt liên chiếm giữ hai tay, hai tay, bên Hồng dường như tiến vào ngủ đông gián động, bất cứ lúc nào có thể khởi sướng một đòn chí mạng. Diễm Linh Cơ cân nhắc nở nụ cười, đi tới Hồng Liên bên người, con người như nước, nhu mỹ âm thanh đối với Lý Trường Thanh nói, nàng cũng không muốn cùng ngươi đi nhà, thật không mặt mũi a. Lý Trường Thanh đột nhiên nở nụ cười. Diễm Linh Cơ hỏi, ngươi cười cái gì? Xảy ra chuyện như vậy, thành tựu nam nhân ngươi lại vẫn có thể cười được. Lý Trường Thanh khẽ cười nói, tuy rằng không biết Hồng Liên công chúa vì sao lại lo lắng ta, nhưng này bản thân liền là một cái đáng giá hài lòng sự, không phải sao? Hồng Liên nghe vậy, vừa thẹn vừa giận, "Ngươi, ngươi, ngươi, buồn công chúa lúc nào lo lắng ngươi?" Lúc này, Thiên Trạch mở miệng nói, "Ta thừa nhận, ngươi xác thực có toàn thân trợ ra thực lực, nhưng muốn trong tay chúng ta hoàn hảo không chút tổn hại cứu ra một người, chỉ sợ ngươi vẫn không có bản lĩnh này." Cả mấy tuy rằng bài cũ, nhưng nó như thế gặp chí mạng. Thiên Trạch đang khi nói chuyện, tay trái vung lên, một cái bình nhỏ ném ra. Lý Trường Thanh vu kiếm, thon dài thân kiếm lập tức, một cái màu đen bình nhỏ đứng ở thân kiếm trên. Nhìn thấy cái này bình sứ, Lý Trường Thanh hiểu ra nói, xem ra, ngươi là dự định để ta thay ngươi thu được cổ mẫu, giúp ngươi dạy khỏi công xưởng. Ngươi biết? Thiên Trạch sắc mặt cả kinh, bí mật này trừ bọn họ ra năm người, dạ mạc năm người, hầu như lại cũng không người nào biết. Thiên Trạch chất vấn, ngươi là làm sao mà biết? Lý Trường Thanh lạnh nhạt nói, ta có thể giúp ngươi, thế nhưng. Dư Quang Phóng nhìn Hồng Liên, Lý Trường Thanh ngữ khí bình tĩnh nói, thế nhưng, nàng như đi một sợi tóc Ta liền đem cổ mẫu triệt để phá hủy, nhường ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể." Thiên Trạch trong mắt nương lại, hắn lấy Hồng Liên vị là thẻ đánh bạc, Lý Trường Thành cũng lấy cổ mẫu vị là thẻ đánh bạc. "Chờ ngươi lấy ra cổ mẫu, trở lại nói với ta lời nói như vậy đi." Thiên Trạch cười lạnh một tiếng đáp lại. Lý Trường Thành xoay người, thanh ngọc hộp kiếm máy móc vừa mở, duy mỹ như không tức xue đuôi, thực cốt ma kiếm trước tiên vào vỏ, sau đó vất tay ném đi, trưởng kiếm phi quy hộp kiếm. Hộp kiếm hợp lại, Lý Trường Thành tay cầm bình sứ, nhanh chân rời đi. Diễm Linh Cơ nhìn theo Lý Trường Thành đi xa. liếc nhìn nhìn một mặt thất lạc Hồng Liên, cười nói, "Ha ha, người đàn ông này vẫn là lưu ý ngươi." Hồng Liên sắc mặt sửng sợ, tiện đà vui vẻ. Chương 4, sáng sớm hôm nay, năm canh toàn bộ một hồi bạo phát đi. Các vị các thứ hữu, cầu trống đỡ nha. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, trộn lấy cổ mỗ kế hoạch. Thật sự, Hồng Liên hơi cảm thấy tiểu kinh hỉ, hổ phách đôi mắt đẹp nhìn Lý Trường Thành càng đi càng xa bóng lưng, đáy lòng thất lạc tản đi, còn có chút hài lòng. Diễm Linh Cơ cười nói, Hắn nếu như không thèm để ý ngươi, thì sẽ không đó lấy cái kia chiếc lọ. Lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể đại chiến một trận sau toàn thân trở ra, chúng ta cũng thảo không được bất kỳ tiện nghi. Nhưng lựa chọn khác thu kiếm, giải thích hắn trong lòng có kiên kỵ, lo lắng ngươi bị thương. Hồng Liên rụt rè nói, hắn là ta cựu ca ca bằng hữu, hắn rất khả năng chỉ là xem ở ta cựu ca ca phần trên mới làm như vậy. Dù sao hắn cùng ta không quen không biết. Diễm Linh cơ che miệng nở nụ cười, âm thanh ôn mị cảm động, ha ha, công chúa điện hạ của ta, ngươi còn chưa đủ lý giải một người đàn ông, càng là một cái kiếm khách. Xem bọn họ những này hay người đi lại giang hồ, chỉ có tâm đầy đủ tàn nhẫn mới có thể sống đến lâu. Cang La một cái kiếm khách, mỗi cái kiếm khách tâm cũng giống như kiếm trong tay của hắn như thế. Kiếm phong mang có bao nhiêu sắc bén, kiếm khách tâm liền sẽ có nhiều tàn nhẫn, cứng bao nhiêu. Diễm Linh Cơ lạnh nhạt nói, Lý Trường Thanh kiếm, Phong Mang vô song, tâm chí kiên định trên đời này có rất ít đồ vật có thể để cho hắn dao động. Thật sao? Hồng Liên thấp giọng trầm ngữ, đuôi lông mày hiện lên ý mừng. Có điều ngươi cũng không nên cao hứng quá sớm. Diễm Linh Cơ cười nói, Lý Trường Thanh nam nhân như vậy, Trẻ tuổi như vậy cũng đã võ nghệ siêu phàm, thành tựu tương lai chỉ có thể càng cao hơn. Yêu thích một cái ánh sáng vạn trượng nam nhân, có thể là một cái thống cổ sự." Hồng Liên Chu mở nói, "Ai, ai yêu thích hắn, ngươi nói nhăng gì đó." Lúc này, Thiên Trạch xoay người nói, "Đừng lãng phí thời gian." Diễm Linh Cơ nghe lệnh nói, "Vâng." "Cao quý Hồng Liên công chúa, có phải là nên lên giá về nhà tụ?" Hồng Liên nhẹ rên một tiếng, trẻ con mặt béo phì trứng chu ngọ, tức giận bất bình xoay người rời đi. Sáng sớm ngày thứ 2, Từ Lan Yên, Bát Phước Các, Lý Trường Thanh cùng Lưu Sa mọi người hội tụ một đường. Sáng sớm ánh mặt trời tà chiếu vào ốc, Hàn Phi tay phải ngón cái cùng ngón trỏ trong lúc đó án miết một cái nho nhỏ màu đen bên sứ, hỏi: "Thiên Trạch đây là ý gì?" Để lộ ra cùng Lưu Sa hợp tác ý nguyện. Vệ Trang Ngưng Long mày nói, "Một hồi giao dịch bên trong, cầm trong tay càng nhiều thẻ đánh bạc một phương nhưng lựa chọn cùng một phe khác giao dịch thẻ đánh bạc, xem ra đối phương Lưu đồ thẻ đánh bạc càng trọng yếu hơn." Thiên Trạch trong tay, Hàn Quốc thái tử, Hàn Vương sủng ái nhất công chúa, hai đại thẻ đánh bạc ở tay, nhưng lựa chọn cùng Lý Trường Thanh mọi người hợp tác, Lưu đồ không nhỏ. Lý Trường Thanh khẽ đung đưa ly rượu, Uống một hơi cạn sạch trong ly rượu ngon, nói rằng: "Các ngươi nói đúng, Thiên Trạch cần chính là giúp hắn rẽ khỏi gông xiềng của mẫu." "Của mẫu?" Từ nữ mấy người hơi kinh hãi. Lộc Ngọc hỏi: "Lý đại ca, lời ấy ý gì?" Mọi người nhìn lại đây, nhìn phía Lý Trường Thanh. Lý Trường Thanh từ từ đứng dậy, đứng chắp tay, tay phải nắm ly, lạnh nhạt nói: "Này 16 năm qua, Thiên Trạch bị Bạch Diệp Phi giam giữ với bí mật trong ngục giam, bị dạ mạc khống chế sinh tử cùng tự do." Vệ trang nói thẳng: "Ngươi nói thẳng một ít chúng ta không biết. Mọi người đều biết Lý Trường Thanh rất thân bí." đều suy đoán Lý Trường Thành phía sau có một cái thần bí thế lực, thỉnh thoảng sẽ cho Lý Trường Thành cung cấp một ít lưu sa không biết tuyệt mật tình báo. Lý Trường Thành nói tiếp, nay 10 trong 6 năm, thiên trạch bởi vì tố chất thân thể tuyệt hảo, trở thành Bạch Diệp Phi cùng với Minh Châu phu nhân nuôi nấng ngũ cổ, điều chế vô cổ, tăng lên cổ thuật thí nghiệm tiêu bản. Lục Ngọc không lý do ra dè căng thẳng, đây là hoàng sợ tạo thành phản ứng, thiếu nữ tức giận nói, Bạch Diệp Phi cùng Minh Châu phu nhân dĩ nhiên như vậy phát hiện. Cổ chúng hai chữ chỉ là vừa nghe, thành hữu cô gái nàng đều cảm thấy đến đáng sợ, huống chi thiên trạch trở thành thí nghiệm đối tượng đầy đủ 16 năm. Lý Trường Thanh uống cạn trong ly rượu ngon, nói tiếp, "Này 10 trong 6 năm, Thiên Trạch mỗi thời mỗi khắc chịu đựng ngoại trừ bóng đêm vô tận, diệt tộc vong quốc mối thù, còn có chí mạng cổ trùng vô cùng vô tận sinh tử giàn vạn." Vệ Trang Phụ Hoa nói, "Vì lẽ đó, Thiên Trạch hận nhất người là Dạ Mạc, là Bạch Diệp Phi, là Minh Châu phu nhân." Trả thù Hàn Vương hiện nay tối nói chỉ là một cái giả tạo. Hắn báo thù bước thứ nhất là tránh thoát thu được tự do, tản đi cổ độc. Hàn Phi trầm ngâm nói, nghe Lý huynh vừa nói như thế, sự tình mạch lạc trong nháy mắt liền rõ ràng hơn nữa. Vệ Trang hỏi, cổ mẫu ở Bạch Diệp Phi trên tay, Ngươi dự định cùng Tiên Trạch hợp tác? Loạt đồ ăn trước miệng hổ, từ Bạch Diệp Phi trong tay cướp đoạt cổ mẫu. Hàn Phi cười khổ nói, ta không có lựa chọn, Hồng Liên ngay ở Tiên Trạch trên tay. Nói tới chỗ này, Hàn Phi đứng lên, một mặt ưu sầu, lần này ta trở lại Hàn Quốc, đối mặt đều là câu tâm đấu giặc, sinh tử giao chiến. Hồng Liên tồn tại lại như là ánh bình minh tảng sáng lúc vệ ánh nắng đầu tiên, luôn thứ nhất do xuân, khiến lòng người sinh ấm áp. Hồng Liên, ta nhất định phải cứu. Vệ trang là quỷ cốc đệ tử, lôi kéo khắp nơi, lợi ích lựa chọn, bình tĩnh phân tích nói, chuyện này rất nguy hiểm. Lý Trường Thanh cười cười nói, "Vì lẽ đó, chuyện này cần một cái tầm nhìn, đẹp trai, kiếm thuật người siêu phàm đi làm." Ồ. Vệ Trang mày kiếm vẩy một cái, "Ngươi dự định tự mình trên Huyết Ý Bảo, trộm lấy của mẫu?" Lý Trường Thanh nhẹ giọng nói, "Huyết Ý Bảo, toàn bộ Hàn Quốc thần bí nhất, giàu nhất sắc thái truyền kỳ địa phương, ta đã hiếu kỳ rất lâu." Lục Ngọc Loan lo lắng nói, "Lý đại ca, ngươi nếu biết Huyết Ý Bảo chuyện kỳ, vậy thì nhất định biết mấy chục năm qua, bất luận cái nào xông vào Huyết Ý Bảo người, tính mạng của bọn họ đều mai táng ở tòa này pháo đài dưới." Từ Mị Vũ cũng có mấy phần lo lắng, phụ hòa nói, còn có hết ý bảo giáp trắng quân, này chi tinh kỷ đội ngũ từ thành lập đến nay, công thành rút trại, chưa đến một lần thất bại, mạnh mẽ vô cùng. Tuy rằng chỉ có 3000 tinh kỷ, nhưng ở Bạch Diệp Phi xuất linh dưới, binh uy mạnh không kém gì ngày xưa 3000 càng giáp. 3000 càng giáp có thể thôn ngôn là một cái điển cố. Khoảng chừng 300 năm trước, Việt Vương Câu Tiện dưới chướng 3000 càng giáp tinh kỷ lấy một địch 10, phối hợp lúc đó càng vương dưới chướng đệ nhất dũng sĩ xung phong, trực tiếp công phá nước Nô Vương đô, đánh bại Ngô Vương Phu Xoa. 3000 giáp trắng quân Vũ Dũng, không thua gì ngày xưa 3000 càng giáp, gặp như vậy đội ngũ vây công, Đừng nói nhất lưu cao thủ, dù cho là tự tại địa cảnh cường giả cũng phải nuốt hận. Cá nhân võ lực dù cho mạnh mẽ, nhưng đối mặt thiên hạ tinh nguyệt lúc, giang hồ nhân sĩ cũng chỉ có tránh núi nhọn, một khi gặp binh giáp vây quanh, hầu như chắc chắn phải chết. Vì lẽ đó, hơn mấy trăm ngàn năm lịch sử bên trong, còn chưa có từng xuất hiện một người tàn sát hơn vạn binh giáp, lấy sức lực của một người xoay chuyển một cuộc chiến tranh thắng bại trường hợp đặc biệt. Lý Trường Thanh tự tin đạo, các vị yên tâm, ta lại không phải đi cướp, mà là đi trộm. Các ngươi hẳn phải biết, toàn bộ thân trị, toàn bộ Hàn Quốc, luận khinh công thân pháp vẫn không có người thứ hai đuổi kịp ta. Vệ Trang Thừa nhận nói, điểm này, sát thực như vậy. Lý Trường Thanh khinh công kỳ cao, quỹ bí vô cùng, tốc độ thật nhanh, không cách nào dự đoán, điểm này vệ trang tự mình linh giao quá, bản thân của hắn là mặc cảm không bằng. Đối với khinh công của chính mình, Lý Trường Thanh so với bất luận người nào đều có tự tin. Linh học pháp chính là khoáng thế kỳ công tiên tiên càn khôn công đồng bộ thân pháp, lấy tiên tiên càn khôn chân khí thôi thúc, dường như vũ tiên cường giả phi thăng lên trời, siêu phàm thoát tục. Lý Trường Thanh không chỉ có kiếm đạo tiên phú siêu tuyệt, hắn tu hành bất kỳ võ học đều có phi phàm nội tính, linh học pháp đã bước vào cảnh giới đại thành. toàn lực thôi thúc dưới, trong thời gian ngắn, địa cảnh cường giả cũng theo không kịp. Linh Hạc pháp là lý trưởng thanh lẹn vào huyết ý bảo to lớn nhất sức lực. Hàn Phi mở miệng nói, Lý huynh phụ trách lẹn vào huyết ý bảo, mà ta phụ trách dẫn Bạch Diệp Phi xuống núi, không, có Bạch Diệp Phi huyết ý bảo, đối với Lý huynh tới nói không đáng sợ. Vệ trang hỏi, ngươi dự định làm sao dẫn Bạch Diệp Phi rời đi huyết ý bảo? Hàn Phi cười thần bí nói, phương diện này, Thiên Trạch vừa vặn giúp chúng ta một đại ân. Hiện tại, chúng ta cần gặp gỡ một lần chúng ta bạn cũ cơ vô dạng. Từ phòng, chúng ta đi. Chương 51, Hàn Phi dẫn dắt Ngọc Cổ Huệ ý bảo truyền thuyết. Vương cung, Thái tử phủ. Một dòng sông dài, một tòa trên đỉnh đài, Cơ Vô Dạ cùng Tứ công tử Hàn Vũ từ lâu chờ đợi đã lâu, chính là Hàn Phi sớm sai người truyền lệnh mời bọn họ lại đây. Cơ Vô Dạ nghe được tiếng bước chân, hai con mắt dư quang nghiêm hiểm, hai tay ôm cánh tay, ngữ khí đùa cợt nói, "Tiểu công tử có hứng thú rước chúng ta tới đây bên trong, xem ra Thái tử An Uy đã bảo đảm không thể nghi ngờ." Hàn Phi cười khổ, hắn cũng chỉ có cười khổ. Tứ công tử Hàn Vũ nói rằng, "Lão Cụ gọi chúng ta lại đây, có phải là vì thương nghị đối sách đi? Ta đối sách là" Hàn Phi dừng một chút, chắp tay thi lên nói, nếu như cuối cùng cứu viện thái tử bất lợi, tính xin tứ ca cùng đại tướng quân ở phụ vương trước mặt vì ta nói tốt vài câu. Một bên Trương Lương nghe vậy, âm thầm cười trộm, cửu công tử lại muốn biển xấu chiêu. Hàn Vũ cau mày nói, lão cửu, lẽ nào liền ngươi đối với thiên trạch cũng bó tay hết cách. Hàn Phi về nước tới nay, liên tiếp pha án, bên người lại có kỳ nhân dị sĩ đồng thời cộng sự, liên tiếp để màn đêm ăn quá đắng, để cơ vô dạ vô năng phẫn nộ. Nếu như cựu đệ Hàn Phi cũng cảm thấy thiên trạch vướng tay chân, cái kia xem ra chuyện này là thật sự hết sức phức tạp. Hàn Phi nhìn phía Cơ Vô Dạ, nói rằng, Thiên Trạch hành vi đã càng ngày càng khó lấy dữ liệu, bởi vì hắn cực có khả năng đã tránh thoát dạng buộc hắn gông xiềng. Cơ Vô Dạ con ngươi ngưng lại, hơi có mấy phần bất ngờ, bất ngờ Hàn Phi dĩ nhiên biết Thiên Trạch trong cơ thể gông xiềng. Gông xiềng? Hàn Vũ hỏi, lão cừu lời ấy ý gì? Hàn Phi giả trang mặt ủ mày chau, nói rằng, ta có một người bạn, hắn ở Cứu viện Hồng Liên lúc biết được một cái tin báo, Thiên Trạch trong cơ thể bị người gieo xuống cổ trùng, mỗi khoảng cách một quãng thời gian cần đặc thù thuốc giải để cổ trùng rơi vào trạng thái ngủ say. để tránh khỏi trong cơ thể cổ trùng thôn vệ trái tim tinh huyết. Cơ vô dạ con người đột nhiên vừa mở, nhuệ sắc lóe lên một cái rồi biến mất, thầm nghĩ, như vậy tuyệt mật tin tức, Hàn Phi là làm sao biết được? Trong miệng hắn cái gọi là bằng hữu, La Vệ Trang vẫn là Lý Trường Thanh. Hàn Phi tiếp tục nói, theo bằng hữu ta cùng tiên trạch giao thủ hạ xuống, hắn suy đoán tiên trạch cực có khả năng khôi phục toàn bộ thực lực, nửa bước địa cảnh tu vi có thể toàn lực bạo phát, không cần kiêng kỵ cổ trùng thôn vệ tinh huyết. Tiên trạch đã tìm tới phương pháp phá giải. Cơ vô dạ xoay người, hỏi, ngươi người bạn kia vì sao chắc chắn như thế? Hàn Phi cười cợt, lấy ra một cái bình thuốc. Cái này bình thuốc vừa ra, cơ vô dạ con ngươi bỗng nhiên ngừng lại, trong lòng nhất thời tin bảy, tám phần. Nhìn thấy cái này bình thuốc, Hàn Phi đã không cần giải thích, bởi vì này chính là Bạch Diệp Phi dùng để bố trí cổ trùng bình sứ, cơ vô dạ thấy tận mắt. Ai? Hàn Phi thở dài một tiếng nói, Thiên Trạch đã dậy khỏi giường, hắn đón lấy hành vi đem càng thêm không thể nào đoán trước. Tuy rằng không biết là ai đem hắn thả ra, nhưng hiện tại, hắn e sợ cũng không cách nào độc thiệt thân. Thiên Trạch quay, trong nháy mắt thoát khỏi quân cờ thân phận không nói. còn khống chế màn đêm một ít bí mật không muốn người biết, nhưng bí mật kia trái lại có thể trở thành là thiên trạch báo thủ lưỡi dao sắc. Cơ vô dạ đấy mắt hiện lên kiêng kỵ cùng với tức giận, đối với thiên trạch tức giận, đối với Bạch Diệp Phi cái gọi là diệu kỳ tức giận, hắn rất không thích sự tình vượt qua khống chế cảm giác. Phủ tướng quân, cơ vô dạ bước vào cổng lớn, một mặt khó chịu, sát khí mười phần. Sở Hữu binh sĩ, Sở Hữu nô bộ không dám phát ra bất kỳ cái gì một điểm dị hướng, lo lắng bị cơ vô dạ con này hỉ nộ vô thường mãnh hổ lột da chuột rút. Trong đại sảnh, cơ vô dạ ngồi xuống, hạ lệnh, Bạch Phượng Người đi một chuyến huyết ý bảo, xin mời Bạch Diệp Phi xuống núi, liền nói bổn tướng quân có chuyện quan trọng thương nghị. Hừ, cái tên này, quanh năm ở lại rơi đỉnh núi, chủ ở cái kia quanh năm không gặp liệt dương địa phương cũng không cảm thấy ức đến hoang. Bạch Phượng cúi đầu ôm quyền, lĩnh mệnh nói, "Vâng, tướng quân." Vương Đâu ngoại thành, dưới bên dưới ngọn núi, trong rừng rậm, Lý Trường Thanh bên hông Huyền Kiếm, đeo thực cốt ma kiếm, thanh ngọc hộp kiếm lần này vẫn chưa mang theo. Lần này tiến vào huyết ý bảo, chính là đánh cắp cổ mẫu, mà không phải vì chiến đấu, lưng một cây kiếm hộp đối với tốc độ, đối với hành động có nhỏ bé ảnh hưởng. Lý Trường Thanh bên cạnh người, là thất tuyệt đường đường thất lão, bảy tuần lão đầu bên cạnh người tùy tùng mấy tên đệ tử, phụ cận đều là thất tuyệt đường đệ tử cảnh giới canh chừng. Lý Trường Thanh nhìn ngõ đỉnh núi xương ngủ dày, hoàng hôn tà chiếu đại địa, chỉ có huyết ý bảo trên vẫn như cũ một mảnh tối tăm, hắn hỏi, ngươi đối với huyết ý bảo hiểu rõ bao nhiêu? Đường Thất Đồng dạng ngẩng đầu, hai con mắt nóng nhìn ngàn trượng đỉnh núi, từ từ nói, huyết ý bảo, Vương đô tân trị, một cái giàu nhất sắc thái truyền ủng kỳ địa phương. Nay tòa pháo đài trước một đời chủ nhân là cô gái, nàng là Hàn Quốc duy nhất nữ hầu tước, nắm giữ tuyệt mỹ dung nhan, bất lao thanh xuân. Hai con mắt có thể để cho tinh không lờ mờ, trắng đỏ song kiếm bên dưới vong hồn vô số. Có người nói ngay lúc đó Hàn Quốc triều đình lấy một giới nữ tử làm đầu, Hàn Quốc triều chính đều nằm rạp ở huyết ý bảo uy nghiêm bên dưới, nằm rạp ở cái kia một bộ xanh thảm quần dài dưới thân. Lý Trường Thanh lại hỏi, liên quan với Bạch Diệp Phi đây. Đường Tất suy nghĩ một chút, nói rằng, 20 năm trước, Bạch Diệp Phi thế tập huyết ý hầu tước vị, khi đó hắn đã là một vị tuổi thành rút trại đại tướng, một bộ bạch y đồng bảnh với chúng thần bên trên, triều đình bách quan nhân người kính ngưỡng. Lý Trường Thanh cau mày nói, 20 năm trước Ta mặc dù biết Bạch Diệp Phi tuổi tác nhất định không nhỏ, nhưng cũng không nghi tới, hắn 20 năm trước cũng đã là danh chấn một phương đại tướng. Đường Thất La Hàn Quốc lão nhân, quân lữ lão nhân, hắn tuổi chừng lục tuần, nhìn thấy rất nhiều mưa gió, cũng đã gặp Bạch Diệp Phi mấy lần, mặc dù chỉ là quan sát từ đằng xa. Đường Thất ngừng một chút nói, 20 năm trước, Bạch Diệp Phi cũng đã là võ đạo cự phẩm cực hạng, nhất lưu đỉnh, cao kiếm khách. Có người nói, cái này tu vi hắn đã đỉnh chế mấy năm, mãi đến tận bách Việt cuộc chiến mở ra. Lý Trường Thanh thấp giọng tự nói, dù cho Bạch Diệp Phi thiên kiêu tuyệt thế, tu vi đạt đến cự phẩm đỉnh cao lúc cũng có thể 25, 26 tuổi. Lại đình trệ thời gian mới năm, như vậy hắn chí ít 30 tuổi. 30 tuổi lúc xuất quân chinh phạt Bắc Việt, một bộ Bạch Tี hóa huyết ý, tu vi tăng nhanh như gió, dung nhan đình trệ đỉnh, cao thời kỳ, mười mấy năm qua chưa từng già yếu một phần. 30 tuổi, 16 năm, Bạch Diệp Phi tuổi tác chí ít 46, thậm chí rất khả năng đã 50. Đường Tất gật đầu nói, lý thiếu hiệp suy đoán, hợp tình hợp lý. Huyết ý bảo gia truyền bí thuật, sắc thư cùng có làm người thanh xuân bất lão kỳ diệu. Chỉ có điều, đánh đổi là cần hoàn mỹ nữ tử thuần dòng máu. Một vấn đề cuối cùng, cũng là ta cảm thấy hứng thú nhất vấn đề. Lý Trường Thanh hỏi, mẫu thân của Bạch Diệp Phi đi tới nơi nào? Là sống hay chết? Đường Thất lắc đầu nói, không biết. Liên quan với điểm này, toàn bộ Hàn Quốc không người nào biết, có thể ngoại trừ Bạch Diệp Phi ở ngoài, cũng lại không ai biết. Lý Trường Thanh có chút thất vọng, đối với mẫu thân của Bạch Diệp Phi, này cái mấy chục năm trước truyền kỳ mỹ nhân, thành tựu tần thời mạn mê hắn hết sức cảm thấy hứng thú. Lúc này, Lý Trường Thanh mở miệng nói, có người đến rồi. Đường Thất nghe vậy, nhẹ nhàng phất tay, bốn phía mười mấy cái tuyệt tuyệt đường đệ tử dồn dập tận độn dựng dựng. Lý Trường Thanh nhìn phía mấy trăm mét ở ngoài, dở trên núi, một cái trên chết mà xuống trên đại đạo, hai chi binh giáp người mặc áo giáp màu trắng, hai bên trái phải đạp bước mà đi. Ánh tà dương xương ngủ dày, trong sơn đạo ương, một đạo thon dài dáng người dáng lâm phảng trận, người này một bộ huyết ý, đi, đón gió bồng bềnh, mái đầu bạc trắng theo gió chập chờn. Huyết ý hầu bên cạnh người, thiếu niên Bạch Phượng dập khuôn từng bước tùy tùng, ở Bạch Diệp Phi bên cạnh người, hắn cảm nhận được thần bí, mạnh mẽ, quỷ bí, cùng ngheter, chuẩn theo là hắn duy nhất có thể làm sự. Lý Trường Thanh nhìn theo Bạch Diệp Phi đi xuống núi, bước lên xe ngựa. Ở hai chi kỵ binh hộ vệ dưới chậm rãi đi xa, đi đến phụ tướng quân. "Đường Thất, các ngươi có thể rút lui." Đường Thất ôn quyến nói, "Vâng." Lý Trường Thanh dáng người bảnh biển, một bộ thanh sam đứng ở ngọn cây, hoàng hôn tàn hạ tiêu tan, màn đêm bao phủ nhân gian, thời cơ đã tới. Bạch. Kình Phong vừa thổi, khói xanh loé lên, Lý Trường Thanh đã đến bên ngoài hơn 10 trượng, hai bên cây cối hướng sau bay ngược, khóe miệng của hắn hơi mím một cái độ cong, tự nói, "Huyết Ý bảo, liền để ta đến xem thử ngươi cái gì truyền kỳ địa phương." Chương 52, Tuyệt Thế Khinh Công, mạo hiểm liền vào. Một tia khói xanh đồng bền mà tới, lặng yên không một tiếng động. Lý Trường Thanh nhận thân một tảng đá lớn sau lưng, âm thầm đánh giá trước mắt tòa này đứng ở đỉnh núi quái vật khổng lồ, huyết ý bảo. Cả đỉnh núi đỉnh chóp là băng phẳng, vì lẽ đó có thể xây dựng một tòa nguy nga pháo đài. Mấy trăm mét ở ngoài, một tòa bầu không khí âm u, nhưng thiết kế hùng vĩ đồ sộ màu máu pháo đài đứng vững đỉnh núi, một đạo xích sắt cầu treo là duy nhất xuất nhập cảng. Cầu treo hai bờ sông, là một cái to lớn vô cùng xích sắt, mà này điều to lớn xích sắt chính là duy nhất thông qua cầu treo phương pháp Điều phía dưới cầu là sâu không thấy đáy mây mù bao phủ, bóng đêm vô tận tràn ngập vô tận hoảng sợ, bất luận người nào chỉ cần rơi xuống nhất định thập tử vô sinh. Tấm mắt xuyên qua cầu treo tiếp tục hướng về trước, nhìn thấy một đạo cửa thành to lớn. Tòa thành này môn là màu xám, phản phất cự tảng đá lớn điêu khắc mà thành, mặt trên điêu khắc một con tò lớn rơi. Cổng thành trước mặt là một mảnh quảng trường, quảng trường hai bên là từng cái từng cái to lớn tượng đá binh sĩ, chúng nó lặng lặng đứng ở hai bên, lặng lặng trấn thủ này tòa pháo đài. Ngoài ra, mỗi cái người khổng lồ tượng đá trong tay binh lính nắm nắm một cây quân kỳ, cờ sĩ mặt trên đón rơi ra huy. Sáu cái người khổng lồ binh sĩ, lục đạo quân kỳ theo gió lay động. Cuối cùng, Lý Trường Thanh loáng thoáng nhìn thấy huyết y bảo kiến trúc vật lâu các trong lúc đó, một cái một cái màu đỏ xiển xích cấu kết, mỗi một điều màu đỏ xiển xích kéo dài trí ám màn đêm thăm thẳm nơi, phảng phất đăng kể ra từng đoạn không muốn người biết chuyện cũ. Nay tòa pháo đài dường như một tòa băng lạnh núi tuyết, làm người không rét mà run. Lý Trường Thanh tiếp tục quan sát, lần này không còn là quan sát huyết y bảo, mà là quan sát tuần tra cảnh giới Bạch Giáp quân. Cầu treo hai bờ sông, Bạch Giáp quân năm bước một cương mười bước một tiếu, người mặc giáp trắng, cầm trong tay cây giáo Thiên huyết sát khí cùng sắc bén cây giáo chứng minh bọn họ trăm trận trăm thắng chiến công. Lý Trường Thanh thấp giọng nói, nếu muốn xuyên qua tầng tầng phòng ngự sát thực tương đương khó khăn. Huyết ý bảo phòng giữ sức mạnh, so với Hàn Vương cung mạnh đâu chỉ mấy lần. Không đợi, không đợi, trước tiên quan sát. Lý Trường Thanh lặng im quan sát, 1 phút, 2 cái chung. Nửa cái canh giờ, 1 cái canh giờ. Không biết qua bao lâu, Lý Trường Thanh cười khẽ tự nói, có thể. Lúc này giờ khắc này, Bạch Giáp quân 5 người một đội, cùng mới tới binh sĩ đội cương, đây là bọn hắn lần thứ 3 cắt lượt đội cương. Hai đội đội cương binh sĩ xoay người là bước, đối mặt mà đi, gặp thoáng qua. 20 chín năm người tiểu đội đồng thời cắt lượt đổi cương, đồng thời đối mặt mà đi, đồng thời gặp thoáng qua, nhất trí trong hành động, dường như hoàn mỹ máy móc bình thường phối hợp. Mỗi một khắc, cuối cùng hai tên lính gặp thoáng qua cắt lượt đổi cương sắp hoàn thành. Lý Trường Thành con người sáng ngời, chính là giờ khắc này. Bá, không người nào có thể hình dung như vậy thân pháp tốc độ, bởi vì trong thiên hạ còn không có người thấy như vậy thân pháp tốc độ. Chỉ là trong nháy mắt, 10 đối với luân phiên binh lính Trong thiên bạch giáp quân quay lưng lưng hoàn thành cắt lượt đội cương trong nháy mắt, bạch tên lính gặp thoáng qua trong nháy mắt, Lý Trường Thanh đã hành lực trăm mét, phù quang lực ảnh lóe lên, xuyên qua tầng thứ nhất phòng ngự, một hồi thông qua trăm mét hàng phòng thủ. Hô. Lý Trường Thanh nhẹ nhàng thổ tức, đơn tay nắm lấy cầu treo xiển xích, nửa người dưới đưa thân vào hắc ám trong mây mù, ở cầu treo bên trên, đứng thẳng ba tên binh giáp. Cầu treo trên, thiết tạo hoành trang, to lớn xích sắt khoảng 20 trượng độ dài, khoảng chừng khoảng cách 6, 7 trượng đứng thẳng một người. Giáp đứng ở ngàn trượng vực sâu, đứng ở xích sắt chiến giáp, hơn nữa dáng người vương vảng. tâm thái không chỗ nào hoảng sợ. Người này ba người tối thiểu cũng là thất phẩm võ giả. Lý Trường Thanh trầm nói, huyết y bảo quả nhiên nhân nhân tại đông đúc, bạch diệp phi quả nhiên lưu đồ không nhỏ. Xem ra, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Nay một cái 20 trượng, hơn 60 mét cầu treo xích sắt là duy nhất xuất nhập cảng, bất kỳ muốn đi vào huyết y bảo người, chỉ có từ cây này to lớn xiển xích chính diện thông qua. Bạch. Lý Trường Thanh bóng người lóe lên, tan ảnh đi theo, ngón trỏ tay phải ngón giữa cũng quất, tiên thiên cản khôn chân khí nội liễm đầu ngón tay, hình thành chỉ mang cơ khí, một đòn ở giữa trời điểm ra. Trong thời gian ngắn đi đến người số 1 trước mặt. Phốc, phốc, phốc. Đầu ngón tay xuyên thấu áo giáp, điểm trúng huyệt đạo, hầu như là đồng nhất giây thời gian, Lý Trường Thanh như thanh như gió lướt qua, trong chớp mắt hạn chế 3 tên thấp phẩm võ giả, đồng thời lấy đầu ngón tay xuyên thấu tinh thiết áo giáp. Ba tên lính trợn mắt lên, còn chưa thấy rõ Sở Lý Trường Thanh, càng không kịp kêu gọi, bọn họ cũng đã bị điểm trụ huyệt đạo, dường như pho tượng như thế đứng ở to lớn xích sắt bên trên. Lý Trường Thanh lóe lên rời đi cầu treo xích sắt, cầu treo ẩn nó với một tảng đá lớn dưới bậc thang, liếc nhìn nhìn chính mình đầu ngón tay, thầm nghĩ May là có tiên tiên càn khôn công hộ thể, không phải vậy thân thể máu thịt xuyên thủng tinh tiết áo giáp, cần phải xương ngón tay gãy vỡ, tính dưỡng hơn thàng mới có thể thật toàn. Sau đó nhưng là đơn giản hơn nhiều. Cùng lớn trước binh lính, cũng là cắt lượt đội cương, Lý Trường Thanh bảo chế ý theo chỉ dẫn, thừa dịp bọn họ đổi cương thời điểm, hơn trăm binh sĩ gặp thoáng qua lúc, bóng người lóe lên từ binh sĩ quay lưng lưng khe hở, một hồi xuyên qua phòng ngự. Một đạo màu xanh quang ảnh vụt qua, bay qua ba trượng cổng thành, nhảy lên mà qua, đi vào cửa thành bên trong, thành công lén vào huyết ý bảo. Huyết ý bảo sức mạnh cảnh bị Ở ngoài hẻm bên trong tùng, Lý Trường thanh tở vào nhẹ nhõm, tiếp theo sắc mặt ngưng trọng nói, cầu treo xích sắt trên ba người kia, một cái canh giờ đổi gác một lần, vì lẽ đó, ta chỉ có một cái canh giờ. Veo veo mẻo, dáng người nhảy vọt, nhảy lên mấy lần hòa vào đêm đen, hòa vào to lớn lại âm u huyết y bảo. Sau đó, chỉ cần một cái phòng, một cái phòng tìm kiếm, chỉ cần không kinh động trong pháo đại binh lính tuần tra, đồng thời ở trong vòng một canh giờ tìm được cổ mẫu, coi như đại công cáo thành. Cũng trong lúc đó, phủ tướng quân, Cơ vô dạ cầm trong tay bình rượu, tay phải nắm đến bình rượu vang lên càng kẹt. kẹt. Tiện tay ném một cái, rượu rơi ra, đồng thau bình rượu keng keng keng va chạm mặt đất. Trong đại điện, màn che nhẹ lay động, ánh đến khe đung đưa, kia sáng tối tam. Một bộ vết y đạt bước mà đến, thon dài tóc bạc áo choàng, thẳng tắp dáng người đi vào đại điện, không nhanh không chậm nói, tướng quân hỏa khí không nhỏ a. Sướng cũng đập, muốn không đập, Bạch Diệp Phi vừa tới, cơ vô dạ liền ném ly, chẳng lẽ không là cố ý gây ra. Cơ vô dạ chìm hít một hơi nói, hầu ra mời ngồi. Nói cho cùng, màn đêm tuy rằng lấy hắn làm đầu, nhưng Bạch Diệp Phi cùng người khác không giống nhau, bản tay mười vạn đại quân không nói. vẫn là thuế tập công tước, lại là hàng đầu kiếm khách, bất kỳ phương diện đều không kém gì hắn, hắn cùng Bạch Diệp Phi càng nhiều chính là quan hệ hợp tác, cũng không có sáng tạo cấp trên cấp dưới phân chia. Bạch Diệp Phi chắp tay mà đi, vẻ mặt hờ hững. Cơ vô dạ bất mãn nói, ngươi thả ra quân cờ rõ ràng không cam lòng bị khống chế. Thiên Trạch hành vi, thoát ly kế hoạch đã định quá xa, thái tử bây giờ còn ở hắn trong tay, vạn nhất Thiên Trạch giết thái tử, chẳng phải là ảnh hưởng nghiêm trọng màn đêm tương lai bố cục. Bạch Diệp Phi lạnh nhạt nói, tướng quân lẽ nào đối với ta cổ thuần không yên lòng? Thiên Trạch chỉ là một cái nuôi nốt chó giữ mà thôi. Ở mặt chủ nhân trước, hắn chỉ có Sinha mới có thể còn sống. Cơ vô dạ nói, hầu gia bản lĩnh, bổn tướng quân tự nhiên là yên tâm. Nhưng chó giữ giá tính khó tuẩn, cán bị thương chủ nhân cũng thưởng có phát sinh. Việc các bách phải làm lấy thái tử cùng Hồng Liên công chúa an nguy làm trọng. Không phải vậy, trong triều đình đối mặt đại vương trách cứ, người ta đều không dễ bàn giao. Hơn nữa, ít đi thái tử này, một viên có thể dễ dàng khống chế quân cờ, màn đêm tương lai miễn không được muốn bó tay bó chân. Bạch Diệp Phi từ từ xoay người rời đi, huyết ý tóc bạc, dáng người bồng bềnh, âm thanh nhàn nhạt truyền đến. Thỉnh tướng quân lặng lặng chờ tin vui. Chương 53, tìm được cổ mẫu, thần bí tuyệt mỹ nữ tử. Huyết Y bảo, bên trong chính giữa chủ điện. Nơi này hẳn là Bạch Diệp phi tư nhân tâm điện, bình thường cực ít có người đặt chân, bao quát Bạch gia quân. Lý Trường thanh nhẹ nhàng đẩy cửa mà vào, tâm điện bên trong làm bằng sắt đỏ sẫm rơi đặc biệt làm người khác chú ý, thậm chí còn có một con hồ điệp, một con toàn thân đỏ tươi hồ điệp nhẹ nhàng đứng ở đặc chế rơi trên đầu. Căn phòng ngủ này, đông nam một góc, ngũ hành bắt quái đồ án. Tây nam một góc, nam tôn đồng thao nhạc khí bày ra. Ngũ hành, ngũ âm, Lý Trường Thành khẽ mỉm cười. Bên cạnh hắn đều là học rộng tài cao, tâm nhìn tuyệt đỉnh bằng hữu, Hàn Phi, Trương Lương, Vệ Tràng, cùng với tinh thông sách thuật tử nữ cô nương, cùng với thông tuệ hơn người, am hiểu âm luật lượng ngọc. Thầy tốt bạn hiền, nói đúng là bọn họ những người này. Sau một khoảng thời gian, mưa rầm thấm đất dưới, Lý Trường Thành đối với âm luật, đối với kỹ môn đột ngạc, ngũ hành bắt quái hiểu rõ cực sâu. Hơn nữa Tiên Tiên càn côn công vốn là ẩn chứa âm dương, ngũ hành, tiên tiên bắt quái, chu thiên tinh thần vận chuyển trở chút chí lý. Ngũ âm đối với ngũ hành như vậy tiểu khảo để căn bản không làm khó được Lý Trường Thanh. Lúc này, Lý Trường Thanh nhẹ nhàng vận vèo năm tôn đồng theo nhạc khí, sau đó điều chỉnh ngũ hành mảnh ghép, ngũ âm cùng tương ứng ngũ hành đối ứng, thành công mở ra thầm nói. Quả kẹt. Máy móc tiếng vang lên, ngũ hành mảnh ghép nhanh chóng tới lui, khảm nạm mặt đất, bên trong mở một cái tòa động, từng bước từng bước thang đá xuống dưới đi đến, bên trong có lửa đem lập loé, truyền đến âm thầm ánh sáng. Lý Trường Thanh tự nói cười nói, tìm tới. Đi quá rất dài tối tâm hành lang, Lý Trường Thanh đi đến một đạo cửa đá trước mặt, vừa mới gần kề cửa đá phạm vất gần kề kẽ băng nước, khí lạnh đến tận xương mơ hồ kéo tới. Kèn kẹt. Cửa đá chậm rãi đẩy ra, một luồng hơi lạnh nhào tới trước mặt, đâm vào cô tụy. Đưa mắt nhìn tới, bốn phía đều là hàn băng, kiên cố hàn băng liệu linh hàn khí, to lớn một cái kẽ băng nứt dường như đào dưới trong núi băng bộ chế tạo thành, dù cho Lý Trường Thành cái này cấp bậc nội công tu vi cũng cảm giác hàn khí bức người. Lý Trường Thanh cầm trong tay cây đuốc, ánh lửa phóng xạ tứ phương, soi sáng kẽ băng nước, mỗi một khối hàn băng đều sáng lên lấp loá, chiếu rọi đỏ chót ngọn lửa, bên trong có một khối tỏa ra quỷ dị hồng quang. Lý Trường Thanh lúc này nghiêng người sang, vẻ mặt sửng sở, sau đó một mặt tức giận. Chỉ thấy một khối to lớn hàn băng đứng thẳng, mặt bằng bóng loáng vô cùng, một thiếu nữ bị giam giật thập tự thức cầm cố ở hàn băng trên, đầu buông xuống, cả người cơ xương như ngọc. Một cái hoa quý thiếu nữ, bị giam giữ ở như vậy một cái trong băng quật, mặc dù không có bị cầm cố tứ chi, reo xuống độc sâu độc, cũng sẽ bị tuyệt nhiệt độ thấp độ đông chết. Cầm cố thiếu nữ chính là một cái một cái màu trắng sợi tơ, tuy rằng lại nhẹ lại bạc, nhưng có thể ung dung gánh chịu một cô tiểu nữ, đưa nàng vững vàng cầm cố ở trên mặt băng. Lý Trường Thanh cơn giận còn sót lại chưa biến mất, lạnh lùng nói: "Bạch Diệp Phi, có bao nhiêu như vậy thiếu nữ chết ở huyết ý bảo bên trong? Chết ở ngươi cùng mẹ ngươi thủ hạ, thành cho các ngươi duy trì bất lao thành xuân quốc." Nửa ngày, Lý Trường Thanh hít sâu, quay về thiếu nữ thi thể nghiêm túc nói: "Ngươi Di Tâm, ngươi cửu, hơn mấy trăm ngàn thiếu nữ cửu, còn có ta lý gia thôn 135 khẩu nợ máu, sớm muộn muốn cho huyết ý bảo trên dưới nợ máu trả bằng máu." Sau đó, Lý Trường Thanh tầm mắt rời đi, thiếu nữ thi thể vẫn như cũ duy trì tươi sống rằng, rấp, tay phải của nàng trên một giọt một nhỏ máu tươi ròng ròng. từ trong lòng tinh huyết dẫn dắt mà tới. Một con một con mẩu máu hồ điệp, mấy chục trên trăm con rơi vào thiếu nữ trên thi thể, che lấp trái tim, eo nhỏ nhắn chờ chút chỗ yếu, phảng phất sự tồn tại của bọn nó có thể ra tốc tâm đầu huyết dẫn dắt. Thiếu nữ vị trí trái tim có một con mẩu xanh lam cổ trùng, cổ trùng ký sinh thiếu nữ nơi tim, thôn vệ nàng xương cốt, dẫn dắt từng kia trong lòng tinh huyết chạy qua nàng đồng thể. Tinh huyết cuối cùng đi đến thiếu nữ tay phải đầu ngón tay, từ đầu ngón tay nhẹ nhàng nhỏ xuống, rơi vào một cái bên trong bình sứ, cái bình sứ kia cùng thiên trạch đưa cho Lý trưởng Thanh Hầu như nhất trí. Cổ mẩu Lý Trường Thanh hầu như trong nháy mắt khẳng định thiếu nữ trái tim vị trí chính là của Mẫu, chính là Thiên Trạch vẫn khát vọng thúc giải, có thể để hắn khôi phục tự do, thoát ly cổ trùng hạn chế của Mẫu. Lý Trường Thanh cầm lấy một cái bình sứ, tự nói, nếu như đoán không lầm, đây chính là Bạch Diệp Phi mỗi một khoảng thời gian giao dịch cho Thiên Trạch thúc giải, sẽ làm Thiên Trạch trong cơ thể cổ trùng ngủ say một khoảng thời gian. Tay trái nắm bình thuốc, Lý Trường Thanh tay phải vồ lấy thiếu nữ trái tim vị trí màu xanh lam của Mẫu, đựng vào bình thuốc bên trong, cái nắp che lại bình thuốc, cuộn vào túi áo. Veo veo veo. Lý Trường Thanh mới vừa thu lấy cổ mẫu, kẽ băng nước phía trên, mấy chục hơn trăm hồ điệp lao xuống đánh tới, bao quát thiếu nữ đồng thể trên màu máu hồ điệp, cũng đều trong nháy mắt hóa thành màu đỏ thất luyện xung phong mà tới. Lý Trường Thanh con người ngừng lại, bóng người lóe lên, đỏ đậm hồ điệp hóa thành thất luyện một hồi va chạm cùng một khối hàn băng trên, kiên cố hàn băng trong nháy mắt gặp hồ điệp vũ nhận cắt chém, hóa thành vô số mảnh vỡ. Thật quỷ dị hồ điệp, thật sắc bên cánh. Sang. Thứ cốt ma kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, đoạt mệnh kiếm pháp triển khai, màu máu hồ điệp hóa thành thất luyện, cùng đầy trời kiếm khí đụng nhau. Vô số huyết điệp thiêu thân lao đầu vào lựa như thế nhào trên óng ánh kiếm khí, nên đón sinh mệnh kết cục. Bá một tiếng, thon dài thân kiếm trở vào bao, lưỡi kiếm cùng vỏ kiếm ma xuất đạo đạo tinh hỏa. Lý Trường Thanh mặt lộ vẻ cười khẽ, dưới chân của hắn, chu vi mấy trượng trên mặt đất rơi ra vô số màu máu hồ điệp, phản phất một khối máu tươi lất thành thẳng đỏ, đỏ tươi chói mắt. Làm xong những này, Lý Trường Thanh cũng không đợi đi, hắn biết nơi này cất giấu mật đạo, giờ đi huyết ý bảo mật đạo, không cần lại từ huyết ý bảo cửa chính rời đi. Nguyên bên trong, Lộng Ngọc bị Bạch Diệp Phi năm lấy, lẻn vào mật đạo trộm lấy cổ ngỗ. chính là từ mật đạo rơi đi. Biết có mật đạo có thể rơi đi, Lý Trường Thanh trái lại du nhàn dỗi, hắn đi tới to lớn hàn băng trước mặt, từng cây từng cây dường như ống nhựa trắng, cái ống khảm nạm ở thiếu nửa thi thể bên trong, khác một đầu kéo dài đến huyền băng bên trong. Lý Trường Thanh nhặt lên cây bốc, đến gần to lớn huyền băng tinh thể quan sát tỉ mỉ dày nặng huyền băng bên trong đến cùng ẩn dấu bí mật gì, những này trắng sữa ống nhựa dáng dấp đồ vật đến cùng có tác dụng gì? Huyết ý bảo truyền kỳ, đến cùng là chỉ cái gì? Này, chuyện này. Lý Trường Thanh đột nhiên trợn mắt lên, cao ba trượng Đường kính một trượng có thừa to lớn huyền băng cột bên trong dĩ nhiên, dĩ nhiên đóng băng một người, một người phụ nữ. Bởi vì huyền băng cách trở, ban đêm kia sáng lờ mờ, thêm vào mặt băng phản quang trở các nguyên nhân dưới, Lý Trường Thanh chỉ có thể nhìn đến ra nàng là một người phụ nữ, cùng với nữ nhân này hiểu điệu điệu uyển chuyển, thon dài đấy đà đường cong. Lý Trường Thanh hiếu kỳ cực kỳ, cây đuốc gần kề huyền băng, ánh lửa chiếu rọi xuống, huyền băng bên trong, mơ hồ lấp lóe một tấm dung nhan tuyệt thế, tinh xảo ngũ quan. Được, đẹp quá. Tuy rằng chỉ là nhìn được mấy phần hình dáng, nhưng cái này cô gái bí ẩn dung mạo cùng khí độ Đủ để có thể gọi Lý Trường Thanh cuộc đời ý thấy, nghiêng nước nghiêng thành, phong hoa tuyệt đại. Lẽ nào nàng là? Ngay một tiếng, ám đạo mặt trên truyền đến hét cao, tác người đã xông vào đường hầm, Bạch Giác Quân theo ta bắt giặc. Lý Trường Thanh đột nhiên phục hồi tinh thần lại, thầm nói, không được, một cái canh giờ đã đến, đến giờ. Huệ ý bảo rất lớn, lúc trước tìm kiếm vốn là tiêu hao Lý Trường Thanh phần lớn thời gian, một cái canh giờ vừa đến, cầu treo xích sắt thượng sĩ binh đội cương thời gian tự nhiên cũng đến, ba người bọn họ bị kẻ xâm lấn điểm hiện sự tình lập tức gần không che giấu nổi. Phải đi rồi. Lý Trường Thanh Tử trong lồng ngực lấy ra một cái khăn đen, che lại khuôn mặt. Veo veo veo. Lúc này, một đạo kình phong gào thét mà đến, một bộ đồ đầm áo giáp lóe lên một cái rồi biến mất, người đến hai tay đẩy một cái, trường thương trong tay một chát đưa tới, thương gia như rồng, lực phá ngàn quân. Võ đạo cửu phẩm, thương thuật cao thủ. Lý Trường Thanh ngọa lông mày ngưng lại, thầm nói, lẽ nào người này chính là Bạch Diệp Phi dưới trướng hai đại phó tướng một trong? Đường Tất đã nói, Bạch Diệp Phi dưới trướng có hai viên sa trưởng đại tướng, một cái Bạch Giáp tướng quân, một cái Huyết Giáp tướng quân, đều là võ đạo cửu phẩm tu vi. Sa trưởng thương thuật cao thủ, sức chiến đấu lấy 1 là 100. Lý Trường Thanh che khuất khuôn mặt, Thức cốt ma kiếm vẫn chưa ra khỏi vỏ, vung tay phải lên, trường kiếm liền với vỏ kiếm tấn công, vỏ kiếm nhọn bộ cùng thương mang chính diện đụng nhau. Ầm. Mạnh mẽ chân khí chấn động, huyết giáp tướng quân bay ngược 10 mấy bước, hai tay tê dại, sắc mặt kinh biến nói: "Ngươi là người nào?" Thực lực dĩ nhiên cường đại như thế. Lý Trường Thanh khẽ cười một tiếng, đồng bền bay ngược 10 trượng, người con ở giữa không chút lúc, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ một thước, kiếm khí cách không đánh gãy mặt đạo cửa gỗ, thân thể hoành lực bay ra, đi vào mặt đạo Huyết Giáp Phó tướng quát lạnh: "Thập nhân đừng chạy." Dứt tiếng, người hắn đã đuổi theo ra, hóa thành một đạo màu máu thất luyện, tương tự tiến vào mật đạo. Chương 54: Trước khi giao dịch tịch, Lưu Samưu Tính. Huyết tướng quân nhất định tay không mà về, kết quả này từ hắn mới vừa đuổi theo ra đi trong nháy mắt cũng đã quyết định. Không người nào có thể đuổi được với Lý Trường Thanh, liền Mặc Nha cùng Bạch Phượng cũng không thể, huống chi Huyết Giáp Phó càng thêm am hiểu xa trường xung phong, linh quân kết trận, không am hiểu thân pháp. Sau nửa canh giờ, huyết y bảo trên dưới, sở hữu bạch giáp quân quỷ một chân trên đất, 3000 tinh khí có thể địch mấy vạn hùng binh. nhưng bọn họ ở cái kia một bộ hết ý dưới, người người căm như hến. Bạch Diệp Phi đã biết sở hữu trải qua, đồng thời tự mình tra xét qua cổ mẫu cái băng đực, phát hiện chỉ là cổ mẫu bị người bí ẩn đánh cấp sau hắn thoáng thở phào nhẹ nhõm. Huyết Giáp Phó tướng quỳ một chân trên đất, Ôn Quỳ nói, mặt tướng trấn thủ liệt ý bạo bất lực, còn Thỉnh tướng quân trách phạt. Ba người thất phẩm tí tướng đồng dạng quỳ một chân trên đất, Ôn Quỳ nói, để đặc nhân xâm lấn, còn Thỉnh tướng quân trách phạt. 3000 Bạch Giáp quân dồn dập quỳ xuống, Ôn Quỳ tình tội, Thỉnh tướng quân trách phạt. Một bộ hết ý, đồng binh pháo đại bên trên, cất cao giọng nói, thôi Bọn ngươi đứng dậy đi. Người này khinh công tuyệt đỉnh, thân thể cường tráng, công lực cao thâm, lấy thực lực của hắn, nếu là chính diện tương phùng cũng có tư cách đánh với ta một trận, các ngươi bại bởi hắn cũng là hợp tình hợp lý. Bạch Diệp Phi xoay người, thon dài dáng người, phiên phiên huyết ý liễu, chậm rãi đi vào rơi cộng lớn, bất kể là ai, hắn nếu đoạt được cổ mẫu, vậy thì nhất định sẽ cùng Tiên Trạch giao dịch. Nói cho thỏa ý khách, ta phải biết Tiên Trạch tung tích. Một vị người mặc trắng sáng áo giáp phó tướng, dáng người thon dài, thể trạng khôn ngo, ôn quyền lĩnh mệnh nói, "Vâng, hầu gia." Người này chính là Bạch Giáp Phó tướng, Bạch Diệp Phi hai đại tâm phúc cái tướng một trong. Tứ công tử Hàn Vũ có nghĩa tự Hàn Hàn tràn trợ vị này cũng thuật cao thủ, thiên trạch dưới trướng có Diễm Linh Cơ, Vô Song Quỷ, Khu Thì Ma, Bạch Độc Vương tứ đại sát thủ. Cơ vô dạ dưới trướng, bắt điệu sát thủ năm đại thống lĩnh, bên trong mặc nha cự phẩm, hồng hào bát phẩm đỉnh cao, thiếu niên bạch phượng bát phẩm, tốc độ bước lên nhất lưu hàng đầu, đều không đúng hợt hạ người. Bạch Diệp Phi chinh chiến nhiều năm, lấy chiến nuôi chiến, thế tập hầu tước, xuất thân danh môn, dưới trướng có hai tên cự phẩm võ tướng, hai vị nhất lưu cao thủ đảm nhiệm phó tướng. là hợp lý nhất có điều sự. Ban đêm hôm ấy, Lý Trường Thanh trở về từ Lan Hiên. Từ Lan Hiên bên trong, trong phòng khách, mọi người chờ đợi đã lâu. Hàn Phi, vệ trang, Trương Lương, Tử Nữ, Lộng Ngọc, năm người đều ở. Thấy Lý Trường Thanh bình yên trở về, trong lòng mọi người thở một hơi dài nhẹ nhõm, dù sao hắn đi nhưng là huyết ý bảo, một cái thiên trạch mấy người cũng không dám xông vào vào địa phương. Lộng Ngọc đôi mắt đẹp nhuận ngọc bình thường, ân cần nói, "Lý đại ca, ngươi có bị thương không?" Lý Trường Thanh cười cười nói, "Đương nhiên không có." Tử Nữ nghe vậy, vầng trán quan tâm nhặt đi. Không mặn không nhạt nói, người tốt sống không lâu, gieo vạ lưu cả năm. Ta liền biết ngươi sẽ không sao, một mực lộng ngọc vạn phần lo lắng, so với ai khác đều căng thẳng. Từ nữ tỷ tỷ, ta nào có. Lộng ngọc tối đầu, đào quay hàm hùng nhạn. Hàn Phi điều đình nói, Lý huynh, có thể có chiếm được cổ mẫu. Lý Trường Thanh tự tin cười nói, đó là tự nhiên. Chỉ thấy tay phải hắn nhẹ nhàng ném đi, một cái bình thuốc xuất hiện. Nhìn thấy bình thuốc, Hàn Phi trường thở ra một hơi nói, lần này, Hồng Liên cùng thái tử có cứu. Vệ trang ba cười lạnh nói, đổi làm ngươi là thiên chạy. Gặp lập tức giao ra trên tay mình sở hữu thẻ đánh bạc. Hạch, Hàn Phi nghe vậy, chỉ cần cười khổ. Lý Trường Thanh cười nói, vì lẽ đó, chúng ta cần trò thiên trạch cáp lực. Tất cả mọi người sửng sở, hỏi, cho thiên trạch cáp lực. Vệ trang mày kiếm vẩy một cái, trầm ngâm nói, ý của ngươi là dẫn phe thứ ba vào cùng. Mà có thể vào cùng, lại cùng thiên trạch có ân oán chỉ có màn đêm. Lý Trường Thanh gật đầu nói, đúng, đem chúng ta giao dịch tin tức tiết lộ cho màn đêm. Ta tin tưởng, bọn họ nhất định so với chúng ta càng muốn bắt về này một đầu không nghe lời chó dữ. Trương Lương thở dài nói, Lý huynh kế này diệu thay. Lý huynh cao chiêu. Hàn Phi nâng chén cười nói, "Kế này nên uống cạn một chén lớn." Thiên Trạch chỉ cần cùng Màn Đêm giao thủ, nhất định chịu thiệt, hắn dù cho có thể chạy trốn Màn Đêm bắt lấy, cũng nhất định hao binh tổn tướng. Đã như thế, hắn muốn báo thủ, chỉ có cùng Lưu Sả Kết Minh. Lý Trường Thanh cười cợt, nâng chén cùng Hàn Phi chạm cốc. Kế hoạch của hắn dường như Tam Quốc Ngụy thuộc nô trong lúc đó, nước Ngô cùng nước thuộc vẫn có một cái kẻ địch mạnh mẽ nước Ngụy, chỉ có Liên Thủ mới có thể tự vệ tự cường. Để Thiên Trạch lại một lần nữa cảm thụ Màn Đêm cái kia làm người nghẹt thở sức mạnh. Cảm thụ Bạch Diệp Phi không thể ngang hàng thực lực, hắn mới sẽ rõ sát thực liên thủ Lưu Sa báo thủ Phương Trầm. Lúc này, vệ trang lạnh nhạt nói, "Ngày mai, ngươi bồi Hàn Phi đi trao đổi con tin." So với trao đổi con tin, ta đối với bọn họ giao thủ càng cảm thấy hứng thú. Bất luận ra tay chính là cơ vô dạng, vẫn là Bạch Diệp Phi, chỉ cần bọn họ ra tay, liền có thể giòm nó cho bọn họ mấy phần triêu thức. Lý Trường Thanh gật gật đầu nói, "Điểm này, sát thực khá quan trọng, biết người biết ta biết địch biết ta, trong trận trăm thắng. Chỉ có biết triêu thức của bọn họ chấn ý, chính diện lúc giao thủ mới có thể có chuẩn bị." Vệ Trang huynh, chuyện này liền giao cho ngươi." Vệ Trang nhẹ nhàng gật đầu. Sự tình thương nghị kết thúc, đêm đã khuya. Ngáp. Lý Trường Thanh từ từ đứng dậy, trưởng duỗi người, vẫn chán lười biếng nói, "Các vị, ta trưa hết đi ngủ." Mọi người gật đầu, tối nay cực khổ nhất, tối mạo hiểm nhất định là Lý Trường Thanh. Huyết Y bảo chỗ đó, Vệ Trang cũng không chắc chắn lặng yên không một tiếng động lẻ vào, đồng thời toàn thân trở ra. Sáng sớm ngày thứ 2, kế hoạch bắt đầu, trước khi giao dịch các loại bố cục trong bóng tối tiến hành. Lý Trường Thanh ngày hôm nay lại bị Lộng Ngọc đánh thức. Hắn sáng sớm ngủ nướng tật xấu tựa hồ tùy tùng một đời trước linh hồn đồng thời xuyên việt đến tần thời, tu hành võ đạo sau hắn vẫn không có thay đổi. Thần lên, rửa mặt, an qua sớm một chút. Lý Trường Thanh bắt đầu giáo dục mọi người kiếm thuật, đồng thời chỉ điểm các nàng tu hành tâm pháp kinh nghiệm, càng là ánh mắt độc đáo chỉ điểm ra các nàng tâm pháp không đủ, tiến tới hoàn thiện lộng ngọc các nữ tu luyện nội công bí tịch. Tiên Tiên Càn Khôn Công, Khoáng Thế Kỳ Công, bao hàm vạn tượng, lấy âm dương chí lý, Tiên Tiên Bát Quái làm trụ cột, có thể cùng thiên hạ võ học, bắt ra võ học hòa hợp một lò. Có thể nói, Tiên Tiên Càn Khôn Công đại thành Thiên hạ võ học tối nhật đều có thể học chi, dụng chi, cải. Điểm này đã tính, Cửu Dương thần công cũng có, Trương vô kỵ Cửu Dương đại thành, Thiếu Lâm Long chảo thủ, côn luân lượng nghi kiếm pháp loại hình đương đại nhất lưu võ học tối nhật đều có thể dùng. Tiên tiên càng côn công, so với Cửu Dương thần công càng thêm thần kỳ, dưới sự chỉ điểm của Lý Trường Thanh, chúng nữ tâm pháp không ngừng hoàn thiện, tu vi cùng kiếm thuật được có thể thấy được tăng lên. Lấy Lộc Ngọc làm thí dụ, nàng gân cốt thửa thửa, nội tính kinh người, đến Lý Trường Thanh giáo dục sau, ngắn ngắn nửa tháng đột phá tứ phẩm đỉnh cao, bước vào ngũ phẩm. Ngoại trừ Lộc Ngọc, Chúng nữ đều có tăng lên rất lớn. Giáo dục chúng nữ sau, Lý Trường Thanh chính mình cũng sẽ đạt tọa luyện công, cùng với tôi luyện đoạt mệnh thập tam kiếm. Sau cơm trưa giấc ngủ trưa một hồi, hồi dưỡng đủ tinh thần. Không chỉ có Lý Trường Thanh như vậy, vệ trang cũng là như thế. Bọn họ cũng đều biết, tối nay ác sẽ có trận đấu, nhất định phải đem tinh khí thần điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Thời gian chậm rãi trôi qua, màn đêm bao phủ thiên địa. Ngoại thành nơi nào đó, ba người đạp bước mà đi, cất bước rừng rậm sơn dã, đi đến một chỗ bụi cây vùng núi. Ba người này chính là Lý Trường Thanh, Hàn Phi, Trường Lương. Ở đối diện bọn họ, Thiên Trạch cùng với Trưởng Tứ Đại Sát Thủ từ lâu xin đợi đã lâu. Hai bên ra trận, giao dịch bắt đầu. Chương 55, giao dịch thái tử, giáp trắng băng kích khôn thiên trạch. Vào thu, màn đêm. Huyền Nguyên cao chiếu, trên núi Thanh Phong mắt mẹ. Nhưng mà, lúc này bầu không khí nhưng đặc biệt nặng nề. Thiên Trạch mắt rắn sâu thẳm, mặt lộ vẻ cười yếu ớt, các ngươi tới. Hàn Phi cầm trong tay bình thuốc, mở miệng nói, Hồng Liên cùng thái tử đây. Thiên Trạch dư quang phám nhìn bình thuốc, lạnh lùng nói, ngươi chứng minh như thế nào, trên tay ngươi chính là ta cần thẻ đánh bạc. Sang ánh kiếm lóe lên, Lý Trường Thanh đột nhiên xuất kiếm, hàn quang lóe lên, hàn phi trong tay bình thuốc vỡ vụn, đỏ tươi huyết dịch rơi ra, một con mẩu xanh lam cổ mẫu rơi vào trên thân kiếm. Ngươi? Thiên Trạch vừa giận vừa sợ, còn có ba điểm mừng rỡ. Này sắc thực là cổ mẫu, hơi thở này, này màu sắc, này ngoại hình sẽ không chật chút nào, đây chính là vẫn hạn chế hắn không xiển, cũng là hắn trở về tự do chìa khóa. Lý Trường Thanh cầm trong tay vô sao kiếm, lạnh nhạt nói, cổ mẫu rời đi bình thuốc, không còn thiếu nữ tâm đầu huyết nuôi nấng, đại khái sống không qua 1 phút liền sẽ chết. Hả? Đúng rồi, Lý Trường Thanh tiếp tục nói, "Đây là duy nhất của mẫu, nó như chết rồi, bên trong cơ thể ngươi cổ trùng liền sẽ tá bạo, thôn phệ tất cả có thể thôn phệ huyết nục." "Ngươi!" Thiên Trạch nổi giận, mạnh mẽ chân khí bao phủ tứ phương, tối tâm chân khí vẩn quanh quanh thân, rừng rậm loẹt xoẹt vang vọng, sức lực gió gào thét quát lên trường lương cùng Hàn Phi trường sam. Hàn Phi nghiêm nghị nói, "Thiên Trạch, lần này ngươi có thể giao dịch đi. Đại gia thời gian có hạn, ngươi chỉ có 1 phút thời gian. Đem thái tử cùng Hồng Liên cho ta." Thiên Trạch nắm tay, khớp xương vang lên ken két, sự phẫn nộ của hắn chỉ do nhằm vào Lý Trường Thanh. Lạnh lùng nói, "Không được, một cái thẻ đánh bạc chỉ có thể đổi lấy một người. Thái tử cung Hồng Liên, ngươi chỉ có thể lựa chọn một cái." Thiên Trạch đột nhiên tản đi khí thế, cười nói, "Ta biết, đối với ngươi mà nói, Thái tử cung Hồng Liên công chúa như thế trọng yếu. Một cái là Hàn Quốc thái tử, một cái là ngươi Âu yếu muội muội. Một người, quá sớm bại lộ trong lòng lưu ý đồ vật, chỉ có thể rơi vào bị động." Thiên Trạch lạnh lùng nói, "10 cái hô hấp, làm quyết định đi." "Không phải vậy, ta người gặp tùy cơ giết chết bên trong một cái." Một Thiên Trạch dừng một chút, cái thứ 2 hô hấp bắt đầu, nhàn nhạt mở miệng, 2 3 4 Dương dậm phía sau, thiên trạch phía sau mấy chục mét, khu thi ma cưỡng ép thái tử, Diễm Linh cơ cưỡng ép Hồng Liên. Diễm Linh cơ đưa lộ thai Hồng Liên, âm thanh nu mị nói, ngươi cảm thấy thôi, nhà ngươi Cửu Ca ca sẽ làm ra lựa chọn như thế nào? Là tuyển ngươi, vẫn là tuyển thái tử? Hồng Liên sắc mặt xoăn suýt, lo lắng, sợ sệt, lý trí nói cho hắn Cửu Ca lựa chọn thái tử mới là chính xác, nhưng là nàng vẫn là hy vọng Cửu Ca lựa chọn tứ mình. Diễm Linh cơ lẩm bẩm nói, thực, ngươi Cửu Ca ca tuy rằng tốc trí đam ưu, có thể nổi rõ cuộc sống Nhưng ta càng yêu thích lý trưởng thanh nam nhân như vậy, trực tiếp, quả quyết, mạnh mẽ. Chỉ có thực lực không đủ người mới cần dùng chí mưu đến lót đường. Lý trưởng thanh mưu lược chỉ có điều là bị trường kiếm trong tay của hắn Phong mang che lấp thôi. Không phải vậy, hắn cũng sẽ không một động tác, câu nói đầu tiên làm cho chủ nhân tiên trạch không thể không lập tức giao dịch. Hồng Liên hừ lạnh nói, ngươi không thể yêu thích hắn. Hả? Tại sao? Diễm Linh cơ phun nổ ra nhiệt khí, nhào vào Hồng Liên trắng non trên khuôn mặt. Hồng Liên chết chiếc đầu, cái lại nói, bởi vì ta. Bởi vì hắn không thể yêu thích ngươi. Lý Trường Thanh không thể sẽ thích một cái tay nhễu máu tươi sát thủ. Diễm Linh Cơ cười ha ha, lý do này chỉ sợ liền chính ngươi đều thuyết phục không được. Ha ha, ta nói yêu thích hắn là đùa ngươi chơi, ngươi còn tức cực. 9, 10. Thiên Trạch dứt tiếng, 10 cái hô hấp kết thúc. Hàn Phi lúc này mở miệng, "Ta tuyển thái tử." Nghe được Hàn Phi lời nói, thái tử thở một hơi dài nhẹ nhõm, Hồng Liên nhưng là đột nhiên ngẩn ngơ, hai con mắt vương xuống nước mắt. Nhìn thấy Hồng Liên tương tâm, Diễm Linh Cơ cũng là đôi mắt đẹp rũ dậy, thôi có không đành lòng. Thiên Trạch ôm cánh tay mà đứng, cười nói, "Lựa chọn tư nhân tình thân." vẫn là lựa chọn bảo toàn quốc gia Sa tắc, sự lựa chọn của ngươi rất sáng suốt. Hiện tại, cho ta cổ mẫu đi." Lý Trường Thanh trường kiếm rung lên, màu xanh lam cổ mẫu bay ra. Thiên Trạch thấy thế, trong lòng căng thẳng lồng ra hơn nữa, hắn thật lo lắng Lý Trường Thanh một kiếm phân thây cổ mẫu, để hắn rơi vào tuyệt cảnh, lại một lần bị trở thành màn đêm nuôi nhốt chó giữ. Thiên Trạch từ trong lồng ngực lấy ra một cái bình thuốc chứa đựng cổ mẫu, thiếp thân giấu kỹ. Cùng lúc đó, khu thi ma cương ép thái tử đi lên phía trước, Hàn Quốc thái tử một mặt kinh hoàng, điên cuồng chạy hướng về Hàn Phi, bởi vì chạy trốn quá gấp, quá kinh hoàng mà ngã nhào trên đất. Trương Lương lập tức tiến lên ông, "Thái tử cẩn thận." Thiên Trạch xoay người rời đi, ngữ khí trước nay chưa từng có ung dung, cười nhạt nói, "Đây là một hồi rất thành công giao dịch, lẫn nhau đều là được lợi." Đứng lại. Hàn Phi đột nhiên mở miệng. Thiên Trạch bước chân dừng lại, nghiêng người dư quang nhìn lên, hỏi, "Làm sao? Ngươi hối hận rồi?" Hàn Phi lạnh lùng nói, "Ta tuyển thái tử, nhưng không có nghĩa là từ bỏ Hưng Liên." Thiên Trạch vầng trán mẩn ra, dư quang nhìn phía Lý Trừng Thành, hỏi, "Lẽ nào các ngươi dự định trắng trợn cướp đoạt con tin?" "Thú vị." Thiên Trạch bạo phát chân nguyên, chuẩn bị bất cứ lúc nào nên tiếp lý trưởng thanh lợi kiếm trong tay. Mèo. Núi rừng bầu trời, một viên huyền băng hàn kích phá không mà đến, giết hướng về thiên trạch. Thiên trạch thấy thế, lúc này nghiêng người tách ra, huyền băng hàn kích đánh xuống mặt đất, trong nháy mắt như cùng loại rao xuống đi băng điên cuồn sính trưởng, vành trướng trở thành một đạo to lớn chú băng, chú băng cùng mặt đất trong lúc đó gai băng một cái một cái, sắc bén mà băng hàn. Ngoài trong thước, bạch giáp quân tinh kỵ xếp thành hàng, tay phải soạt soạt soạt giơ lên cao, một cây một cây viền băng hàn kích cùng nhau giơ lên cao, cùng nhau ném mạnh rất ra. 100 tinh kỵ Tinh nhuệ Bạch Giáp quân bên trong tinh nhuệ, mỗi một cái đều là trung tam phẩm tu vi, 100 tên trung tam phẩm liệt trận kỵ binh, người mặc giáp trụ, như vậy 100 người đủ để vây giết nhất lưu cao thủ, võ đạo cửu phẩm. Veo veo veo. 100 cái huyền băng hàn kích tử trên trời giáng xuống, toàn bộ hướng thiên trạch chống đỡ giết đi, thiên trạch qua lại né tránh, một cái một cái hàn kích rơi xuống đất hóa thành một đạo một đạo trụ băng. Hàn Phi, Trương Lương hai người mang theo thái tử mà hành mà lùi. Thiên trạch nổi giận vô cùng, sáu cái đầu rắn quốt liên loạt xoạch chập trợ tròn, hóa thành trong mắt màu đỏ tươi gián động, mạnh mẽ ám hất chân khí tràn ra. tức giận nói: "Ngươi bán đi chúng ta giao dịch." Hàn Phi lạnh nhạt nói: "Nếu như ngay cả người nhà tỉnh thân cũng bảo vệ không được, còn nói gì nước bị bảo hộ nhà Sa tắc." Veo veo veo. Bốn phương tám hướng, nhóm thứ 2 Huyền Băng Hàn Kích phá không bay tới, bọn họ ở ngoài trăm bước ném mạnh, mỗi một cái đều tình chuẩn công kích tiên trạch, điểm này chỉ có trung tam phẩm võ giả có thể làm được. Quắc kẹt. Hàn Kích phá không, một khi rơi xuống đất liền sẽ trong nháy mắt hóa thành trụ băng, trong khoảnh khắc vây quanh tiên trạch, hội tụ thành một cái đường kính 10 trượng, độ cao 3, 4 trượng Huyền Băng lão tổ. Bốn phía Hàn khí bốc hơi, Thiên Trạch cảnh giác vô cùng, hắn cảm giác được một luồng khí tước mạnh mẽ, một luồng hết sức quen thuộc, lại để cho hắn vô cùng hoảng sợ, vô cùng cừu hận khí tức. Mỗi một khắc, trên bầu trời, đỏ như máu băng lan tràn thân mà đến, tỏa ra vượt qua trụ băng hàn khí. Thiên Trạch con ngươi ngừng lại, hắn biết, người đàn ông kia đến rồi. Một bên khác, Diễm Linh Cơ mấy người thấy thế không ổn, lập tức cưỡng ép Hồng Liên rời đi, chỉ cần còn có một cái thẻ đánh bạc ở tay, bọn họ liền không lo lắng Lưu Sa sẽ làm chủ nhân Thiên Trạch rơi vào tuyệt cảnh. Trong rừng rậm, Diễm Linh Cơ cưỡng ép Hồng Liên bỏ chạy. Bá, gió mát sáo sạc. Màu xanh tàn ảnh lóe lên. Diễm Linh Cơ lập tức dừng bước lại, lam nhạt con ngươi như nước lộ ra hồi hộp, tuyệt mỹ khuôn mặt hiện lên kinh hãi, huyện chuyển dáng người phảng phất bất ổn định như thế. Chỉ vì cổ họng của nàng nơi bị một cái lợi kiếm chặn lại, một cái rất sắc bén kiếm. Nhìn thấy kiếm chủ nhân, hồng liên mặt lộ vẻ kinh hỉ. Chương 56: Lý Trường Thanh kiếm, tứ đại vũ thủ thảm bại. Kiếm chủ nhân, nghiêng người mà đứng, tay phải cầm kiếm. Lý Trường Thanh một bộ thanh sam, hai mai trong gió vẫy nhẹ, tóc dài cột quan áo choàng, một đôi ngọa lông mày như họa, mặt như con ngọc, dường như trên trời trích tiên lâm phàm trần. Hồng Liên vui vẻ nói, "Là ngươi, Lý Trường Thanh." Không biết lúc nào, Lý Trường Thanh cũng đã xuất hiện ở đây. Cũng không biết lúc nào, trong tay hắn vô sao kiếm lôi kiếm đã đến ở Diễm Linh Cơ giết hầu châu yếu, bất cứ lúc nào có thể lấy tính mạng người ta. Lý Trường Thanh lạnh nhạt nói, "Các ngươi có thể đi, nhưng nàng nhất định phải lưu lại." Diễm Linh Cơ sương cốt phất lạnh, ánh mắt cảnh giác, hai tay âm thầm xúc thế chuẩn bị phản kích. Vô Song Quỷ nhảy một cái mấy trượng, hai chân tầng tầng rơi xuống đất, hai tay hai bên trái phải bung ra hai người, chính là Bạch Độc Vương cùng Khu Thi Ma. Trong lúc nhất thời, Tiên Trạch dưới chướng tứ đại vô thủ cùng nhau hiện thân, bốn mặt bao vây Lý Trường Thành, bốn đạo khí thế đồng thời khóa chặt, chuẩn bị ra tay. Diễm Linh Cơ nhân cơ hội lùi lại, thừa dịp Lý Trường Thành dư quang đánh giá vô song quỷ ba người lúc, nàng cưỡng ép Hồng Liên lùi về sau vài bước, hai tay nắm chặt Hỏa Linh châm gài tóc, ngọn lửa thiêu đốt. Dầm dầm. Diễm Linh Cơ tay Ngọc vung lên, lửa nóng hừng hực thiêu đốt, quay trùng quanh trở thành một vòng, trong nháy mắt vây quanh chu vi mười trượng, đem bọn họ tất cả mọi người vây quanh ở một cái chiến trường trong vòng. Chỉ thấy Diễm Linh Cơ thả người nhảy một cái, hai tay Hỏa Linh châm gài tóc rớt vào nóng dục chân khí. trơ gài tóc hóa thành hai thanh thon dài lợi kiếm, không, có chuôi kiếm lợi kiếm, thiêu đốt bá đạo liền diễm. Mỹ nhân nhảy một cái, dáng người liền chuyển, chân ngọc thon dài êm dịu, eo nhỏ nhắn tràn ngập sự dẻo dai cùng cảm xúc, ba ngàn tóc đen chập chờn, hai thanh nóng dục trưởng kiếm chém đúng ra. Lý Trường Thanh trưởng kiếm vẩy một cái, chính diện ung dung đỡ lấy hai thanh nóng dục kiếm khí, mạnh mẽ chân khí rung động, làm cho giao thủ hai người tóc dài tung bay. Diễm Linh Cơ hai tay vung ra, nóng dục độ đậm trưởng kiếm tỏa ra một đạo một đạo kiếm khí. Lý Trường Thanh gánh vác tay trái, tay phải cầm kiếm đón đánh, ung dung thoải mái. Ken ken ken. Trong khoảnh khắc, Diễm Linh Cơ chém ra hơn 10 kiếm, Lý Trường Thanh hết mức đỡ lấy, đồng thời hai chân một phần một tất đều không có di động. Bạch Độc Vương thấy thế, hai tay ném mạnh ám khí giết ra, đến thẳng Hồng Liên. Khổng cụ sát thủ đoàn bên trong, Bạch Độc Vương tuyệt đối hận nhất Hồng Liên, cũng chỉ có một mình hắn hận Hồng Liên. Bởi vì Hồng Liên cấp đoạt hắn khổ cực dưỡng dục Bách Xà, bồi dưỡng tinh luyện rắn nước vương túi chứa chất độc. Vì tinh luyện rắn nước vương túi chứa chất độc, hắn tìm được một cái Bách Việt kỳ xà, trong năm bàn ly chăn khổng lồ, cùng với đủ loại khác nhau Bách Việt rường rậm rắn độc. Nuôi sâu độc như thế, Bách Xà chém giết. Diễn ra 10 năm lâu dài, liền tiêu hao rất lớn tâm huyết tìm đến trăm năm, kỳ sà bản ly chăn khổng lồ cũng trở thành chất dinh dưỡng, cuối cùng thành tựu một cái rắn nước vương. Nhưng là, hắn sắp luyện chế túi chứa chất độc lúc, lại bị Hùng Liên cái tiểu nha đầu này nhanh chân lên trước, đem sả vương túi chứa chất độc nuốt vào trong bụng. Hùng Liên từ đây bách độc bất xâm không nói, còn có thể hiệu lệnh thiên hạ quần sả. Đây chính là bách độc vương khổ cực 10 năm, là hắn độc thuật đại thành tinh hoa, là hắn vì chính mình chuẩn bị lễ vật tốt nhất. Kết quả 10 năm khổ cực một khi phó trừ nước chảy. Vì lẽ đó, bách độc vương hạ có thể không hận Vô số độc châm đến thẳng Hồng Liên muốn hại, trôi yếu về vị, mặc dù độc bất tử nàng, cũng đủ để giết chết nàng. Lý Trường Thanh thấy thế, trường kiếm chấn động, đẩy lui Diễm Linh Cơ. Sau đó bóng người lóe lên, ngăn cản Bạch Độc Vương sát chiêu, trường kiếm vung lên ken ken ken tiếng vang không dứt bên hai, vô số độc châm bay ngược. Vô Song Quỷ Lao xuống mà đến, nồi đất sét quả đấm to từ trên trời giáng xuống, mang theo vạn cân lực lượng. Lý Trường Thanh nghiêng người tách ra, đối phương một đôi trọng quyền rơi xuống đất, chu vi một trượng địa long lăn lộn, loạn thạch tung tóe, mặt đất xuất hiện một cái hố lớn. Vô Song Quỷ tiếp tục mạnh mẽ tấn công. Lý Trường Thanh kiếm đánh ra, phong mang kiếm khí công kích Vô Song Quỷ Gân thép sương sắt, đánh ra một chuỗi xuyến sao hỏa, nhưng kiếm khí vẫn như cũ không công phá được đối phương phòng ngự cương khí. Lý Trường Thanh trầm nói, Vô Song Quỷ trợn sinh xương cốt kinh ngạc, luyện thành một bộ gân thép sương sắt ra đồng, chỉ có đoạn mệnh thập tam kiếm, hoặc nhất kiếm việt đạo cấp kiếm thuật mới có thể một kiếm chém phá hắn cương khí hộ thể. Lúc này, Diệp Linh Cơ kiểu quát một tiếng đánh tới, mạnh mẽ tấn công Lý Trường Thanh. Đối mặt Vô Song Quỷ, Diệp Linh Cơ hai người mạnh mẽ tấn công, Lý Trường Thanh đột nhiên quang kiếm ném mạnh, trường kiếm như chớp giật bay ra mấy trượng. Đánh chúng hồng liên bên cạnh người một cây đại thụ, trên mũi kiếm là một cái côn trùng chết. Nay điều côn trùng chết, không thể nghi ngờ là khu thi ma kỳ tặc. Lý Trường Thanh nhảy lên một cái, tách ra Diễm Linh Cơ cùng vô song quỷ mạnh mẽ tấn công, đứng ở dài khoảng 1 trước không, khí thế bàng bạc chân nguyên bạo phát, thanh ngọc hộp kiếm xue đuôi, một luồng nguyên ngông sát cơ dáng lâm. Co két, hộp kiếm xue đuôi, thanh ngọc ánh sáng, bóng ánh lóa mắt. Thức cốt ma kiếm, ra. Ma kiếm ra khỏi vỏ, trường kiếm ở tay, Lý Trường Thanh liên tiếp chém xuống, đệ nhất kiếm đoạt mệnh kiếm, khí đẩy lui Diễm Linh Cơ. Kiếm thứ hai chém ra rương chảo chân khí hóa thành trường long đánh bay vô song quỷ. Một bên khác, Bách Độc Vương lại lần nữa cầm trong tay độc châm, ý đồ công kích Hồng Liên. Bỗng, Lý Trường Thanh bóng người lóe lên, miết như kinh hổ, tiểu như du long, trực tiếp giết tới Bách Độc Vương trước người, trường kiếm xoắn một cái, đầy trời độc châm mới vừa bay ra liền bị đánh nát. Trường kiếm trong tay vút một cái, trực tiếp hành đến Bách Độc Vương bay người lên, Lý Trường Thanh một đòn cao bắt cá hai tay bỗng nhiên đánh xuống đánh trúng Bách Độc Vương xương sườn, người sau xương sườn gãy vỡ thành truyền đến, thân thể mạnh mẽ rơi xuống đất, mặt đất hòn đá tung tóe. Bách độc vương kêu thảm thiết đồng thời, một đôi mắt bóng chữ lớn. Khu thi ma cầm trong tay quân trượng, miệng tụng thần chú, lá bùa lóe lên diện, ẩn vu thủ đoạn thứ hai, vô số côn trùng chết lấy hắn làm trụ cột, nhanh chóng phủ kín mặt đất, chuẩn bị công kích Lý Trường Thanh. Lý Trường Thanh đột nhiên ngẩng đầu, mấy kiếm ngừng lại, ánh mắt như kiếm, ác liệt sát cơ khóa chặt khu thi ma. Nay một cái ánh mắt đệ khu thi ma kinh hãi đến biến sắc, lập tức thu hồi sở hữu côn trùng chết, tấn công biến thành phòng ngự. Hắn có thể không có quên, Lên cung tăng phụng, Lý Trường Thanh một chiêu đem hắn trọng thương. cái kia cô ba đạo bảng bạc chân khí căn bản là không có cách chống đỡ. So với ba đạo chân khí, Lý Trường Thanh kiếm càng là bá đạo, chủ nhân của hắn thiên trạch đều bị đánh bại, bị thương thổ huyết. Diễm Linh Cơ quả đoán bỏ qua Lý Trường Thanh, tấn công Hồng Liên. Hồng Liên thấy thế, rút ra vô sao kiếm, triển khai tự thân sở học kiếm pháp, nàng tư chất không thấp, lại là vương thất công chúa, thêm vào căn cơ đánh cho không xài, ngũ phẩm đỉnh cao thực lực, tuy rằng kém xa Diễm Linh Cơ, nhưng có thể ngăn chặn ba năm chiêu không thành vấn đề. Lý Trường Thanh mới vừa lập ở mặt đất, vô song quỷ lần thứ 2 đánh tới. Vệ Trang đã nói Ngươi tạ xương bánh trẻ được quá trọng thương. Lý Trường Thanh khẽ miệng một mần, lộ ra cười yếu ớt. Vô Song Quỷ gần thép xương sắt sát thực phòng ngự kinh người, nhưng vệ trang một đòn hoành quán bắt phương, thậm chí chỉ cần một đòn hoành quán tứ phương liền đủ để đánh bại dễ dàng đối phương. Chỉ có điều, vệ trang là một cái kiêu ngạo người, Vô Song Quỷ không đáng hắn dùng ra liền giết khắp chiêu. Vì lẽ đó, vệ trang lấy xa xỉ kiếm không ngừng mạnh mẽ tấn công, hàng chục hàng trăm lần tác kích cùng một vị trí, mặc dù là tường đồng vách sắt cũng sẽ sụp đổ. Nghe được Lý Trường Thanh lời nói, Vô Song Quỷ sắc mặt kinh biến, đầu gối trái lập tức rút về. Đáng tiếc, đã chậm. Thứ cốt ma kiếm giết ra, tắc kích vô song quỷ bên trái xương bánh chẻ, sang sang sang ba kiếm, vô song quỷ mặt lộ vẻ đau nhức, chấn khớp xương bánh chẻ hai lần bị thương, máu tươi tung tóe. Ha ha. Lý Trường thanh khẽ cười một tiếng, một cước đá bay, đá chúng vô song quỷ khôi ngô thân hình, người sau một trượng 3 mét to lớn thân thể bay ngược mấy mét, mạnh mẽ rơi xuống đất. Tiếp theo một cái chớp mắt, khu thi ma quyền trượng vung lên, chuẩn bị phát động tấn công, hắn nhìn ra được, hắn nhất định phải công kích, bằng không hạ chẳng chỉ sẽ thảm hại hơn. Bạch. Thanh sam lực ảnh, Lý Trường thanh bay lên một cước cú thì ma tổ huyết bay ngược. Sau đó, Lý Trường Thanh thân hình lóe lên, đi đến Hồng Liên công chúa cùng Diễm Linh cơ giao thủ vị trí, thiếu nữ Hồng Liên đã bị váng đầu não, không tìm được cảm giác phương hướng. Hồng Liên một kiếm quét ngang, công kích Lý Trường Thanh. Lý Trường Thanh tay trái ngón cái, ngón giữa nhẹ nhàng nhấn một cái, tinh chuẩn để lại thân kiếm, cầm cố Hồng Liên trong tay không vọ trường kiếm. Thiếu nữ trung hồ, trẻ con mặt béo phì chứng đáng yêu cực kỳ, còn có ngượng ngủng lúng túng túi đầu vẻ mặt, thật là làm người dở khóc dở cười. Lý Trường Thanh một mặt bất đắc dĩ, tay phải trường kiếm đón đỡ, đánh trúng Diễm Linh cơ tác kích. Ẩm Lý Trường Thanh đột nhiên bạo phát cựu phẩm đỉnh cao khí thế, trường kiếm lăng không một chém, mạnh mẽ kiếm khí đánh bay Diễm Linh Cơ, mỹ nhân trong tay hai thanh trường kiếm tuột tay mà ra. Diễm Linh Cơ quỳ gối nửa ngồi nửa quỳ, nàng mới vừa lúc ngẩng đầu lên, một thanh kiếm sắc lại một lần chặn lại cổ họng của nàng. Lý Trường Thanh lạnh lùng nói, nếu như các ngươi không ngại, ta có thể giết chết các ngươi tất cả mọi người. Thế nhưng hiện tại, các ngươi kẻ địch lớn nhất cũng không phải ta. Lý Trường Thanh cười cười nói, hơn nữa, chủ nhân các ngươi tình cảnh tựa hồ rất xấu. Bốn người biến sắc, Lý Trường Thanh lấy một địch bốn, còn mang một cái con gẻ Hường Liên. Kết quả vẫn như cũ điếu đánh bọn họ, hơn nữa rõ ràng hạ thủ lưu tình, không muốn giết bọn họ. Lý Trường Thanh Kiếm càng cường đại như thế. Chương 57, Bạch Diệp Phi Kiếm, không kém La Vong Tiên tự nhất đẳng. Ngoài trung thượng, khác một chỗ chiến trường. Huyền băng hàn kích rơi xuống đất, hóa thành một đạo một đạo trụ băng, chú băng liên kết hóa thành bốn phía đều là huyền băng tường cao, ba, bốn trượng tường băng vây lên chu vi mười trượng mặt đất, hình thành một cái lao tụ. Vệ trang một bộ đồ đen, chẳng biết lúc nào đã đi đến phủ cận, cầm trong tay bên hung xa xỉ, đứng ở vách đá cây cối trên, màu trắng mày kiếm ngừng lại. nhìn phía Bạch Giáp quân phương hướng. Giáp trắng tinh kỵ, chỉnh tề nhất trí, ván rồi, ván rồi khoảng trường, trái phải rìm ngựa tối lui, nhường ra một cái lối nhỏ. Một con ngựa trắng, một bộ huyết ý tử tử đạp tiến lên, đi vào chiến trường. Bạch Diệp phi dục ngựa mà đi, thon dài dáng người, đỏ tươi huyết ý đi, trắng như tuyết phát, anh tuấn khuôn mặt, tà mị cuồng quyến khí chất, hắn cùng vệ trang liếc mắt nhìn nhau, môi môi khẽ cười. Rất nhanh, Bạch Diệp phi đi đến tường băng lao tù ở ngoài, trước người của hắn, một cái to lớn băng mạn dưới đất chui lên, cuốn lượn kéo dài mấy trượng hóa thành một đạo trường tiểu, thẳng tới trời cao. Tí tách, tí tách. Móng ngựa lênh lảnh, thần câu ngựa trắng đạp bước đi tới băng mạn, gánh chịu Bạch Diệp Phi đạp không mà đi, chân đạp sông băng cầu dài, đi vào tường băng lao tụ chiến trường. Vệ trang nhìn thấy tình cảnh này, con ngươi ngưng lại, tự tại địa cảnh. Như vậy hùng hồn chân khí, như vậy hàn khí ác liệt băng mạn, Bạch Diệp Phi bày ra khí thế mạnh mẽ vượt xa khỏi cửu phẩm cực hạng, là một vị chân thật địa cảnh cường giả. Vô đạo một đường, nhất phẩm vị là mở đầu, liên tiếp tăng lên đến tiểu phẩm, thất phẩm, bát phẩm, cửu phẩm vị là thượng tam phẩm, vô đạo cửu phẩm bị liệt vào giang hồ nhất lưu. bước vào võ đạo cửu phẩm, đều là nhất lưu cao thủ. Nhưng mà, cửu phẩm bên trên còn có càng cao hơn, càng mạnh mẽ cảnh giới, người gọi tự tại địa cảnh. Bước vào địa cảnh người, có thể chiếm được tiêu giao tự tại, thiên hạ to lớn tùy ý có thể đi. Võ đạo cửu phẩm là nhất lưu. Tự tại địa cảnh, vì là hàng đầu, cũng gọi là siêu nhất lưu. Bạch Diệp Phi chính là một vị tự tại địa cảnh, một vị cao thủ hàng đầu. Vệ trang đứng ở vách đá cây cối trên, tiếp tục nhìn xuống chiến trường, nhiệm vụ của hắn rất đơn giản, cũng rất cho yếu, vậy thì là nhìn rõ ràng Bạch Diệp Phi kiếm chiêu con đường. Tí tách Tí tách, Kỷ Binh, sông băng, huyết y liệt, tơ bạc, huyết yểm. Bạch Diệp Phi dưới thân thần câu ngựa trắng đi xuống băng dây leo kiểu, tiến vào băng lao chiến trường lúc, băng mạng cấp tốc có lại, này một phần lực trưởng khống quả thực làm người thán phục. Thiên Trạch vừa giận vừa sợ, cắn răng nghiến lợi nói, "Bạch Diệp Phi, chết đi." Thiên Trạch lớn tiếng giò người, một con rắn xương sọ liền tập kích, mạnh mẽ tấn công Bạch Diệp Phi khuôn mặt. Âm một tiếng, băng cặn bã vỡ vụn đầy trời, nguyên lai Thiên Trạch đánh trúng chính là một đạo mặt băng khúc xạ cái bóng. Thiên Trạch thu hồi đầu rắn tốt liền Sức sát tại lên đến đâm thủng hà khí, bốn phía không khí đều bị đồng cứng kết. Tiếp theo một cái chớp mắt, bạch diệt phi huyết y bóng người lấp lóe tứ phương, đột nhiên xuất hiện thiên trạch phía sau. Đoạn này huyết ảnh xuất hiện trong nháy mắt, thiên trạch gần như cùng lúc đó thôi thúc một con rắn xương sọ liên bạo phát mạnh mẽ một đòn rất ra, ầm một tiếng, phá nát vẫn là một vệt ánh sáng khiết huyền băng mặt kính. Thiên trạch nổi giận, sáu cái đầu rắn cốt liên trôi nổi bốn phía, chân khí màu đen tràn ra, sáu cái đầu rắn cốt liên hóa thành sáu cái thôn phệ sinh mệnh cự xà, tản phá bát phương. Ngoay ngoay ngoảnh, Hàn Băng lão tổ bên trong Từng đạo từng đạo huyền băng mặt kính vỡ vụn, đầy trời khối băng, băng cặn bã bay tán loạn, phản chiếu thiên trạch tân hình của chính mình, còn có một bộ đỏ sẫm huyết ý. Thế. Bạch Diệp Phi huyết môi hơi mỉm, ung dung không đợi, tràn ngập quý tộc tao nhã, lạnh nhạt nói, xem ra, ngươi xác thực là một đầu bất cứ lúc nào chuẩn bị cắn bị thương chủ nhân chó giữ. Giống như ngươi vậy chó giữ vẫn là nhốt lại càng bất lo một ít. Thiên trạch phẫn nộ, phẫn nộ vô cùng. Hắn phẫn nộ Bạch Diệp Phi cao cao tại thượng, phẫn nộ Bạch Diệp Phi lấy chó giữ để hình dung hắn. Lúc này nộ quát một tiếng, đầu rắn cốt liên bạ phát, liên tiếp xoắn nát còn lại huyền băng mặt kính. Ầm ầm. Từng đạo từng đạo huyền băng mặt kính phán nát, đồng thời phá nát còn có từng đạo từng đạo đỏ tươi bóng người. Hú nha! Thiên Trạch nổi giận tấn công, nửa bước tự tại địa cảnh khí thế bạo phát, trên cánh tay hai cái đầu rắn cốt liên đồng thời cắn giết, giết hướng về Bạch Diệp Phi, kết quả vẫn là chỉ xoắn nát một đạo huyền băng mặt kính. Bạch Diệp Phi, 16 năm kỷ, 16 năm hận. Tất cả lấy ngày hôm nay thành tựu khởi điểm mới, cuối cùng cũng có một ngày ta sẽ đích thân đưa ngươi xẻ nát linh dưới đầu của ngươi. Bạch Diệp Phi cười nhạt, chậm rãi nói, xem ra, thu được cổ mẫu nhường ngươi tràn ngập tự tin. tự tin cho là mình có thể tránh thoát tất cả gông xiềng. Thiên trạch bốn phía chập chờn đầu rắn cốt liên, sáu cái xiềng xích hóa thành sáu cái trong mắt màu đỏ tươi cự xạ, vần quanh đen như mực chân khí, dáng độc tổ tin như thế rất già, hơn nữa mỗi một lần bắt giữ đều là mấy trượng khoảng cách, cũng tràn ngập mạnh mẽ sát phạt lực. Bạch Diệp Phi khinh công cao tuyệt, một bộ huyết y đồng bệnh với một cái một cái trụ băng bên trên, dáng người xe dịch rời đi trong lúc đó ung dung tách ra thiên trạch liên tiếp mạnh mẽ công kích, vô số băng cạn bã đầy trời bay tán loạn. Vèo, lại là một đạo mạnh mẽ công kích, đến thẳng Bạch Diệp Phi mặt. Bàn chân của hắn đứng ở một cái trụ băng gai nhọn nhọn bộ, thân hình lại hết sức vững vàng, tay phải cầm kiếm, đỏ như máu bảo kiếm vẫn chưa ra khỏi vỏ, chỉ là nhẹ nhàng nghiêng người, lấy thon dài vỏ kiếm trên chết đó đỡ. Đầu rắn cốt liên va chạm đỏ như máu vào kiếm, theo trên chết vỏ kiếm sẽ qua, ma ra hóa ánh tinh hỏa, cọ sát ra chói hai tầng vàng, cuối cùng đập trúng một đạo tường băng, băng xương bay tán loạn. Bạch Diệp Phi cười nhạt, từ trên trời giáng xuống, huyết y bồng bềnh, tay phải cầm kiếm đứng chắp tay. Đừng nghĩ trốn, cùng ta đánh nhau chính diện, ha. Thiên trạch quát tháo một tiếng, tiếp tục cư công. Hai cái đầu gián cốt liên dữ dằn, hắn mỗi một lần tấn công đều thẳng đến Bạch Diệp Phi mặt, hắn hết sức chán ghét này, một tâm cao cao tại thượng mặt, cùng ánh mắt cao cao tại thượng. Nhưng mà, Bạch Diệp Phi chân khí thôi thúc, chu vi một trượng bên trong băng sương khí bỗng nhiên tăng lên, hai cái đầu gián cốt liên mang theo vạn cân lực lượng tấn công tới cũng không cách nào đánh trúng Bạch Diệp Phi. Đầu gián cốt liên khoảng cách Bạch Diệp Phi trước mặt một thước lúc trong nháy mắt bị băng sương khí đọc lại, bao trùm đọc lại một tầng. Thiên trạch biến sắc, lúc này triệu hồi vũ khí, mạnh mẽ chân khí truyền vào, xua tan đầu gián cốt liên trên đọc lại hàn băng, từng sợi hàn khí tỏa ra. Trâu xương Hàn Ý như dao, làm người có chuyện. Rít. Thiên trạch không khí không nổi, tiếp tục cường lực phát ra, chân khí trong cơ thể vận chuyển tới cực hạn, một luồng chân khí màu đen chấn động ra đến, bốn phía tường băng vận sóng, bốn cái đầu rắn cốt liên rít ra, chí diện mạnh mẽ tấn công, phong sát bạch diệp phi. Bốn cái đầu rắn cốt liên chớp mắt rít ra, chớp mắt gần kề bạch diệp phi. Nhưng mà này còn không phải chân chính sát chiêu, chân chính sát chiêu là một cái to lớn cây tối, xuyên thấu một khối huyền băng mặt kính đánh tới, tập kích bạch diệp phi sau não. Nguyên lai like thiên trạch chưa binh. Lấy bốn cái đầu gián cốt liên chính diện mạnh mẽ tấn công hấp dẫn sự chú ý, mà sau hai cái đầu gián cốt liên vận chuyển ngoài mấy trượng cự một tập kích. Bạch Diệp Phi vẫn như cũ không có chút rung động nào, vẫn như cũ duy trì quý tộc tôn nhã, hơi suy nghĩ, vô số băng mạn mọc lên mà ra, đi dọc mà đến trước cự mục, trực tiếp lặc đến cự mục đứt đoạn. Cùng lúc đó, Thiên Trạch biến sắc, lập tức bay người lên. Thiên Trạch vừa rời đi, mặt đất thì có một cái băng mạn đột lên từ mặt đất, từ mặt đất đánh mạnh tập kích. Sau đó phảng phất nổi lên phản ứng dây chuyền, vô số băng mạn mọc lên mà ra, băng mạn mọc đầy băng như thế gai sắc. Đủ để đâm thủng thân thể máu thịt. Thiên Trạch điên cuồng bỏ chạy, xuyên toa ở một cái một cái băng mạn trong lúc đó, mượn 6 cái đầu rắn cốt liên hữu kinh vô hiểm tách ra Bạch Diệp Phi tất cả mạnh mẽ tấn công. Hiệp này kết thúc, hai người chính diện đối lập. Thiên Trạch giữ tận nở nụ cười, vô tận hắc khí bạ phát, lạnh lẽo sát cơ tràn ra, 6 cái đầu rắn cốt liên hóa thành dồn dập 6 cái dài mười chỗ xả, bay chung quanh Bạch Diệp Phi hóa thành một vòng tròn, chân khí màu đen vẩn quanh xiển xích, khóa lại tứ phương. Bạch Diệp Phi bị Thiên Trạch vũ khí tỏa ở một cái chu vi 1 trượng không gian, vẫn như cũ sắc mặt hờ hững, dáng người mệt mỏi cách mặt đất ba thước. Đứng lơ lửng giữa không trung, hắn cách mặt đất ba thước, tay trái chấp tay, tay cầm vỏ kiếm, cùng lúc đó, Bạch Diệp Phi tay phải hướng sau nắm chặt chuôi kiếm, tư thái tiêu sái thông dong. Sang. Bạch Diệp Phi trong tay đỏ như máu trường kiếm ra khỏi vỏ một tấc trong nháy mắt, một vệt tóe ánh đỏ như máu ánh kiếm lóe lên, phản chiếu thiên trạch con người, đồng thời bạo phát một luồng kinh thiên sát cơ, so với hàn băng còn lạnh kiếm ý dáng lâm. Vệ trang sắc mặt cả kinh, bật thốt lên, Bạch Diệp Phi kiếm ý dĩ nhiên cường đại như thế, để ta nghĩ tới 3 năm trước Hắc Bạch Huyền Tiễn, La vong sát thủ, thiên tử nhất đẳng. Chương 58 tiên trạch thảm bại, trưởng thành cứu mỹ nhân. Vệ Trang đứng ở vách đá ngọn đồi, sắc mặt ngưng trọng nói, Bạch Diệp Phi kia ý cường đại như thế, hầu như không kém hắc Bạch Liệt Tiễn, không phải tung hoảng ngang dọc không thể đánh bại. Trừ phi, lại cho ta thời gian mấy năm. Vệ Trang tin tưởng, lại cho hắn mấy năm, không tới 30 tuổi hắn, nhất định có không kém gì Bạch Diệp Phi cùng La Vong Huyền Tiễn thực lực, chính diện một mình đấu cũng có thể không chốt nào khiếp. Tâm tư thu hồi, Vệ Trang tiếp tục quan sát chiến đấu, hai con mắt sắc bén. Trong mắt của hắn bên trong phảng phất có một thanh kiếm đang thiếu đốt, thành tựu kiếm khách Hắn đã thiếu đốt đang lâm tuyệt đỉnh hùng tâm, Bạch Diệp Phi cũng chỉ là hắn bước lên đỉnh cao một đạo cản trở mà thôi. Đạo này cản trở, hắn nhất định phải vượt tới, hơn nữa cần chứng minh vượt tới, nhảy tới mới có thể trở thành là chân chính cường giả, mà thất bại người sẽ chết, gặp bị lãng quên. Tường Băng lão tổ, chiến đấu thăng cấp. Bạch Diệp Phi bị thiên trạch 6 cái đầu rắn cốt liên vây nhốt ở chu vi một trường nơi, tay phải nắm chặt chu kiếm, đột như mã trưởng kiếm sang một tiếng ra khỏi vỏ. Đỏ tươi ánh kiếm, lóe mắt kiếm khí, tự tại địa cảnh mạnh mẽ chân khí tràn ra, băng xương chân khí lấy hắn làm chủ cột quét tán. Một làn sóng liên tiếp một làn sóng xung kích bốn phía thiên địa. Vậy ngay ngây ngẩn. Đầy trời băng sương nát cặn bã bay tán loạn, sáu cái đầu rắn cốt liên bị đánh bay mà đi. Bạch Diệp Phi huyết y bằng bền, cách mặt đất ba thước, tay phải đỏ như máu trường kiếm nắm chặt, kinh người sát cơ không ngừng xuất thế, một luồng vượt qua võ đạo cựu phẩm, mên nông dàn rựa hàn băng chân khí bao phủ tứ phương. Chỉ băng khí thế, Bạch Diệp Phi ung dung tan dã thiên trạch vây giết. Thiên trạch hai con mắt nghiêm nghị vô cùng, hắn tử từ lâu từng trải qua Bạch Diệp Phi mạnh mẽ, từ lúc 16 năm trước. Khi đó Bạch Diệp Phi huyết y mới vừa nhuốm đỏ. Đừng chệ động lại mấy năm tu vi tăng nhanh như gió, vừa bước vào tự tại địa cảnh không lâu. Chân chính đó, thân là Bách Việt Vương thái tử hắn thảm bại bị bắt. Hiện tại chiến cuộc, Thiên Trạch lại một lần nhớ lại ngày xưa các loại. Hắn bỗng nhiên cắn răng, đáy lòng rít gào xi thể, ta tuyệt không muốn. Tuyệt không lại muốn bị bắt giữ, tuyệt không lại muốn bị giam giữ ở cái kia tối tăm không mặt trời nhà tù, tuyệt không phải trở thành triều nữ yêu người phụ nữ kia luyện chế cổ trùng thí nghiệm đối tượng. Uống nha. Ngập trời sự thù hận từ đáy lòng bắn ra, cứu hận ban tặng hắn vượt qua cực hạn sức mạnh. Sáu cái đầu rắn cốt liên bá rồi bá rồi văng vọng. Hóa thành 6 cái hoa văn rắn độc rễ ra, mơ hồ trong lúc đó truyền đến thị, xì rắn độc tiến thế ở. Hắc khí bao phủ chu vi mấy trượng, 6 cái xiển xích hóa thành 6 con cự xà, hết mức hướng Bạch Diệp Phi công tới. Bạch Diệp Phi sắc mặt như cũ bình tĩnh không lay động, cách mặt đất 3 thước đứng lơ lửng giữa không trung, mạnh mẽ huyền bằng chân khí bạo phát, không, khí lượng nước, bốn phía hàn khí hóa thành từng khối từng khối bẽ nhỏ băng, phong mang như đao. Vèo vèo vèo. Hơn mấy trăm ngàn băng phá không, hóa thành hơn 1000 lưỡi dao bay lượn không trung, giết hướng về thiên trạch, cùng bạo phát còn có vô cùng vô tận hàn băng chân khí cuồn chiều. Thiên Trạch nhất thời chịu đựng cường áp suất không khí, một vị tự tại địa cảnh cao thủ kinh thiên y thế, còn có hơn 1500 giao sắc mạnh mẽ tấn công, thời khắc này hắn chịu đựng trước nay chưa từng có áp lực. 16 năm trước, Bạch Diệp Phi trinh phạt Bách Việt phản quân lúc đột phá võ đạo cửu phẩm đỉnh cao, dựa vào gia truyền bí thuật bước vào tự tại địa cảnh, trải qua 16 năm khổ tu, sa trưởng chinh chiến, thực lực của hắn càng là nay không phải trước kia so với. Một cái vốn là thiên phú kiệt xuất người, tu hành nửa cuộc đời, tuổi tác tiếp cận 50 tuổi, dung nhan bất lão, chiến trường đại tướng Bạch Diệp Phi thực lực dù cho là trừ cực 20 năm sau quỹ cốc song kiếm, cũng có tư cách đánh nhau chính diện. Vệ trang xem trận chiến, vầng trán hơi nhíu, mạnh mẽ kêu ý, phối hợp gia tộc bí thuật, thiên trạch hùng có phần thắng chút nào. Giao chiến hiện ra nghiêng về một bên thế cục. Bạch Diệp Phi cầm trong tay đỏ như máu trường kiếm, thon dài thân kiếm dựng thẳng giơ lên cao, trong nháy mắt lấy Bạch Diệp Phi chân xuống mặt đất làm khởi điểm, một cơn gió xương chân khí bạo phát, khí như trường long, vượn quanh hắn xoắn ốc thức trên người. Trên mặt đất, một tầng huyền băng thảm nhanh chóng ngưng tụ mà thành, hàn băng huyết tán, cường giả uy thế càng ngày càng mạnh. Thiên Trạch đã thân hình lượn gọn, chân đạp cung bộ, thân thể trọng tâm nghiêng về phía trước, sáu cái đầu rắn cốt liên thu hội hóa thành xích sắt tầm thiên. Ken keng keng, vô số băng cặn bã lượi giao sắc bay lượn mà đến, len keng len keng va chạm ở xích sắt trên thiên, thiên trạch hai chân bắt đầu hướng sau trượt, chân xuống mặt đất dạn nước nổ tung. Mỗi một khắc, Bạch Diệp phi tay phải cầm kiếm, dựng thẳng giơ lên cao trường kiếm từ từ xung xuống, dưới, trường kiếm hoành một cái một tự, một người một kiếm bỗng nhiên rất ra. Bèo. Huyết ý như quang, mấy trượng khoảng cách chớp mắt đã tới. Đỏ như máu kiếm, đỏ như máu y đi. Đỏ như máu trường kiếm, mũi kiếm dông nhiên đánh trúng xích sắt vẩn quanh tâm chán, cương âm trong nháy mắt bạ phát, theo sát sau một làn sóng một làn sóng mạnh mẽ huyền băng chân khí mang theo phong xương bao phủ bốn phía. Hạch nha, thiên trạch cắn răng chống đỡ, thân thể trượt một trượng, đem hết toàn lực bạ phát, điều động sở hữu chân khí, bạ phát sở hữu thể lực, duy trì xích sắt tấm kiên, toàn lực phòng ngự bạch diệp phi trường kiếm trong tay. Xẹt xẹt, xẹt xẹt. Sáu cái đầu rắn quốt liên vòng tròn mà thành xiềng xích độn giáp xẹt xẹt xẹt xẹt vang vọng, chúng nó ở bạch diệp phi đỏ như máu trường kiếm tấn công dưới không chịu nổi gánh nặng, gây nên mảnh liệt ánh lửa. Sa hỏa hóa thành ánh lửa, ánh lửa thiêu đốt phong sương, một luồng mạnh mẽ nổ tung truyền ra. Ầm ầm. Bạch Diệp Phi tay phải cầm kiếm, huyết y tóc bạc, đồng bệnh rơi xuống đất, dường như trên trời tiên nhân, siêu ý không nhễu một tia bụi trần. Trái lại thiên trạch, cũng bay mấy trượng, mạnh mẽ va chạm ở trên tường băng, hét thảm một tiếng. Nay một tiếng nổ tung, truyền ra chu vi 200m, một luồng hơi lạnh xông lên tận trời, chu vi 100m có thể thấy rõ ràng, cái kia khí tức mạnh mẽ làm người lẫm mắt. Lý Trường Thanh lạnh lùng nói, "Chủ nhân của các ngươi, tựa hồ đang bị trao đánh." Đối mặt Bạch Diệp Phi, Hắn không có phần thắng chút nào, 16 năm trước trận chiến đó đã chứng minh điều ấy. Khu thi ma lúc này xoay người nói, "Trước tiên cứu chủ nhân." Trực diện Lý Trường Thanh kiếm, thật sự sẽ chết. Đối mặt Bạch Diệp Phi, mọi người cùng nhau tiến lên, dựa vào chủ nhân nửa bước tự tại địa cảnh thực lực cùng khống chế đặc thu độ thuần, tùy tung chủ nhân liên thủ mới là cử chỉ sản xuất. Vô Song Quỷ, Bạch Bộc Vương, Diễm Linh Cơ ba người thấy thế, cũng đều nhanh chóng thối lui. Diễm Linh Cơ hai chân mượn lực, tay ngọc vung lên, một đám lửa cột dây dài đánh chính diện Lý Trường Thanh. Lý Trường Thanh khẽ cười một tiếng, trường kiếm vung lên, Hỏa tuyến tiêu tan, Diễm Linh cơ ba người cũng biến mất ở tầm nhìn bên trong, nhanh chóng chạy đi gấp rút tiếp viện Thiên Trạch. "Đi thôi, Hồng Liên công chúa." Lý Trường Thanh mở miệng. Hồng Liên cong lấy tay nhỏ, cười tươi dõi đi tới Lý Trường Thanh bên người, thiếu nữ ngượng ngùng khuôn mặt, ngoan ngoãn khả nhân, thanh thuần không thiếu vẻ nữ nhũ, một đôi hổ phách con mắt tràn ngập hân hoan. "Lý Trường Thanh, cảm tạ ngươi cứu ta." Lý Trường Thanh phía sau thanh ngọc hộp kiếm xue đuôi, hắn phất tay một chiêu, vô sao kiếm cùng thực cốt ma kiếm đồng thời trở về hộp kiếm, thanh mang thu lại, xue đuôi hộp kiếm trở về thái độ bình thường. Hồng Liên nhìn Lý Trường Thanh hảo hiệp tư thái, tao nhã khí độ, anh tuấn dung nhan, cùng với hắn cóng lấy cái kia một cái thần bí duy mỹ thanh ngọc hồ kiếm, đôi mắt đẹp không kìm lòng được lộ ra ái mộ tâm ý. Thiếu nữ thầm nghĩ, thật đẹp trai nha. Lý Trường Thanh xoay người nói, Hồng Liên công chúa, không đi nữa. Ngươi cựu ca sợ là đều gấp hàng rồi. Ồ. Thiếu nữ ứng một tiếng, bước nhanh đổi tới, "Này, Lý Trường Thanh, ngươi chờ ta một chút." Đột nhiên, Lý Trường Thanh dừng bước lại, hai con mắt vừa nhấc, nhìn phía Bạch Diệp Phi cùng Tiên Trạch mấy người giao thủ trên trường, một luồng khí thế mạnh mẽ chính đang nổi lên. Hồng Liên một đầu cuốn lên đến, đánh vào Lý Trường Thanh gánh vác hộp kiếm trên, đầu hành một tiếng vang trầm thấp, ôm lấy Mi Tâm bị đau nói, "Đau quá, ngươi làm gì thế đột nhiên ngừng." Dưới tự còn không nói ra, Hồng Liên liền bị một đạo kinh thiên nộ tung kinh sợ, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên. Chương 59, Linker bị bắt, Hồng Liên tiếng lòng. Một tiếng bang ầm ầm, kinh thiên nộ tung. Lý Trường Thanh cùng Hồng Liên ngẩng đầu, nhìn thấy chấn động một màn. Mấy trượng trên tường ban công, đột nhiên bạo phát mạnh mẽ ngọn lửa, hỏa thế dâng trào trời cao, dường như óng ánh pháo hoa như thế muốn nộ tung lên. Ngọn lửa vàng sáng tàn phá trời cao chu vi trăm mét, màn ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Thời khắc này, chu vi mấy trăm mét một mảnh quang sáng như ban ngày, mạnh mẽ chân khí dư âm sau đó bạo phát, tường băng ầm ầm ầm nổ tung, phụ cận mấy trăm dặm sơn dã rung động, cảnh cây mạnh mẽ lay động. Lý Trường Thanh nhìn thấy một đoàn hắc khí bay lên trời, dường như một cái thượng cổ đẳng xà, phi thiên độn địa rời đi. Rất hiển nhiên, thiên trạch đã tử bạch diệp phi dưới kiếm thoát vây, bỏ chạy mà đi. Hồng Liên Ngạc nhiên nói, đây là vu thổ sao? Lý Trường Thanh gật gù, nói rằng, đúng thế. Đi, trở lại. Hồng Liên gánh vác tay nhỏ, ngoan ngoãn khuôn mặt dập khuôn từng bước tùy tùng, xem cực một cái ngoan ngoãn lại nghe lời cô dâu nhỏ. Mấy trăm mét ở ngoài, một đỉnh núi. Hàn Phi đứng ở vách đá trên, nhìn xuống bên dưới ngọn núi chiến trường, tương tự nhìn thấy tương tự núi lửa bạo phát lóe mắt ánh lửa, cảm nhận được rung động sơn gia trăm trượng mạnh mẽ dư âm. Trương Lương đi lên phía trước, nói rằng, xem ra, Thiên Trạch đã thoát dây. Hàn Phi gật đầu nói, lần này thoát dây, đem mang ý nghĩa Thiên Trạch triệt để dậy khỏi công xưởng. Cổ mẫu ở tay, màn đêm liền sẽ triệt để mất đi đối với Hàn Không Trế. Trương Lương trầm ngâm nói, "Hàn huynh, Lấy Thiên Trạch Phong cách hành sự, hắn đoán lấy trả thù thủ đoạn chỉ sợ sẽ càng thêm điên cuồng, càng thêm khó có thể dự đoán. Hàn Phi xoay người nói, "Không ngại, Thiên Trạch mặc dù không cách nào thành vì là bằng hữu của chúng ta, nhưng trong lòng hắn đối với màn đêm tử hận, đối với Bạch Diệp Phi cừu hận càng sâu." Du Lý huynh lời nói tới nói, "Kẻ địch của kẻ địch có thể trở thành minh hữu." Trương Lương cười nói, "Sắc thực như vậy." Hàn Phi giơ giơ ống tay áo, nói rằng, "Đi thôi, chúng ta cũng nên hộ tống thái tử điện hạ hồi cung." Trương Lương theo sau, hỏi, "Hàn huynh tựa hồ không một chút nào lo lắng Hoàng Liên công chúa An Uy?" Hàn Phi nghe được câu này, nhẹ giọng cười cợt, sau đó vẻ mặt thành thật, ngữ khí bình tĩnh nói, làm thanh ngọc hộp kiếm xue đuối lúc, Lý huynh kiếm trong tay chưa từng có làm người thất vọng quá. Trương Lương sắc mặt mở ra, Hàn huynh đối với Lý huynh dĩ nhiên có mạnh mẽ như vậy tự tin. Hàn Phi cười nói, một người, nếu như ngay cả bằng hữu của chính mình đều không tin tưởng, vậy hắn có thể tin tưởng ai đó. Đang khi nói chuyện, hai người sóng vai mà đi, chậm rãi đi xuống núi eo, hộ tống thái tử hồi cung. Hoa. Lý Trường Thanh ngươi thật là lợi hại nha. Diễm Linh Cơ, Vô Song Quỷ, Bạch Bồ Vương Khúc thi ma bốn người liên thủ đều chiếm không tới ngươi một chút lợi lộc. Hồng Liên liếu ra liếu díu liên tục, "Này, ngươi thường thường có lấy một cây kiếm hôm sao? Nó là lấy cái gì chế tạo? Xem ra thật là đẹp, càng làm mờ hợp thời điểm cực kỳ giống vương cung xinh đẹp nhất không tức điểu." Lý Trường Thanh, "Công phu của ngươi thật là lợi hại, ngươi là học từ ai vậy?" "Lý Trường Thanh, ngươi dạy ta võ công có được hay không?" "Lý Trường Thanh." Hai người một trước một sau đi tới, xuyên qua lùm cây lâm, đi qua dòng suối cầu gỗ, đi rồi mấy trăm mét đi đến sơn dã trên đại đạo, nhìn thấy giáp trắng tinh kỳ. Bạch Giáp Quân, 3000 tinh kỷ, sa trưởng trên đều có thể lấy một chọi 10. Bạch Diệp Phi bên dưới, còn có 2 tên cựu phẩm phó tướng, 20, 30 cái bắt phẩm, thất phẩm tí tướng, sau đó hai, 300 tên trung tam phẩm tinh anh trong tinh anh, còn lại hơn 2000 danh đô là nhị phẩm, tam phẩm. Bạch Giáp Quân tiêu chuẩn thấp nhất, võ đạo nhị phẩm. Đây là một nhánh kéo dài mấy chục năm quân đội, bọn họ tổ tông rất sớm đã bắt đầu vì là Bạch gia cống hiến, bây giờ bọn họ vì là Bạch Diệp Phi cống hiến. Mấy chục năm trước Mẫu thân của Bạch Diệp Phi dự vào tự thân thực lực cường đại cùng với chướng Bạch Giáp quân đăng lâm Hàn Quốc duy nhất nữ hầu tước tôn quý, nhánh quân đội này mấy chục năm qua trăm trận trăm thắng, chưa nếm một lần thất bại. Trận đấu đã kết thúc, Bạch Giáp quân thu đội. Ngựa trắng, huyết y liệt, tóc bạc, huyết kiếm. Bạch Diệp Phi ngồi ở thần câu trên, tay phải cầm kiếm, đỏ như máu thân kiếm mỹ lệ, mũi kiếm một giọt một giọt máu tươi nhỏ xuống, đỏ tươi thân kiếm, tươi đẹp như hoa. Điều này cũng có thể là tiên chất huyết, có thể là vô song quỷ huyết, bạch độc vương huyết, khu thi ma huyết, diễm linh cơ huyết, hay hoặc là tất cả đều có. Thiên Trạch tuy rằng thành công thoát dây, nhưng hắn nhất định bị trọng thương, muốn nhanh chóng độ khôi phục cũng phải chừng mấy ngày thời gian. Lý Trường Thanh cùng Hồng Liên đi tới, cùng Bạch Giáp Quân gặp thoáng qua, cùng Bạch Diệp Phi gặp thoáng qua. Mỗi một khắc, hai người ánh mắt đối lập, từng người hơi ngưng lại. Một tên tỷ tướng ôm quyền nói, "Hầu gia, xin hỏi phạm nhân xử trí như thế nào?" Bạch Diệp Phi vẻ mặt thích trí, cười nhạt, đỏ như máu trường kiếm trở vào bao, nói rằng, "Áp tại đi." "Vâng." Tỷ tướng lĩnh mệnh. Tí tách, tí tách. Ngựa trắng chân thành mà đi, huyết ý bồng bềnh rời đi. Bánh xe, bánh xe. tủ bánh xe, bánh xe văng vọng, một bộ đỏ đậm thiến ảnh từ từ đập vào con mắt, Diễm Linh Cơ. Bạch Diệt Phi tủ bình chính là Diễm Linh Cơ, Thiên Trạch Thoát Vây trả giá cũng là Diễm Linh Cơ, nàng trở thành tối nay to lớn nhất vật hy sinh. Hồng Liên vẻ mặt đột nhiên ưu sầu lên, nàng đồng tình Diễm Linh Cơ, hoặc là nói muốn đến chính mình làm con tin bị giam giữ tao ngộ, không khỏi đồng bệnh tương liên nữ nhân này. Tủ bánh xe, bánh xe mà đến, Diễm Linh Cơ đôi mắt đẹp nhẹ nhàng ngửa nhấc, một loại khó có thể dùng lời diễn tả được tâm tình, một loại không cách nào miêu tả ánh mắt, nàng nhẹ nhàng, nhàn nhạt, ưu sầu liếc nhìn Lý Trường Thanh một ánh mắt. Đây là Lý Trường Thanh nhìn thấy phong phú nhất đa tình, đánh giỏi nhất động lòng người ánh mắt. Nhìn theo xe chở tú đi xa, Hồng Liên ngữ khí hạ nói, nàng thật đáng thương. Lý Trường Thanh cười cợt, không hề nói gì, có thể hắn biết bất luận nói cái gì đều là dư thừa. Ngược lại hắn cũng sẽ không thánh mẫu mà nao tản tới một người rút kiếm chặn đường, cùng Bạch Diệp Phi, cùng Bạch Giáp quân đại chiến một trận, làm một hồi anh hùng cứu mỹ nhân. Đi thôi. Lý Trường Thanh lạnh nhạt nói. Hồng Liên đuổi tới nói, "Này, như vậy một cái tuyệt thế mỹ nhân bị Bạch Diệp Phi cầm nã, ngươi liền không lo lắng nàng sẽ phải gánh chịu không công bằng đối xử?" Lý Trường Thanh dừng bước lại, hỏi, "Ngươi đến cùng muốn nói cái gì?" Hồng Liên nghĩ đến 3 giây, nói rằng, "Ánh mắt của nàng nói cho ta, nàng cần ngươi." Lý Trường Thanh ngẩn ra, lập tức hai con mắt nhìn chằm chằm Hồng Liên, thâm thúy vô cùng con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hồng Liên một đôi hồ phách đôi mắt đẹp, liên tục nhìn chằm chằm vào, liên tục nhìn chằm chằm vào. Thiếu nữ Đào quay hàm hờn nhạt, thẹn thùng nghiêng mặt đi, Đãng Yêu Chu mở nói, "Làm gì, làm gì nhìn như vậy người ta?" Lý Trường Thanh đột nhiên cười khẽ, "Ánh mắt của ngươi nói cho ta, ngươi cũng cần ta." Ha ha, trêu chọc thiếu nữ một phen. Lý Trường Thanh xoay người rời đi. Hồng Liên nổi giận dậm chân, đuổi tới nói: "Lý Trường Thanh, ngươi tên còn tiếp. Này, ngươi dạy ta kiếm thuật có được hay không? Ta gặp rất chăm chú, rất chăm chú học tập. Lần này cũng là bởi vì ta không đủ mạnh, mới sẽ trở thành con tin, mới sẽ trở thành tiên trách giáp chế cựu ca thẻ đánh bạc, mới cần ngươi năm lần bảy lượt mạo hiểm cứu ta." "Lý Trường Thanh, đi tới đi tới." Ánh bình minh tảng sáng, nắng sớm sơ thăng. Tân Trịnh Cung Bắc, ở ngoài nơi cửa thành, một chiếc xe ngựa từ lâu chuẩn bị tốt, là thất tuyệt đường đệ tử. Lý Trường Thanh mở miệng nói: "Xin mời" Hồng Liên công chúa. Hồng Liên liếc nhìn nhìn xe ngựa, lại liếc nhìn nhìn Lý Trường Thanh cái này tâm địa sắt đá số nam nhân, nhẹ rên một tiếng, dầu gì không vui đi tới đầu xe. Đột nhiên, Lý Trường Thanh mở miệng nói, bắt đầu từ ngày mai, ta muốn trời xế chiều và cùng truyền thụ ngươi một cái canh giờ kiếm thuật. Thật sự? Hồng Liên kinh hỉ xoay người, lại phát hiện Lý Trường Thanh sớm đã biến mất. Hừ. Thiếu nữ bất mãn mềm mại rên dị, lập tức nở nụ cười xinh đẹp. Nét mặt tươi cười như hoa, thanh thuần kiều mỹ. Chương 60, Hồng Liên tiên tư, truyền thụ kiếm thuật. Ngày đó sáng sớm, Vương cung đại điện Hàn Vương An vào triều cung điện, tòa cung điện này tên là Triều Dương Điện, chuyên cung các đời Hàn Vương thượng triều, cùng quan to quan nhỏ nghị triều thiên hạ dân sinh. Hàn Vương An ngồi ngay ngắnư vị, thái tử đứng ở phía bên phải, chỉ có Hồng Liên công chúa có thể lẫm lẫm liệt liệt ngồi ở vương ghế tựa một bên, thiếu nữ lộ ra rực rỡ ý cười. Mở ra điệu chắp tay thi lễ, chúc mừng vương thượng quý thể khỏi hàn. Hàn Vương An người mặc vương bào, tóc cột quan, bụng mỡ đồ xuất, bên hông đối phó một cái văn kim nai lưng, tuổi tác nhìn ra tiếp cận lục tuần. Hàn An đăng cơ vương tọa lúc, đã 40 ra mặt, bây giờ mười mấy năm trôi qua, đã năm gần lục tuần. Dù sao nhiều tuổi nhất thái tử cũng đều 40 ra mặt. Hàn Vương An cười ha ha, thân thiết tử ải ánh mắt nhìn hồn liên, cao hứng nói, từ nữ Bình An trở về, quả nhân tự nhiên bệnh nặng khỏi hẳn. Nghe được câu này, cơ vô dạ âm thầm đắc ý, có Minh Châu phu nhân ở trong cùng, khi nào muốn cho ngươi bệnh nặng thì có thể làm cho ngươi bệnh nặng, khi nào muốn cho ngươi khỏi hẳn thì có thể làm cho ngươi khỏi hẳn. Minh Châu phu nhân, bích hải triều nữ yêu, tinh thông cổ thuật, dược thuật, đồng thời có thể phối hợp tinh thần bí thuật chế tạo ảo cảnh, nhất lưu cao thủ đều nuốt chúng chiêu, huống hồ nội tâm không hề đề phòng, không hề nhận biết Hàn Vương An. Nguyên nhân chính là Triều nữ yêu có thủ đoạn cao minh, cơ vô dạ mọi người lúc trước mới tiêu hao đại đánh đổi trợ giúp Triều nữ yêu đứng vững thân cùng, bây giờ thu được phong phú báo lại. Vương tọa phía bên phải, Thái tử bất mãn hơi phe phẩy ống tay áo nói: "Hừ, chính là đến quá chậm, để ta trong mấy ngày qua bị không ý tội." Hàn Vương An sắc mặt liêm nói: "Vì cứu người, ngươi cựu đệ cùng cơ tướng quân nhưng là xuất lực không ít, ngươi còn có lời oán hận." Thái tử lúc này sắc mặt cung kính nói: "Nhi thần không dám." Hàn Vương An sắc mặt thoáng vui lòng, thái tử tính cách mềm yếu, như vậy thái tử cũng không hung hăng, cũng không ra thể thống gì. Đối với Hàn Vương vị cũng có một chút nào uy hiếp. Các đời quân vương, mê luyến quân lưu đều sẽ chọn bình thường người đảm nhiệm thái tử, không cần lo lắng quyền thế gặp uy hiếp. Lúc này, Cơ Vô Dạ ôm quyền nói, có thể bảo vệ thái tử an toàn trở về đã là vận hạnh. Cho tới bệnh viện cứu viện Hồng Liên công chúa, còn nhiều hơn thiệt thòi tứ công tử điều hành điều định, mặt tướng cùng cựu công tử mới có thể kỳ khai đã thắng. Hàn Vũ nghe vậy, con ngươi ngừng lại, trầm ngĩ, này quan tứ ca chuyện gì? Quả nhiên, Cơ Vô Dạ cùng tứ ca gần nhất tư giao rất dày, quả nhiên có quỷ. Hàn Vũ cũng là đạp bước đi ra. Bắt đầu thương mại cùng rồi, cơ tướng quân trấn thủ vườn cùng, bảo đảm quân tượng không lo, càng vất vả công lao càng lớn. Cho ta cứu viện thái tử cùng Hồng Liên công đẩu, tất nhiên là thuộc về lão Cửu. Ta chỉ có điều làm chút việc nhỏ không đáng kể, sao dám huyên tấn bậc chủ? Hồng Liên bĩ môi, vốn là Cửu ca ca công lao sao? Là hắn một vị bằng hữu tự mình mạo hiểm mới đem ta từ thiên trạch thủ hạ cứu ra. Hàn Vũ, muội muội, phá không phải. Tướng quốc mở ra địa ôm quyền thi lễ, tứ công tử lực phá thái tử phủ trước, hữu công tử không sợ nguy hiểm ở phía sau, lại có cơ tướng quân bảo vệ quanh vương cung ở bên. Đây là ta vương rất may. Ngoại trừ Hàn Phi, mở ra địa, Hàn Vũ, Cơ Vô Dạ ba người bắt đầu thương mại cùng tuổi, hơn nữa còn thỉnh phỏng đợi chút Hàn Phi. Hàn Phi yên lặng xem của vui, ba cái quan hệ quỷ dị gia hỏa ở trong triều đình chân tâm hỗ phụng, mỗi người đều là hí bên trong hào thủ, thật là làm mắt người giới mở ra. Hàn Vương An cười ha ha, hết sức hài lòng nói, các ngươi không cần khiêm lượng, ngày mai quả nhân nghĩ trị một phòng, tưởng thưởng các ngươi. Hàn Phi trong lòng không nói gì đỡ chán, Lý huynh nói đúng, phụ vương thật là mê man. Thậm chí ngay cả ba người giả ý hỗ phụng cũng không thấy, ai Buổi trưa sau khi Hàn Quốc Lãnh cung. Lãnh cung có một dòng sông dài, kéo dài hơn 10 dặm, thông suốt vương cùng, thái tử phủ, trung gian chạy qua Lãnh cung, tòa này Lãnh cung chính là ngày xưa Trịnh Quốc Vương cung. Hồng Liên gánh chịu một chiếc thuyền con, dáng người phiên điệp mà đến, theo suối nước lẳng lặng lặng chảy xuôi, đi đến Lãnh cung đảo giữa hồ. Giữa hồ đảo nhỏ, chu vi 20, 30 trượng, bốn phía hoàn nước, trung tâm sinh trưởng một cây đại thụ. Trên cây to nằm một người, khẩu hà một cây cỏ dài, hai tay ôm gối sau đầu, một bộ thành sam với nhẹ, như mực tỏa ra giải giấc mà xuống theo gió chập chờn. Dưới cây lớn bảy đặt một cái thanh ngọc hồ kiếm. Hồng Liên nhảy một cái đi tới đảo nhỏ, trong lòng nhỏ xỉ xỉ, ngửa đầu mở miệng nói, "Lý Trường Thanh, ngươi đến dạy ta võ nghệ. Thế nhưng nói rõ trước, bổn công chúa là sẽ không gọi ngươi sư phụ." Lý Trường Thanh xoay người, ánh mắt nhìn xuống đi xuống nhìn, thiếu nữ trên người mặc tiện phấn quần dài, quần dài đường viền hoa ngang đầu gối, nương theo thiếu nữ cất bước lúc một lắc lư. Một đôi hổ phách đôi mắt đẹp thấu triệt mỹ lệ, vai đẹp trắng nõn, xương vai xanh tinh xảo, hơn nữa bởi vì thị giác nhân nhân, Lý Trường Thanh có thể nhìn xuống đường cong, phát hiện thiếu nữ nội tạng khe. Thanh thuần quần dài Tiểu nữ phấn chấn, thanh nhã không thiếu thanh mỹ, đôi mắt đẹp như lưu ly li hồ phách trong suốt, dường như một tia gió xuân thổi vào lòng người điền. Trong lúc nhất thời, Lý Trường Thanh càng có một chút vi nhập thần, thiếu nữ này tựa hồ tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng. "Này, ngươi còn không tới sao?" Hồng Liên âm thanh ngọt ngào ròn ròn, thức tỉnh Lý Trường Thanh. Bỗng, Lý Trường Thanh phun ra cổ dại, dáng người treo ngược mà rơi, từ cao mấy trượng trên cây to hạ xuống, kêu xái lập ở mặt đất. Kèn kẹt, kẹt. Thanh ngọc hộp kiếm xue đuôi, lấp loé ba thanh trường kiếm. Sang, sang hai lần, vô sao kiếm. Thực cốt ma kiếm lần lượt bắn ra. Vô Sao kiếm rơi vào Hồng Liên trước người, Thực cốt ma kiếm rơi vào Lý Trường Thành trong tay, sắc mặt nghiêm túc nói, "Rút kiếm, hướng về ta tấn công, để ta nhìn ngươi một chút căn cơ." "Được." Hồng Liên rút kiếm, Vô Sao kiếm ở tay, cơ sở kiếm pháp triển khai, kiếm khí như ngân hà múa. Lý Trường Thành cầm kiếm đón đỡ, vỏ kiếm bắn ra, thiếu nữ liên tiếp lui về phía sau, cánh tay tê dại. "Kiếm của ngươi, quả thực trăm ngàn chỗ hở." "Nếu như chỉ là như vậy, ta xem vẫn là không muốn lãng phí thời gian tốt. Ngươi căn bản không đáng lãng phí thời gian." "Ngươi Hồng Liên ba điểm nổi giận, ba điểm bực mình, ba điểm thất lạc, còn có một phần không muốn xa rời. Người ta lo lắng ra tay toàn lực gặp thương tổn được ngươi mà. Thiếu nữ không kìm lòng được dùng tới làm nũng nước khí. Lý Trường Thanh cười nhạo nói, "Liên ngươi, một trăm nơi, hay là thật sự có thương tổn được ta khả năng? Cho tới ngươi, vẫn là ra tay toàn lực đi." Hồng Liên cầm kiếm, con ngươi chăm chú lên, "Được, vậy ta đến, đến rồi." Nàng không muốn mất đi cùng Lý Trường Thanh một chỗ cơ hội, cho nên nàng gặp đem hết toàn lực ra chiêu. Thiếu nữ xuất kiếm, quần dài đông đưa, mái tóc tung bay, dáng người huyền chuyển. Chân ngọc thon dài trắng nõn, vai đẹp như ngọc, xương quai xanh tinh xảo, từng sợi làn gió thơm tập người, như tuyệt thế mỹ nhân mùa kiếm. Ken ken ken. Lý Trường Thanh một tay giơ kiếm, Thức cốt ma kiếm vẫn chưa ra khỏi vỏ, đem hồng liên tất cả cấp công ung dung hóa giải, không chắc chắn ngứa kích thích người sau. Chỉ là cái trình độ này sao? Xem ra ngươi tư chất cũng không ra sao. Sử dụng kiếm người, tay muốn chuẩn, mắt phải nhanh, tâm muốn tản nhẫn. Không phải vậy, ở ngươi đối mặt nhất lưu kiếm khách lúc, ngươi kiếm thuật cái hở, đủ khiến đối phương trong nháy mắt giết chết ngươi. Nhanh, nhanh hơn nữa, nhanh hơn nữa. Bước chân của ngươi rối loạn, khí tức cũng rối loạn. Ngươi kém cỏi trình độ vượt quá sự tưởng tượng của ta, ngươi quả nhiên chỉ thích hợp làm một vị thâm cung bên trong công chúa, hưởng thụ cơm ngon áo đẹp. Tây! Hồng Liên bạo phát, trường kiếm đâm ra, nhả. Thiếu nữ đột phá thân thể cực hạn, tay càng ngày càng ổn, mắt càng lúc càng nhanh, chỉ có tâm còn chưa đủ ác, hay là bởi vì cùng nàng luyện kiếm người là Lý Trừng Thanh, lại hay là bởi vì nàng từ chưa từng giết người. Đang. Thứ cốt ma kiếm ra khỏi vỏ một thước, chui kiếm một đòn, đánh bay vô sau kiếm, bay xuống mấy mét ở ngoài, mũi kiếm cắm vào mặt đất. Tron giải thân kiếm loạn chòa loạn chọang. Hồng Liên đổ mồ hôi tràn trề, sắc mặt trắng bệ, thể lực nghiêm trọng tiêu hao, chân khí tiêu hao hầu như không còn. Lý Trường Thành đứng chắc tay, lạnh nhạt nói, liên tiếp 3 lần đánh vỡ cực hạn, rất tốt. Ngươi còn đáng giá một giáo. Tiếp đó, khinh chân ngồi tính toán, vận công điều tức. Hồng Liên nghe được câu này, mệt mỏi thân thể phảng phất truyền vào một luồng toàn sức mạnh mới, lúc này gật đầu, vâng. Lý Trường Thành câu nói kia hời hợt tán thành, càng là cho thiếu nữ mạc đại sức mạnh. Chương 61, Thanh Liên kiếm ca, trưởng thành của màu xanh, Hồng Liên của đóa sen. Hồng Liên ở một bên đả tọa, vận công khôi phục chân khí, trong cơ thể trọng kinh mạch từng sợi chân nguyên vận chuyển đại chu thiên. Lý Trường Thanh ngồi ở phụ cận, xem trong tay một quyển tâm pháp bí tịch, xem xong bí tịch sau khi, lực lượng tinh thần cảm ứng tuân mở, nhắm mắt tinh tế lắng nghe Hồng Liên chân nguyên trong cơ thể vận chuyển. Chẳng biết lúc nào, Hồng Liên hổ phách con ngươi từ từ mở, thở dài một ngụm trọng khí. Lý Trường Thanh mở miệng nói, ngươi tu hành thương lan quyết mặc dù là cao cấp nhất tâm pháp, nhưng tu hành đến mặt sau, càng ngày càng theo đuổi liên miên, cứng mãnh, bá đạo ba loại thuộc tính, cùng ngươi thể chất hơi có xung hợp. Lấy Tiên Tiên Càn Khôn Công vì là quy tắc chung, Lý Trường Thanh có thể hiểu rõ bách gia võ học hữu khuyết điểm, thêm vào hắn cẩn thận lắng nghe Hồng Liên Chân Nguyên trong cơ thể vận chuyển, phát hiện nào đó chút thời gian chân nguyên vận chuyển thoáng ngưng trệ. Hồng Liên kinh ngạc nói: "A, vậy phải làm thế nào?" Thương Lang quyết, Hàn Quốc Vương tất tam đại hàng đầu tâm pháp một trong, tam môn có thể tu hành thẳng tới tự tại địa cảnh nội công tâm pháp, chỉ tiếc Hàn Vương An không thích tu hành, Hàn Phi lại là cái thư sinh yếu đối. Cho tới tứ công tử Hàn Vũ, chưa bao giờ triển lộ quá võ công. Thế nhưng, Lý Trường Thanh không tin Hàn Vũ nghĩa tử Hàn Thiên thừa tuổi tác có điều 20, bát phẩm đỉnh cao, cửu phẩm có hy vọng. Người như vậy nhất định có danh sư chỉ đạo. Cái kia thần bí danh sư, tự có khả năng là Tứ công tử Hàn Vũ, người này năm gần 40, tâm tư bụng dạ cực sâu, có can đảm cùng cơ vô dạ hợp tác, tất nhiên có người thưởng không biết tự tin. Nói không chắc, Tứ công tử Hàn Vũ là một vị cao thủ, mà thực lực không tầm thường. Lý Trường Thanh bài trừ tạm niệm, khẽ cười nói, "Không sao, ta đã vì ngươi sửa chữa, hoàn thiện công pháp không thích hợp địa phương. Chỉ có điều, công pháp này tên gọi cần phải sửa lại một chút." Hồng Liên hiếu kỳ nói, "Cái kia muốn tiên gì?" Lý Trường Thanh khẽ lắc đầu, "Còn Trương Nghị gia, ta mới vừa hoàn thiện tâm pháp, còn chưa kịp muốn một cái chuẩn sắt tên." Hồng Liên con ngươi sáng ngời, bật thốt lên, không bằng liền gọi Thanh Liên quyết. Lý Trường Thanh tức sạ mặt lại, "Thanh Liên quyết, ngươi danh tự này." Hồng Liên chu mỏ, nhỏ giọng trầm nói, "Chẳng lẽ không được không? Trương Thanh của màu xanh, Hồng Liên của đoá sen." Dù sao, đây là ngươi vì ta lượng thân làm riêng công pháp mà. Lý Trường Thanh bình tĩnh nhìn tiểu nữ, đánh giá Hồng Liên tự nhiên hào phóng dáng người, một đôi bạch ngọc đuổi đẹp. Một đôi thanh thuần khả nhân hộ phách con mắt. "Làm, làm gì như vậy nhìn người ta?" Hồng Liên ngượng ngùng vô cùng. Lý Trường Thanh suy nghĩ một chút, nói rằng, "Không bằng gọi Thanh Liên Kiếm Ca đi, Thanh Liên quyết danh tự này ít đi mấy phần phong lưu. Ta sau khi trở về, tiếp tục vì ngươi cải thiện tâm pháp, đem Thanh Liên chân khí cùng đặc thù kiếm chiêu dung hợp, vung lên kiếm chiêu liền có thể xúc động chân khí trong cơ thể, nương tụ kiếm thế." Hồng Liên cười nói, "Thanh Liên Kiếm Ca, tên rất hay." Thư Thiếu nữ trong lòng nghĩ như vậy, chỉ cần Thanh Liên hai chữ ở, bốn công chúa tùy tiện ngươi làm sao cải. Lý Trường Thanh đứng lên nói, Nếu ngươi cũng phàm mãn, vậy thì gọi Thanh Liên kiếm ca. Lấy Thương Lan quyết làm nội tình, dung hợp ta khống chế võ học trí lý cùng kiếm thuật, tự mình làm ngươi sang một môn kỳ công. Lúc này giờ khắc này, Lý Trường Thanh cũng được, Hồng Liên cũng được. Bọn họ cũng không nghi đến, hơn 10 năm sau Thần Châu đại lục, Thanh Liên kiếm ca uy danh hiển hách, trở thành huyền thoại bất hủ. Một bộ thanh sam, Thanh Liên kiếm ca, một người một kiếm ca sừng sững với Giang Hồ đỉnh, vượt lên trừ tử bạch gia. Hôm nay giảng bài kết thúc, ngươi có thể đi trở về, ta cũng phải đi về. Lý Trường Thanh rất tiếng, tiêu sái vác lên thanh ngọc hồ kiếm. tay phải hai ngón tay nhỏ lượn vòng, Tiên Tiên càn khôn chân, khí dẫn dắt mặt đất hai cái bộ kiếm. Bá, bạch. Vô sao kiếm, Thức cốt ma kiếm, hai thanh trường kiếm bay lượn mà lên, cùng không trung lượn vòng lượn vòng, tinh chuẩn trở về thanh ngọc hồ kiếm. Thanh sam, hồ kiếm, Trích tiên, phi kiếm. Từng cảnh tượng ấy, làm cho Lý Trường Thanh như thần tiên bên trong ngợi, nhìn ra thiếu nữ Hồng Liên càng ngày càng si mê nhập thần. Ngày mai gặp. Lý Trường Thanh quay lưng Hồng Liên, thả người vụt qua, phù quang lực ảnh nhảy lên với mặt hồ lá sen bên trên, hóa thành một tia khói xanh, trong khoảnh khắc biến mất đi xa. Hồng Liên thân hình thiếu lập, gánh vác tay nhỏ, vui mừng không ngớt, nhẹ nhẹ nhót nhót hướng đi một chiếc thuyền con. Thanh Liên kiếm ca, Thanh Liên, Thanh Liên. Trưởng thanh của màu xanh, hồng liên của đoá sen. Đang lúc hoàng hôn, Lý Trường Thanh trở lại từ Lan Hiên, chính trực cơm tối thời gian, hiên cắt trong ngoài từng trận món ăn hương phân tán, làm người thèm ăn nhỏ dãi. Từ Lan Hiên chúng nữ, có người tinh thông ca vũ, tự nhiên cũng có người tinh thông trùng nghệ, mà các nàng bản lĩnh tất cả đều học tự với từ nữ, bởi vậy có thể thấy được từ nữ tài hoa. A, thơm quá nha. Lý Trường Thanh đi vào sân sau phòng khách, mới vừa vừa vào cửa, mùi rượu phơ tán, từng đạo từng đạo tinh mỹ món ngon trưng bày. Lý Trường Thanh kinh ngạc nói, "Ồ, Hàn huynh, Tử phòng, hai vị cũng ở. Ngoại trừ vệ trang, Tử nữ, Lộc Ngọc, Hàn phi cùng Trương Lương dĩ nhiên cũng tới." Lý Trường Thanh cười nói, "Hàn huynh cùng Tử phòng là đến chúc mừng sao? Chúc mừng thiên trạch một chuyện bụi bặm lắng xuống, chúc mừng Hồng Liên công chúa lông tóc không tổn hại cứu lại." Vệ trang khuôn mặt lạnh lùng, lạnh nhạt nói, "Bọn họ không phải đến ăn mừng, mà là đến tố khổ." "Hả? Lời này nói thế nào?" Lý Trường Thanh Hiếu Kỳ nhìn về phía Hàn Trương hai người. Hàn Phi thở dài một tiếng nói, "Ai, Lý huynh, ngươi có chỗ không biết. Thái tử hồi phủ trên đường, ngựa trấn kinh đạp đoạn cầu đá, người cùng xe ngựa rơi vào giữa sông, chết chìm mà chết." Lý Trường Thanh bật thốt lên, nhỏ nước bộc nói, "Mẹ kiếp, thái tử liền như thế chết rồi. Vậy chúng ta lúc trước các loại đọ sức, tiêu tốn lớn như vậy đánh đổi cứu hắn làm gì?" Trương Lương cười khổ nói, "Cái này bất ngờ, sắp thực làm cho tất cả mọi người bất ngờ." Lý Trường Thanh đỡ trầm nói, "Thật sự chỉ là một cái bất ngờ sao? Rõ ràng có người hậu trường khống chế." chỉ có điều thủ đoạn cực kỳ cao minh, Cao Minh đến liền Hàn huynh cũng không cách nào từ hiện trường khảo sát ra một tia manh mối. Từ nữ cân nhắc nợ nụ cười, trong lòng ngươi có phải là đã có suy đoán? Lý Trường Thanh nói rằng, có thì lại làm sao, thái tử đã chết đi, sau đó phải cân nhắc chính là thái tử bỏ mình đối với Hàn Quốc vương thất tạo thành dung chuyện cùng ảnh hưởng. Vệ Trang lạnh lùng nói, ngươi là nói tứ công tử Hàn Vũ. Lý Trường Thanh gật đầu, Hàn Vũ gần đây cùng Cơ Vô Dạ Tư giao rất dày, tựa hồ cho Cơ Vô Dạ một cái không cách nào từ chối thần bí thẻ đánh bạc. Như đến dạ mạc trống đớ Thêm vào tướng quốc Mộ gia địa, cùng với Hàn thất dòng họ một mạch, Hàn Vũ đang lâm thái tử vị trí hầu như năm chắc. Không giống người nào đó, Vĩnh Viễn không biết chủ động. Lý Trường Thanh liếc mắt một cái Hàn Phi, hắn trước đây rồi cùng Hàn Phi nói qua tâm, đồng ý chống đỡ hắn trở thành Hàn vương. Chỉ có điều, Hàn Phi đối mặt với chuyện này, Vĩnh Viễn do do dự dự dự, bồi hồi bất định, phảng phất có cái gì khó nói bí ẩn. Hàn Phi nghe vậy, không thể làm gì khác hơn là cười khổ. Vệ trang trầm ngâm nói, "Ta rất hiếu kỳ, đến cùng là một cái già sao thẻ đánh bạc, dĩ nhiên có thể đánh động cơ vô dạng." Lý Trường Thanh con ngươi hơi ngưng lại, Ngụy đến Hồng Liên xinh đẹp dáng người, thanh lệ khuôn mặt, hổ phách đôi mắt đẹp, trong lòng tựa hồ am cái kế tiếp quyết định, đời này, liền nhường ngươi Hồng Liên chỉ làm Hồng Liên, không làm Sích Luyện. Các vị, dừng tâm đi." Lý Trường Thanh cười cợt, đánh vỡ nặng nề, "Hừ, Hương." Từ nữ cô nương chủ nghệ càng ngày càng tinh xảo. Lý Trường Thanh nhìn một chút Hàn Phi khổ não dáng vẻ, thầm nghĩ, chân chính gọi đầu người đau sự tình còn chưa bắt đầu đây. Tiếp đó, quân tần quy mô lớn áp sát, là vong sát thủ đột kích. Vừa nghĩ như thế, áp lực thật to lớn. Không được, ta đến thừa dịp phong ba chưa lên. Sai ngăn hưởng thụ mấy ngày. Chương 62: Thiên Trạch giết tần sứ, ba thứ thanh liên kiếm ca. Thời gian thoáng qua 3 ngày. Ngày này buổi trưa, Tân Trịnh Vương đô, Tây Thành ngoại môn, đi hướng Tây Mở Dạ. Hàn Quốc thừa tướng mở gia địa, Trương thị bộ tộc nhiệm kỳ thứ 5 thừa tướng, bọn họ Trương gia từ lâu trở thành Hàn Quốc thừa tướng đại danh tử, cùng Hàn Vương thất vui buồn có nhau, như thể chân tay. Trương gia năm đời đảm nhiệm Hàn Quốc thừa tướng, chứng kiến Hàn Quốc hưng suy lên xuống. Đến mở gia địa này một đời, Hàn Vương quốc từ từ già yếu, trở thành chiến quốc thất hùng yếu nhất quốc gia, cả nước trên dưới có thể chiến binh linh, có điều 15. 16 vạn. Thường nói, nước nhỏ không ngoại giao. Bảy quốc bang giao phô diện, Hàn Quốc vẫn nằm ở bị khinh bỉ trạng thái. Tỷ như hiện tại, mở ra địa điện thành tựu Hàn Quốc thừa tướng, dĩ nhiên tự mình xuất lĩnh đội danh dự ra khỏi thành 10 dặm đó lấy, nên tiếp tần quốc sai phái ra khiến Hàn Quốc sứ giả, một giới hạng người vô danh. Không chỉ có như vậy, mở ra địa còn phải sớm ra khỏi thành đó lấy, đã xin đợi nửa cái canh giờ. Rõ ràng đã suy tính thật thời gian, cùng tần quốc sứ giả đại thể hẹn cẩn thận gặp mặt thời gian cùng địa điểm, kết quả đối phương chậm nửa cái canh giờ, để hắn đợi rất lâu rồi. Lúc này Một tên binh lính gìm ngựa mà đến, xuống ngựa ôm quyển báo cáo, "Khởi bẩm tướng quốc đại nhân, tần quốc sứ giả đến, đến rồi." Mở ra địa nghe vậy, mặt trầm như nước, phất tay nói, "Đội danh dự lên kỉ, nên tiếp tần quốc sứ giả." Lặng. Phía sau hắn lễ đội danh dự tuân lệnh. Rất nhanh, một nhánh binh giáp hộ vệ một chiếc xe ngựa chậm rãi đi tới, đầu tiên đập vào con mắt chính là một mặt rồng đen đại kỳ, tần quốc rồng đen kỳ, một mặt để phương đông sáu quốc nhìn mà phát khiếp cỡ sĩ. Hơn trăm giáp trụ trái phải hộ vệ, sứ giả xe ngựa bánh xe bánh xe tiến lên, đứng ở mở ra địa 10 trượng ở ngoài. Mở ra địa lặng im nửa ngày. Tần quốc sứ giả cũng không có đi xuống xe ngựa, tất cả im tiếng, mấy trăm binh giáp lặng im, trong rừng núi thanh phong từ đến, đặc biệt u tĩnh. Trím hít một hơi, mở ra địa âm quyển nói, Hàn quốc thừa tướng trước tới đón tiếp Tần quốc sứ giả. Tần sứ xe ngựa không phản ứng chút nào. Mở ra địa nộ từ tâm lên, làm sao Tần chính là đại quốc, Hồ Lang Chi Tần, Bạch Vạn Hung binh, 800 dặm Tần Xuyên chính là đương đại đệ nhất cường quốc, binh uy mê ngùng. Trong lòng trím hít một hơi, mở ra sắc mặt của Bình Tĩnh nói, Hàn quốc thừa tướng trước tới đón tiếp Tần quốc sứ giả. Vẫn không có phản ứng. Tần quốc Bạch phu trưởng phát hiện không đúng, theo hắn giải Đặc phái viên đại nhân cũng không phải ngạo mạn người, trái lại là người khiêm tốn có lễ, đã từng đi học với nước Tề Tắc Hạ học cùng, là nửa cái nho già môn sinh. Bạch phu trưởng chụp chụp xe ngựa, thấp giọng nói, "Đặc phái viên đại nhân, Hàn Quốc thừa tướng chương đại nhân đến đến rồi." Vẫn như cũ không có phản ứng, Bạch phu trưởng lòng sinh không ổn lên cảm. Lúc này, bên trong nguồn xe chạy xuôi từng tia máu tươi, chạy tới chụp xe phủ gần, Bạch phu trưởng kinh ngạc tốt lên một tiếng, sốc lên màn che, "Đặc phái viên đại nhân." Bạch phu trưởng sốc lên màn che nhìn lên, cả người đều ngây người, nguyên bản khỏe mạnh đặc phái viên đại nhân chết đi từ lâu. Trong mắt Trừng Lớn, thất khiếu chảy máu, đầy mặt sợ hãi, như là chúng độc bỏ mình. Mở ra địao thấy thế, sắc mặt cả kinh, không tốt. Tần Quốc sứ giả chết vào Hàn Quốc cảnh đội, chết vào Hàn Quốc Vương đô mười giảm chu vi khu trực thuộc, bất luận làm sao, Hàn Quốc nhất định phải gánh loa, nhất định phải cho Tần Quốc thiết kỷ một câu trả lời. Ha ha ha. Thiên Trạch chẳng biết lúc nào đã đứng ở thùng xe bên trên, sáu cái đầu rắn cốt liên chập chợn, từng tia tối tăng chân khí vần quanh, lam lu bộ y y, xanh thảm tốc giải, thon dài kiện mỹ dáng người, một đôi hồng nhạt mắt rắn. Tần Quốc sứ giả chết ở Hàn Quốc Xem các ngươi lấy cái gì cùng Tần Quốc bàn giao." Thiên Trạch cao giọng cười to, vô cùng đắc ý chính mình cái tác. "Dạ mạc cũng được, Hàn Vương An cũng được, đều phải cho Tần Quốc một cái thỏa mãn bàn giao, bằng không Tần Quốc thiết kỵ nguy cấp, Hàn Quốc nguy như trồng trứng, lần đút chỉ ở sớm tối trong lúc đó." Mở gia địa cất cao giọng nói, "Nhanh, nhanh bắt giết người này. Chỉ cần bắt Thiên Trạch, bắt cái này dưới con mắt mọi người hung thủ giết người, bàn giao chí ít đưa ra một nửa." "Cọt kẹt." Máy móc tiếng vang không ngừng, 300 binh sĩ, 100 người bắn nhỏ, mũi tên lách loạch như mưa, bay lượn trời cao rất xa, đến thẳng Thiên Trạch. Thiên Trạch cao giọng cười to, ha ha ha, ngươi cùng nọ vẫn là giữ lại đối phó Tần Quốc Thiết Kỷ đi. Ầm ầm. Mạnh mẽ chân khí nổ tung, sáu cái đầu rắn cốt liên lượn vòng chấn động, vô số mũi tên bay ngược, Thiên Trạch thân hình lóe lên, hóa thành một đoàn đen thui chân khí bỏ chạy núi rừng. Trời cao bên trên, vạn dặm vân vân, mây đen hội tụ, kinh lôi nổ vang. Một tiếng vang ầm ầm, bình điệu kinh lôi một thanh âm vang lên, giọt thứ nhất vũ tử trên trời giáng xuống, sau đó vô số giọt mưa liên tiếp hạ xuống, quần quần mưa lớn đổ ào ào. Tần Quốc Bạch Phu trưởng lạnh lùng nói, "Trương đại nhân, Việc này mà tướng gặp từng cái báo cáo, bọn ngươi nếu không thể cầm nã hung thủ, vậy hãy để cho ta Tần Quốc thiết kỵ vào Hàn tự mình tập nã hung phạm." Trật. Bạch phu trưởng ra lệnh một tiếng, hơn trăm quân Tần dồn dập thối lui. Mở ra địa xoay người, phía chân trời tình cảnh mỹ thảm, trên mặt của hắn cũng là vô cùng lo lắng, nhẹ giọng tự nói, "Nước nhà bấp bênh, Hàn Quốc lênh cùng. Đạo giữa hổ tử, một nam một nữ tu hành kiếm thuật. Lý Trường Thanh dùng vô sao kiếm, Hồng Liên dùng chính mình bội kiếm, Đường Đường Hàn Quốc công chúa, nàng bội kiếm dù cho không phải đương đại danh kiếm hàng đầu, cũng là thượng thừa bảo kiếm." kể cả ngày hôm nay, đã là Lý Trường Thanh ngày thứ tư giáo dục Hồng Liên kiếm thuật. Lý Trường Thanh thân hình mạnh mẽ, chân khí dâng trào, sinh sôi liên tục, nương theo kiếm chiêu múa, thon dài thân kiếm dẫn dắt từng tia liên miên chân khí, không ngừng xúc thế, chân khí hóa thành từng đạo từng đạo mạnh mẽ khí lưu. Thanh Liên kiếm ca thức thứ nhất, Thanh Liên độc tú. Trường kiếm vừa ra, tiến tới như thường, xúc thế đã lâu thanh liên chân khí hóa thành một đạo kiếm khí, giết địch chi hẳn phải chết, tấn công địch chi tất cứu. Lý Trường Thanh kiếm chiêu biến đổi, truyền thụ nói, Thanh Liên kiếm ca thức thứ hai, Nhất Liên cô độ. Chiêu thức này theo đuổi đối với nội kình cùng kình khí xảo diệu hợp nhất cùng vận dụng, tứ lượng bạc tiên cân, mượn địch lực lượng còn thi với địch, đứng ở thế bất bại. Hồng Liên tùy tùng tập tập, đến này thức thứ 2 lúc, bất đắc dĩ dừng lại, nàng chân khí cùng kiếm pháp trình độ còn chưa đủ lấy sử dụng tới này một chiêu kiếm pháp. Thanh Liên kiếm ca thức thứ 3, vô hạn liên hoàn. Lý trưởng thanh tiếp tục nói, kiếm này, kiếm khí thành tròn, hoàn hoàn liên kết, kiếm khí vừa thành, một thành tuần hoàn đền đáp lại sinh sôi liên tục, tự tạo thành trận, tiến vào có thể công, lui có thể thủ. Ha, trong tay vô sao kiếm vung lên, Dâng trào chân khí bao phủ mã ra, kiếm khí thành tròn sinh sôi liên tục, ánh sáng kiếm khí rực rỡ, trong nháy mắt xoắn nát một đoạn trường cao bản thạch, bạo phát kinh người uy lực. Này uy thế của một kiếm, đủ để cắn giết mới vào nhất lưu cao thủ. Như vậy kiếm thuật, đã bước lên hàng đầu kiệt quyết, có thể gọi hàng đầu kiếm pháp. Hô. Lý Trường Thanh thu kiếm mà đứng, tay trái khí vận đan điền, khí thế tiêu tan sau khi xoay người đối với Hồng Liên nói, hiện nay ta cũng chỉ sáng chế ba kiếm này, hiện đã toàn bộ truyền thụ cho ngươi, ngươi rất lĩnh ngộ. Hồng Liên mặt cười nghiêm túc nói, ngươi yên tâm, ta nhất định luyện tập nhiều hơn. Súng ngải để chân khí cùng kiếm thế hỏa làm một thể, làm được thu thả như thượng. Thiếu nữ đối với Lý Trường Thanh càng ngày càng sùng bái, lấy nàng xem Vương Thất Bí tích kiến thức, há có thể không nhìn ra thanh liên kiếm lợi hại, đây tuyệt đối là một môn cực kỳ mạnh mẽ kiếm thuật. Lý Trường Thanh nhìn ngó thiên, mây đen nằm dày đặc, lôi đình ngập vũ. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Thanh ngọc hộp kiếm xuề đuôi, không vỏ trường kiếm vũ ra rực rỡ kiếm hoa, trở về hộp kiếm. Ta trở về. Lý Trường Thanh dáng người mềm mại như gió, linh hạc thân pháp triển khai, dường như một con tiên hạc cất bước trời cao, nhẹ nhàng, thoát tục, phiêu dật. Không có dấu vết mà tìm kiếm. Hồng Liên nhìn theo Lý Trường Thanh biến mất liên hồi, một thân một mình sừng sững bãi cát một lúc lâu. Thử Lan Hiên. Lý Trường Thanh mới vừa trở về, liền nghe đến một cái sức bùng nổ tin tức, bất ngờ, lại hợp tình hợp lý. Chương 63, Lý Tư khiến Hàn, sát thủ bắt linh lung. Cái gì? Thiên Trạch đã giết Tần Cốt xứ giả. Lý Trường Thanh hơi kinh hãi. Vệ trang mày kiếm lưng lại, đã. Lẽ nào ngươi sớm có dự liệu? Lý Trường Thanh nún vai nở nụ cười, nói rằng Thiên Trạch đã thu được cổ mẫu, rời khỏi công xưởng. Đón lấy hắn bất kỳ cử động đều là trả thù. Trả thù Dạ Mạc, trả thù Hàn Quốc, trả thù Hàn Vương. Tân quốc sứ giả vào Hàn không thể nghi ngờ là trước mắt hắn tốt nhất trả thù thời cơ. Chỉ cần giết một người, liền có thể dễ dàng để Hàn Quốc trên dưới phong vân rung động, người người tự nguy. Lý Trường Thanh hỏi ngược lại, đơn giản như vậy sự, còn cần dự liệu sao? Hàn Phi, Vệ Trang, Tử nữ cân nhắc nở nụ cười, Lộc Ngọc che miệng cười trộm. Trương Lương cười khổ nói, Hàn huynh, Vệ Trang huynh, xem ra cùng Dạ Mạc chính chấp, liên tiếp thắng lợi để chúng ta dần dần sản sinh mấy phần lòng tiêu ngạo. cho tới quyền thiên trạch. Tân quốc sứ giả vào Hàn, Thiên Trạch muốn báo thủ, ám sát tần sứ không thể nghi ngờ là hắn tối dùng ít sức, nhưng cũng là báo lại cao nhất biện pháp. Điểm này, chúng ta bạn sẽ không phải quên, kết quả nhưng là mỗi người đều quên. Dừng một chút, Trương Lương nói bổ sung, đương nhiên, Lý huynh ngoại trừ. Hàn Phi cười khổ nói, "Lý huynh, ngươi vượt nhưng đã đoán được, lại vì sao không nói cho chúng ta biết trước?" Lý Trường thanh sở sở mũi, hồi đáp, "Ta gần nhất vẫn đang vì ngươi muội muội cụ liên lượng thân tự nghĩ ra kiên quyết tâm pháp, cả ngày bế quan nghiên cứu, nơi nào còn nhớ chuyện này." Hơn nữa So với lời nhắc nhở của ta, thực tế tàn khốc càng có thể cho các ngươi cảnh giác, để cho các ngươi rõ ràng lòng kiêu ngạo là mảy may cũng không thể có. Vệ trang sắc mặt nghiêm nghị, lạnh nhạt nói, coi khinh chính mình đối thủ, sát thực là ngu xuẩn hành vi. Hàn Huy, Trương Lương nghiêm mặt, chắp tay nói, "Lý huynh, ta chờ thủ giáo." Hàn Phi rầu rĩ nói, "Tiếc đó, chỉ có thấy chiêu phá chiêu." Lý Trường Thanh trêu ghẹo nói, "Hàn huynh, thân là tư khấu, lại là Hàn thất Cựu công tử, đời tiếp theo Tần Quốc sứ giả đến sau, ngươi sẽ rất bật điệu." Chỉ thấy Lý Trường Thanh nâng chén nói, "Đến đây đi, hôm nay có rượu hôm nay say." Ngày mai sầu đến thì ngày mai sầu. Thừa dịp ngươi bây giờ còn có thời gian, theo ta nhiều uống vài chén. Trương Lương tửu lượng bình thường. Vệ chàng không thích uống rượu, tử nữ vẫn là thích cùng chính mình đấu võ mồm. Lộc Ngọc chịu không nổi rượu lực, có thể cùng Lý Trường Thanh sống mơ mơ màng màng, tửu lượng lực lượng ngang nhau chỉ có Hàn Phi. Hàn Phi con ngươi sáng ngời, ưu sầu quét tới hơn nữa, nâng chén cười nói, Lý huynh đại tài, thật một câu, hôm nay có rượu hôm nay say, ngày mai sầu đến thì ngày mai sầu. Đến được. Hai người hào hiệp nở nụ cười, nâng chén đối ẩm. Lộ Ngọc một đôi mắt, một trái tim đều thắt ở Lý Trường Thanh trên người, trong mắt nàng Lý Trường Thanh, mỗi giờ mỗi khắc không tỏa ra ánh sáng. Từ nữ ngồi xếp bằng một bên, từ y phác họa eo nhỏ nhắn, trường chưng vén tóc, mái tóc như mây, eo nhỏ mật mông, vai đẹp trắng nõn, một đôi tím nhạt con mắt mê ly cảm động. Người đàn ông này, sát thực rất không giống nhau. Từ nữ không thể không lại một lần thừa nhận, thừa nhận Lý Trường Thanh giơ tay nhấc chân phong độ phi thiên, hào hiệp bất ham. Người đàn ông này ở bất kỳ trường hợp nào, bất kỳ thời gian, cũng bất luận đối mặt bất luận người nào, Hàn Phong Thái vẫn luôn là đệ nhất danh sách, không người nào có thể lơ là. không người nào có thể áp chế. Sau đó năm ngày, Lý Trường Thanh duy trì hàng ngày làm việc và nghỉ ngơi. Sáng sớm truyền thụ Lộng Ngọc chúng nước kiếm thuật, đồng thời trong bóng tối vì là Lộng Ngọc mở tiêu chuẩn cao nhất, truyền thụ nàng thanh liên kiếm ca này một môn tự nghĩ ra bí tịch, tâm pháp cùng kiếm quyết đồng bộ. Lộng Ngọc tư chất so với Hồng Liên không kém chút nào, thậm chí ngộ tính phương diện, Lộng Ngọc càng hơn 3 điểm. Nàng duy nhất kém chính là trước đây căn cơ không có Hồng Liên vững chắc, tài nguyên tu luyện không có Hồng Liên dồi dào. Có điều những này đều không là vấn đề, Lý Trường Thanh tin tưởng, có hắn giáo dục, thêm vào hai nữ tư chất cùng các hộ Hồng Liên cùng Lục Ngọc, các nàng tương lai đều có thể trở thành là cao cấp nhất cao thủ. Truyện tụ Lục Ngọc kiếm thuật sau khi, Lý Trường Thanh tự mình đạt tọa vật công, duy trì mỗi ngày tu hành tiên tiên càn khôn công, vận chuyển đầy đủ nhất định đại chu thiên số lần. Mỗi thiên lúc xế chiều, Lý Trường Thanh lén vào lấy cùng, tiếp tục giáo dục Hồng Liên thanh liên kiếm ca, chỉ điểm thiếu nữ kiếm pháp, chỉ dẫn nàng đem chân khí cùng kiếm thế hòa làm một thể. Mỗi ngày đang lúc hoàng hôn, Lý Trường Thanh tình cờ cùng vệ trang luận bản một hồi. Hai người giao thủ, kinh động tiên hạng, đều là đương đại thiên kiêu, kiếm đạo kỳ tài, tu hành tuyệt thế tâm pháp bí tịch, tu hành tuyệt thế kiếm pháp. đội công tu vi cũng là sẵn sàng với nhau. Mỗi lần luận bản bạo phát thanh thế, cũng làm cho thất tuyệt đường đệ tử ngây người như phỗng, lộ ra cường nhiệt sùng bái. Thời gian loáng một cái năm ngày, đời thứ 2 tần quốc sứ giả làm đến vô cùng kỳ dị. Vì sao kỳ dị? Bởi vì nói như vậy, từ tần quốc Hàm Dương đến Tân Trịnh cần 10 ngày, mà ngăn ngắn năm ngày, tần quốc đời mới sứ giả liền đến Hàn quốc Tân Trịnh Vương đô. Tựa hồ tần quốc đời mới sứ giả đã sớm chuẩn bị, chuẩn bị bất cứ lúc nào tiếp nhận đời trước sứ giả vào Hàn. Chuyện này bất luận người nào nghe tới đều sẽ cảm thấy kỳ dị. Càng thêm thú vị chính là Đời mới Tần Quốc sứ giả tên là Lý Tư, sư thừa đương đại đại nho Tuân Phu tử, hắn là Hàn Phi sư đệ. Lý Tư vào Hàn, trước tiên thấy Hàn Phi ôn chuyện. Sáng sớm ngày thứ 2, Hàn Quốc triều đình, Lý Tư lấy đời trước Tần sứ chết ở Hàn Quốc cảnh nội việc làmưu đồ lớn, mang theo đại Tần binh giáp hộ lang oai, mấy câu nói liền để đến Hàn Quốc triều đình trên dưới người người tự nguy. Cuối cùng, Hàn Phi đứng ra, sư minh đệ hai người ở Hàn Quốc triều đình trên ngươi tới ta đi, nói có sách, mách có chứng, mồi thương cầu chiến. Cuối cùng, Hàn Phi cùng Lý Tư đánh cược, Hàn Phi ở trong triều đình thả ra Hoàng ngôn Thời gian 10 ngày pha án, cầm nã hung phạm, cho Tần Quốc một câu trả lời. Đồng thời, Hàn Phi gậy ông đập lưng ông, gậy ông đập lưng ông, đưa ra sớm hơn 5 ngày pha án, tương ứng Tần Quốc danh giới cũng phải cắt nhường cho Hàn Quốc, để lý tư á khẩu không trả lời được. Đầu lưỡi giao chiến, nhìn như Hàn Phi hơn một chút, thực cũng là hành động bất đắc dĩ. Tần Quốc binh uy mê ngông, đại Tần Thiết Kỷ uy thế phương Đông sáu quốc, Hàn Phi bất luận làm sao đều phải pha án, Hải khẩu đã tuổi phần dưới, triều đình trên dưới lặng lặng chờ Hàn Phi tin vui. Thời khắc này, Hàn Phi tựa hồ đã trở thành Hàn Quốc hy vọng duy nhất cùng nhánh cỏ cứu mạng. Văn võ bá quan đại đa số đều lựa chọn đặt hy vọng vào liên tục phá kỳ án Hàn Phi. Đêm hôm ấy, Lý Trường Thanh cùng vệ Trang luận bản kiếm thuật kết thúc, biết được đường thất đến báo. Đường Thất chắp tay nói, "Vệ lão đại, Lý thiếu hiệp, căn cứ môn hạ đệ tử tin tức suy đoán, tối mấy ngày gần đây, Vương đô đến rồi mấy cái hành tung quỷ dị người ngoại bang, bọn họ ở tần cốt xứ thần lý tứ vào thành sau đó không lâu tiến vào Vương đô, nhưng tụi hồ lại không phải một nhóm. Gần đây 2 ngày, đã tổn thương thủ hạ ta vài cái huynh đệ." Vệ Trang hỏi, "Mấy cái?" Đường Thất trả lời, "Tám cái." Đầu tiên gọi là gì? Vệ trang lại hỏi. Đường Thất cười cợt, nói rằng, điểm này ta cũng không biết, ta chỉ biết bọn họ tám người nam nữ thống nhất tên gọi, Bát Diện Linh Lung. Lý Trường Thanh khệ miệng một mần, lạnh nhạt nói, hình không gặp ảnh, ảnh không rời hình, một lòng dị thể, Bát Diện Linh Lung. Vệ trang lạnh lùng khuôn mặt lạnh lạnh nở nụ cười, Bát Linh Lung, đến từ chính Tần Quốc La Vọng, là mấy năm gần đây trên giang hồ cao cấp nhất sát thủ đoàn thể, phàm là bọn họ khóa chặt mục tiêu tất cả đều chết rồi, không một may mắn thoát khỏi. Lý Trường Thanh cười nói, theo ta được biết, Bát Linh Lung lần trước ra tay săn giết mục tiêu là Tần Quốc Trường An quân thành kiệu. Hiện nay Tần Vương doanh chính cùng cha khác mẹ em ruột. Vệ Trang trầm ngâm nói, có thể để bắt Linh Lung tập thể điều động mục tiêu, thân phận của hắn nhất định so với thành tiểu càng thêm cao quý. Hơn nữa, vẫn là nhất định phải chết mục tiêu. Lý Trường Thanh cười nói, Vệ Trang huynh, có phải là có chút? Không dám xác thực tự tin bên trong suy đoán. Vệ Trang lắc đầu, Thiên Kim chi tử cẩn thận. Như vậy nhân vật quyền cao chức trọng, tuyệt sẽ không dễ dàng rời đi Hàm Dương. Lý Trường Thanh cười thần bí, hay là thực sự là hắn đây? Đường Tất nghe hai người nói chuyện, đầu óc một mảnh nghi hoặc. Là ai tới đến Vân Đô? Thậm chí ngay cả vệ lão đại đều cảm thấy đến khó mà tin nổi. Vệ chàng xoay người rời đi, phân phó nói, tiếp tục nhìn chằm chằm, một khi bắt linh lung xuất hiện, lập tức thông báo ta. Chương 64, trừng phạt hồng liên, thiếu nữ quyết tâm. Lãnh cung, đảo giữa hồ Baikal, cây phủ dung dưới cây cổ thụ. Nay quả cây phủ dung rất lớn, chu vi 10 trượng đều là nhánh hoa kéo dài nơi, chỉ sợ không thấp hơn 300 tuổi thụ linh, chứng kiến Trung Quốc, nước Thần, Hàn Quốc ba đại vương triều trong lúc đó lên lên xuống xuống. Cây phủ dung đến mùa thu, cự xương nghi xương, sắc màu rực rỡ, dáng vẻ gồm nhiều mặt. Mùi hoa nước muối. Toàn bộ mùa thu, nay quả trăm năm cây phủ dung trở thành lãnh cung duy nhất sinh cơ. Hồng Liên cầm trong tay bộ kiếm, thon dài thân kiếm lấp loé hào quang màu xanh, mỏng manh song nhận sắc bén vô cùng, nàng cầm kiếm hết nhìn đồng tới nhìn tây, thấp giọng mạn ngữ nói, hắn làm sao còn chưa tới nhỉ? Tính toán thời gian, hắn đã đến muộn 1 phút. Không biết tại sao, không thấy được lý trưởng thanh thời điểm, Hồng Liên đối với hắn càng ngày càng nhượng dung. Vì lẽ đó, mỗi ngày một cái canh giờ luyện kiếm thời gian, Hồng Liên ánh mắt tựa hồ vĩnh viễn ở nhìn kỳ lý trưởng thanh, ánh mắt ấy bên trong ẩn sâu quyến luyến. Dù là Lý Trường Thành cũng không chịu nổi. Siêu, Kình Phong tập kích, Hồng Liên phía sau, bãi cắt cỏ trại bên trong bay ra một bóng người, cầm trong tay thực cốt trường kiếm, kiếm chưa ra khỏi vỏ, đến thẳng thiếu nữ sau gãy chỗ yếu. Hồng Liên lúc này như người, màu xanh bảo kiếm đón đỡ, tiếp được thực cốt ma kiếm một đòn. Nhưng mà, kiếm lại lên đến phản chấn lực lượng khổng lồ, Hồng Liên từng bước lùi về sau, huyền chuyển dáng người trọng tâm ngửa ra sau, may là đã lùi tới cây phụ dung dưới cây lớn, sau chân vừa đạp, mượn lực thân, cây giữ vững thân thể. Lý Trường Thành cầm kiếm mà đứng, mặt như con ngọc, sống mũi tu rất Hai mai từ từ bước xuống, ba ngàn tóc đen cột quan áo trắng, một bộ thanh sam, hai tay áo theo gió. Môi mỏng hơi mím, cười khẽ lắc đầu, xem ra, ngươi vẫn là không bao nhiêu tiến bộ. Đã áp chế đến mới vào ngũ phẩm thực lực, chỉ dùng một chiêu liền có thể đem ngươi đẩy lui. Hồng Liên ngũ phẩm đỉnh cao, căn cơ vững chắc, lại có Lý Trường Thành tay lấy tay giáo dục kiếm thuật chừng 10 ngày, nên không đến nỗi không chịu được như thế, mới vào ngũ phẩm tu vi một kiếm cũng không tiếp nổi." Hồng Liên khẽ tiêu nói, trở lại. Bá, ánh kiếm màu xanh lóe lên, thiếu nữ thân thể nhảy một cái rất ra, người như mũi tên nhỏ chớp mắt dễ tới. Lý Trường Thanh khỏe miệng nhẹ nhàng một lần, gánh vác tay trái, tay phải cầm kiếm, thực cốt ma kiếm vẫn như cũ chưa từng ra khỏi vỏ một tấc, liền như vậy giơ kiếm đón đỡ. Ken ken ken. Hồng Liên mạnh mẽ tấn công, thanh liên chân khí nương theo trường kiếm múa, chậm rãi ngưng tụ kiếm thế, một chiêu liên tiếp một chiêu, chỉ cần xuất kiếm là có thể dẫn dắt trong cơ thể liên miên như nước chân nguyên. Rất nhanh, mấy chục chiêu sau khi, Hồng Liên thành công ngưng tụ thanh liên kiếm thế, mũi kiếm múa trong lúc đó, từng tia mạnh mẽ chân khí hóa thành gió mạnh. Hồng Liên la dầy một tiếng, chân khí chuốt xuống mà ra, rót vào bội kiếm. Một người một kiếm thẳng tắp rất ra, thẳng tắp khoảng cách trong nháy mắt đến thẳng Lý Trường Thanh trái tim cho yếu. Thiếu nữ khẽ kêu nói, "Thanh Liên độc tú." Oang oang, nương tụ kiếm thế tỏa ra, hóa thành một đạo thanh liên kiếm khí, phong mang sắc bén, nương tụ tất cả năng lượng truyền tấn công một chỗ, lấy điểm phá mặt, bạ phát sức mạnh kinh người. Đòn đánh này, dù cho là võ đạo lục phẩm võ giả cũng không dám chính diện liệu. Nhưng mà, Lý Trường Thanh nhưng là đột nhiên tiến lên trước một bước, không lùi mà tiến tới, thực cốt ma kiếm lăng không trên chết một điểm, va chạm hồng liên bội kiếm kẽ hở địa phương. Đang một tiếng chói tai nổ vang truyền đến. Hồng Liên cánh tay tê dại, trường kiếm tuột tay mà ra, gần như sắp muốn xúc thế xong xuôi kiếm khí công kích thanh liên độc tú trong nháy mắt sổ đổ. Trường kiếm tuột tay, bay ra mấy mét, lên keng lên keng hạ rơi xuống mặt đất, cùng hòn đá phát sinh va chạm. Hồng Liên hai chân lùi về sau, gót chân không khéo bị một tảng đá bắn trúng, viện chuyển dáng người ngửa ra sau, gần như sắp muốn ngã xuống. Bá, bóng người màu xanh lóe lên, Lý Trường thanh tay phải cầm kiếm, tay trái vây quanh Hồng Liên eo nhỏ nhắn, hai người ánh mắt đối diện, một đôi sâu thẳm còn ngươi sáng ngời, một đôi hổ phách tấu triệt đôi mắt đẹp. Thiếu nữ mùi thơm tập người, lòng bàn tay truyền đến ôn hòa súc cảm, tơ lụa như thế quần áo không chỉ có không có ngăn cách thiếu nữ như ngọc xương cốt, trái lại làm cho súc cảm càng thêm tơ lụa. Hồng Liên ngửa ra sau, nhẹ nhàng tựa sát Lý Trường Thanh trong lòng, đôi mắt đẹp ngước lên, nhập thần nhìn hắn, mân môi mươn nhợt tràn ra cảm động lún đồng tiền. Lý Trường Thanh phục hồi tinh thần lại, đỡ thẳng Hồng Liên sau xoay người lưng đối với thiếu nữ, tầng hắn một cái, nghĩa chính môn tử nói, lần này kiểm tra không hợp cách. Tại sao? Hồng Liên truy hỏi. Lý Trường Thanh lạnh nhạt nói, ta đối với ngươi đã nói rất nhiều lần. Cầm kiếm người, không chỉ có mắt phải nhanh, tay muốn chuẩn Ta cũng nhất định phải tạm nhẫn. Song nhận lợi kiếm, đả thương địch thủ cũng tổn thương chính mình, cầm kiếm là một cái vấn đề rất nguy hiểm, không cho phép nửa điểm qua loa. Hồng Liên Chu mọ một cái, giòn thanh giải thích, nhưng là, ta đã đoán được là ngươi, cho nên mới thả lỏng cảnh giác mà. Vì lẽ đó không hoặc cách. Lý Trường Thanh Nghiêm tức nói, kiếm khách, mặc dù là đối với người thân cận nhất, cũng phải có lưu lại ba điểm cảnh giác. Bởi vì, có thể thương tổn tới mình, thương thường là người thân nhất. Hồng Liên thấp giọng mạn ngữ một lần, có thể thương tổn tới mình, thường thường là người thân nhất. Thiếu nữ lắc đầu, ta không hiểu. Lý Trường Thanh nhẹ giọng nói, "Sau đó, ngươi liền đã hiểu. Rất nhanh, ngươi tứ ca nghĩ trăm phương ngàn kế bán em gái, đưa ngươi gả cho con trai của cơ vô dạ, cơ nhất hổ. Hơn nữa, ngươi phụ vương Hàn An, bởi vì sợ hai tần quốc, vì củng cố vương vị, lựa chọn đem Hàn Phi giao cho tần quốc không nói, đồng thời đem ngươi thành tiểu hắn gắn bó chính quyền thống trị thẻ đánh bạc, cùng cứu gia phụ tự tiến hành giao dịch." Lý Trường Thanh trong lòng khẽ khẽ thở dài, "Hồng Liên Nha, Hồng Liên, ngươi thành tiểu công chúa vui sướng thời gian sắp kết thúc." Hộp kiếm xuyên đôi, thực cốt ma kiếm từ từ quy hội, Lý Trường Thanh rời đi. thành cựu không hợp cách trừng phạt, đón lấy 3 ngày, ta đem sẽ không lại xuất hiện. Lý Trường Thanh linh cảm, tiếp đó sẽ rất bận, tên là Bát Linh Lung, thật là Hắc Bạch Huyền Tiễn La võng hàng đầu sát thủ đã đi đến Vương Đô Tân Thị. La võng mục tiêu, là khắp thiên hạ người cao quý nhất, Tần Vương doanh chính. La võng cùng Dạ Mạc Tức sẽ liên thủ, mục tiêu nhắm thẳng vào Lưu Sa cùng doanh chính. Lần này, trước liên tục tất thủ Dạ Mạc nhất định sẽ tuyên truyền sức mạnh càng thêm cường đại tấn công. Hồng Liên bước nhanh đổi lên trước, muốn lưu lại đối phương, mở miệng nói, "Ngươi có điều, trên đời này vẫn chưa có người nào có thể giữ lại được Lý Trường Thanh." Hồng Liên mới vừa bước ra vài bước, Lý Trường Thanh đã đến 20 trượng ở ngoài, bóng người xuyên qua giữa hồ hoa sen, bước lên bờ bên kia. Hồng Liên nhặt lên trường kiếm, tay ngọc nắm chặt chuôi kiếm, hai con mắt kiên định, gạn từng chữ một, "Lần sau, lần sau ta nhất định sẽ hướng về ngươi chứng minh, ta đáng giá ngươi lưu lại." "Bá, bá, bá." Dứt tiếng, Hồng Liên vung kiếm mà lên, thanh liên tâm pháp vận chuyển, cơ sở kiếm pháp 13 thức từng cái diễn luyện, chân khí hòa vào kiếm thế, từng chiêu từng thức không ngừng xuất thế. Nàng rất tập trung vào, hết sức chăm chú, bởi vì nàng thật sự rất muốn rất muốn vấn hầu ở Lý Trường Thanh bên người. Thanh liên kiếm ca, thanh liên thanh liên. Trường thanh của màu xanh, hồng liên của đoá sen. Thiếu nữ ghi nhớ câu nói này, cả người tràn ngập sức mạnh, kiếm thế liên miên không ngừng, kiếm khí càng ngày càng tinh ngợi, nàng thanh liên kiếm ý chính đang tăng lên. Đang lúc hoàng hôn, vương trong đô thành. Lý Trường Thanh còn không trở lại Tử Lan Hiên, bên hai đột nhiên nghe được một tiếng chim đa đa nhi cái cỏi thanh, đây là thất tuyệt đường đệ tử Lan truyền tin tức ám hiệu, cho thấy có tình huống. Bạch. Bóng người lóe lên, Lý Trường Thanh thay đổi phương hướng. Nhìn tới. Bát Linh Lung. Xuất hiện. Chương 65: La vong sát thủ, Huyền Tiên Kiếu Ý. Dạ Mạc Lục, Vương Đô ngoại thành. Hàn đều tân chỉnh, nội thành cùng ngoại thành liên kết, bao trùm chu vi mấy chục dặm, Vương Đô cư dân số lượng không xuống 30 vạn số lượng, còn có ngoại thành quân doanh mấy vạn đóng giữ quân. Vào đêm, phía tây ngoại thành, nào đó nhai nào đó hạ, Thất Tuyệt Đường đệ tử ở đường Thất Xuất Linh dưới rất sớm đem nơi này vây quanh, đệ tử để phòng hẻm nhỏ bốn phía, bên trong ở ngoài ở ngoài mấy chục người. Hai bóng người dắt tay nhau đi tới. Vệ trang áo đen như đêm, cầm trong tay xa xỉ yêu kiếm, Bạch Mi Như kiếm. giống như cây lao, từng bước từng bước mà đi ra trận bên trong, tỏa ra mạnh mẽ khí tràng. Lý Trường Thanh lưng một cái thanh ngọc hồ kiếm, môi mỏng hơi mỉm ý cười, thanh sam ống tay áo, tóc dài như mực, hai mai khẽ nhếch, ngọa long mày như hỏa, mặt như con ngọc. Đường Tất Ôn quyến nói: "Vệ lao đại, Lý thiếu hiệp." Lý Trường Thanh hai người gật gật đầu, xem như là chào hỏi. Sau đó, Đường Tất vẫy tay gọi lại một người, nói rằng: "Đều nói một chút, ngươi nhìn thấy gì?" Cái này thất tuyệt đường đệ tử ánh mắt sợ hãi không thôi, thanh âm hơi run: "Chúng ta chính đang đi tuần, nhìn thấy mấy cái bộ dạng khả nghi người ngoại bang." liền chuẩn bị tiến lên tham dò đệ. Đối phương có mấy người? Đường Thất hỏi hắn. Đệ tử này trả lời, lúc đó hẹp nhỏ quá mờ, không thể nhìn rõ ràng, đại khái năm, 6 người đi. Vệ trang lạnh lùng nói, ra tay có mấy cái. Đệ tử này do dự một chút nói rằng, "Kíp, đều, đều ra tay rồi." Lý Trường Thanh khẽ cười một tiếng, "A." Đường Thất hỏi, Lý Thiếu hiệp cớ gì cười? Lý Trường Thanh lắc đầu, nói rằng, "Ra tay chỉ có một người." Lúc này, vệ trang chỉ vào bên cạnh người thất tuyệt đường đệ tử, phân phó nói, "Ngươi, đem hắn na đến nơi này." ngươi, đem hắn Na Ji tiến lên một bước. Còn có cái này, cũng na một hồi. Rất nhanh, bốn cái thất tuyệt đường đệ tử thi thể bị trùng mới bày ra. Vệ Trang lạnh nhạt nói, đây mới là bọn họ tử vong chân chính chính tự. Ra tay chỉ có một người, đồng thời chỉ điểm một kiếm. Lý Trường thanh khẽ mỉm cười, nói tiếp, hơn nữa từ vết thương vết kiếm phân tích được đến, đến ra, đây là một cái nối liền kiếm ý làm liền một mạch, trong nháy mắt giết chết bốn người. Đường Thất kinh ngạc nói, một kiếm giết chết bốn người. Cũng khó trách Đường Thất cảm thấy kinh ngạc, bởi vì nắm giữ thực lực như vậy người, kém cỏi nhất cũng là nhất lưu cao thủ. Đồng thời là sử dụng kiếm nhất lưu cao thủ. Đường Thất truy hỏi, sát thủ đã có năng lực đánh giết trong chớp mắt bốn người, thì tại sao còn muốn lưu lại một cái người sống? Cái kia thất tuyệt đường đệ tử một mặt sợ hãi, liên tiếp lui về phía sau. Vệ trang mày kiếm một bên, ánh mắt sắc bén, dư quang phóng nhìn vị này thất tuyệt đường đệ tử, nói rằng, bởi vì hắn căn bản cũng không có tiến lên, mà là bắt đầu trốn. Đệ tử này hai đầu gối quỳ nói, "Ta, ta lúc đó sợ sệt cực kỳ." Mấy người kia vừa nhìn liền rất khó dây vào, vì lẽ đó, vì lẽ đó sẽ không có tiến lên. Đường Thất mở miệng nói, Bọn họ ra tay như thế tàn nhẫn, tiểu tử ngươi lại vẫn sống sót, thực sự là gặp may mắn. Nam, 6 người, chỉ có 1 người ra tay, 1 kiếm liền giết 4 người. Người còn lại hiển nhiên cũng là sát thủ bên trong cơ dạ, thích khách bên trong nhất lưu hạng thủ. Tiểu tử này còn sống sót, hiển nhiên là vận khí vô cùng tốt. Lý Trường Thanh cười cợt, lắc đầu nói, ta xem không phải hắn số may, mà là những sát thủ này phát hiện mục tiêu dấu vết, vì vậy vội vàng rời đi, không muốn kéo dài thời gian. Dứt lời, Lý Trường Thanh cùng vệ trang xoay người rời đi. Hai người cất bước hẻm nhỏ, bắt đầu nói chuyện. Lý Trường Thanh hỏi: Ta cảm giác ngươi có ẩn dấu, đạo kiếm ý này ngươi tựa hồ nhận thức. Dừng một chút, Lý Trường Thanh nói bổ sung, bất kỳ danh kiếm đều là đặc thủ, bất kỳ chấp trưởng danh kiếm người cũng là đặc thủ. Đặc thủ kiếm khách chấp trưởng một cái đặc thủ kiếm, tự nhiên sẽ thả ra đặc thủ kiếm ý. Đặc thủ kiếm ý lưu lại đặc thủ kiếm thương, gặp bại lộ kiếm khách thân phận thật sự. Vệ Trang ánh mắt lén qua ba điểm nghi hoặc, nhẹ giọng nói, đạo kiếm ý này giống thật mà là giả, ta cũng không có tuyệt đối năm chứng minh có phải là hắn hay không. Hơn nữa, từ lúc 3 năm trước, hắn cũng đã chết ở Ngụy Gia Trang. Lý Trường Thanh đạp bước mà đi. Lãnh Nhật nói: "Đến tận cùng có phải là hắn hay không, liền để ngươi ta mỏi mắt mong chờ đi. Nếu không là hắn, nói vậy ngươi gặp cảm thấy thất vọng." Vệ Trang lặng im cũng nói: "3 năm trước, hắn cùng sư ca cái nhiếp tao ngộ cuộc đời mạnh mẽ nhất địch, Hắc Bạch Huyền Tiễn, hai người bị một tay một cái kiếm đen huyền tiễn trọng thương, cuối cùng triển khai tung hoàng năng, dọc, hai đại sát chiêu đồng thời bạo phát mới vượt cấp đánh bại Huyền Tiễn. Nếu như Huyền Tiễn 3 năm trước không có chết, lại lần nữa sống lại hắn có thể hay không càng ngày càng mạnh." Huyền Tiễn? Vệ Trang thấp giọng tự nói, con ngươi thiêu đốt lửa nóng hừng hực, chiến ý lang thiêu. Lúc này Đường Tất xuất lĩnh mười mấy cái đệ tử đi tới. "Vệ lão đại, Lý Thiếu hiệp, đêm nay mây đen gió lớn, ta xuất mấy cái đệ tử ở đây mai phục, cho các ngươi lực trận, để ngựa cá lở lưới." Vệ trang nhẹ nhàng gật đầu, sau đó mở miệng nói, "Lý Trường Thanh, ta dẫn ngươi đi thấy một người. Nếu như Hàm Dương trong cung vị kia thật sự đến rồi, như vậy, hắn cũng nhất định đến rồi." Lý Trường Thanh ngọ lông mày hơi dương lên, khá là chờ mong nói, "Quỷ cốc song kiếm sao? Ta đã từng gặp qua Liền Hành kiếm thuật, như có cơ hội thử kiếm hợp tung kiếm thuật, cầu cũng không được." Hai người nói chuyện, thâm nhập hẻm nhỏ, càng đi càng xa. Đường thất xuất lĩnh đệ tử, mai phục bốn phía, nhìn theo hai người lục tục đi xa. Đêm khuya, Nguyệt, hẻm nhỏ. Lý Trường Thanh cùng vệ trang sóng vai mà đi, bọn họ đột nhiên dừng bước, chỉ vì xuất hiện trước mặt một cái đấu đồng sát thủ, cùng lúc đó hẻm nhỏ hai bên lóc nhà xuất hiện ba người. Vệ trang khệ miệng một màn, cười lạnh nói, đến tự đầu là vong chuột nhỏ. Lý Trường Thanh tâm thần hơi động, Thanh Ngọc hộ kiếm xue đuôi, ánh sáng màu xanh, tao nhã thần bí, không tước xue đuôi, làm cho Lý Trường Thành càng thêm tuấn dật bất phàm, khí chất thoát tục. Sa một tiếng, thực cốt ma kiếm bắn ra, bay ra trời cào bà trợ. Trường kiếm phi không, tự mình ra khỏi vỏ, lóe mắt ánh kiếm ở dưới trăng từ từ rực rỡ, một tia khói xanh đậm không mà đi, nắm chặt chuôi kiếm, hóa thành kinh hồng tia chớp. Bá, bá, bá. Hẻm nhỏ hai bên nóc nhà, khoảng chừng trái phải đi vị, điện quang lóe lên hình tam giác hình, Lý Trường Thành cùng cái thứ ba la vong sát thủ gặp qua, thức cốt ma kiếm trở vào bao. Hai bên nóc nhà, ba tên la vong sát thủ thi thể rơi vào hẻm nhỏ. Cùng lúc đó, trong hẻm nhỏ tên kia đấu đồng sát thủ ngã xuống, vệ trang trong tay xa xỉ từ từ trở vào bao, lưỡi kiếm cùng vỏ kiếm ma sắt một chuỗi tinh hoa. Sang một tiếng đi vào vào kiếm, Lý Trường Thanh đồng bệnh mã xuống, hai người tiếp tục cầm kiếm mà đi. Rất nhanh, bọn họ đi đến một tòa bỏ đi thành lâu ở ngoài. Vệ trang liếc nhìn nhìn Cổng Thành, cười nhạt nói, "Sư ca, ta biết ngươi ở bên trong, thế nhưng ngày hôm nay, ta không dự định đi vào. Ta mang cho ngươi tới một người đối thủ, hắn nhất định sẽ cho ngươi kinh hỉ." Lý Trường Thanh môi mỏng hơi mím, cầm kiếm tiến lên, đẩy cửa mà vào. Chi một tiếng, thành lâu bỏ đi cổng lớn chậm rãi đẩy ra, Lý Trường Thanh cầm kiếm đi vào. Ngay một tiếng, lâu môn đóng kín, trong phòng một vùng tăm tối. Lý Trường thành tay trái cầm kiếm sao, tay phải cầm kiếm chùy, thon dài thân kiếm từ từ ra khỏi vỏ, phong mang trường kiếm ở tay, hai nghe sáu chiều mắt quan bắt phường, giác quan thứ 6 toàn mở, bắt giữ tất cả khí thế, bắt giữ tất cả gió thổi cỏ lay. Hô, hô. Hắc ám trong thành lâu, ngoại trừ thành lâu phá động tình cờ xuyên thấu vài sợi ánh trăng ở ngoài, cũng lại không có bất luận là đồ vật gì, kia tính đến đáng sợ. Tính đến chỉ có Lý Trường thành chính mình hô hấp, không có bất kỳ khí thế, không có bất kỳ dị hưởng, nơi này tựa hồ ngoại trừ Lý Trường thành liền cũng không còn người thứ hai. Ẩm. Đột nhiên Một đống tấm ván gỗ nổ tung, một đạo ánh kiếm màu xanh từ trong bóng tối lóe lên mà đến, mấy chượng khoảng cách trong nháy mắt giết tới. Trên một giây vạn vật tĩnh, nghe được cả tiếng kim rơi. Một giây sau ánh kiếm ác liệt, kinh động tiến hạ. Chương 66, Lý Trường Thành trợ ở cỡ cái nhiếp. Ao ngong. Danh kiếm bong bong vang lên. Lý Trường Thành cầm kiếm mà đứng, thon dài lợi kiếm ao ngong, ánh chăng từ vách tường phá động phóng hạ xuống, thực cốt ma kiếm từ từ rực rỡ, sau nhận tán phát sáng giơ anh kiếm. Kiếm linh xúc động, thân kiếm ao ngong. Danh kiếm cùng danh kiếm trong lúc đó, tồn tại kiếm linh cảm ứng. Khi nó nhận biết được mạnh mẽ kiếm ý tức thì gặp không tự chủ được lênh lảnh loạng ngoạng, cảnh báo chủ nhân của chính mình. Lý Trường Thanh môi mỏng hơi mím, khẽ mỉm cười, bốn phía quả nhiên cất dấu người, khí thế có thể ẩn dấu, kiếm ý nhưng không cách nào tiêu diệt. Âm một tiếng, Lý Trường Thanh phía sau mấy trượng, một đống tấm ván gỗ đột nhiên nổ tung, một đạo ánh kiếm màu xanh thẳng tắp đánh tới, kinh động thiên hạ một kiếm, nhanh đến cực hạn một kiếm. Đang. Lý Trường Thanh lúc này xoay người, tay phải trường kiếm trên chết hướng lên trên vung lên cùng kẻ địch trường kiếm đụng nhau, lưỡi kiếm cùng lưỡi kiếm đối với chém trong náy mắt. gây nên một chuỗi sinh đẹp sao hạc tử. Ken ken ken. Ám dạ bên trong, người đến vừa ra tay chính là sát chiêu, chiêu nào chiêu nấy đập mệnh, kiếm kiếm sắc cơ, liên liên kiếm ý một chiêu liên tiếp một chiêu, kiếm khí màu xanh tỏa ra. Người này kiếm thuật ngắn gọn một mạch, một đòn giết chết, không thừa bao nhiêu khoe khoang cùng đẹp đẽ kỹ xảo, mỗi một kiếm đều là sức mạnh, tốc độ, cùng với độ chuẩn xác kết hợp hoàn mỹ. Hắn cơ sở kiếm thuật 13 thức từ lâu viên mãn, đồng thời thể hiện rồi phản pháp quy chân mô hình, đây là hướng đi xuất thần nhập hóa dấu hiệu. Người này kiếm thuật so với vệ trang hơi cường một đường. Chỉ láng ngắn mấy chiêu giao chiến, Lý Trường Thanh lập tức phán đoán ra người này đại khai thực lực. Soạt soạt soạt, ánh kiếm như ngân hà chốt xuống, cấp công người, thủ thế chờ đợi, đoạt được tiên cơ, màu xanh bảo kiếm oang oang, sức mạnh cùng kiếm, kỹ hoàn mỹ hợp nhất, kiếm chiêu không ngừng vung ra. Lý Trường Thanh cầm kiếm đón đỡ, mạnh mẽ lực xung kích xông tới mặt, lập tức hơi nghiêng về phía trước trên người, hai chân lực từ địa lên, thông qua phương thức như thế đến giảm bớt tác lực. Nhưng mà, đối diện sức mạnh bực cường, kiếm chiêu sức mạnh dâng trào, một đòn lại đánh xuống một đòn, lực phản chấn đều rơi vào Lý Trường Thanh trên người. làm cho hắn hai chân trượt mặt đất, tha ra thật dài dấu vết, mặt đất cục gạch rạn nứt. Bạch. Lý Trường Thanh phân lương bỗng nhiên va chạm, va chạm với tường, vết tường cục gạch vỡ vụn. Bạch. Lý Trường Thanh để khí thả người vượt qua, tách ra người đến một đoạn phải giết, sau đó người này để khí khinh thân truy sát, hai người cùng giữa không trung triển khai kịch liệt giao chiến. Ken ken ken. Hắc ám lú, ánh kiếm như lửa, kiếm khí xé rách trời cao. Bá một tiếng, Lý Trường Thanh một kiếm vung ra, kiếm chiêu quỷ dị, góc độ tinh chuẩn, kiếm khí ma ảnh lấp loé, mạnh mẽ kiếm khí chấn động, đẩy lui địch thủ. Hai người đồng bềnh hạ xuống, đứng ở thành lầu vách tường trong lúc đó xích sát trên, vừa vận mây đen bay đi, Hạ Nguyệt Hạo quang rơi ra, chiếu rọi hai người mặt. Cũng chính là lúc này, đối thủ quần áo rơi xuống một góc, một khối y bố nhẹ nhàng bốc ra, từ bên trái dưới sườn vị bồng bềnh hạ xuống. Chỉ kém nửa tấc, người này tất được kiếm thương. Xích sát trên, Hạ Nguyệt vung vãi, hai người đối lập mà đứng. Lý Trường Thanh một bộ thanh sam, lưng một cây kiếm hộ, hộ kiếm tỏa ra thanh ngọc ánh sáng, tuấn dật khuôn mặt, ngọa lông mày như họa, thân cao chân dài, tóc dài cột quan áo choàng, hơi ôn quần nói, giang hồ du hiệp Lý Trường Thanh. Đối diện người trẻ tuổi, bên trong đáp áo lam, ở ngoài khoác thênh bảng, hắn tuổi tác tựa hồ so với vệ trang hơi nhỏ hơn một chút, vầng trán như kiếm, khuôn mặt lạnh lùng giận, ngũ quan mái bạch, hai tay cầm kiếm chảo, hơi ung quyền, ngữ khí lạnh lùng, quý cốc, cái nhiếp. Lý Trường Thanh nhớ mang máng tần thời chính thức giả thiết, cái nhiếp chỉ là so với vệ trang nhập môn càng sớm hơn một ít, bãi sư trước hắn, thực lực có chút một đường, thêm vào cổ nhân quý cũ, trước tiên nhập môn người làm trưởng, vì lẽ đó cái nhiếp là sư ca. Thực, cái nhiếp số tuổi thật sự thường so với vệ trang hơi nhỏ hơn một, 2. Hắc ám lộ, hai người báo lên từng người danh hiệu, hành động này bằng đang nói, tán thành đối thủ thực lực. Lý Trường Thanh cùng cái nhiếp đều có thể lẫn nhau nhìn với cặp mắt khác xưa thực lực và kiếm thuật. Vì lẽ đó, đón lấy bọn họ phải trang chỉ. Xích sắt trên, hai người cầm kiếm mà đứng, chờ đợi ánh trăng biến mất. Một mảnh mây đen chậm rãi mà đến, chậm rãi bao phủ thành lâu phá động phía trên mặt trăng, làm cho thành lâu lại một lần triệt để rơi vào hắc ám, đưa tay không thấy được năm ngón. Bá, bá, hai ánh kiếm, một trắng một xanh, không, có dấu hiệu nào đột nhiên hiện ra, đánh giết kẻ địch trô yếu, nhanh đến tức hạ. tinh chuẩn vô cùng, kình lực cương mãnh. Như vậy đột nhiên đến một kiếm, bất kỳ nhất lưu cao thủ đều khó mà chống đỡ, thậm chí rất khả năng trong nháy mắt bị này muội kiếm trọng thương, khó có thể tránh né đón lấy sát chiêu. Chen một tiếng, hai người giữa không trung gặp gỡ, lưỡi kiếm đối lập, mạnh mẽ khí lưu bạo phát, kiếm khí chật đứt bốn phía một cái một cái xử xích, rung động cả tòa thành lâu. Hầu như cùng thời khắc đó, hai người đồng thời đề khí khinh thân, vung kiếm từng giết, giữa không trung trong lúc đó không ngừng vung kiếm, thân thể không ngừng lên cao, bốn phía một cái một sợi dây xích gãy vỡ, kiếm khí xoắn nát bốn mặt vách tường. trên tháp thành lầu, xích sắt vô số. Thân thể hai người lăng không hơi ngừng lại, đống nhiên vung kiếm, lưỡi kiếm đan dệt sao hỏa, lực lượng khủng lồ phản chấn bên dưới, từng người bồng bềnh tối lui, đứng ở thành lầu cao nhất một sợi xích sắt trên. Nhưng mà, hai người mới vừa đứng thẳng, lại lập tức không hẹn mà cùng bạo phát mạnh mẽ kiếm khí. Cái nhất cầm kiếm, trường kiếm thiêu đốt chân khí, thanh bảo bay phần phật, áo choàng tóc dài tung bay, một luồng chí cường chân khí từ lòng bàn chân bắt đầu thiêu đốt, lạnh lẽo sát cơ bạo phát, một người một kiếm lấy vượt qua trước tốc độ cùng sức mạnh bày ra. Trương Hồng có nhận Lý Trường Thanh đồng dạng không rơi xuống hạ phong, Thức cốt ma kiếm thiêu đốt tiên tiên cản không chân nguyên, nương theo chân khí thiêu đốt đoạt mệnh kiếm ý càng ngày càng kinh người, kinh thiên sát cơ, kiếm khí ma ảnh như không rõ độc long. Đoạt mệnh thập tam kiếm. Hai người đồng thời bạo phát sát chiêu, đều là có thể gọi kiếm thuật cực hạn kiếm chiêu. Trương Hung có nhận, hợp tung kiếm thuật cường đại sát chiêu, đây là quỷ cốc kiếm thuật tinh hoa, một kiếm lấy ra, sức mạnh cùng tốc độ bạo phát đến mức tận cùng, đồng thời còn có kinh người tinh chuẩn tính. Ma đoạt mệnh thập tam kiếm, nhân gian kiếm thuật đỉnh cao tạo cực một kiếm, ngoại trừ lĩnh ngộ kiếm đạo kiếm chiêu cùng cường giả ở ngoài, kiếm thuật mức độ trên, này một kiếm có thể gọi kiếm thuật tứ hạng. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, thành lâu đỉnh chóp nổ tung, mạnh mẽ khí thế cùng lạnh lẽo kiếm khí làm người lén mắt. Vệ trang bỗng nhiên ngẩng đầu, phù cận ngoài trăm thực đường tất mọi người rồn dậpẩng đầu, nhìn thấy chấn động lòng người đắc sắc giao chiến. Trong thướt thành lâu đỉnh chóp nổ tung, bay ra hai người, hai đạo bóng người màu xanh lao xuống trời cao, bước thẳng lên hơn 10 trượng, thẳng tới phía chân trời trong quá trình, hai thanh trường kiếm sát chiêu không ngừng, mỗi một kích đụng nhau đều rung động lên không khí gợn sóng, mỗi một kích đều cọ sát ra loá mắt ánh lửa. Phi không hơn 10 trượng Ngắn ngắn mấy hơi thở, hai người đã giao thủ hơn trăm kiếm, mỗi một kích đều có kinh động thiên hạ thực lực, mới vào cự phẩm, cao thủ tuyệt đối không thể chống đỡ được. Vệ Trang ngửa đầu, khóe miệng hơi mím, "Sư ca, xem ra ta vị bằng hữu này rát thực không có nhường ngươi thất vọng." Trời cao bên trên, Lý Trường Thanh khinh công càng hơn một bậc, cái nhiếp thân hình trẻ không bắt đầu lúc rơi xuống, hắn còn tiếp tục phi cao một trượng, sau đó mang theo quản tính lực lượng từ trên trời giáng xuống, cuồn bánh chém xuống một kiếm. Đang. Trên bầu trời, cái nhiếp giơ lên cao trường kiếm đón đỡ, khoảng cách chìm xuống, vạn quân lực ra thân. làm cho hắn bỗng nhiên rơi dụng. Cái nhiếp vừa mới rơi xuống đất, dưới chân thành lầu đỉnh chóp cục gạch vỡ vụn, loạn thạch tung tóe, cái kia lực bộc phát cực cường một kiếm để cánh tay hắn tê dại. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái nhiếp đột nhiên bay người lùi lại, một luồng ánh kiếm bỗng nhiên kéo tới, đánh trúng hắn lúc trước vị trí. Thứ cốt ma kiếm hạ xuống, chu vi ba trượng, mái ngói bay tán loạn, xạ ngang nổ tung. Lý Trường Thanh cầm kiếm giết ra, thừa thắng xông lên, kiếm khí như rồng, vàng nhạt chân nguyên đan dệt độc long kiếm khí, thân kiếm ma ảnh như huyễn, chiêu nào chiêu nấy bật mệnh. Cái nhiếp sắc mặt ngưng lại, lấy tinh diệu kiếm thuật chém giết. Ken ken ken Kiếm thuật kịch liệt đụng nhau, phụ tá công phu quyền cước giao chiến, hai người hay là một thời điểm nào đó, bên trong một người tạm thời rơi vào hạ phòng, nhưng toàn thể tới nói, hai người thực lực sánh sánh với nhau, không phân cao thấp. Chỉ thấy hai người cách không một trượng, lòng bàn tay đối lập, không khí một tiếng nổ đùng, mạnh mẽ trưởng lực mang theo chân khí rung động tứ phương, hai người từng người bay ngược một bên. Thanh lâu trăm thước, đỉnh chóp xả ngang 10 trượng. 10 trượng khoảng cách đối lập, hai người kiếm thế đột nhiên biến đổi, kinh người sát cơ đồng thời bạo phát, sát khí đột nhiên tăng lên mấy lần, dù cho là ngoài trăm bức đều làm người sinh ra thấu xương hàn ý. Cả nhiệt tay phải cầm kiếm, ngón trỏ trái ngón giữa cũng quất, lòng bàn tay lau qua thon dài thân kiếm, kiếm khí màu xanh thiêu đốt, bên ngoài cơ thể chân khí cuộn như gió bạo phát, quỷ cốc tâm pháp thôi thúc đến mức tận cùng, một luồng vượt xa bất cứ lúc nào kiếm khí bạo phát, trong nháy mắt lớn mạnh mấy lần. Lý Trường Thanh trường kiếm trong tay liên tiếp vung dậy, một đạo một đạo kiếm khí màu đen nhanh chóng tu nạp thiêu đốt tiên tiên càn khôn chân nguyên, chân khí màu đen hóa thành kiếm khí, vô số kiếm khí hội tụ trở thành một điều màu đen độc long, phảng phất không rõ kiếm khí, tự vong chi kiếm từ ma giới đi đến nhân gian. Hai người đồng thời quát lớn, đồng thời bay người dữ dằn. Bạch Bộ Phi Kiếm, Đoạn Mệnh 14 Kiếm. Chương 67, Bạch Bộ Phi Kiếm VS Đoạn Mệnh 14 Kiếm. Tung Hoành Kiếm Thuật, là đời thứ nhất quý cốc tự sáng chế kiếm pháp, hòa vào hắn đối với Tung Hoành chí lý, thiên địa đại đạo lý giải, chia làm tung kiếm cùng giơ kiếm. Lúc trước, Tung Hoành kiếm thuật vừa ra, kiếm áp chí tử, thành tựu quý cốc tử đương đại vô địch chi danh. Vì vậy có một lời xích ra, muôn dân đô đô, thiên hạ lắc đắc, chí tử bách ra, về ta tung hoành. Các đời quý cốc đệ tử xuống núi đều là đương đại đỉnh cấp kiếm khách, thêm vào lôi kéo khắp nơi, lợi ích lựa chọn đại đạo. Mỗi một đời quỷ cốc đệ tử đều có thể khoái lên thiên hạ đại thế. Tung hành kiếm thuật trải qua vô số nhân kiệt đệ tử không ngừng cẩm nộ, hoàn thiện, các đời quỷ cốc tử liên tiếp tinh luyện kiếm thuật tinh hoa, làm cho cái môn này kiếm pháp uy lực không ngừng tăng lên. Vệ trang tập luyện hành kiếm thuật, giơ kiếm công với kỹ, để cầu lợi, chính là bãi. Cái nhất tập hợp tung kiếm thuật, tung kiếm công với thế, để cầu thực, chính là đóng. Mà Bạch Bộ Phi kiếm, là quỷ cốc kiếm pháp bên trong tung kiếm thuật chí cao tất phải giết kiếm, chính là quỷ cốc hai đại tuyệt học một trong, tên cứ gọi nhất nhận đoạn hầu, Bạch Bộ Phi kiếm. Cổ nhân trăm bước, bước bằng 100 mét. chấm mét khoảng cách, ánh kiếm lóe lên, nhấp nhận đoạn hầu, đây là có 102 tốc độ, đây là kinh động thiên hạ một đòn, hầu như không người nào có thể ở Bách Bộ Phi kiếm gia đời còn. May là bây giờ cái nhiếp còn chưa là mười mấy năm sau kiếm thánh cái nhiếp, Bách Bộ Phi kiếm cũng chỉ là vô hạn tiếp cận đại thành, không làm được nên kiếm thuật cảnh giới chi cao, nhấp nhận đoạn hầu, Bách Bộ Phi kiếm. Có điều, dù vậy, cũng đã tương đối đáng sợ. Cái nhiếp tu vi, hữu phẩm cực hạn bên trên, tự tại địa cảnh bên dưới, nửa bước địa cảnh, võ đạo bình cảnh tựa hồ sắp đánh vỡ, bước vào chân chính tự tại địa cảnh. Nửa bước địa cảnh tu vi, Luồn vô hạn thành bách bộ phi kiếm, hai người kết hợp hoàn mỹ dưới, cái nhịp đòn đánh này bùng nổ ra không kém gì địa cảnh cao thủ sức mạnh kinh khủng. Kiếm trước tiên ra, người sau đến, tay cầm chuôi kiếm, một người một kiếm hoàn mỹ hợp nhất, sức mạnh, tốc độ, tinh chuẩn tính, cái nhịp sở hữu tinh khí thần đều hòa vào này một kiếm. Kiếm khí như rồng, mênh mông kiếm khí hóa thành một cái màu trắng trường long, trường long mang theo một người một kiếm, tung thiên sát ra. Lý Trường Thanh bốn phía, ánh kiếm ma ảnh tầng tầng, tiên tiên càn khôn chân nguyên rót vào thân kiếm, kiếm khí thiêu đốt, nương tụ kinh người kiếm thế. Một cái độc long kiếm khí bùng dung triệu hoán mà ra. Hướng. Hai người cao quát một tiếng, hai đạo trường long, một đen một trắng, nhanh như tia chớp, 10 trượng khoảng cách, từng người chạy như bay mấy trượng, trong nháy mắt với thành lầu đỉnh chớp hung hãn đụng nhau. Ầm ầm. Rồng đen cùng bạch long va chạm, kiếm khí đan vào lẫn nhau, tỏa ra hai màu đèn trắng chân khí ánh sáng. Ngây ngây ngẩn. Trong thước trên thành lầu không, tầng cao nhất kiến trúc liên tiếp nổ tung, một đó một đó óng ánh pháo hoa không ngừng thiêu đốt, mạnh mẽ khí lưu ở trên trên không bao phủ bát phương. Này kinh thiên nổ tung, này dâng trảo kiếm khí Nội thấu xương kiếm khí, bất kỳ mới vào cựu phẩm võ giả quấn vào bên trong chắc chắn phải chết, đây là không kém gì tự tại địa cảnh cường giả khủng bố một đòn. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, thành lầu tầng cao nhất nổ tung, vụn gỗ tung tóe, một tòa lầu cắt trong nháy mắt hóa thành hư vô. Hai bóng người bay ngược mà ra, đứng ở thành lầu sà ngang bên trên, khoảng cách 10m nhìn nhau. Một bộ thanh sam, ngọa lông mày như hỏa, hai mai trong gió thành rừng, mắt sáng như sao, lưng đeo một cây kiếm hộ, hộ kiếm từ từ xoè đuôi, thực cốt ma kiếm từ trên trời giáng xuống, tinh chuẩn đưa về hộ kiếm. Lý Trường thanh nhẹ nhàng nở nụ cười. Nói rằng, cái huynh kiếm thuật tinh diệu, tu vi tinh xảo, trận chiến ngày hôm nay làm thật là thoải mái. Cái nhấc tay phải trường kiếm từ từ trở vào bao, lưỡi kiếm cùng vỏ kiếm ma sát một chuỗi tinh hỏa, bộ kiếm sang một hồi trở vào bao, cười nhạt nói, Lý huynh kiếm pháp tuy không ở Bách gia hành ngũ, nhưng lại không kém trừ tử truyền thừa. Không nghĩ tới, này tân chính trung thành, ngoại trừ tiểu trang, còn có Lý huynh như vậy kiếm đạo tiên tiêu. Bạch, một bộ đồ đen, đạp không mà đến, đứng ở thành lầu bên trên. Vệ trang cầm kiếm cất bước đi tới, trong con ngươi ý cười lóe lên một cái rồi biến mất. Sắc mặt nhưng là bình tĩnh không lay động, từ từ nói, "Sư ca, xem ra ngươi đối với ta giới thiệu cho ngươi vị bằng hữu này rất hài lòng." Cái nhiếp từ từ gật đầu, "Lý Minh thực lực không ở ngươi ta bên dưới." "Lý Trường Thanh." Đột mã cái nhiếp. Hắn ngài ta. Lý Trường Thanh không lý do lòng sinh không ổn, tựa hồ bị cái nhiếp mải quá người, cơ bản đều sẽ trọng thương. Tiên gọi tần thời minh nguyệt đệ nhất đột mã, chưa từng ngoại lệ. Vệ trang cầm kiếm ôm cánh tay, lạnh nhạt nói, "Xem ra, Hàm Dương trong cung vị kia cũng tới. Ta rất hiếu kỳ." Như vậy nhân vật trọng yếu tại sao đồng ý hạ mình mạo hiểm đi đến Tân Trịnh, cho tử địch của mình sáng tạo ra tay tuyệt thời cơ tốt. Cái nhiếp sắc mặt bình tĩnh nói, đáp án này hoặc cho các ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết. Tiểu Trang, Bát Linh Lung đã tới, tiếp đó, chúng ta cần phải mượn Lưu Sa sức mạnh. Vệ Trang trầm mặc mấy giây, từ từ nói, hay là, chúng ta là cần lẫn nhau, Lưu Sa cũng cần muốn sức mạnh của các ngươi. Như vậy tuyệt hảo thời cơ, Dạ Mạc cũng nhất định sẽ không bỏ qua. Cái nhiếp mở miệng nói, ta mang bọn ngươi đi gặp Thượng công tử. Lý Trường Thanh mỉm môi nở nụ cười, nói rằng, Thượng công tử Tú vị tương hộ, tứ hoàng tiên phật vẫn còn, như đối phương Tiên Lưu, không luân tư lấy vòng. Lời này ý tứ là, Hoàng Tiên không chịu tới bảo vệ nhân gian, liền dường như sơn tuyển không tự chạy chạy, dưới tình huống này chỉ có quân thần hòa thuận, lần lượt bách tính đồng thời tu thân thể ra mới có thể nhân gian thái bình. Duyện Chính tuy rằng đăng cơ, nhưng không hề quyền thế, không cách nào thân chính, vì lẽ đó hắn khát vọng nhất chính là quân thần một lòng, có hiền thần tướng tài hiệp trợ hắn thống trị đại tận. Thượng công tử danh Xương này đã tiết lộ doanh chính hùng tâm. Cái nhức gen, Lý huynh đại tài, không chỉ có võ nghệ siêu quần, cũng là đọc nhiều sách vở tài tử. Lý Trường Thành cười cợt. Ngay sau đó, ba người bay người nhảy xuống trong trước thành lâu, nhảy mấy cái, mượn lợi kiếm cắt xuống tường thành, vương vảng rơi xuống đất. Một phút sau, ba người đi tới nơi nào đó. Một tòa xã viện, choi nghỉ mát phòng nhỏ, một vị bạch y công tử đứng chấp tay, từ từ xoay người. Bạch y công tử, khí độ lỗi lạc, như mực tóc dài xõa vai, thiếp thân áo trắng như tuyết, một đôi mắt thâm thủy không thấy đáy, anh tuấn cương nghị khuôn mặt bình tĩnh không lay động, từ vân tóc, vai lưng, bạch y văn treo đến một đôi trường hài, người đàn ông này khắp toàn thân tiết lộ cao quý. Tình xạo cùng Hoa Mỹ. Cái nhiếp Ôn Quyền, Thượng công tử, vị này chính là tại hạ sứ đệ, ủy quốc hành kiếm thuật chuyên nhân vệ trang. Duyện Chính nhìn phía vệ trang, lộ ra thưởng thức tư thái, giận dữ mà chưa hầu sợ, an cơ thì lại thiên hạ tức. Quỷ cốc từ xưa ra nhân kiệt, làm sao quỷ cốc một mạnh, nhảy lên xoay ngang, nhất định là địch, chỉ có cuối cùng người thắng mới có thể đảm nhiệm đợi tiếp theo quỷ cốc tử. Bằng không, như đến quỷ cốc song kiếm phụ tá, quả thật thiên hạ quân vương sự may mắn. Vệ trang sắc mặt bình tĩnh, Ôn Quyền hơi thi lễ, quỷ cốc vệ trang nhìn thấy thượng công tử, Duyên Chính kế mà nhìn phía Lý Trường Thanh, lộ ra một tia hiếu kỳ, vị này chính là thanh sam vống tay áo, thần bí hồ kiếm, Tôn Nhã khí độ, tuấn dật ngũ quan, ý cười tự tin hờ hững, phảng phất bất luận đối mặt bất luận người nào, hào quang của hắn đều sẽ không lờ mờ. Cái nhếch nói rằng, vương thượng nhất định nghe nói qua đại danh của hắn, hắn chính là Lý Trường Thanh. Ồ. Duyên Chính kinh ngạc nhíu mày, nói rằng, hóa ra là nhấc lên tân thể thi phái Lý tiên sinh, một khúc thanh bình điểu, một khúc cẩm sát, hai thủ danh khúc từ lâu kêu gọi trung nguyên cũ châu, nhấc lên tân thể thơ phong chào. Lý Trường Thanh chấp tay nở nụ cười. Tiên sinh hai chữ không dám nhận, để thượng công tử cười chê rồi. Doãn Chính Lợi bình nói, "Lý tiên sinh tân thể thơ, văn tự tinh luyện, âm tiết hài hòa, đối trận ngay ngắn, tựa thảo hoa mỹ, xác thực tự thành một mạch, riêng một mặt cửa." Chỉ có điều tựa hồ cũng là cung đình mỹ nhân, nhị nữ tình trường, ít một chút sơn hà khí tượng. Lý Trường thanh cười cười nói, "Thượng công tử tài học lỗi lạc, lời bình chính xác. Có điều, nói tới cũng khéo." Lý Mộ gần nhất ngẫu nhiên đạt được linh cảm, càng xảo chính là, bài thơ này vừa vận có mấy phần thượng công tử trong miệng sơn hà khí tượng. Ồ, thế à? Dưnh Chính lông mày rậm vẩy một cái, hiếu kỳ nói, "Như vậy, quả nhân có thể muốn nghe một chút tiên sinh mánh liệt." Không chỉ có Dưnh Chính, cái nhiếp cùng vệ trang đồng dạng mặt lộ vẻ hiếu kỳ. Chương 68, Trường Thanh tiên sinh tài năng, Dưnh Chính kính phục. Dưnh Chính, cái nhiếp, vệ trang ba người liền tiếp trông lại, lộ ra trở mọng và hiếu kỳ. Lý Trường Thanh chắp tay mà đi, từ từ xoay người lại, trực diện Dưnh Chính nói, "Này thơ tên kiến tần vương hậu Phú Cúc. Đại khái ý tứ là, ta cùng Tân Vương, Thượng công tử, gặp mặt sau đột phát linh cảm, vì vậy mà vì là thu Cúc Phú một câu thơ." Phong viện trói nghỉ mát, bốn phía vườn hoa, hoa cúc phồn thịnh, từng kia mùi thơm thấm ruột thấm gan, bây giờ đang là vào thu thời tiết, thu cúc từ từ nở rộ. Lý Trường Thanh hai mai thanh hương, khí độ tiêu sái, từ từ ngâm nói, đại đáo thu lai tiểu nguyệt bắc. Ngã hoa khai hậu bạch hoa sát. Trung tiên hương trận đấu Hàm Dương. Mãn thành tấn đãi hoàng kim giáp. Bây giờ chính là lập thu, khoảng cách tháng 9 8 còn có hơn tháng thời gian, nhưng thu cúc đã tỏa ra bức hòa, đợi được tháng 9 8 thời tiết, bạch hoa hết mức hiếu tán, chỉ có thu cúc nở rộ. Đến khi đó, thành Hàm Dương bên trong Tu cốc nợ rộ tràn ra mùi hương phóng lên trời, bao phủ cả tòa vũ đô. Ma thành Hàm Dương bên trong nợ rộ màu vàng thu cốc liền dường như hoàng kim áo giáp bình thường. Bài thơ này, mặt ngoài viết thu cốc, kỳ thực biểu lộ chính là trùng thiên chí hướng, quân lâm thiên hạ. Nguyên thơ chủ nhân hoàng, khoa cử không chúng, gia nhập đường triều những năm cuối quân khởi nghĩa, một đường đăng đỉnh, thành là mạnh nhất chư hầu, thành lập đại tế chính quyền, tàn sát ly đường cuối cùng huyết mạch, kéo dài cuối đời đường ngũ đại thập quốc mà màn. Dĩnh chính linh hồn vị đó rung lên, đối với câu thơ phác họa thu cốc như giáp vàng cảnh tượng sản sinh cộng hưởng. Trong lòng hùng đồ bá nghiệp cũng cùng câu thơ hận dấu trùng thiên chí hướng lẫn nhau chiếu rồi. Nay một bài thơ, quả thực thâm nhập doanh chính linh hồn. Đại đáo thu lai cửu nguyệt bát, ngã hoa khai hậu bạch hoa sát. Trùng thiên hương trận tấu Hàm Dương, mạn thành tấn đái hoàng kim giáp. Câu cuối cùng, doanh chính càng yêu thích, liên tiếp ngâm ba lần, trùng thiên hương trận tấu Hàm Dương, mạn thành tấn đái hoàng kim giáp. Doanh chính phảng phất nhìn thấy tình cảnh như vậy cảnh tượng, Hàm Dương vương cùng, hắn ra lệnh một tiếng, hoàng kim binh giáp giết tới, thiên vân kiếm chỉ địa phương, hoàng kim tinh kỵ không gì không đánh được. Tất cả chính địch, tất cả phản đảng không đỡ nổi một đòn. Hồ Doanh Chính chìm hít một hơi, ổn định trong lòng rung động, thần sắc bình tĩnh hạ xuống, đối diện Lý Trường Thanh, khen ngợi nói: "Này thơ có trùng thiên chí hướng, binh giáp khí tượng, khí thế bằng bạc, dũng cảm lăng văn." Chỉ thấy Doanh Chính từ từ thi lễ, Trường Thanh tiên sinh tài năng, Doanh Chính kính phục. Phần này lễ ra mắt, quản nhân nhận lấy. "Đúng, đây là một phần lễ vật, là Lý Trường Thanh đưa cho Doanh Chính lễ ra mắt." Kiến tần Vương hậu Phú Cúc nguyên bản tên gọi bất đệ hậu Phú Cúc. Lý Trường Thanh bây giờ này thay đổi, vô cùng chuẩn xác, cũng vô cùng phù hợp lập tức hoàn cảnh. Có thể Bài thơ này tương lai còn có thể có một cái tên, Kiến thủy hoàng đế hậu Phú Cúc." Lý Trường Thanh cúi người thi lễ, khẽ cười nói, "Thượng công tử nói quá lời." Hai người đứng dậy mà đứng, đối lập mà nhìn. Duyện Chính trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác, Trường Thanh tiên sinh hiểu rõ ta chí hướng hướng về, mà ta hùng độ vĩ nghiệp hay là chính cần Trường Thanh tiên sinh. Rất nhanh, Duyện Chính bài trừ trong lòng tạm niệm, thầm nghĩ, lần đầu gặp gỡ thôi mà thôi, dĩ nhiên gặp có loại này cảm giác sai. Lý Trường Thanh cười cợt, mời nói, "Thượng công tử xin mời, xe ngựa đã chuẩn bị tốt." Nơi này đã không an toàn, Bát Linh Lung cùng với La Vong sát thủ vẫn luôn đang truy tìm doanh chính cùng cái nhất tung tích, bọn họ cần phải nhanh một chút rời đi. Cho tới xe ngựa, bọn họ từ lâu dặn dò đường rất chuẩn bị tốt. Sau một canh giờ, Tân Trịnh nội thành, nào đó chật viện. Hàn Phi thu được vệ trang truyền tin, lập tức tới rồi này tòa nhà. Lý huynh, vệ trang huynh, nghe thất tuyệt đường đệ tử nói, các ngươi muốn giới thiệu cho ta một người bạn. Hàn Phi còn chưa vào cửa, bất cần đời âm thanh trước tiên truyền đến. Hàn Phi hỏi tới, "Lý huynh, ngươi lúc nào kết giao bạn mới, ta làm sao không biết?" Lý Trường Thanh cười cợt, Ngay ở tối nay, ngay ở vừa nãy. Hàn Phi vướt nhẹ cảm nói, thú vị, bằng hữu của ngươi cũng là vệ trang huynh bằng hữu. Hai người các ngươi cộng đồng bằng hữu, vậy thì để ta rất hiếu kỳ. Theo ta được biết, trừ ngươi ra, vệ trang huynh căn bản là không bằng hữu. Vệ Trang nghe vậy, mảy kiếm ngừng lại, có sát khí. Hàn Phi ngượng ngùng nở nụ cười, tách ra vệ Trang ánh mắt, đi đến Lý Trường Thanh bên cạnh người, suy lý nói, Lý huynh rầy có mấy đạo vết xước, không thể là ở cất bước thời điểm không cẩn thận té ngã, hẳn là cùng người phát sinh tranh đấu. Đang khi nói chuyện, Hàn Phi tử lý trưởng thanh gõ gáo trên gỗ xuống một sợi nhỏ vụn gỗ, phân tích nói, đây là thành Nam bỏ đi thành lâu độc nhất gỗ lim và ngọc, các ngươi ở thành Nam vị trí giao thủ. Lý huynh tim đập mạnh mẽ, Hàn Phi hàng này dĩ nhiên áp thay tới, lắng nghe Lý trưởng thành tiếng tim đập. Lý trưởng thành tay phải than trưởng xa xa đẩy ra Hàn Phi, chặn lại hàng này còn muốn dính sát đầu. Hàn Phi lùi về sau, bộc tâm rút kiếm nói, Lý huynh mạch đập mạnh mẽ, tim đập vỗ vảng, chỉ có khí tức hơi có hỗn loạn. Tuy rằng chân nguyên tiêu hao rất nhiều, nhưng không có sát khí giật lộ. Rất hiển nhiên, các ngươi là kỳ phùng địch thủ luận bàn tranh tài. Ta biết hắn là ai." Hàn Phi dưới quyết đoán nói, "Có thể cùng Lý huynh kỳ phùng địch thủ người, tự nhiên cũng có thể cùng Vệ Trang huynh kỳ phùng địch thủ. Mà đối phương nếu vẫn là Vệ Trang huynh bằng hữu, như vậy hắn nhất định là quỹ cốc truyền nhân một vị khác, tung kiếm thuật truyền nhân, Tần Vương doanh chính bên người thủ tịch kiếm thuật đạo sư cái nhiếp." Lý Trường thanh cười cợt, nói rằng, "Hàn huynh, ta lần thứ nhất phát hiện, ngươi còn có da mặt." "Da?" Hàn Phi nghi ngờ nói, "Này tự ý gì?" Vệ Trang khuôn mặt lạnh lùng nói, "Ngươi phí lời thật nhiều." "Hàn Phi." Ba người rất nhanh đến đến đại sảnh, đến mở song song cửa gỗ Vừa mới kéo dài cửa ngăn, cái nhiếp đâm đầu đi tới, thon dài dáng người, anh tuấn khuôn mặt, tiêu sái khí độ, lạnh giật khí chất đập vào con mắt, cầm kiếm ôm cánh tay mà đứng, trực diện Hàn Phi. Rất nhanh, cái nhiếp cùng Hàn Phi luận đạo, đồng thời cũng là bước đầu thi giáo Hàn Phi. Quỷ cốc một mạch, kiếm thuật chỉ là đối với tung hoành đại đạo một loại vận dụng phương thức, môi thương khẩu chiến phương diện, phương diện ngoại giao đều là đối với tung hoàng ngang dọc chí lý một loại vận dụng. Này ba cái phương diện, quỷ cốc đệ tử đều am hiểu. Có điều nhân vật chính vầng sáng là mạnh mẽ, Hàn Phi cũng không thẹn là pháp gia góp lại người, không chỉ có tinh thông pháp gia. Ngoa ra hai phái học thuyết, còn đối với đạo gia, mặc gia, binh gia các loại học thuyết đều vô cùng hiểu rõ. Mấy câu nói hạ xuống, Hàn Phi để cái nhiếp tâm phục khẩu phục. Cái nhiếp nghiêng người một đệ, Hàn Phi bước vào nho nhỏ tròi nghỉ mát, hắn nhìn thấy một bộ bạch y, đứng chắp tay, gò má mang mặt nạ tần vương doanh chính. Hai người lại bắt đầu một hồi không thể giải thích được đối thoại. Chiến quốc chính thống lịch sử ghi chép, doanh chính độc Hàn Phi ngũ đố sau nói ra một câu nói như vậy, như vậy lại tài, nếu có thể cùng đồng du thiên hạ, chết cũng không tiếc. Thế giới này Dưnh Chính càng là không nhẫn nại được đối với Ngũ Đấu tác giả Ngưỡng Mộ Tỉnh, đặt mình vào nguy hiểm đi đến Tân Thịnh, chỉ vì thấy Hàn Phi một mặt. Dưnh Chính nhìn cái này có thể viết ra Ngũ Đấu chờ thiên thu văn chương người, có phải là hắn hay không khát vọng vượng tá tài năng. Một phen trò chuyện hạ xuống, Dưnh Chính khâm phục không thôi, xác định là hắn muốn người đàn ông kia. Bạch Đế công tử, Tân Vương Dưnh Chính, tay phải từ từ giọ ra, thon dài tinh tế năm ngón tay gỡ xuống nửa mặt bằng sắt mặt nạ, lộ ra anh tuấn cương nghị, mặt như quan ngọc ngũ quan, từ từ nói, Hàn Phi tiên sinh, Dưnh Chính tụ giáo. Hàn Phi ôm quyền thi lễ, Hàn Phi bày kiến Tần Vương Trên nóc nhà, Lý Trường Thanh ba người đứng thẳng, mắt xem sáu đường thai ngay bắt phương. Lý Trường Thanh tầm nhìn bên trong xuất hiện một người, quần nông ngắn mặc, nhưng thân thể cường tráng, có binh nghiệp khí, đối phương lén lén lút lút bồi hồi bốn phía đã có một khoảng thời gian. Lý Trường Thanh khẽ cười nói, xem ra nơi này đã bị nhìn chằm chằm. Chương 69, thần bí mạnh mẽ la võng, doanh chính thần hồn rung động. Trạch viện nóc nhà, Lý Trường Thanh, vệ trang, cái nhiếp ba người dáng người thon dài, mắt quan tứ phương, dò xét bốn phía. Lý Trường Thanh cười nói, xem tới nơi này đã bị nhìn chằm chằm. Vệ trang lạnh lùng nói: cơ vô dạng dưới chướng một cái tiểu lâu la thôi. Chân chính vướng tay chân kẻ địch, sợ là đã đi đến tận trình. Cái nhiếp nói rằng, xem ra, các ngươi đã phát hiện bắt linh lung lưu lại tung tích. Vệ trang hồi đáp, bất kỳ người trang đều sẽ lưu lại dấu vết. Hung chi là bắt linh lung như vậy sát khí, nơi đi qua nơi, nhất định chảy máu. Bắt linh lung sát tâm rất nặng, bọn họ rõ ràng có thể trong nháy mắt biến mất ở thất tuyệt đường đệ tử trước mặt, nhưng cố ý lưu lại chốc lát, một kiếm đánh chết bốn người. Cái cuối cùng người may mắn còn sống sót, cũng chỉ là bởi vì hắn không có nhìn thấy bắt linh lung bộ mặt thật, đồng thời bắt linh lung nóng lòng rời đi. Vì lẽ đó hắn mới sống sót. Cái Nhiếp Bình Tĩnh nói, Bát Linh Lung là một cái hung khí, một cái ra khỏi vỏ nhất định uống máu hung khí. Hơn nữa, Bát Linh Lung sau lưng còn có một cái càng mạnh mẽ hơn, càng thêm đáng sợ tổ trước sát thủ. Lý Trường Thanh lạnh nhạt nói, La Vong, Thiên La địa Vong, không lọt chỗ nào. La Vong thành lập thời gian không rõ, nhưng nó xuất hiện thời điểm liền đã trở thành giang hồ cấm kỵ, cho tới 2, 300 năm trước biển tước, nô khởi, thương hưởng, công tôn diễn. Cho tới năm gần đây bảy quốc triều đường quan to, chư tử hảo hiệp đều trở thành La Vong ám sát con ngồi. Lý Trường Thanh lời nói Tuyệt đối là thật. Tân thời chi quân Lâm Thiên Hà Tiên, nô khoáng đánh vào La Vọng, thang cấp sát tự nhất đẳng, thu được La Vọng tập đoàn không ít tin báo, hắn tận mắt nhìn thấy nô khởi, thươngượng mọi người lên La Vọng phải giết danh sách, đồng thời danh sách lấy Chu Sa bướm họa, biểu thị săn giết thành công. Vệ trang cùng cái nhất biến sắc, cái gì? Liên nô khởi, thươngượng, đều là chết vào La Vọng bản tay. Cái nhất vầng trán hơi dương lên, nói rằng, Công Tôn Diễn sư gia quý tộc, là tung hoành gia đệ tử kiệt xuất một trong. Ở Tô Tần quật khởi trước, hắn chương nghi liền hoành sách lực chủ yếu đối thủ. Công Tôn Diễn chết vào La Vọng ám sát. Quỷ quốc bên trong có ghi chép, nhưng biết chuyện này người, chư tử Bạch gia bên trong tuyệt đối đau ít lại càng ít. Cái nhiếp hỏi, Trương Thanh huynh làm sao biết được quy tắc này bí ẩn? Không chỉ có như vậy, người còn biết thươngượng, thậm chí ngày xưa trườn lên một lần thất bại vị kia. Một tay sáng tạo Ngụy Quốc Ngụy Vũ tốt tuyệt thế đại tướng Lô Khởi, cũng chết với la vòng ám sát. Lô Khởi người phương nào? Ngụy Vũ tốt người khai sáng, ngày xưa thiên hạ đều biết một câu nói, Ngụy Vũ tốt hơn vạn không thể địch. Lô Khởi xuất lĩnh Ngụy Vũ tốt, đại đại nho nhỏ chiến dịch 73 chiến, 62 tràng thắng lợi, 11 trận thế hòa. Cả đời này hắn sẽ không có bị bại. Ngụy Vũ tốt huy hoàng nhất một trận chiến, Ngô Khởi xuất lĩnh 5 vạn Ngụy Vũ tốt ở Khuỵu Sông nơi đánh bại Tần Quốc 50 vạn đại quân, giết đến quân Tần đại bại mà về, hao binh tổn tướng. Đồng thời, Ngô Khởi cũng là lúc đó đệ nhất Vũ Dũng chi sĩ, tên gọi mình Đồng Gia Sắt, bách chiến không thương, một thân độc môn hỉ kỳ công không hề cái hở, cả thế gian vô địch. Vệ Trang kinh ngạc nói, không nghĩ tới La Vong thậm chí ngay cả Ngô Khởi như vậy tuyệt thế chiến tướng cũng có thể san giết. Xem ra, La Vong sức mạnh chân chính ngủ đông ở nơi càng sâu, sức chiến đấu cao nhất tuyệt không chỉ ở bề ngoài càng vương bắt kiếm. Cái này cắm rễ với bảy quốc bóng tối tổ chức to lớn, thực lực chân chính một khi triển lộ, nhất định vượt xa Trư Tử Bạch gia bất kỳ một phái. Cái nhiếp sắc mặt ngưng trọng nói, như vậy thế lực to lớn, La Vong đến tụt cùng đang nưu đồ cái gì? Chủ nhân của nó là ai? Lý Trường Thanh bất đắc dĩ thở dài, nói rằng, vấn đề này còn chưa là hiện tại chúng ta có thể tư cách đi thăm dò. Muốn thu được đáp án này, đánh đổi nhất định vô cùng trầm trọng. Hiện tại chúng ta còn chi không trả nổi cái này đánh đổi. Lý Trường Thanh nhưng là rõ ràng biết, một cái Hắc Bạch Huyền Tiễn liền cường đại đến kinh người. Cẩn đông hành hai vị chuyên nhân liên thủ triển khai tuyệt học kiếm thuật mới có thể đánh bại. Còn lại thiên tử nhất đẳng, sát tự nhất đẳng tạm lại không nói, tạm thời bài trừ. Đi tới nói một chút điểm nhận, người này có thể gọi là võng người phát luôn niềm nhận, thân phận thần bí khó lường, thực lực mạnh mẽ vô cùng, thân phận cùng thực lực cách xa ở huyền thiên bên trên. Lý Trường Thanh có tự mình biết mình, hắn còn cần thời gian trưởng thành, hiện tại liền đi nhòm ngó La Vong truyền mật, không khác nào dẫn lửa tiêu thân, nhất định trả giá nặng nề. Phía dưới đinh viện, Hàn Phi cùng doanh chính tiếp tục tâm tỉnh. Hàn Phi nghiêm nghị nói, theo ta được biết, đại tần quân quyền phân liệt, Quân đội lấy Vương thị bộ tộc, Ngâm thị bộ tộc, cùng với Tân Quý một mạch Lữ Tướng quốc ba bên dẫn đầu, lao tần người quân quý một số. Trong chính trị, ngoại trừ Vương thượng ngài, còn có Thái hậu Triệu Cơ một mạch, Lữ Tướng quốc chấp trưởng La Võng, Hàm Dương hậu cùng Thái giám Lao Hải một đảng, cùng với Hoa Dương phu nhân nâng đỡ Sương Bình quân cầm đầu sở hệ một mạch thế lực. Hàn Phi bình tĩnh nói, Tân quốc cũng không yên ổn, Đại Vương tỉnh cảnh càng không yên ổn. Ngài tùy tiện rời đi Hàm Dương Vương cùng, đến bên ngoài ngàn giảm Tân Trịnh thấy một người, thực sự là hết sức mạo hiểm hành vi. Duyến chính chắp tay mà đi, nói rằng, tuy rằng chưa từng gặp mặt Nhưng độc tiên sinh Văn Trường đã vượt qua thiên luồn và ngứ. Vì những này Văn Trường, mạo hiểm vẫn là đáng giá. Hàn Phi cay đắng nở nụ cười, doanh chính vì hắn, ngàn dặm xa xôi mạo hiểm mà đến, chỉ vì vừa thấy mà hắn phụ vương Hàn An nhưng đem hắn xích thành tri tâm, trị quốc Văn Trường khí như đệ lý. Không lý do, Hàn Phi nhớ tới Lý Trường Thanh cùng hắn ở lãnh cung bên trong trận đó nói chuyện. Hàn Phi đột nhiên nói rằng, Lý huynh tặng cho đại vương thơ, Hàn Phi đã từ thất tuyệt đường đệ tử trong miệng nghe nói. Ồ. Doanh chính không hiểu nói, vậy thì như thế nào? Hàn Phi tự mình tự ngâm thơ nói, lại đáo thu lai cửu nguyệt bát, ná hoa khai hậu bạch hoa sát. Trung thiên hương trận đấu hàm dương, mạn thành tấn đái hoàng kim giáp. Ngâm Tơ song xuôi, Hàn Phi nói tiếp, Lý huynh tựa hồ rất xem trọng Vương thượng ngài. Doanh Chính cười cợt, tự tin đạo, thế à, vậy thì như thế nào? Quả nhân là Doanh Chính, là đại tần quốc chủ, Lý Trường Thanh cố nhiên rất có tài học, võ nghệ không kém quý tộc truyền nhân, nhưng quả nhân làm sao cần hắn đến xem trọng. Hàn Phi cười cợt, hắn nghe ra Doanh Chính kiêu ngạo cùng tự tin. Vì lẽ đó, Hàn Phi quyết định trực tiếp mang món ăn, không đâu phần vòng. Hàn Phi cười nói, Ta cùng Lý huynh đã từng có một hồi mật đàm. Cái kia một hồi nói chuyện bên trong, Lý huynh đem cổ chi quân vương, Xuân Thu bá chủ, các đời vương hầu liệt ra tam lục tiểu đẳng, đồng thời từng cái lợi bình. Quả nhiên, Doanh Chính lập tức lộ ra hiếu kỳ ánh mắt, nói rằng, "Ồ." Quả nhiên nguyện nghe rõ. Ngay sau đó, Hàn Phi đem lý trưởng thanh đối với các đời quân vương lợi bình phân chia từng cái đạo đến, đồng thời lấy lịch sử làm chứng cứ, dùng Xuân Thu bá chủ, Chiến Quốc quân hầu thành kỷụ ví dụ đến phân tích. Doanh Chính nghe vậy, tầm mắt mở ra. Chỉ thấy Doanh Chính ngẩng đầu, liếc nhìn nhìn trên nóc nhà diện đang cùng cái niệp Vệ trang hai người nói chuyện lý Trường Thanh, hắn thở dài nói, "Trường Thanh tiên sinh tài hoa, lại một lần khiến quả nhân thán phục. Quân mất nước, bình thường chi chủ, âm khắc chi quân, hùng đoán chi chủ, minh đức hiền chủ. Do chính bình luận, Trường Thanh tiên sinh các loại lời bình, đúng là phân. Có thể thấy được hắn nhìn chung lịch sử cách cục, lòng mang tiến hạ, chí tôn cao xa, cũng có hiện tại." Hàn Phi cười thần bí, nói rằng, "Lý huynh còn nói, có một loại quân vương ngự trị ở tất cả quân chủ bên trên. Quét ngang vũ nội, tứ hải thần phục, công bình tiên thu, vạn thế cát tụ. Như vậy quân vương Lần xem Cửu Châu lịch sử, chỉ có một vị, hắn chính là Hiên viên Nhân hoàng. Hàn Phi thừa nước đục thả câu nói, vương thượng có hay không muốn biết Lý huynh đối với Hiên viên Nhân hoàng cái này cấp bậc quân chủ đánh giá. Doanh Chính truy hỏi, "Hả? Trường Thanh Tiên sinh là làm sao đánh giá?" Hàn Phi từng chữ từng chữ, nói ra một cái để Doanh Chính linh hồn vì đó run lên là bình. Thiên cổ nhất đế. Chương 70, Dạ Mạc ra tay, cơ vô dạ truy kích. Trạch viện nóc nhà, ba người một bên dò xét, một bên tiếp tục trò chuyện. Cái nhiếp mở miệng nói, la vọng thần bí mà mạnh mẽ, tấm rệ với bảy quốc trong bóng tối. căn cơ từ sâu, mấy trăm năm qua bệnh một tấm vô hình lưới khổng lồ, bao phủ bảy quốc triều dã. La Vong ở Hàn Quốc bộ dễ đồng dạng vô cùng vững chắc, các ngươi đã cùng bọn họ từng có mấy lần giao chiến. Vệ trang phun ra một cái tên, Dạ Mạc. Không nghi ngờ chút nào, Dạ Mạc cùng La Vong tồn tại ngàn vạn kia quan hệ. Lúc cần thiết khắc, Dạ Mạc sẽ cùng La Vong liên thủ, đồng thời cắn giết mục tiêu. Lý Trường Thanh trầm ngâm nói, bắt linh lung lần trước tập thể điều động, săn giết mục tiêu là trưởng an quân thành kiều. Lần này săn giết mục tiêu chỉ có thể so với lần trước càng thêm cao quý. Xem ra La Vọng là dự định đem Tần Vương mai táng ở Tha Hương nơi đất khách quê người, nhất lao vĩnh giận. Chỉ có điều, Lý Trường Thanh cau mày nói, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Quỷ Cốc song kiếm liếc mắt nói, kỳ quái cái gì? Lý Trường Thanh suy tư nói, Tần Vương trọng yếu như vậy mục tiêu, còn có Quỷ Cốc tung kiếm thuật truyền nhân cái huynh ngươi cận vệ, chỉ là phái bắt linh lung tám vị sát tự nhất đẳng sát thủ, tựa hồ có vẻ không đủ coi trọng. Cái nhiếp dừng một chút, phụ họa gật đầu, Trường Thanh huynh nói có lý. Tuy nói La Vọng sát tự nhất đẳng hầu như đều là võ đạo cửu phẩm nhất lưu sát thủ, Nhưng muốn săn giết đại vương như vậy mục tiêu, La Vong chỉ là điều động tạm tên mới vào cựu phẩm cao thủ lợi nói, xác thực là có mấy phần không nói ra được quá dị. Vượn nhưng đã ra tay săn giết doanh chính, La Vong liền sẽ không chết không thôi. Tám cái mới vào sát thủ nhất lưu, còn chưa đủ lấy không có sơ hở nào. Cái nhiếp thực lực cao siêu, tất phải giết kiếm hầu như không kém gì tự tại địa cảnh cao thủ, dùng tay một trận chiến tình huống, cái nhiếp mặc dù sẽ bị thương, nhưng bắt linh lung chắc chắn phải chết. Vệ trang lạnh nhạt nói, hay là, đây chính là bọn họ lựa chọn một đường theo đuôi, hiện nay lại đang tân chỉnh động thủ nguyên nhân. Đến tân chỉnh bọn họ đem được Dạ Mạc giúp đỡ. Lý Trường Thanh môi mỏng hơi mím, cười nói, Dạ Mạc xác thực là một cái mạnh mẽ giúp đỡ. Bát Linh lung lần này ám sát, Dạ Mạc nhất định sẽ cung cấp trợ giúp. Dừng một chút, Lý Trường Thanh nói bổ sung, bởi vì Lưu Sa đã uy hiếp đến Dạ Mạc ở Hàn Quốc thành lập pháp. Đây là một cái diệt trừ Lưu Sa cơ hội tốt, Dạ Mạc đồng dạng sẽ không bỏ qua. Vệ Trang gật gù, lạnh lùng khuôn mặt biểu thị tán thành. Thiên Cổ Nhất Đế, doanh chính linh hồn đang rung động, cái này tràn ngập rộng lớn thô bạo, dù cảm cách cục lợi bình để hắn cả người hết thống sôi trào lên. Trong nháy mắt liền đối với cái từ này có tình cảm. Nửa ngày, Dưnh Chính tâm tình vững vàng, hai con mắt thăm thú, từ từ hỏi, đây là trưởng thành tiên sinh chính mình đánh giá. Hàn Phi cười khẽ trả lời, Lý Huynh nói, đây là hắn đối với trí cao đế vương đánh giá, đồng thời cũng nhất định sẽ là hậu thế sử quan môn đối với trí cao đế vương làm ra đánh giá. Hiện tại sách sử hay là vẫn không có, nhưng tương lai nhất định sẽ có. Trong lịch sử, vị thứ nhất chính thức thu được sử quan đánh giá thiên cổ nhất đế chính là Dưnh Chính. Đương nhiên, đó là nhất thống bại quốc thành lập đại nhất thống phong kiến tập quyền chế độ quốc gia đại tần thủy hoàng đế bệ hạ. Cho tới Yên Viên Nhân Hoàng, niên đại quá lâu, Diệp Chép đã trở thành truyền thuyết, không thể nào khảo chứng. Hàn Phi nói rằng, chính là bởi vì Lý huynh có thể nói ra một phen bình vô luận, cũng bởi vì Lý huynh lần đầu gặp lại sẽ đưa đại vương một thủ kiến tần vương hậu Phú Cúc. Vì lẽ đó, Hàn đội với đại vương thưởng thức cùng xem trọng là một cái đáng giá cao hứng sự. Do chính phủ họa nở nụ cười, Trường Thanh Tiên Sinh có đại tài, như vậy đại tài xem trọng quả nhân, phần này hảo cảm sẽ là hắn tương lai khuất thân xuất sĩ tần quốc hài lòng tăng cơ. Cái thời đại này Quân hầu chú ý chiêu hiền đại sĩ. Cái thời đại này, đại tài hiền sĩ có thể hiệp trợ quân vương thành tựu bá nghiệp. Vì lẽ đó, Doãn Chính rất cao hứng. Có điều, lập tức càng quan trọng cũng không phải chuyện này. Hàn Phi sắc mặt lưng lại, ngữ khí nghiêm nghị nói, "Thiên kim chi tử cẩn thận, đại vương mạo muội vào hẳn, đã bị tợ săn nhìn chằm chằm." Tiếp đó, đại vương tình cảnh gặp tương đương hung hiểm. Doãn Chính khẽ cười một tiếng, Hàn Phi tiên sinh chính mình thân ở vũng bùn đầm lầy, khó có thể tự kiềm chế, thì lại làm sao thay người phân ưu? Cùng lo lắng quả nhân, không bằng lo lắng một hồi chính mình. Hàn Phi nhíu mày nói, Hả? Nguyện nghe rõ. Doãn Chính Nguyên người, Dư Quang Phóng nhìn nói, theo quả nhân biết, Hàn Quốc bây giờ quyền thần lộng quyền, quân vương suy nhược, đồng thời không có chủ kiến. Lập tức Hàn Quốc, ở dã có bách viết loạn đảng nguy hại một phương. Tại triều, thái tử tân chết, thế lực khắp nơi minh tranh ám đấu. Ở bên ngoài, ta đại tần tiết kỵ sắp tới mà không lui binh kế sách. Hàn Phi tiên sinh từ lâu kĩ cùng với triều chính mà bị nguy với bên trong ở ngoài, vẫn như cũ ở trong triều đỉnh khoe khoang khoác lác trong vòng 10 ngày pha án, bằng không đem cắt nhường lãnh thổ cho Tân Quốc. Hàn Phi cười cợt, nói rằng Đại vương có muốn xem một chút hay không Hàn Phi, có hay không khen ngợi làm luận? Doãn Chính gật đầu, quả nhân xác thực hiếu kỳ. Như vậy tình thế nguy cấp, bốn phía sát cơ, tiên sinh như thế nào phá giải? Hàn Phi thừa nước đục thả câu nói, chỉ cần đại vương đáp ứng ta một chuyện, đặc xá một người. Người nào? Doãn Chính lộ ra hiếu kỳ, tựa hồ Hàn Phi đã có phương pháp phá giải, mà cần hắn đặc xá người này, nhất định là phá giải cảnh khốn khó then chốt. Hàn Phi cười thần bí, tạm thời bả mật. Không leo lên vất núi, làm sao lãnh hội vừa xem chúng sơn tuyệt đỉnh phong quang? Hàn Phi vẻ mặt nghiêm túc nói, Đại vương có thể tin được Hàn phi. Doanh Chính Liệp nhìn nhìn Hàn phi, xoay người chắp tay mà hành đạo, "Được, ta đáp ứng ngươi." Trên nóc nhà, ba người lập. Lý Trường Thanh ánh mắt bắt Vương, nhìn thấy một cái lại một cái binh giáp đạp bước mà đến, nhanh chóng tới gần, cơ vô dạ cấm vệ quân đã điều động, giới nghiêm bắt đầu, giạ mặc ra tay rồi. Cái nhiếp mở miệng nói, "Vương thượng hành tung tuyệt đối không thể bại lộ." Ba người thân hình lượn lên, tiến vào trạch viện. Chỉ chốc lát sau, này trạch viện hậu môn, hai chiếc xe ngựa chạy khỏi. Thất Tuyệt Đường đệ tử Ngụy Trang trở thành gia đinh tôi tớ, lái xe rời đi. Nhanh vây quanh lên, một con chuột cũng không muốn để cho chạy. Tây, tiến tiến hậu hậu, không tới thời gian một chung trà, rất nhiều cấm vệ quân tới rồi, vây quanh trạch viện bốn phía. Ngoanh một tiếng, cơ vô dạ đá một cái bay ra ngoài cổng lớn, người mặc giáp đen, cầm trong tay vũ khí màu đen tám thước cương đao, chậm ổn bước chân bước vào trạch viện phòng khách. Trong trạch viện từ lâu người đi nhà trống, hào vô tung ảnh. Một người lính ôm quyển báo cáo, khởi bẩm đại tướng quân, cửu công tử tiến vào này trạch viện sau, chúng ta liền chờ đợi ở sân chu vi, ngoại trừ cái kia hai chiếc xe ngựa, phụ cận không có bất kỳ người nào chạy qua. Cơ vô dạ hỏi, tìm tới mật đạo ám cách không có. Một người lính khác ôm quần nói, khởi bẩm tướng quân, đã toàn bộ lục soát, cũng không mật đạo ám cách. Bạch. Cơ vô dạ con ngươi ngưng lại, đột nhiên nghiêng người nói, nguy rồi, người nhất định lúc trước hai chiếc xe kia lập tức, mau đuổi theo. Phải. Binh giáp bá rồi bá rồi rời đi, đạp bước đuổi sát. Hai chiếc xe ngựa, ở Tân Trịnh Vương đô vằng quanh, vòng vo, các loại đấu võ triển khai. Thời gian trôi qua, hoàng hôn đã qua, Dạ Mạc từ từ bao phủ. Ô. Dạ Mạc vô cùng, Vương đô đại lộ, chợ Nam cùng chợ Bắc, hầu như cùng thời khắc đó Hai chiếc xe ngựa từng người bị chặn lại, đường đi của bọn họ đã bị cơ vô dạ dưới trướng cấm vệ quân ngăn trở. Trợ nam xe ngựa, cơ vô dạ tự mình lĩnh binh đuổi theo, chặn lại. Cơ vô dạ dục ngựa mà đến, hai bên binh sĩ khoảng chừng, trái phải lùi lại, hắn cầm trong tay vũ khí tám thước, con ngươi lộ ra âm len thực hiện được ý cười, thầm nghĩ, bắt được ngươi. Ở tân trị, tuyệt đối không có con ngồi có thể từ bốn tướng quân lòng bàn tay chạy trốn. Chương 71, giao chiến đọ sức, doanh chính an uy. Xe ngựa bốn phía, binh giáp vây chặt. Mấy mấy cấm vệ quân cầm trong tay cây giáo, từng bước tiến lên. Tùng xe liêm mặc xốc lên, đi ra một anh tuấn nam tử, một bộ thanh bạch hai màu trưởng sam, tóc dài xõa vai, thân như cây lao, khuôn mặt lạnh lùng giận, cầm trong tay một thanh bội kiếm. Nay người thanh niên trẻ mới vừa vừa đứng lên đầu xe, mạnh mẽ thấu xương sát khí tràn ra, bốn phía cấm vệ quân không kìm lòng được lùi về sau. Hắn đạp bước đi xuống đầu xe, nhẹ nhàng nhảy một cái lập ở mặt đất, mặt bên binh sĩ lúc này lùi về sau vài bước, bọn họ hoàn toàn không dám nhìn thẳng con mắt của người này, ánh mắt của hắn dường như lưỡi kiếm, khiến người nhãn cầu đâm đau. Cơ vô dạ dục ngựa mà đến, tay phải từ từ giơ lên, Vũ khí tám thức cương đao chỉ về người này, một mặt giữ tợn hơi ngừng lại, hỏi: "Ngươi là ai?" Người thanh niên trẻ lạnh nhạt nói: "Tại hạ, Cái Nhiếp." Rầm. Bốn phía binh sĩ tập thể lùi về sau vài bước, khiếp sợ không ngừng. "Cái Nhiếp?" Là hắn, tân quốc đệ nhất kiếm sĩ. Tục truyền người này đã từng cùng một tên tự tại địa cảnh cao thủ hàng đầu giao chiến, lấy quỷ cốc tuyệt học Bách Bộ Phi Kiếm hơn một chút, có thể gọi tuyệt thế thiên kiêu. Tây Cơ vô dạ tung người xuống ngựa, đạp bước tiến lên, "Cái Nhiếp, thần vương doanh chính bên người thủ tịch kiếm thuật đạo sư, ngươi không ở Hàm Dương, vì sao đến rồi Hàn Quốc?" Cá nhiếp trực diện cơ vô dạ, còn có vô số hơn trăm binh giáp, vẫn như cũ uy nghiêm bất động, bình tĩnh tự nhiên, hỏi ngược lại, cái kia cơ tướng quân lại vì sao ngăn cản xe ngựa của ta? Cơ vô dạ hừ lạnh nói, bổ tướng quân nhận được mật báo, sát hại tiền nhiệm tần quốc sứ thần tội phạm liền ẩn thân ở một chiếc xe ngựa bên trong. Đêm nay sở hữu xe cột đều muốn tiếp thu điều tra. Xin mời nạp tiên sinh phối hợp điều tra, giao ra bộ kiếm. Cái nhiếp con ngươi ngưng lại. Giao ra bộ kiếm, hắn một thân sức chiến đấu trong nháy mắt yếu bất quá nửa, đối với hắn mà nói, dù cho một thanh kiếm go ở tay cũng tuyệt đối vượt qua quyền cước đối địch. Cái nhếch tay phải từ từ dò ra, không ngừng tiếp cận chôi kiếm. Cơ vô dạ con ngươi cười đắc ý, chỉ cần cái nhếch rút kiếm, vậy thì chứng minh mục tiêu ở trong xe, đoán lấy có thể liền dễ làm hơn nhiều, trực tiếp lấy loạn đảng danh nghĩa vây nốt tụ giết. Ha ha ha, lúc này, trong buồng xe truyền đến chao phúng tiếng cười. Hàn Quốc đạo đại khách, quả nhiên không giống bình thường. Cơ vô dạ con ngươi ngừng lại, thanh âm này tựa hồ là. Quả nhiên, liêm mặc sốc lên, Lý Tư cất bước đi vào, không giận tự uy. Cơ vô dạ thầm nghĩ, là Lý Tư, bổ tướng quân bị chơi. Hai người môi thương khẩu chiến một phen. Lý Tư lấy tần quốc đại thế ép người, sau đó chào phúng cười gần vài tiếng trở về xe ngựa, cái nhiếp lái xe nên ngang rồi đi, chỉ để lại một mặt phẫn nộ cơ vô dạ. Rất nhanh, một đội khác người ngựa trở về báo cáo. Tỳ tướng Ôn Quý nói, "Khởi bẩm đại tướng quân, mà khác một chiếc xe ngựa trên chỉ có Cửu công tử cùng Cửu công tử quý phụ khách khanh vệ trang." Thời kỳ chiến quốc, vương thất các công tử đều yêu thích mời trọ môn khách, Hàn Phi cùng vệ trang quan hệ chặt chẽ, vệ trang đối ngoại sớm đã có Hàn Phi phụ đệ số một khách khanh tên tuổi. Cơ vô dạ nắm chặt vũ khí, xương ngón tay vang lên ken két, hừ lạnh nói, "Hàn Phi Lần này coi như các người gặp may mắn." Chịt. Cơ vô Dạ phất tay, hạ lệnh người ngựa lui lại. Hơn trăm binh giáp, liệt trận mà đi, hai người một đội sóng vai, sắp xếp dài trăm mét đội. Cuối cùng hai tên lính lặng yên không một tiếng động rời đi đội ngũ, đi vào một cái hẻm nhỏ. Ám dạ hẻm nhỏ, hai người sóng vai mà đi. Dương Chính thở một hơi dài nhẹ nhõm nói, "Trường Thanh Tiên Sinh kế này rất rượu." Liêu Cơ vô Dạ suy nghĩ nắc óc, "Vội vàng trong lúc đó cũng tuyệt đối không tưởng tượng nổi chúng ta Ngụy Trang trở thành cấm vệ quân." Lý Trường Thanh tay trái cởi xuống mũ giáp, lộ ra tuấn dật khuôn mặt, khẽ cười nói: Cái này gọi là đèn màu đen. Trong bóng tối, đèn đuốc cố nhiên có thể chiếu sáng cả gian phòng, nhưng ngọn đèn bên dưới trái lại là ánh đèn duy nhất chiếu không được vị trí. Doanh Chính gật đầu nói, "Hả một chiêu đèn màu đen. Kế này cũng có thể dùng với binh pháp giá chiến, xem ra trưởng thành tiên sinh đối với binh thư cũng có trải qua." Lý Trường Thành đột nhiên con ngươi ngưng lại, Thức cốt ma kiếm ra khỏi vỏ, ánh kiếm lóe lên từ doanh chính bên cạnh người sẽ qua. Đối mặt đột nhiên đến lợi kiếm, đối mặt Lý Trường Thành đột nhiên đến ra tay, Doanh Chính trong mắt vẫn như cũ sâu thẳm, vẻ mặt vẫn như cũ bình tĩnh, dáng người vẫn như cũ vững vàng. Muội kiếm Tử Doanh chính ngũ giáp sắt qua, đâm trúng một con ong mật. Lý Trường Thanh cười lạnh nói: "Bát Linh Lung, Tốn Phong, Thượng công tử, hành tung của ngươi đã bại lộ." "Này." Doanh chính hơi sững sờ, nói rằng: "Cái này không thể nào, ngoại trừ Hàn Phi tiên sinh, Lý Tử, Quỷ Cốc Song kiếm, cùng với tiên sinh ở ngoài, tuyệt không có người khác biết được quả nhân hành tung." Này một sách đèn dưới đen rượu kế vốn là tiên sinh ngươi lâm thời nghĩ ra được. Lý Trường Thanh ánh mắt dò nhìn, nhìn phía Doanh chính cầm kiếm tay, lạnh nhạt nói: "Tầm thường cầm kiếm, chỉ cần cổ tay sức mạnh liền đủ để cân bằng thân kiếm." chỉ có quanh năm nắm chặt thật dài bội kiếm người, mới cần dùng ngón cái ngăn chặn vỏ kiếm cân bằng thân kiếm. Lý Trường Thanh tiếp tục nói, ta nghe nói, Bạch Khởi công phá sợ quốc Dĩnh Đô, đoạt được Việt Vương Bát kiếm cùng sợ quốc đại hiền khuất nguyên bội kiếm tiên vân, tiến cống cho Tần Chiêu Tương Vương. Tần Chiêu Tương Vương thấy tiên vân, yêu thích không buông tay, toại vì là thiếp thân bội kiếm. Cũng từ Tần Chiêu Tương Vương bắt đầu, các đời Tần Vương đều lấy tiên vân thành tựu thiếp thân bội kiếm. Có người nói tiên vân so với tầm thường danh kiếm còn nuốn thon dài 3 điểm, cần lấy ngón cái đè lại vỏ kiếm đến cân bằng thân kiếm. Thượng công tử cầm kiếm tư thế, doanh chính biến sắc. Xoay túi đầu, tay phải ngón cái quả nhiên đặt tại trên vỏ kiếm, hắn theo bản năng đã quen, xuất cung thời gian, bộ kiếm tiên vấn kiếm ở lại vương cung. Nhưng là, doanh chính xác mặt lại là biến đổi, nói rằng, nhưng là, duy nhất biết ta cái này cầm kiếm bí mật người chỉ có Trường An quân thành tiểu, mà hắn sớm đã chết rồi. Lý Trường Thanh đội nón an toàn lên, lạnh nhạt nói, Tần Vương có chỗ không biết, Bát Linh Lung có một hạng tinh thần bí pháp, có thể thôn phệ người khác tinh thần ý thức. Nếu Trường An quân thành tiểu chết vào Bát Linh Lung bàn tay. Như vậy, hắn ý thức bị Bát Linh Lung thôn vẻ tự nhiên là chuyện đương nhiên. Dưnh Chính lật đầu nói, thì ra là như vậy. Dưnh Chính nghe vậy, lập tức thay đổi cầm kiếm tư thế, hiếu kỳ nói, xem ra trưởng thành tiên sinh biết đến bí mật so với Lưu Sa mấy người biết đến còn nhiều hơn. Lý Trường Thanh cười cợt, nói rằng, thượng công tử, xin mời hai người lúc này rời đi. Sau một cách giờ, Từ Lan Hiên. Từ Lan Hiên sân sau đỉnh viện, Dưnh Chính đứng chắp tay. Tổng cộng 4 người, Lý Trường Thanh, Từ nữ, Dưnh Chính, cái nhiếp. Lý Trường Thanh ngồi xe bằng, vệ trang đẩy cửa mà vào, đem Lý Trường Thanh thanh ngọc hộp kiếm cho hắn trả lại. Vệ Trang cùng cái nhếch liếc mắt nhìn nhau, tựa hồ nhận ra được không ổn bầu không khí. Hàn Phi sau lưng Vệ Trang, chân sau mới nhập môn, hắn liền nghe đến Lý trưởng thanh âm thanh, "Hàn huynh, ta có một cái tin tức xấu phải nói cho ngươi." Hàn Phi nghe vậy sửng sở, "Cái gì tin tức xấu?" Ong ngọng, ong mặt chạy như bay, chui vào Tử Lan Hiên. Tử nữ nhạt màu con mắt nhuệ sắp rẽ lên, tay ngọc nắm chỉ run lên, phi châm ám khí dễ ra, tinh chuẩn trong số mệnh một con một con ong ngọng. Sau đó một con ong ngọng sắp rời đi, Tử nữ tay mắt lênh lế, phi châm đánh chúng mặt đất hòn đá đình đài, ngoật một cái khúc cong bay lượn rất dễ ra. thành công chặn lại sắp rời đi biệt viện đóng mật. Từ nữ lạnh nhạt nói, "Lý trưởng thanh tin tức xấu chính là, ở kẻ địch còn không phát hiện phụ cận ong mật trước khi mất tích, chúng ta liền không tính bại lộ." Hàn Phi bất đắc dĩ xoa xoa mũi, "Tạm thời là an toàn, chỉ khi nào Tốn Phong triệu hồi sở hữu ong mật, chỉ có ít đi từ Lan Hiên khu vực, vậy bọn họ nhất định sẽ bại lộ, hiện tại chỉ có điều là kéo dài một quãng thời gian." Hàn Phi cau mày nói, "Thượng công tử, không biết ngươi đối với chuyện này thấy thế nào?" Lý trưởng thanh rót một chén rượu, trầm ngẫm một ly, lúc này mới lên tiếng, "Liên quan với đáp án của vấn đề này, ta cùng Thượng công tử đã biết." Ồ. "Mọi người hiếu kỳ nhìn lại đây." Hàn Phi hỏi tới, "Là ai bại lộ thượng công tử tung tích?" Chương 72, Lý Trường Thanh mặt trấn, Bát Linh Lung chân thân hắc bạch huyền điễn. "Là ai bại lộ thượng công tử tung tích?" "Mọi người hiếu kỳ nhìn lại đây." Lý Trường Thanh nói ra một cái để mọi người kinh ngạc tên, Đại Tần Trường An quân thành tiểu. "Cái gì?" Từ nữ đôi mắt đẹp trừng lớn. Hàn Phi cả kinh nói, "Trường An quân thành tiểu không phải đã chết rồi sao?" Cái nhếch lông mày rậm vẫy một cái, lạnh nhạt nói, "Trường An quân thành tiểu chết ở La Vọng đỉnh cấp sát thủ đoàn bắt linh lung trong tay, tuyệt đối không thể còn sống sót." Tất cả mọi người càng ngày càng hiếu kỳ, bởi vì bọn họ phát hiện tối nên kiếp sợ, tối nên cảm thấy không thể tưởng tượng được tần vương doanh chính, lúc này giờ khắc này sắc mặt bình tĩnh. Lý Trường Thanh cười cợt, nói bổ sung, xác thực tới nói, bại lộ tần vương tung tích chính là Trường An quân thành tiểu Tần hồn. Thành Kiêu Tần hồn. Cái nhiếp cùng vệ trang đồng thời cau mày. Hàn Phi hỏi tới, Lý huynh lời ấy ý gì? Này bên trong chẳng lẽ còn có cái gì bí ẩn sao? Lý Trường Thanh lại ậm một chén rượu, nhìn phía cái nhiếp vệ trang sư huynh đệ, chậm rãi nói, theo ta được biết, Hắc Bạch huyền tiến căn bản không có chết. Cái gì? Cái nhiếp sắc mặt kinh ngạc, vệ trang mày kiếm ngừng lại, sư minh đệ hai người khí thế không hẹn mà cùng rơi vào lý trường thanh trên người. Vệ trang lạnh lùng nói, không người nào có thể ở tung hoàng ngang dọc bên dưới còn sống. Hắc Bạch Huyền Tiễn cô nhiên mạnh mẽ, nhưng hắn cũng chỉ là một người tác chiến, lúc đó cũng không có người thứ hai địa cảnh cao thủ cùng hắn sóng vai giắt tay. Cái nhiếp khuôn mặt lạnh lùng, tuy rằng không nói gì, nhưng xem ánh mắt của hắn liền biết hắn vô cùng tán đồng vệ trang lời nói. Tuy rằng chỉ là lần thứ nhất triển khai tung hoàng ngang dọc, nhưng bọn họ lần thứ nhất ra tay hợp kích, liền vượt cấp đánh chết Hắc Bạch Huyền Tiễn. Kiếm thuật hợp kích uy lực hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Vì lẽ đó, cái nhiếp cùng vệ trang rất tự tin, tự tin tung hoàng ngang dọc bên dưới, Hắc Bạch Huyền Tiễn chắc chắn phải chết. Hàn Phi, tử nữ bọn họ đã bắt đầu mơ hồ, nghe không hiểu Lý Trường Thanh ba người đang nói cái gì. Lý Trường Thanh chập chân ly rượu, cười cười nói, "Không, ta cũng không phải hoài nghi Bách Bộ Phi kiếm cùng hành quán bắt phương hợp kích uy lực. Trên thực tế, cũng không phải các ngươi một đòn cuối cùng không có giết chết Hắc Bạch Huyền Tiễn." Lý Trường Thanh giọng nói vừa chuyển nói, mà là la vang ra tay rồi, bọn họ ở Huyền Tiễn giờ phút cuối cùng của cuộc đời. lấy thần kỳ bí pháp buộc chặt Huyền Tiễn cuối cùng một hơi thở. Từ đó về sau, Hắc Bạch Huyền Tiễn ý nghĩ của bản thể rơi vào trạng thái ngủ say, ngay cả chính hắn cũng không biết chính mình chết quá một lần, không biết chính mình là ai, không biết chính mình đã từng trải qua cái gì, ngơ ngơ ngác ngác trở thành la vong hồn khí. Lý Trường Thanh tiếp tục nói, những năm này, Huyền Tiễn lấy thân phận của Bát Linh Lung liên tiếp xuất thủ, không ngừng dùng sức mạnh người máu tươi tới môi kiếm, dùng sức mạnh người linh hồn ý thức đến khôi phục linh hồn tương tích. Bởi vì tu hành đặc thù bí pháp, Huyền Tiễn linh hồn ngơ, ngơ ngác ngác, không ngừng thôn phệ dưới kiếm vong hồn ý thức thể. Dẫn đến hắn nào đó chút thời gian gặp coi chính mình là thành người khác. Hàn Phi dần dần sáng tỏ, hỏi: "Ngươi là nói, Bát Linh Lung, cái kia tám tên sát thủ, thực đều là Hắc Bạch Huyền Tiễn giới kiếm vong hồn, chỉ bất quá hắn chính mình không biết mà thôi." Lý Trường Thanh gật đầu nói: "Không sai. Trương An Quân thành tiểu án chân chính người chấp hành chính là Hắc Bạch Huyền Tiễn, hắn giết thành tiểu, thôn vệ thành tiểu tàn hồn, vì vậy có lúc tinh thần thác loạn coi chính mình là thành thành tiểu. Huyền Tiễn thôn vệ thành tiểu tàn hồn, tự nhiên cũng đã biết tần vương cầm kiếm bí mật." Cái nhất vẻ mặt nghiêm túc nói: "Nếu như Trường Thanh huynh nói không oa. Như vậy La vong sát thực so với chúng ta tưởng tượng còn cường đại hơn cùng thần bí, có thể để một cái kẻ chắc chắn phải chết niết bạn sống lại. Lý Trường Thanh bất đắc dĩ thở dài, còn có một cái tin tức xấu. Vệ Trang mày kiếm một bên, dư quang nhìn Lý Trường Thanh, chờ đợi đoạn sau. Lý Trường Thanh đứng dậy, từ từ nói, "La vong ngoại trừ phục sinh huyền thiên, còn nặng hơn lúc huyền thiên mất đi kiều trắng. Một đen một trắng, hắc bạch huyền thiên. Thêm vào 3 năm bí pháp ôn dưỡng linh hồn. Một khi thức tỉnh, huyền thiên thực lực chỉ có thể so với trước đây càng đáng sợ." Tử nữ nhìn Vệ Trang, nói rằng Ta vẫn là lần thứ nhất thấy ngươi lộ ra loại này, nghiêm nghị vẻ mặt, lẽ nào Hắc Bạch Huyền Tiễn thật sự rất mạnh sao? Vệ Trang khẽ miệng lộ ra một vẻ cười khổ. Cái nhiếp lạnh nhạt nói, Huyền Tiễn sự mạnh mẽ, vặn vào ta cùng tiểu trang lực lượng cũng khó có thể chống lại. Nếu không có Tung Hoàng ngang dọc quy lực ngoài dự đoán mọi người, 3 năm trước, hai người chúng ta đã sớm chết ở Huyền Tiễn dưới kiếm. Hơn nữa, ngay lúc đó Huyền Tiễn chỉ có một thanh kiếm đen. Vệ Trang đầu hốc né qua ngày xưa các loại, 3 năm trước ngụy gia trang, Hắc Bạch Huyền Tiễn một tay kiếm đen lấy một địch hai, đem hắn cùng sư ca trọng thương, cảm thụ nồng đậm tử vong nguy cơ. Cuối cùng thắng lợi cũng không phải là bởi vì hai người bọn họ mạnh mẽ, mà là quỹ cốc kiếm thuật kinh thế hai tụ. Lần thứ nhất triển khai hợp tung chối bọn họ liền thành công giết ngược lại khi đến đường cùng, giết chết Huyền Tiễn. Vệ Trang ngưng trọng nói, "Huyền Tiễn rất mạnh." Hàn Phi cười khổ, một cái Hắc Bạch Huyền Tiễn liền đủ để tiêu hao quỹ cốc song kiếm, hơn nữa Bạch Diệp Phi, cơ vô dạng cùng với Bạch Điểu sát thủ. "Ai, như thế nào cho phải?" Lý Trường Thanh ngồi xuống, đột nhiên cười, nói rằng, "Đi một bước xem một bước chứ. La Vong có thiên tự nhất đẳng Hắc Bạch Huyền Tiễn, chúng ta có quỹ cốc song kiếm tung hoàng nga giọng." Kẻ địch có bất điều, chúng ta có tử nữ cô lương. Tử nữ mỹ nhãn nhất Bạch Lý Trường Thanh, Tô mỹ vẫn người. Lý Trường Thanh cuối cùng nói, dù cho Dạ Mạc ra tay lại có gì sợ, ta Lý Trường Thanh đồng dạng có lưu lại hậu chiêu. Đoạt Mệnh Thập Ngũ Kiếm, Tử Vong Chi Kiếm, này một kiếm Lý Trường Thanh dễ dàng không dám dùng ra, bởi vì hắn không cách nào khống chế cuồng bạo uy lực cùng sát lục kiếm khí. Nhưng lúc cần thiết khắc, liều mạng bị kiếm ý phản phệ, Lý Trường Thanh cũng không xuất thủ không được. Ngoài trừ thận trọng, còn có chờ mong. Lý Trường Thanh chờ mong Đoạt Mệnh Thập Ngũ Kiếm dáng lâm nhân gian, tỏa ra độc thuộc về hào quang của nó. Hàng đầu kiếm khách tiến thập tam, địa cảnh tu vi cũng không cách nào khống chế kiếm thứ 15, chỉ có sau đó kiếm thần cảnh giới tại Hiểu Phong nơi có thể làm đến thu phát tùy tâm. Hàn Phi nghe được Lý Trường Thanh lời nói này, trong lòng cũng là ung dung không ít, cười nói, "Lý huynh hậu triều, nhất định sẽ không làm người thất vọng. Hơn nữa, ta cũng để lại hậu triều." Hàn Phi cười thần bí. "Hắn hậu triều, bộ kiếm nghịch lần, kiếm linh ra tay." Nghe được Lý Trường Thanh cùng Hàn Phi đàm luận, tử nữ trong lòng mọi người nặng trĩu áp lực cũng đều nhẹ ba điểm. Mà lúc này, Doanh Chính lạnh nhạt nói, "Hàn Phi tiên sinh, Ngày mai chính là ngươi ở trong triều đình khoe khoang khoác lác ngày thứ năm. Đối với ngươi phải như thế nào cầm nã Bách Việt loạn đảng một chuyện, quả nhân lẳng lặng chờ tin vui. Hàn Phi nghe vậy cười khổ, Thượng công tử liền không thể để cho ta thêm gia chốc lát hảo tâm tình sao? Ha ha ha, Lý Trường Thanh thoải mái nở nụ cười, nâng chén ra sức uống. Hàn huynh, ngày mai trong triều đình, liền xem ngươi thi tố tài năng. Hàn Phi kinh ngạc nhíu mày, nói rằng, "Hả? Lý huynh làm sao dám khẳng định? Hàn Phi nhất định là tại ngày mai phá án." Vệ trang mấy người dư quang liếc mắt, đều có mấy phần hiếu kỳ. Lý Trường Thanh cười nói, Phá án sớm hơn năm ngày, Tân Quốc muốn cất nhường danh đỉnh giới, phá án muộn với năm ngày, Hàn Quốc muốn cất nhường danh đỉnh giới. Mà ngày mai là ngày thứ 5, chỉ có ở ngày thứ 5 phá án Tân Quốc cùng Hàn Quốc đều sẽ không lỗ. Ha ha ha, Hàn Phi cười to. Sinh ta người cha mẹ, người hiểu ta trưởng thành vậy. Chương 73, Hàn Phi tính toán, cơ vô dạng ngây người như phỗng. Sáng sớm ngày thứ 2, Hàn Vương cùng Triều Dương Điện. Triều Dương Điện chính là Hàn Quốc nghị triều đại điện, văn võ bá quan vào triều vị trí. Hàn Vương An ngồi ngay ngắn văn kim vân tọa, người mặc vương bào, đầu đội vương miện. Một người dù cho lại bình thường, nhưng làm mấy chục năm thái tử, mười mấy hai mươi năm quân vương, cũng có hơn người một bậc khí độ. Vì lẽ đó, mặc dù Hàn Vương An đã 60 năm linh, thân thể từ lâu mập mạp phát tướng, những năm này lại bị tiểu sắc đào giống thân thể, nhưng hắn nhưng cũng còn có mấy phần quen sống trong nhung lụa kẻ bề trên uy nghiêm. Trong triều đình, văn võ ba quan, một văn một võ, hai bên trái phải. Hàn Vương An phía bên phải, loan điện bên dưới, võ quan một mạch dĩ nhiên không phải lấy cơ vô dạ dẫn đầu, mà là một bộ huyết ý bồng bềnh ở chúng thần bên trên, vị trí gần gũi nhất với vị. Huyết ý hầu bạch diệp phi Cế tập tứ vị, quân công cao ngất, bản tài nam dương quận 10 vạn biên quân, thêm vào 3000 giáp trắng tinh kỵ, cùng với qua lại trườn nếm một lần thất bại dũng mãnh chiến tích, quân uy cao còn muốn ở cơ vô dạ bên trên. Người thứ hai mới là cơ vô dạ, sau đó là một đám triều đình võ quan. Quan văn một mạch, lấy tướng quốc mở ra địa, tứ công tử Hàn Vũ, Tư khấu Hàn Phi ba người dẫn đầu, sau đó là một ít triều đình quan văn. Lý Tư đưng chặt tay, trực diện Hàn Vương, hôm nay đã là ước định ngày thứ 5, không biết Hàn Quốc có hay không nắm lấy ám sát ta đại tần tiền nhiệm sứ giả hướng thủ.